chương ba trăm năm mươi năm phong hồi lộ chuyển chương ba trăm năm mươi năm phong hồi lộ chuyển gia chủ không xong lao tổ lao tổ hắn đại sành công mạc dương cùng đang cùng một đám trưởng lao thương nghị gia tộc tiếp xuống phương hướng phát triển liền gặp được hai cái trong tộc tiểu bối ở bên ngoài la to hai người t h ầ n sắc bồi dối hình như có đại sự muốn đi vào bẩm báo dẫn bọn hắn tiến đến thấy thế công mạc dương cùng lông mày cao lại phân phó bên người gã sai vật đem hai người mang vào một lát sau tại gã sai vật dẫn đầu xuống hai người tới đại sành thiên minh thiên mãnh hô to gọi nhỏ còn thể thống gì bởi vì chuyện quá khẩn cấp hai người cũng không nói hoài tới mặt khác t hồi ẳ n g vào chủ đề, lâu trầm mặc sau công mặc dương cùng đặt mông ngồi liệt tại vị con bên trên hai mắt trống rỗng vô thần khuôn mặt cũng mười phần tiểu thụy giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi một đám trưởng lao cũng không ngoại lệ từng cái đã chấn kinh nói không ra lời trong lúc nhất thời đại s ả n h lâm vào thật lâu yên tĩnh hiện nhiên tin tức này quá đột nhiên đột nhiên đến mọi người tới không kịp phản ứng đến mức đại nào đường máy dưới đường hai người nhìn thấy gia chủ cùng một đám trưởng lao thật lâu chưa từng mở miệng hai người cũng túi lầu xuống tận lực không phát ra một chút thanh â m qua hồi lâu công mạc dương cùng mới tiêu hóa tin tức này bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ là trực tiếp đi ra trước đại s ả n h hướng cất giữ tộc nhân mệnh bài địa phương mới vừa vào tư đường lọt vào trong tầm mắt chính là nát một chỗ mệnh bài hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lao tổ mệnh bài mệnh bài nát nói rõ lao tổ đã v ỡ lạc một đ á m trưởng l á o hậu tri hậu rác đi vào từ đường đồng dạng gặp được trên mặt đất vỡ vụ mệnh bài không đợi đám người đặt câu hỏi công mạc dương cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người nghiêm nghị mở miệng chuyện này ai cũng không cho phép nói ra nghe rõ chưa kỳ thật không cần công mạc dương cùng nhắc nhở đám người cũng hiểu biết chuyện này tính nghiêm trọng lúc đầu gia tộc ra một vị kim tiên đây là thiên đại hào sự dù sao có kim tiên cường giả liền mang ý nghĩa gia tộc thế lực đem nâng cao một bước bây giờ hết thể đều hủy h u ố hồ ngày mai hay là thất tinh t h à n các đại gia tộc cống lên thời gian đồng thời cũng là lao tổ ở trước mặt mọi người biểu diễn thời gian mà bây giờ lao tổ vẫn lạc cái này mang ý nghĩa ngày mai trọng yếu nhất khâu thiếu thốn đến lúc đó các đại gia tộc sợ rằng sẽ lòng sinh hoài nghi gia tộc khác bọn hắn có thể không để vào mắt nhưng h ồ gia cùng thương gia lại không phải có thể tùy ý bọn hắn nhào nặn quả h n g mềm hai ngày trước gia tộc đã cho h ồ gia cùng thương gia khó xử chắc hẳn hai đại gia tộc sớm đã ghi hận trong lòng nếu như ngày mai lão tổ không cách nào hiện t h ầ n h ồ gia cùng thương gia nhất định sẽ có chỗ hoài nghi một khi sự tình bại lộ gia tộc có thể sẽ bị hai đại gia tộc cộng đồng nhằm vào kết quả là một đám trưởng lão liên tục cam đoan sẽ không tiết lộ một chữ ân về phần vừa mới hai cái tiểu bối liền giao cho nhị trưởng lao xử lý nhị trưởng lão lên tiếng liền lập tức rời đi từ đường mặc dù công mạc dương cùng không có điểm mình nhưng một đám trưởng lão đều đã biết được hai người hạ tràng bất quá không ai đứng ra là hai người cầu tình dù sao chỉ là hai cái không quan trọng gì tiểu bối nếu là trong tộc thiên tài thì cũng thôi đi đáng tiếc hai người thiên phú thường thường như vậy mạng bọn họ bên trong nên có một kiếp thời gian qua một lát nhị trưởng lão liền trở lại gia chủ đã xử lý nhị trưởng lão thản nhiên nói ngay vậy công mạc dương cùng gật gật đầu ân ngay sau đó công mạc dương cùng với một đám trưởng lão tại không tính rộng rãi từ đường mở lên tiểu hội nhưng mà lần này hội nghị nội dung lại cùng lần trước một trời một vực đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi gia chủ phải chăng cần p h ả i người điều tra lão tổ nguyên nhân cái chết thật lâu chỉ nghe thấy công mạc dương cùng cười lạnh một tiếng điều tra coi như thật điều tra ra được thì đã có sao chẳng lẽ lại gia tộc còn có thể vì lão tổ lấy lại công đạo nghe nói như thế một đám trưởng lão đều trầm mặc đúng vậy à coi như điều tra ra chân tướng thì như thế nào trong tộc chiến l ư c mạnh nhất đều đã chết bọn hắn những ngày này tiên thì có ích lợi gì chẳng lẽ lại đi lên cho người ta đưa đồ ăn h i ệ n nhiên đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt dưới mắt công mạc dương cùng đã có đối tượng hoài nghi chính là trước mắt ở tại từ gia dạ vũ trừ dạ vũ hắn thật sự là n g h ĩ không ra thất tinh thành còn có ai có thể có bản lĩnh giết chết một vị kim tiên cũng không thể l a o tổ là tại thất tinh thành bên ngoài bị giết đi cái kia hẳn là không thể nào mà lại trước đó hắn hướng lao tổ bẩm báo liên quan tới dạ vũ sự t ì n h lúc ẩn ẩn cảm giác lao tổ đối với dạ vũ sinh ra hứng thú sau đó lao tổ liền rời đi g a tộc lúc đó hắn liền suy đoán lao tổ muốn đi từ gia thám tính hư thực bởi vậy đối với lao tổ ngã xuống từ g i a suy đoán hắn chí ít có bảy thành nắm chắc bất quá dưới mắt những chuyện này đều không trọng yếu lao tổ chết gia tộc đã không có kim tiên cường giả ngày mai ứng đối ra sao các đại gia tộc thật lâu công mạc dương cùng trầm giọng nói lao tổ vẫn lạc tin tức tạm thời phong tỏa có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu ngày mai liền chiếu kế hoạch làm việc lao tổ không ra mặt hồ gia cùng thương gia nhất định sẽ có chỗ hoài nghi đại trưởng lão cảm thấy có chút không ôn n g hoài nghi thì như thế nào kim tiên lão tổ há lại bọn hắn nói gặp liền gặp chỉ cần ngày mai chúng ta lực lượng đủ, đủ coi như lão tổ không ra mặt thì như thế nào cái này không cần nhiều lời việc này ta tự có suy tính các đại gia tộc cống lên tài nguyên gia tộc nhất định phải thu không thu chính là cho dạng thu gia tộc chí ít còn có thể thở dốc một đoạn thời gian tộc trưởng ý của ngài là đại trưởng lão mặc dù trong lòng có một chút suy đoán nhưng lại không dám nói rõ đương nhiên là trong khoảng thời gian ngắn tái tạo một tên kim tiên lời vừa nói ra đám người đều kinh tái tạo một tên kim tiên nói dễ làm nhưng so sánh lên trời còn khó hơn muốn đột phá kim tiên cảnh không chỉ cần phải có thiên phú cao còn cần nhất định cơ duyên nếu không nói nghe thì dễ từ trên trời tiên đại viên mãn đến kim tiến cảnh cách xa một bước không biết kẹt chết bao nhiêu người kim tiên cảnh cũng không phải dựa vào thời gian cùng tài nguyên liền có thể đắp lên đi ra cảnh giới trọng điểm ở chỗ ngộ nói một cách khác chỉ cần suy nghĩ thông suất liền có thể đột phá kim tiên nếu không chính là người s i n nói mộng gia chủ đại trưởng lao muốn nói gì nhưng lại nén trở về c h ư vị không cần lo lắng ngay tại mấy ngày trước đây bản gia chủ đã thấy con đường phía trước kim tiên đã không xa câu nói này mang cho đám người rung động hoàn toàn không thua gì vừa mới tái tạo một tên kim tiên chúc mừng gia chủ chúc mừng gia chủ một đám trưởng lão cũng là lần nữa thấy được hy vọng chương ba trăm năm mươi sáu sinh n Trường gia gia đến đến mọi việc như thế tại nguyên c r â n quý nhiều vô số kể đối với cái này công mạc dương cùng không có nửa điểm khắc khí chiếu đơn thu hết đa tạ chư vị trong lúc cấp bách đi vào ta công mạc gia chúc mừng tấn xuyên lão tổ đột phá niềm vui chúng ta đã chuẩn bị thịt rượu xin mời chư vị hưởng dụng hy vọng chư vị không cần khắc khí nói đi c ô những g Dương cùng Mạc liền p i a tiệc, năm này vì để cho tấn xuyên lão tổ đột phá kim tiên cảnh gia tộc đã hao phí quá nhiều chân quý tài nguyên n h ữ n g tài nguyên này ngược lại là có thể đền bù gia tộc thâm hụt công mạc dương cùng thở dài một hơi r a chủ nói cực phải lúc đầu tấn xuyên lão tổ đột phá kim tiên cảnh đối với gia tộc mà nói là thiên đại h ì sự coi như tiền kỳ đầu nhập vào đại lượng tài nguyên chỉ cần gia tộc có thể ra một vị kim tiên cảnh cái này đều không phải là sự t ì n h dù sao chỉ cần gia tộc địa vị đề cao những tài nguyên này cuối cùng toàn diện đều có thể thông qua một loại phương thức khác trở về nhưng mà bọn hắn hiện tại chỉ có thể thông qua h ã m hại lừa gạt phương thức từ gia tộc khác trong tay thu hồi một chút tổn thất bất quá hoang nôn cuối cùng rồi sẽ có bị nhìn thấu một ngày bọn hắn hiện tại chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa lại phụng sau đền bù năm các đại gia tộc thật vất vả ở chung một phòng tự nhiên cũng là không chỗ không trò chuyện các ngươi nói công mặc gia kim tiên lão tổ vì sao đến bây giờ đều không xuất hiện có lẽ là muốn đợi đến cuối cùng mới lộ mặt ta cảm thấy không giống nếu hôm nay công mặc dương cùng đánh cờ hiệu là chúc mừng tấn xuyên lão tổ đột phá kim tiên cảnh theo đạo lý tới nói tấn xuyên lão tổ hẳn là ngay từ đầu liền lộ diện đến bây giờ còn lộ diện ta cảm thấy có chút không giống công mặc gia tác phong ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý từ khi từ gia cùng phụ thành chủ lần lượt rơi lại sau tam đại gia tộc khí diễm cũng là đặc biệt phách lối đặc biệt là công mặc gia thả ra gia tộc ra một vị kim tiên lão tổ sau gia tộc nó tử đệ đi đường lỗ mũi đô chiều ngày. cũng không phải sao l i ê n hôm qua công mặc dương cùng tiểu nhi tử lại đem thương gia một vị trưởng l ã o đánh thương gia riêng là đem ngụm nước khí này nốt u xuống ai bây giờ công mặc ra như mặt trời ban trưa chúng ta về sau nhìn thấy công mặc ra người hay là đường vòng đi thôi đám người đàm luận nội dung cũng là chuyển đến thương gia trong thai mọi người thương gia đám người sắc mặt t h i ế t h ắc trong đó một vị trưởng l ã o sắc mặt càng là âm chầm tới cực điểm bởi vì đám người đề tài nói chuyện đối tượng đúng là hắn hôm qua bên đường bị công mặc dương cùng tiểu nhi tử đập người đúng là hắn thiên tiên bị nụy tiên trường quấn hiển nhiên đây đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã bất quá mặc dù như thế hắn hay là đem cái này vô cùng n ụ c nhãn u ố t xuống dù sao hai bảo công mặc ra ra ra một vị kim tiên l ã o tổ tình thế so với người yếu chỉ có thể tạm thời cúi đầu nhưng mà thù này hắn thương cùng nhớ kỹ sẽ có một ngày nhất định nghìn lần đòi lại đúng lúc này h ồ ngao đi tới cười nói thương gia chủ uống rượu một chén thương khâu không có từ chối đang có ý này qua ba lần rượu h ồ ngao mới nói ra chính mình ý đ ồ đến vừa mới những người đó hổ mỗ cũng nghe một chút hồ gia chủ có gì kiến giải sao ta cảm thấy bọn hắn có câu nói nói đến thật đúng、à. y theo công mặc gia tắc phong công mặc tấn xuyên không nên đến bây giờ còn không lộ diện hồ ngao đặt chén rượu xuống trầm giọng nói n g h e vậy thương khâu cười nhạt một tiếng có lẽ là đợi lát nữa liền lộ diện đâu nếu không hai người chúng ta đánh cược một lần thương khâu khoát khoát tay t h ư ơ n g h ờ nói cũng là không cần hồ m ẫ minh bạch nếu như thế thương gia chủ cho là công mặc tấn xuyên sẽ hay không lộ diện đâu khó mà nói như vậy xem ra thương gia chủ cũng nhận được một chút tin tức hồ gia chủ chẳng lẽ không đúng sao tất cả đều trong im lặng chính như hai người sở liệu thẳng đến yến hội kết thúc công mặc tấn xuyên đều không có lộ diện c ô nơi g xa hồ ngao cùng thương khâu nhìn nhau cười một tiếng công mặc dương cùng tay này không thành kế chơi đến không sai hồ một đều kém chút tin kém chút tin cũng chính là không tin hồ ra chủ động như nổi giận không biết thương gia chủ nhận được tin tức là cùng hồ ra một dạng kết quả là trong lòng hai người hiểu rõ c h u y ể n tin người mục đích đã sáng tỏ là muốn cho ba nhà đánh nhau bất quá hầu ngao cùng thương khâu đối với người c h u y ể n tin thân phận cũng không hiểu biết thương gia chủ dự định như thế nào một quang vinh thì quang vinh có nhục cùng nhục thương gia cùng hồ g i a cùng tiến thối hồ m ô còn cần suy nghĩ một chút thương m ô liền chờ hồ g i a chủ tin t ứ c tốt ân lẫn nhau tạm biệt sau hai người ai về nhà lấy trên đường thương gia đại trưởng l á o tại thương khâu bên thai nhỏ giọng nói gia chủ người giật dây không thể không phòng n a điểm này bản gia chủ tâm bên trong có vải tam đại gia tộc nhất định có một trận chiến thất tinh t h à n không thể lại thái bình gia chủ truyền lại tin tức người sẽ là từ ra sao thương khâu lắc đầu trầm giọng nói không bài trừ có khả năng này ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi gia chủ chúng ta nhất định phải cực kỳ thận trọng đại trưởng lão nhịn không được khuyên nhủ lần bốn ngay tại tam đại gia tộc lục đục với nhau thời khắc ai cũng không có chú ý tới tất tinh thành nhiều một chút khách không ngợi mà đến giờ phút này bọn hắn chính tụ tại một cái không đáng chú ý khách sạn nhỏ cầm đầu nam nhân trung niên hướng phía người bên cạnh hỏi như thế nào huỳnh lực trưởng lão có chuyển về tin tức sao ân huỳnh lực trưởng lão đã truyền tin kế hoạch đã thuận lợi tiến hành rất tốt không được bao lâu chất t i ngay h thành liền n rơi sẽ x u ố chúng t ta trong t a Bất quá, hoành lực trưởng truyền tin để cho chúng ta coi trường từ ra. Từ quả, hoành cho lão coi cũng chúng ngay lực để ra. ra, sau đó đáp lời người đem hành o lực trưởng lão truyền đến tin tức chi tiết cáo chi nam nhân trung niên nào có thể đoán được nam nhân trung niên sau khi nghe xong tràn đầy khinh thường hừ lời nói vô căn cứ hoàn toàn chính xác có chút ngang đường nho nhỏ từ ra không cần để ý đến lúc đó cùng một chỗ diệt về phần hành o lực trưởng lão nói người kia đến lúc đó các ngươi cần phải bắt sống bản tọa cũng phải nhìn một cái người này đến cùng có năng lực gì chương ba trăm năm mươi bảy động viên phúc đ i ệ chương ba trăm năm mươi bảy động tiên phúc địa đại thiếu gia xảy ra chuyện lớn một tên gã sai vật lảo đảo đi vào từ đạo nhất trước mặt nói đêm qua hồ gia cùng thương gia tập kích công mặc gia công mặc gia bị diệt tộc ân biết đi xuống đi hồ gia cùng thương gia liên thủ diệt công mặc gia chuyện này mặc dù là ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý bởi vì những ngày này công mặc gia người quá phép lối đã khiến cho hồ gia cùng thương gia bất mãn lại thêm công mặc gia đã đã mất đi kim tiên lao tổ không có khả năng chống đỡ được hồ gia cùng thương gia đột nhiên tập kích duy nhất để từ đạo nhất cảm thấy không hiệu là hồ gia cùng thương gia là như thế nào biết được công mặc tấn xuyên đã v ấ lạc từ đạo nhất có thể xác định tin tức này không phải từ từ r a truyền đi khả năng duy nhất chính là công mặc g i a nội bộ xuất hiện ra t ế từ đạo nhất ẩn ẩn có một loại cảm giác sau lưng nó có một bàn tay tại thôi động cả sự kiện phát triển nhưng mà từ đạo nhất đối với cái này không có một chút xíu đầu mối dứt khoát liền không nghĩ trước mắt chính sự của hắn là hầu hạ tốt hai vị gia năm ha ha ha thương minh lần này chúng ta thu hoạch rất nhiều hồ m i n h lời nói rất là không nghĩ tới công mặc g i a như vậy giàu có dựa theo ước định chúng ta một người một nửa rất tốt h ầ nga vuốt vuốt sợi dâu đáy mắt ý cười không che giấu được hồ h u n h có thể cha được người truyệt tin h ầ ngao lắc đầu không có manh mối ừ cũng không biết người truyền tin có mục đích gì chẳng lẽ lại thật chỉ là dẫn đạo chúng ta đánh nhau hồ m ẫ cũng không rõ ràng luôn cảm giác phía sau có tiểu côn trùng đang b ò không quá dễ chịu cũng được tốt xấu lần này truyền tin người giúp chúng ta cũng coi là có chút tác dụng ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi ai biết người trong bóng tối tính toán điều gì địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng chỉ có thể coi chừng cũng chỉ có thể như vậy bốn một cái không đang chú ý khách sạn đại nhân con cá đã mắc câu rồi một vị lao giả quỳ đến nam nhân trung niên trước mặt cung kính nói ra làm rất tốt ngươi tiếp tục theo kế hoạch làm việc là đại nhân ngay sau đó lao giả liền rời khỏi gian phòng đợi lao giả sau khi đi đứng tại trung niên nam nhân bên người thân tín nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân lao gia hỏa này không thể tin hết ngươi nói đúng công mực dê mới có thể tùy tiện phản bội công mực dê cùng tự nhiên cũng có thể tùy tiện phản bội b ả n tọa đợi đến chuyện này kết sau chính là tử kỷ của hắn đại nhân anh minh hôm sau h ầ ngao cùng thương k â u lại thu đến một phong thư mới đầu hai người cũng không quá để ý sau khi bọn hắn nhìn thấy nội dung bức thư lúc trong lúc nhất thời c h ấ n kinh đến nói không ra lời không hắn bởi vì trong thư này nói công mạc t ấ n xuyên sở dĩ có thể đột phá kim tiến cảnh là bởi vì hắn tại thất tinh ngoài thành phát hiện một chỗ động tiên phúc địa động tiên phúc địa bốn chữ giống như một thanh ngàn vạn quân thiết truy nặng nề g h mà nện đ ở hai người trong lòng để hai người đã kích động lại không biết nên nói cái gì không thể không nói lần này người truyền tin cho bọn hắn mang tới tin tức thật sự là quá mức rung động coi như biết cái này có thể là bấy dập hai người cũng nghĩ tìm tòi hư thực dù sao động tiên phúc địa cái này bốn cái quá có hàm kim lượng đây chính là tiền chủ đều thèm nhỏ dãi bảo địa bọn hắn thì như thế nào có thể cự tuyệt không ế t quả là, ồ ngao cùng thương an nhịp với nhau, chuẩn bị tiến về người truyền tin nói địa điểm tìm tòi hư thực. Bởi vì động thiên phúc địa can hệ trọng người địa địa hai thực. phúc tìm tòi khâu hư hệ h k bị với về vì vậy điểm Bởi đại, bởi có cho cảm phúc nói luận nào hình, ngươi động thiên phúc địa là thật là giả. Không giả. hồ thấy thật bất là là kẻ địa rõ ràng tóm lại chúng ta đi trước nhìn xem không phải vậy h ồ mộ những ngày này tâm luôn luôn không an tính được thương m ẫ cũng giống vậy hai người con con quấn quấn đến thất tinh n g o à i thành tìm được trên thư nói địa điểm một cái không đáng chú ý đ ổ i núi nhỏ trên thư nói địa điểm chính là chỗ này bất quá nơi này cái gì cũng không có người đưa tin sẽ không phải lừa gạt chúng ta đi đang lúc hầu ngao cùng thương khâu thời khắc nghi hoặc dưới mặt đất chuyển đến một cô cường đại hấp lực đem hai người cưỡng ép kéo vào lòng đất thấy thế hầu ngao cùng thương khâu phản ứng đầu tiên chính là trốn nhưng mà hấp lực quá mạnh bọn hắn cũng chỉ có thể bị cưỡng ép lôi kéo đến dưới mặt đất một trận trời đất quay cuồng hai người chỉ cảm thấy đi tới một phương tiên h địa khác trước mắt là một cánh tràn ngập các loại phụ văn cửa lớn cửa lớn hai bên treo hai cây sợi xích màu đen cho người ta một loại quỷ dị cùng cảm giác chẳng lành h ầ ngao lông mày nhũ chặt mặt mũi tràn đầy hoài nghi nơi này thật là động thiên phúc địa sao h ồ ngao cùng thương khâu là dựa theo người đưa tin chỉ thị tìm tới nơi này bởi vậy phỏng đoán nơi này hẳn là trên thư nói động thiên phúc điệu ta lại không thấy qua chân chính động thiên phúc điệu thì như thế nào có thể phán đoán thật giả đâu đang lúc hai người không nghĩ ra thời điểm đông nhiên trên cửa chính phủ văn động lít nha lít nhít phủ văn hướng phía hai người bay tới không tốt mau tránh nhưng mà hết thể cũng không kịp bởi vì những phủ văn này đã tiến vào thân thể của bọn hắn h ồ ngao kinh hô một tiếng những này đến cùng vâng không đợi h ầ ngao nói xong hai người chỉ cảm thấy mới vừa tiến vào thể nội phủ văn như là cái này đến cái khác tiểu côn trùng tại thân thể các nơi n ú c n í c hai người đ ố n g cảm giác không ổn vội vàng thôi động thể nội tiên lực ý đồ đem những n à y tiểu côn trùng đổi u ra ngoài lại phát hiện trong cơ thể c h ố n g giống nội tạng kinh mạch cùng huyết nhục đều đã bị những n à y tiểu côn trùng gặm ăn không còn bọn hắn hiện tại phảng phất cũng chỉ còn lại có một tấm da người về phần bên trong đã bị những n à y tiểu côn trùng chiếm cứ nhưng mà kỳ quái là bọn hắn còn sống theo đạo lý tới nói trạng thái như vậy liền xem như kim tiên cũng sớm đáng chết húng chi bọn hắn chỉ là thiên tiên hai người nhìn nhau đều không có từ đối phương trong mắt tìm tới đáp án chúng ta thương khâu muốn nói lại thôi còn sống đi ân mặc dù hầu ngao cùng thương khâu cũng không biết bọn hắn đến tột cùng ở vào loại trạng thái nào nhưng duy nhất may mắn chính là bọn hắn tối thiểu còn sống bỗng nhiên hai người cảm giác thể nội tiểu côn trùng lại bắt đầu nhấn động bất quá lần này cảm giác cùng lần trước hoàn toàn khác biệt lần trước chỉ là có chút hứa nhói nhói mà lần này lại là xé rách thân thể cùng linh hồn đau nhức hai người không thể thừa nhận loại đau nhức kịch liệt này chỉ có thể có quắp tại trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a hai người tại trong đau đớn đã mất đi ý thức nhưng rất nhanh lại bị đau đớn một lần nữa tỉnh lại quá trình này không ngừng gặp lại để bọn hắn lâm vào vô tận tra tấn bên trong không biết qua bao lâu thân thể cùng trên linh hồn đau từng cơn im bặt mà dừng nhưng mà hai người đã bị dày vò đến không có khí lực cùng ý thức chỉ có thể một mực có u ắ p tại trên mặt đất thật lâu h ầ ngao cùng thương khâu rốt cục khôi phục một chút khí lực cùng ý thức hai người tựa như từ quỷ môn quan đi tới toàn thân cao thấp bị tử ý lôi cuốn chương ba trăm năm mươi tám cổ trùng chương ba trăm năm mươi tám cổ trùng hồ hinh ngươi đột phá kim tiến cảnh thương minh ngươi cũng là hai người lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn giống như đã từ trên trời tiên đại viên mãn đột phá đến kim tiên sơ kỳ kết quả là hai người không hẹn mà cùng cười hồ hình chúng ta đột phá kim t i ê n cảnh đại h ỉ a thương minh lời nói rất là hai người đã quên vừa mới kinh lịch thống khổ trong lòng chỉ còn lại có đột phá cảnh giới vui sướng về phần thân thể dị dạng cũng bị bọn hắn không để ý đến dù sao trong cơ thể của bọn hắn có tiểu côn trùng sự tình chỉ có tự mình biết hiểu ngoại nhân là hoàn toàn không nhìn ra điều này hai người đã lẫn nhau ân chứng hồ hình nơi lây đối với chúng ta mà nói đúng là động thiên phúc đ i ệ là cực kỳ cực bất kể như thế nào hai người thành công đột phá kim tiên cảnh là sự thật về phần mặt khác cũng liền không trọng yếu ngay sau đó một trận đột nhiên xuất hiện trong váng hai người lần nữa về tới vừa mới bắt đầu tiểu sơn khâu hồ h ì n h chúng ta giống như lại bị cưỡng ép trả lại vừa mới cái chỗ kia quả thật có chút quỷ dị ta cảm thấy không giống động thiên phúc điện thương khâu lắc đầu thở dài một hơi giống cũng không giống đã không trọng yếu vốn cho rằng gặp được người đưa tin nhưng mà lại là có chút n g o à i ý m u ố n đi thôi nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết đến chúng ta đã sớm vào cuộc ân hai người thân là đại gia tộc gia chủ Tự nhiên b i ế t trên rõ đ ờ i cho tới b â y giờ cũng sẽ k hầu ô công không n miễn、phí. người sau lưng tốn công tốn sức đem bọn hắn dẫn tới nơi này, lại trợ giúp bọn hắn tiên cảnh, nếu nói g giúp có cơm chưa sức đem kim phí, phá sau tới lại trợ đột hồi h báo là k ô ngao thể Hồ nào. n Bởi vậy g cùng thương khâu đã làm tốt chuẩn bị đợi đến hai người rời đi chỗ này không đang chú ý tiểu sơn khâu lại lần nữa xuất hiện một người chính là trong khách sạn nam nhân trung niên chỉ gặp nam nhân trung niên túi đầu mặc niệm một câu lúc đầu thường thường không có gì lạ tiểu sơn khâu lại là đổi một bộ dáng nếu như h ồ ngao cùng thương khâu còn lại nhất định sẽ nhận ra đây là bọn hắn vừa mới đợi qua động thiên phúc đ i ệ giống nhau như lúc cửa lớn trên cửa chính khắc lấy lít nha lít n h t phú văn hai bên còn mang theo hai đầu sợi xích màu đen c h ỉ bất quá cùng h ồ ngao cùng thương khâu trong mắt hư hảo cửa lớn khác biệt cánh cửa lớn này là thực chất cửa lớn nó q u ỷ dị cùng chẳng lành khí tức càng sâu nam nhân trung niên ngắm nghĩa trước mặt cửa lớn khoe miệng không tự giác r ơ lên một vòng đường con cổ chúng đã r e o sau đó liền chậm đợi kết quả hy vọng hai người kia đừng cho bản tọa thất vào ọ bốn h ồ ngao cùng thương khâu về tới riêng phần mình gia tộc cùng một ngày hồ gia cùng thương gia đều truyền ra một tin tức tốt đó chính là bọn họ gia chủ đều đã đột phá kim tiên cảnh kết quả là hai nhà cùng nhau b ả y tiệc rượu mời thất tinh thành các đại gia tộc đến đây tham gia hiến hội đám người cũng là gặp được sau khi đột phá h ổ ngao cùng thương khâu cùng lần trước công mặc ra còn ôm t ỷ ba nửa che mặt khác biệt lần này hai nhà đ è m kim tiên cảnh gia chủ bày ở trước mặt mọi người bởi vậy đám người cũng là không tiếp tục nói nhàn thoại không có chỗ nào mà không phải là lấy lòng nói như vậy không nghĩ tới hồ gia chủ cùng thương gia chủ vậy mà đều đột phá kim tiên cảnh mới đầu ta còn hơi nghi ngờ hiện tại là thật tin không đúng trước đó cũng không có phát hiện hồ gia chủ cùng thương gia chủ có đột phá dấu hiệu a làm sao một cái t r ớ c mắt đã đột phá kim tiên cảnh loại sự tình này tự nhiên muốn che giấu làm sao lại để chúng ta nghe được tin tức đâu vị huynh đệ kia nói đúng mấy cái này đại gia tộc liền biết che giấu ta nói sao c h ắ c không được hồ g i a cùng thương g i a lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diện công mặc ra nguyên lai đã có lực lượng là cực kỳ cực hai chọn một không cần nghĩ đều biết sau cùng kết cục bốn cho đến trạm vào tối hồ thương hai nhà yến hội kết thúc mỹ mãn đám người nhao nhao cáo từ rời đi lúc nửa đêm h ồ ngao đột nhiên từ trên giường ngồi dậy bất quá hai mắt lại trống g i n g vô thần tựa như không có bất kỳ cái gì ý thức bỗng nhiên h ầ ngao thân thể khe r u lên chỉ gặp một cái lại một cái cổ trùng màu đen từ mũi miệng của hắn cùng trong lỗ t a i bay ra ngay sau đó cổ trùng bay ra hầu ngao gian phòng hướng về hồ ra đám người gian phòng bay đi cổ trùng trên thân không tự giác tản mát ra một loại đặc thù mùi loại mùi này phảng phất là từ địa ngục trong v ự c sâu phát ra mang theo một cỗ mục nát cùng khí tức tạ ác chỉ cần ngửi được hoặc là tiếp xúc đến loại mùi này ý thức nó liền sẽ dần dần trở nên mơ hồ như là bị một tầng đồng vụ bao phủ không cách nào tự kiềm chế cùng lúc đó cổ trùng sẽ thừa cơ chui vào trong cơ thể của bọn hắn mà hết thẻ này hồ ra đám người lại là không có chút nào phát giác hoặc là nói bọn hắn căn bản không có năng lực phát giác được cổ trùng tồn tại bởi vì những cổ trùng này là từ một tên kim tiên cường giả thể nội t u ậ n dưỡng đi ra trừ phi cùng là kim tiên cường giả nếu không căn bản không thể lại phát giác cổ trùng tồn tại cùng lúc đó thương gia cũng tới diễn giống nhau kịch bản chỉ là một cái b u ổ i tối thời gian toàn bộ hồ g i a cùng thương gia đều đã bị gieo cổ trùng hôm sau hồ g i a cùng thương gia đám người không có phát giác được dị dạng vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình đ ả o mắt ba ngày thời gian trôi qua hôm nay sáng sớm từ đạo nhất dựa theo lệ cũ mang theo h ạ n h â n ra ngoài chọn mua một chút nhu yếu phẩm sinh hoạt tới gần giữa trưa từ đạo nhất mới trở về vừa đem đồ vật buông xuống bạch dương liền đến bất quá bạch dương không hề nói gì chỉ là nhảy đến từ đạo nhất trên bờ vai người người một lát sau bạch dương trầm giọng mở miệng tiểu tử trên người ngươi lây dính đồ không sạch sẽ đồ không sạch sẽ ngay vậy từ đạo nhất nâng g lên tay h áo người người không có mùi vị khác thường đồ đần mắng xong một câu sau bạch dương dối ra móng l u ố t tại từ đạo nhất trên thân một chảo tiếp lấy lại mở ra móng l u ố t ghét bỏ mở miệng một cái buồn nôn tiểu côn trùng ngay sau đó bạch dương tức giận nói ra tiểu tử cẩn thận chút đi vừa mới ngươi kém chút liền bị tiểu côn trùng này ăn hết từ đạo nhất nhìn trăm trăm bạch dương trào tâm cực kỳ nhỏ côn trùng bất khả tư n g h ị nói nhỏ như vậy côn trùng có thể ăn người đây cũng không phải là phổ thông côn trùng mặc dù bản vương cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì nhưng khẳng định không phải thứ gì tốt vừa mới nếu không phải bản vương xuất thủ vật nhỏ này chỉ sợ cũng bắt đầu gặm ăn nội tạng của ngươi ngay vậy từ đạo nhất thái dương mồ hôi lạnh ứa ra thân thể cũng tại nhịn không được run vô luận như thế nào từ đạo nhất cũng không nghĩ ra hắn chỉ là theo thường lệ đi ra ngoài một chuyến thiếu chút nữa mất mạng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cùng mình đi ra gia đình kết quả là một người một thú cũng là lập tức khai triển cứu viện nhưng mà những n à y gia đình liền không có bạch dương vận tốt như vậy cổ t r ù n g đã bắt đầu g ặ m ăn nội tạng của bọn họ cũng may cứu viện kịp thời nội tạng chỉ ít một chút dưỡng dưỡng liền tốt không có gì đáng ngại mệnh chết bản vương mấy cái này phá côn trùng giờ phút này bạch dương trong lòng bàn tay đã có một nắm lớn tiểu trùng màu đen con những tiểu côn trùng này rời đi ký sinh thể sau thời sau thời gian qua một lát liền chết bốn chương ba trăm năm mươi chín bắt côn trùng chương ba trăm năm mươi chín bắt côn trùng cái gì đồ chơi bạch dương ghét bỏ lắc đầu trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đám lửa đem chết đi cổ trùng toàn bộ thiêu chết cùng lúc đó dạ vũ ngay tại trên giường có chút hăng hái mà nhìn xem sách đ n g nhiên một trận mùi hương thoang thoảng bay vào gian phòng lúc đầu dạ vũ không có để ý coi là chỉ là trong viện trùng hoa nở thẳng đến một cái lớn nhỏ chỉ có con mỗi một phần mười t i ể u trùng màu đen con bay tiến đến tiểu trùng màu đen con mục tiêu hết sức rõ ràng chính là dạ vũ thấy thế dạ vũ không có một chút xíu do dự một phát bắt được bay tới tiểu trùng màu đen con chỉ gặp dạ vũ cẩn thận chu đáo nửa phút cuối cùng phát ra linh hồn thảo vấn thứ đồ chơi gì kết quả là dạ vũ tâm niệm vừa động đem bạch dương c h i ê u đến trước mặt mình đột nhiên bị cưỡng ép truyền tống bạch dương bất mãn hừ một tiếng nhân loại lần sau để b ả n vương tới có thể hay không sớm c h à o hỏi để b ả n vương chuẩn bị một chút tiểu tóc đều thổi loạn nói đi con n g h è o nhỏ đem móng u ố t xem như lược xử lý một phen có chút sốc xếp ra lông nhưng mà dạ vũ không có phản ứng đột nhiên xú mỹ con n g h è o nhỏ trực tiếp đem lòng bàn tay cổ trùng bày ở trước mặt nó hỏi con nghèo nhỏ g è o n h g i ú p ta nhìn xem con sâu nhỏ này lai lịch nhân loại muốn bạn vương nói bao nhiêu lần người mới có thể nhớ kỹ bạn vương không phải con nghèo nhỏ bạch dương khí phình lên m ngữ khí mười phần tùy ý, nhớ kỹ con mèo nhỏ con mèo nhỏ sinh khí con mèo nhỏ h u y ế huất con mèo nhỏ n h ị n không có cách nào nó đánh không lại dạ vũ nhân loại bản vương cũng không biết những tiểu côn trùng này lai lịch bất quá bản vương cũng tại từ tiểu tử cùng những gia đình kia trên thân phát hiện những tiểu côn trùng này căn cứ bản vương quan sát những tiểu côn trùng này sẽ ở trong lúc bất chi bất giác tiến vào người thân thể đem người gặm ăn hầu như không còn cuối cùng chỉ còn lại có một tấm da người con mèo nhỏ một bên sinh khí một bên lại như thật đem tự mình biết toàn diện nói ra ngay xong dạ vũ đem lòng bàn tay tiểu côn trùng một mồi lửa đốt đi, đi con mèo nhỏ chúng ta ra ngoài nhìn một cái vừa dứt lời dạ vũ liền một thanh ôm lấy con mèo nhỏ đi ra từ ra nhân loại muốn đi ra ngoài chính mình ra ngoài bản vương buồn ngủ con mèo nhỏ tại dạ vũ trong ngực d ã y r ù a tốt đẹp thời gian đi ngủ đơn thuần lãng phí thời gian một phiếu bác bỏ con mèo nhỏ đi ngủ kế hoạch dạ vũ cũng là thành công hóa thân nhai lưu tử ôm một con mèo nhỏ meo khắp nơi đi dạo nhai lưu tử nhân loại bọn gia hỏa này trên thân đều có tiểu côn trùng trên đường đi con mèo nhỏ tại dạ vũ uy bức lợi dụ bên dưới làm lên bắt côn trùng làm việc trong khoảng thời gian ngắn bạch dương liền đã bất động thanh sắc bắt hàng vạn con tiểu côn trùng nếu là chúng ta chậm thêm một chút toàn bộ thất tinh thành chỉ sợ cũng muốn trở thành côn trùng l ã n h địa. bạch dương không có k h u y ế t đại dù sao một đường đi tới trong thân thể không có tiểu côn trùng người ít càng thêm ít nhân loại mật chết bản vương thất tinh thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trong thành cư ngụ không ít người mà lại bạch dương sử dụng chính là phương pháp n g u nhất nhìn thấy một cái liền bắt một cái hiệu s u ấ t phi thường chậm nhân loại nếu không bản vương biến trở về bản thể đem những người này toàn bộ bớt một lần vất và suốt đời nhàn nhã muốn m ộ trong chốc lát bạch dương liền đã xác định mẫu thể phương vị nhân loại phương hướng tây bắc cùng lúc đó bạch dương dội ra móng n u ố t nhỏ chỉ ra vị trí cụ thể thân hình loại lên dạ vũ đi tới bạch dương nói vị trí thất tinh thành tây phương bắc hướng một tòa cũ nát khách sạn theo lý thuyết hiện tại là ban ngày bình thường khách sạn cũng là sẽ buôn bán nhưng mà trước mắt khách sạn lại là đại môn đóng chặt tựa như đã đóng cửa không chỉ có như vậy rộng rãi khu phố ngay cả cái bóng người cũng không tìm tới cả con đường cửa hàng đều là đóng lại cho người ta một loại tiêu điều cảm giác đêm đó vũ cùng bạch dương xuất hiện tại khách sạn lúc khách sạn cửa cũng là đột nhiên được mở ra ngay sau đó một đám cao lớn t h u cạnh, đại hán hung thần á c sát từ trong khách sạn đi ra cầm đầu đại hán hướng về phía dạ vũ hô ở đâu ra mao đầu t i ể u tử nơi này là địa phương n g u y ê nên tới sao nghe nói như thế dạ vũ khẽ cười một tiếng a nơi này là địa bàn của các ngươi nhưng mà phiêu p h ỉ thể t r á n g đại hán cũng không có cùng dạ vũ nói nhảm trực tiếp chào hỏi dưới tay động thủ mấy người các ngươi cùng tiến lên đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bắt lại cho lão tử ngay sau đó hơn mười người nhân tiên cầm trong tay các loại vũ khí hướng phía dạ vũ cùng nhau tiến lên nhưng mà mấy người này mới vừa nhấc chân cũng cảm giác được thân thể của mình bị ổn định ở nguyên địa thậm chí liền liên tục mở miệng nói chuyện đều làm không được thấy thế vừa mới ra lệnh đại hán ánh mắt lạnh lẽo trong ngôn ngữ mang theo vài phần s á c ý mấy người các ngươi thất thần làm gì muốn tạo phản a gia phủ đầu gian r ạ hơn mười người đại hán đơn giản khóc không ra nước mắt không phải bọn hắn không muốn động mà là bọn hắn thật không động được à. thật lâu phiêu phì thể trắng đại hán cũng cảm thấy chỗ không đúng ngay sau đó hắn đưa ánh mắt về phía g i ạ vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng tiểu tử ngươi đ ố i bọn hắn làm cái gì không có làm cái gì chỉ là cùng bọn hắn chơi một hai ba người gỗ trò chơi g i ạ vũ khép cười một tiếng trong mắt mang theo một tia t r e o tức một hai ba người gỗ cái từ ngữ này quá mới lạ để trước mắt đại hán không thể nào hiểu được bất quá hắn đã xác định một sự kiện hiện tại loại tình huống này hoàn toàn là tên tiểu tử trước mắt này dở trò quỷ hữ một người tiên sơ kỳ sâu kiến cũng dám ở lão tử trước mặt ra vẻ lão tử xé ngươi thoại âm rơi xuống đại hán lắc lắc trên người phiêu thịt hai tay hóa c h ả o hướng phía dạ vũ trộm tới chịu chết đi sâu kiến nhưng mà không đợi tới gần dạ vũ một đạo vô hình uy áp lập tức đem hắn giam cầm ngươi phiêu phì thể trắng đại hán vừa mới nói ra một chữ tiết hầu giống như bị người bóp chặt một dạng không nói ra miệng lời nói cũng bị kẹt tại hầu miệng cho tới bây giờ đại hán mới rốt c u c bừng tỉnh đại ngộ trước mắt tiểu tử căn bản cũng không phải là nhân tiên tiểu tử này rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hố ngay sau đó phiêu phỉ thể trắng đại h á n nghe được xương vỡ vụ n thanh âm không đợi hắn phản ứng thân thể của hắn cấp tốc nổ tung hóa thành một đám huyết vụ cách đó không xa mười cái đại h á n nhìn thấy đầu của mình đầu hóa thành một đám huyết vụ sợ h ã i của nội tâm cũng đạt tới cực điểm bởi vì bọn hắn từ đầu trên đầu người thấy được vận mệnh của mình quả nhiên hết thể hướng phía bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển liên tiếp tiếng nổ mạnh từ đám bọn hắn vang lên bên hai thằng đến cuối cùng một tiếng bạo tạc kết thúc trên mặt đất lại nhiều mười mấy vũng máu tươi sau một khắc một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm từ trong khách sạn chuyển đến vị khách quan này phải trang hỏa khí lớn một chút chứ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi nướng côn trùng cùng lúc đó đen nghịt cổ trùng từ khách sạn bay ra tiểu tử liền để b ả n tọa những n à y tiểu bảo bối cho ngươi hàng hàng lửa hàng trăm triệu cổ trùng hướng phía dạ vũ cùng bạch dương phi lai đen nghịt đến một mảnh hình thành một bộ tre khuất bầu trời cảnh tượng t r a n g diện cực kỳ trắng quan cổ trùng số lượng nhiều như thế nếu như thay cái có chứng sợ nơi đông đúc người đứng ở chỗ này sợ rằng sẽ tại châu ngất đi con mèo nhỏ nên làm việc dạ vũ vô vô trong ngực bạch dương cười nói gử nhân loại liền biết nghiền ép bản vương đối mặt không muốn làm sống con nhỏ nhỏ dạ vũ xử suất trăm phát trăm chúng một chiều ban thưởng ngươi cá khô nhỏ cùng bạc hà mẹ nghe được chính mình thích nhất cá khô nhỏ cùng bạc hàm mèo bạch dương không chút suy nghĩ một hơi đáp ứng thành dao ngay sau đó bạch dương hé miệng một đám lửa từ trong miệng phun ra ngoài chỉ chốc lát sau một người một thú trước người liền xuất hiện một đạo tường lửa nóng bỏng nhiệt độ để vô số cổ trùng còn không có tới gần liền hóa thành cho tàn cùng lúc đó lốp bốp thanh â m vang lên rõ ràng là một chút cổ trùng bị nướng chín thanh â m b ấ t quá nhưng không có mùi thịt chuyển đến đại khái là bởi vì cổ trùng trên thân căn bản không có thịt dùng lửa đốt tiểu công chủng tệ không tệ bản vương thật thông minh dùng lửa đốt cổ trùng cảnh tượng này cũng bị trong khách sạn nam nhân trung niên nhìn vào mắt. nguyên lai tưởng rằng hắn xuất động số lượng khổng lồ cổ trùng con non có thể cầm xuống trước mắt tiểu t ử không biết trời cao đất rộng không nghĩ tới lại tính sai cổ trùng con non căn bản là không g ầ n được dạ vũ thân chiếu s u thế này xuống dưới e là cho dù hao hết hắn mấy ngày này tân tân khổ khổ nuôi đi ra cổ trùng con non cũng không làm nên chuyện gì nghĩ tới đây nam nhân trung niên lập tức thu hồi còn lại cổ trùng con non cùng lúc đó khách sạn bốn phía cũng lần nữa khôi phục thanh minh hắc gia hỏa này cố tình cùng bản vương làm khó dễ lập tức nướng côn trùng số lượng liền có thể đạt tới một trăm triệu con ngươi vậy mà đến dạ vũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ bản vương không có khả năng số sao nướng côn trùng thế nhưng là một hạng khảo nghiệm kỹ thuật sống có cái gì kỹ thuật đương nhiên là hỏa h ầ u hỏa h ầ u lớn côn trùng liền sẽ hóa thành cho t à n ngay cả nướng cơ hội đều không có hỏa h ầ u nhỏ côn trùng nướng không quen con mèo nhỏ nghiêm trang trả lời không sai không sai học được nhân loại hảo hảo học đi theo bản vương ngày sau tất thành đại khí con mèo nhỏ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo một người một mèo tại bên ngoài khách sạn n g ơ i một lời ta một câu giống như đã quên trong khách sạn người t r ố bởi vậy vì cầu ổn hắn tính toán đợi người một người một mèo ngươi một lời ta một câu cãi nhau nửa khắc đồng hồ tựa như đã quên trong khách sạn còn có người năm cũng không lâu lắm lại có hai đám người một c h ư ế c một sao đi vào khách sạn cầm đầu chính là hai tên kim tiên sơ kỷ cường giả bất quá hai người hai mắt chống giông vô thần tựa như một bộ cái sắc không hồn khôi lỗi một dạng hai bộ sắc không bạch dương chỉ nhìn một liền làm ra đánh giá chính như bạch dương nói tới trước mắt hai người chính là một bộ sắc không s ắ c thực tới nói hai người chỉ là có một chút ý thức ra người bên trong đã toàn bộ bị cổ trùng c h i n m cứ mà bây giờ ý thức của bọn hắn đã bị thể nội cổ trùng tạm thời áp chế còn sót lại ra người cũng bị cổ trùng nắm trong tay hai người chính là trước đó bị nam nhân trung niên dẫn tới động thiên phúc địa hầu ngao cùng thương khâu giờ phút này hai người đột nhiên xuất hiện ở đây cũng là bởi vì nam nhân trung niên lợi dụng mẫu cổ khống chế trong cơ thể của bọn hắn từ cổ để cổ trùng đem bọn hắn đưa đến nơi này hiện nhiên nam nhân trung niên mục đích đúng là để hai người làm tay chân giết hắn trốn ở trong khách sạn nam nhân trung niên lợi dụng mẫu cổ hướng h ầ ngao cùng thương khâu phát ra chỉ lệnh chỉ lệnh hạ đạt hai người lập tức động kim tiên cảnh lực lượng hoàn toàn bộc phát hướng phía dạ vũ đánh tới con mèo nhỏ s u n g phong nhận việc nhân loại để bản vương đến bản vương vừa vặn tay ngưng ỡ ấy tuất ngươi đến dạ vũ không chút do dự đáp ứng chỉ gặp bạch dương từ từ dối ra móng ướt một d ư i móng vớt đi gần phía trước h ầ ngao không chút huyền n i ệ m hóa thành một đám hết vụ nhìn thấy một màn này nguyên bản bị cổ trùng khống chế thương khâu đột nhiên thân n i ệ dừng lại đứng tại nguyên địa. hiện nhiên bạch dương quá mức hung hãn để thương khâu ý thức tạm thời thức tỉnh bắt đầu cùng cổ trùng đoạt quyền khống chế thân thể thương khâu bản năng là trốn mà trong thân thể cổ trùng lại yêu cầu hắn tiến công đối với cái này thương khâu tự nhiên không nguyện ý dù sao đ ấ m m a u giáo hấn b à y ở trước mặt hắn hắn lại không muốn đi chịu chết kết quả là thương khâu ý thức cùng cổ trùng xuất hiện tranh chấp mang tới hậu quả cũng là thương khâu đứng tại chỗ bất động cũng không tiến công cũng không có chạy trốn nhưng mà bạch dương móng đuốt lại sẽ không lưu tỉnh một móng đuốt vỗ xuống đứng tại chỗ thương khâu đồng dạng là không chút huyền n i ệ m hóa thành huyết vụ n hiện ì n thấy h a cái kim, kim i t hối tiếc, hối tiếc cái cái tại nam nhân trung niên trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ chạy tranh thủ thời gian chạy nếu không chạy liền không có mệnh kết quả là nam nhân trung niên lập tức thôi động mẫu cổ khống chế những người còn lại công kích dạ vũ cùng bệnh dương mà chính mình lập tức hướng khách sạn chỗ sâu đi đến đối mặt không muốn sống xông lên hồ gia nhân cùng người nhà họ thường bạch dương cũng là không khách khí chút nào một móng vuốt một cái đập đến mười phần tận hứng đập chết n g ư ơ i bọn họ đập chết n g ư ơ i bọn họ cùng lúc đó nam nhân trung niên vô cùng lo lắng đi tới khách sạn dưới mặt đất truyền tống trận truyền tống trận là hắn trước đó lập nên vì chính là tại gặp được nguy hiểm lúc chính mình có thể có cơ hội đào tẩu không sai nam nhân trung niên từ đầu đến cuối nghĩ đều là một người đào tẩu không có nghĩ qua muốn dẫn đi cho tới bây giờ còn tại luyện chế cổ chúng các thủ h ạ tại cái cuối cùng hồ gia nhân bị bạch dương chụp chết sau một tiếng vang chầm sau nam nhân trung niên cũng là thành công cài đặt truyền tống trận rời đi khách sạn cùng lúc đó truyền tống trận cung bởi vì nam nhân trung niên bố trí truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần một khi sử dụng sau truyền tống trận liền sẽ tự động vỡ vụn làm như vậy có hai cái mục đích một là vì tiết kiệm tài nguyên dù sao bố trí truyền tống trận tiêu hao vật liệu nhiều lắm chớ nói chi là khởi động truyền tống trận cũng cần tiêu hao đại lượng năng lượng hai là vì tính an toàn không để cho người khác có cơ hội thông qua truyền tống trận truy xét đến tung tích của hắn nam nhân trung niên tự cho là toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay chính mình cũng đã an toàn nhưng mà thật tình không biết hết thầy đều bị dạ vũ cùng bạch dương nhìn ở trong mắt chương ba trăm sáu mươi mốt chia binh hai đường Trường chia binh hai đường khách sạn dưới mặt đất một gian phong bế phong nhỏ nam nhân trung niên cấp dưới ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện chế mới cổ trùng những ngày này chúng ta không ngủ không nghỉ rốt c ụ c cũng là sắp hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đúng vậy à luyện chế cổ trùng đúng là một kiện việc k hổ cực cũng may cuối cùng một nhóm cổ trùng đã luyện chế hoàn thành thất tinh thành lập tức liền sẽ biến thành cổ vương tông địa bàn may mắn mà có đại nhân kín đáo kế hoạch chú đáo chúng ta mới có thể không phí một binh một tốt cầm xuống thất tinh thành nghĩ đến sau đó chúng ta cũng sẽ bị ngợi khen bởi vậy đại tráng cuối cùng coi như đem kẻ cầm đầu thiên đ sát thuốc sống sống lột bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái cùng lần trước một dạng nam nhân trung niên trước mặt là một đạo khắc đầy phù văn đại môn màu đen bất quá cùng lần trước so sánh những phù văn này quang mang phai nhạt rất nhiều nghĩ đến giả vũ nam nhân trung niên trong lòng không cam lòng cùng hận ý cùng nhau đạt đến được điểm kết quả là bạch dương không có cùng bọn hắn một câu nói nhảm trực tiếp một ngụm h ỏ a diễm phun ra ngoài mười mấy cuộn thịt nướng lần nữa ra lò, liên đối những người này luyện chế ra tới cổ trùng cũng bị cùng nhau đốt thành cho bụi thoại âm rơi xuống đại tráng một cái bớt xa tay hóa lợi trào hướng phía cửa ra vào bạch dương đánh tới người này vậy mà nghĩ tới đây một đám người càng thêm nhiệt tình mười phần một lát sau khi thích đ ứ n g mọi người mới thấy do đứng ở cửa một cái màu trắng con mèo nhỏ được rồi các huynh đệ chờ một lát nướng thịt mèo lập tức tới ngay nhưng mà đang lúc b i ể n cả đã nghĩ đến ăn nướng thịt mèo thời điểm trong lúc bất chợt thân thể của hắn bốc cháy đại tráng huynh đã xuất thủ con xúc sinh này chết chắc đại tráng đều không có tới gần bạch dương liền bị bạch dương một mồi l ử a cho n ư ớ n g chín không có do dự chốc lát một đám người lập tức quỳ đau đớn kịch liệt để biện cả không rõ ràng cho lắm địa đại kêu ra tiếng ngay sau đó bên thai liền chuyển đến một đạo k i n h thường thanh n m muốn ăn thịt nướng vừa vặn bản vương cũng định đem các nhưng mà bọn hắn cầu xin tha thứ cũng không có đổi lấy bạch dương khoan dùng một câu miêu đại nhân để bạch dương mặt càng đen hơn con xúc sinh này coi là thật đáng giận cũng dám nướng b i ể n cả huynh nhưng mà tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát hiện cùng lúc đó cười truyền t ố n g trận nam nhân trung niên hạ xuống thất tinh thành bên ngoài đồi núi nhỏ chỉ là một cái trong n g a y mắt nam nhân trung niên sắc mặt đ ạ i biến bởi vì đạo thanh em này hắn không thể quen thuộc hơn nữa chính là hỏng hắn chuyện tốt tiểu tử phải biết truyền t ố n g trận đã hủy vị trí của hắn không thể lại bị người biết hiểu như vậy dạ vũ là như thế nào xuất hiện ở nơi này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng mà không đợi hắn hành động bên hai liền truyền đến một đạo thanh â m quen thuộc đã đến lần sau gặp mặt thời gian ngay sau đó đám người nhìn về phía cửa ra vào kẻ cầm đầu trong đó tu vi cao nhất đại tráng đứng dậy mang theo sát y ánh mắt nhìn chằm chằm mạnh dường hét lớn một tiếng xuất sinh muốn chết thật lâu nam nhân trung niên đem lửa giận trong lòng lắng lại bất đắc di nói ai chỉ có thể chuyển di t r ậ t địa h o n g bản tọa chuyện tốt tiểu tử lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi miêu đại nhân cầu ngài tha tiểu nhân nghĩ tới đây viện cả nước bọn chảy dòng tại sao có thể có mẹo xuất hiện ở đây có người không khỏi đặt câu hỏi nam nhân trung niên chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống nam nhân trung niên nhìn chằm chằm dạ vũ t ự a hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án nhưng mà người này vừa hỏi ra lời liền phát giác được không thích hợp mặc dù nơi này trước kia là một nhà khách sạn nhưng từ khi bị bọn hắn chiếm cứ sau bọn hắn đã đem người nơi này cùng x u ấ t sinh toàn diện xử lý bởi vậy nơi này tuyệt đối đột nhiên sẽ không xuất hiện một con mèo thịt nướng hương khí lại lần nữa tràn ngập âm vũ nhỏ hẹp gian phòng nhưng mà cuối cùng đáp án này hay là do dạ vũ tự mình công bố đương nhiên là ngươi dẫn ta tới nhưng mà đúng vào lúc này đóng chặt tiểu môn đột nhiên bị cưỡng ép phá vỡ to lớn phá cửa âm thanh truyền vào đám người bên h a i nam nhân trung niên hiển nhiên không tin bởi vì hắn biết được cự li ngắn truyền tống trận tốc độ chỉ có tiên chủ mới có thể với tới đồng thời hắn cũng không cho rằng dạ vũ là tiên chủ cảnh cừng giả cho dù có người trùng hợp đi vào đồi núi nhỏ cũng chính là chỗ bí cảnh này lối vào thế nhưng là không có chú ngữ căn bản là không có cách tiến vào bí cảnh ôm lại o ý nghĩ này một người trong đó tiện tay bắn ra một đạo hòa diễm cũng lớn tiếng ồn ào các linh đệ chúng ta luyện chế ra nhiều ngày như vậy cổ trùng cũng mệt mỏi liền để đại hải ca cho các ngươi làm một bản nướng thịt n è o tất cả mọi người biết ngày bình thường đại tráng cùng biện cả quan hệ thân thiết nhất. Biển bị cả lâu dài xúc chết, sinh giết đưa thân vào hát cám hoàn cảnh đám người không có gì bất ngờ xảy ra đất bị cường quang lung lay con mắt chỉ là loang thoáng xem đến trên mặt đất bị kéo dáng dấp bóng dáng cùng đứng tại cửa ra vào thân ảnh mơ hồ xác định khách sạn cũng tìm không được nữa một cái cổ trùng sau vạch dương nện bức bước, bước chân mèo nên ngang rời đi khách sạn năm liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ tại không gian thu hẹp vang lên miêu đại nhân tiểu nhân không biết chỗ nào đắc tội ngài cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha tiểu nhân nướng thịt mèo quả thật không tệ nghe danh tự cũng có chút thèm b i ể n cả nhanh đem nướng thịt mèo cho các huynh đệ bưng lên đại tráng thế nhưng là trong bọn họ người tu v i cao nhất thiên tiên đỉnh phong cường giả vậy mà trong nháy mắt bị một con mèo nướng chín nhưng đ ố n g nhiên nghĩ đến trên đất thịt nướng là huynh đệ của bọn h ắ n lúc đám người cũng là lập tức không có khẩu vị những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này nam nhân trung niên nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ra vũ nỉ nó nói ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây một đám người cũng đi theo phụ họa đám người không tự g ắ á c nuốt một ngụm nước bọn đại công c á o thành nói đi liền muốn đứng người lên biển cả đã tính toán quá mức đ ợ i chờ hắn đi tới cửa thâm nào ngạt nướng thịt mèo tự nhiên sẽ ra lò mà lại đại tráng so biển cả đã chết càng nhanh c h ỉ ít biển cả còn gọi một tiếng đại tráng gọi đều không có gọi liền biến thành một đĩa thịt nướng đột nhiên xuất hiện mèo con để đám người thân thể không khỏi lắp một cái có thể nghĩ lại một con mèo nhỏ bọn hắn sợ cái gì trực tiếp làm thịt liền tốt đại trắng đều đã chết những người còn lại cũng không dám lại đem bạch rừng coi như một cái phổ thông con mèo nhỏ n h ì n qua trên cửa h m đạm ph đáng giận liền muốn là người kêu hỏng bản tọa chuyện tốt bản tọa liền có thể mở ra cổ vương tông bà khố nhưng mà lần này mọi người đã vô tâm thịt nướng bởi vì đại trắng chết chỉ gặp nam nhân trung niên trong miệng mặc niệm chú n g n ữ nguyên bản thường thường không có gì l ạ đ ổ i núi nhỏ trong nháy mắt đổi một bộ cảnh tượng dù sao nhà ai nuôi mẹo có thể một cái chớp mắt liền đem một cái thiên tiên định phong cường giả nương chín chương ba trăm sáu mươi hai không phải tiên chủ chương ba trăm sáu mươi hai không phải tiên chủ tiểu tử đừng tưởng rằng đổi tới nơi này liền ăn chắc bản tọa bản tọa còn có rất nhiều người không biết thủ đoạn coi như ngươi là kìm tiên hôm nay cũng phải đem mệnh lưu lại chỉ gặp nam nhân trung niên trong mắt lóe lên ngoan ý lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đỏ thâm côn trùng so với trước đó dạ vũ nhìn thấy chỉ có to bằng hạt gạo tiểu côn trùng nam nhân trung niên lòng bàn tay côn trùng phải lớn hơn gấp trăm lần hoặc là nói đây mới là bình thường côn trùng lớn nhỏ nam nhân trung niên không có một chút xíu do dự đem lòng bàn tay mẫu cổ nuốt vào trong bụng kết quả là một màn quỷ dị phát sinh chỉ gặp nam nhân trung niên tấm k i a coi như bình thường mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu v ạ n mẹo đỏ thấm hai màu đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ cái cổ lan tràn đến cái chán lại đến gương mặt cùng cái cảm trong c h ư ớ c mắt màu đỏ thấm đường vân liền bò đầy cả khuôn mặt để cả người hắn nhìn qua dữ tợn vừa kinh khủng cùng lúc đó nam nhân trung niên trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ nhưng hắn lại cắn chẳng rằng cố nén không phát ra cái gì thanh âm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận c h á n của hắn trở xuống thấm ớt quần áo của hắn cũng may thống khổ chỉ là ngắn ngủi nam nhân trung niên ngạnh xinh xinh nhị được thấy thế g i ạ vũ t r e o chọc một câu n h a nghị lực không sai vậy mà không có kêu đi ra tiểu tử hiện tại cùng bản tọa cười toeét đã c h ậ nam nhân trung niên nghĩ lầm dạ vũ là đang cầu xin tha không khỏi nghĩa mai lên tiếng ngươi sẽ không cảm thấy ta là tại cùng ngươi cầu xin tha thứ đi tiểu tử đã chậm loại này vụng về thủ đoạn b ả n tọa gặp nhiều nam nhân trung niên hiện tại lòng tự tin không thể nghi ngờ là ở vào bạo dạp trạng thái dù sao đem mẫu cổ nốt sau hắn cũng là nhảy lên trở thành kim tiên đại viên mãn cường giả kim tiên đại viên mãn lực lượng vẹn vẹn chỉ là kém t i ê n chủ cũng liền nói chỉ cần t i ê n chủ không tại kim tiên đại viên mãn chính là vô địch tồn tại nhưng mà nguồn lực lượng này là có đại giới không được bao lâu hắn liền sẽ chết nhưng nam nhân trung niên tự biết đã không có lựa chọn nào khác tiểu tử. nhớ kỹ người r ế t n g ư ờ i là cổ vương tông thất trưởng lao lưu dương lưu dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn trong ánh mắt để lộ ra một loại không cách nào che giấu đắc ý cùng ngã mạ lưu dương cảm giác mình p h ả n phất chính là mảnh đất này c h ố a t ể mà trước mặt dạ vũ thì là sắp bị hắn r ế t cứu non theo thoại âm rơi xuống lưu dương chậm rãi giơ tay lên giống như tại biểu hiện ra một loại nghệ thuật tại hắn giơ tay lên trong n y mắt không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên một cô áp lực vô hình tràn ngập ra cùng lúc đó lưu dương có chút nhắm mắt lại cảm thụ được thể nội xôi trào mánh liệt lực lượng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh chạ quả nhiên cường đại tiểu tử có thể chết ở bản tọa trong tay là của ngươi vinh hạnh ngay sau đó lưu dương một trưởng đánh về phía dạ vũ lực lượng cường đại làm vùng bí cảnh này bắt đầu chấn động tựa như sau một khắc bí cảnh liền sẽ đột nhiên đổ sụp đối mặt lưu dương toàn lực đánh ra một trưởng dạ vũ không có bất kỳ cái gì động tác thậm chí thần sắc cũng không có biến hóa t h ế thế lưu dương coi là dạ vũ bị sợ choáng bởi vậy từ bỏ chống cự thế là lưu dương tự tin quay người tựa như đã chắc chắn dạ vũ kết cổ cầm m ba một tiếng vang thật lớn lưu dương khỏe miệng có chút dâng lên lưu、dương、chắc chắn dạ vũ đã chết liền chuẩn bị rời đi bí cảnh. Nhưng mà, sau một khắc, một trận cười nhạo âm thanh chuyển đến lưu dương ngươi t ự i hồ quá mức tự tin không hề nghi ngờ đạo thanh â m này lưu dương quen thuộc đến đã không thể quen thuộc hơn nữa ngay sau đó lưu dương đẫu nhiên quay người chỉ gặp dạ vũ đang yên đang lành đứng tại chỗ trong ánh mắt tràn đầy treo tức trái lại lưu dương liền không bình tĩnh giống như là nhìn quỷ mở d ạ n trong ánh mắt tràn đầy sợ h ã i cùng không hiểu không có khả năng vừa mới một trường hắn trăm phần trăm xác định chính mình không có nương tay cũng là bởi vì sợ sệt dạ vũ có cơ hội đào tẩu dạ vũ thực lực đối với hắn mà nói một mực là bí mật cho tới bây giờ hắn cũng không dám thừa nhận kim tiên đại viên mãn hắn đều không thể nhìn thấu dạ vũ thật giống như dạ vũ trên người có một tầng mê vụ cho hắn một loại hoa phi hoa vụ phi vụ cảm giác trước mắt dạ vũ tựa như đã thành ác ngộng của hắn hừ giả t h ầ n giả quỷ lưu dương hừ lạnh một tiếng xuất thủ lần nữa lần này không còn là một trường mà là mấy chục trường trên trăm trường hơn ngàn trường chỉ vì bài trừ ác ngộng bởi vậy lưu dương tận hết sức lực mỗi lần đều là xử suất toàn lực cho tới giờ khắp này hắn rốt cục thấy rõ ràng hắn đánh ra mỗi một trưởng tại sắp đụng phải dạ vũ trong nháy mắt liền lập tức biến mất phản phất là bùn không nổi lên được một chút xíu b ọ t nước không có khả năng điều đó không có khả năng lưu dương nhãn xích h ổng nội điên địa lại gọi hiển nhiên một màn trước mắt đã vượt qua hắn nhận biết ngay sau đó lưu dương tựa như nhập ma bình thường không biết mệt mỏi đánh ra một trường lại một trường nhưng mà kết quả từ đầu đến cuối không có cải biến thấy thế dạ vũ ngáp một cái lưu dương không mệt mỏi sao ta nhìn đều nhìn mệt mỏi thoại âm rơi xuống dạ vũ vậy mà đánh lên ngủ gật một màn này tự nhiên là kích thích lưu dương tự tử ngươi cũng dám nhục nhã bản toạ thoại âm rơi xuống lưu dương một cái lắc mình vậy mà bỏ chạy đợt thao tác này để dạ vũ s ư ớ n g sở lúc đầu coi là lưu dương thả ra hảo ngôn là dự định tái chiến một trận nhưng hắn vậy mà xoay người chạy nhưng mà muốn chạy nào có dễ dàng như vậy chỉ gặp dạ vũ đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái sau một khắc lưu dương lại lần nữa về tới bí cảnh nhìn qua không rõ ràng cho lắm lưu dương dạ vũ cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ra muốn chạy ta đồng ý sao trong thanh âm để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm bị bắt trở về lưu dương mặt mũi tràn đầy sợ hãi sắc mặt tái nhập như tờ giấy trên trán mồ hôi lạnh l bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất lưu dương trong hai mắt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng không thể tin được chính mình lại bị dạ vũ cưỡng ép bắt trở lại ngươi ngươi lưu dương lắp bắp ý đồ nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu chỉ làm ở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem dạ vũ nghĩ kỹ chết như thế nào sao thanh âm băng lãnh tại trong bí cảnh đ ỗ n g nhiên vang lên nhưng mà lưu dương đã bị dọa đến linh hồn c o rút căn bản nói ra nói nếu như thế ta liền thay ngươi làm quyết định ngay sau đó dạ vũ nâng lên hai tay làm ra một cái khép kín động tác cùng lúc đó lưu dương đột nhiên cảm giác được chính mình không gian chung quanh trở nên nặng dị、thường. g i ố n tại bị đẻ nassana lưu dương khó khăn hô lên hai chữ tiên chủ bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có tiên chủ mới có được lực lượng cường đại như thế mới có thể tùy tiện bóp chết một cái kim tiên đại viên mãn cường giả nghĩ đến đối phương lại là một tôn cao cao tại thượng tiên chủ lưu dương chỉ cảm thấy chính mình trừng phạt đúng tội nhưng mà dạ vũ tựa như nghe được hắn di ngôn thế là quan tâm trả lời nghi vấn của hắn không phải tiên chủ bốn chữ rơi xuống lưu dương hóa thành hết u y vụ chương ba trăm sáu mươi ba cổ vương chương ba trăm sáu mươi ba cổ vương tại lưu dương chết đi sau lúc đầu không có chút nào âm thanh đen kịt cửa lớn đột nhiên chuyển đến một trận chấm thấp mà quỷ dị thanh âm tựa như từ trong vực sâu leo ra ác m à tràn đầy r ụ hoặc cùng tạ ác h á t vọng lực lượng sao nhưng mà dạ vũ phảng phất không nghe thấy ánh mắt rơi vào trước mắt trên cánh cửa này không nói một lời tựa như hết thể chung quanh đều không thể gây nên chú ý của hắn ngay sau đó âm thanh khủng bố vang lên lần nữa xen lẫn làm cho người dùng mình ý cười tiếp tục rụ rỗ nói khát vọng lực lượng sao ta có thể thỏa mãn ngươi nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng ban cho ngươi tha thiết ước mơ lực lượng chỉ cần n g ư y i n g u y ệ n ý tiếp nhận ta quả tạp bốn tiếng cười q u ỷ dị ở trong không khí quanh quẩn phản phất muốn tương dạ vũ linh hồn triệt để thôn p h ệ nhìn thấy dạ vũ một mực lâm vào trạng thái đờ đ ẫ n trong môn sinh linh xì khẽ một tiếng quả nhiên nhân loại đều là không nhịn được dụ hoặc bộ thân thể này ngày sau chính là b ả n tọa thoại âm rơi xuống khắc đầy phù văn đen kịt đại môn mở ra một cái khe một cái toàn thân hiện ra màu đen vàng côn trùng bay ra hình thể của nó chỉ có lớn chừng n m ộ tại đ sắc bén lưu dương lâu dài vất vả cần cù cung cấp nuôi dưỡng bên dưới cổ vương vẫn luôn ăn no nê thời gian qua cũng là cực độ không gì sánh được thoải mái dễ chịu lưu dương cũng một mực bị cổ vương coi như trường kỳ phiếu cơm hiện tại cổ vương tìm được một cái phù hợp nó tâm ý người cũng chính là dạ vũ nó muốn đem dạ vũ biến thành khôi lỗi của mình ngay sau đó cổ vương kích động màu đen vằn g cánh hướng phía dạ vũ bay đi càng đến gần dạ vũ nó càng có thể cảm giác được bộ thân thể này bao hàm sinh cơ bừng bừng quá hoà n mỹ quả thực là quá hoà n mỹ cổ vương nhịn không được tán dương nhưng mà coi như cổ vương chuẩn bị tiến vào dạ vũ thân thể lúc một cái đại thủ bắt được nó cổ vương n g ầ n đầu chỉ thấy được một đôi trêu tức con mắt thấy thế cổ vương đại kinh ngươi ngươi vì sao là thanh tình thật kỳ quái sao dạ vũ khét cười một tiếng hỏi ngược lại không kỳ quái sao cổ vương muốn hỏi ngược một câu theo đạo lý tới nói dạ vũ căn bản không thể nào là thanh tình dù sao vì mê hoặc dạ vũ nó đã bật hết hỏa lực liền xem như tiên chủ c ư ờ n giả g không sẵn sàng phía dưới cũng có thể là chúng chiêu cũng lâm vào ngắn ngủi mất trí trạng thái thời gian này đủ để cho nó tiến vào mất trí người thể nội l i n h quan g nói lên cổ vương nghĩ đến một loại khả năng ngươi là cố ý nói đúng đùa ngươi chơi dạ vũ không có phủ nhận cổ vương nội tâm phát điên nổi giận gầm lên một tiếng đáng giận nhân loại nhân loại già hoạt đây chính là ngươi di ngôn nhân loại người muốn giết ta cổ vương trái tim lột bột nhảy một cái không dám tin nhìn xem dạ vũ nếu không muốn như nào n g ư ơ i tốt với ta giống không chỗ hữu dụng không nhân loại ta có thể làm nô lệ của ngươi ta rất mạnh mạnh ta làm sao không nhìn ra nhân loại ta là cổ vương cổ vương cần vật dẫn mới có thể phát huy lực lượng chỉ cần ngươi để cho ta tiến vào thân thể của ngươi ta cam đoan ngươi có thể tại tiên giới đi ngang tiến vào thân thể của ta dạ vũ hít mắt b ị cười đương nhiên cái này cùng trước ngươi cách làm có khác nhau sao đương nhiên là có khác nhau khác nhau ở chỗ lần này ngươi làm chủ đạo ta phụ trợ ngươi vừa đem những lời này nói ra miệng cổ vương liền ý thức được không ổn nó tựa hồ đã tự bảo áo dịu hệ quả nhiên sau một khắc nó sợ nhất tình huống phát sinh chỉ gặp dạ vũ xì khẽ một tiếng gàn t ư ơ n g chữ nguyên lai vừa mới ngươi là muốn cho ta trở thành khôi lỗi của ngươi à? không phải ý thức được mình đã bại lộ cổ vương lập tức bắt đầu đổ cứu là ta nghe lầm ân lòng bàn tay cổ vương s ắ t c o lại thành một đ o ạ n sợ gật gật đầu nếu sai liền đem sai liền sai đi cổ vương nghe được dạ vũ trong lời nói ẩn chứa sát ý bây giờ người là dao t ớ nó là t h ị cá không có vật dẫn tình huống dưới nó cùng một cái phổ thông tiểu côn trùng không khác không có đinh điểm sức phản kháng lúc này cổ vương không gì sánh được hối hận đồng thời lại hảo nao chính mình từ cổ vương tông b ả o khố trong cửa lớn đi ra rõ ràng bên trong mới l à an toàn nhất nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận chỉ gặp dạ vũ nhẹ nhàng nắm tay yếu ớt không chịu nổi cổ vương lập tức liền hóa thành cho tàn cùng, cùng lúc đó thất tinh thành nội phạm là bị r e o xuống cổ trùng người đều cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều tựa như trong lúc vô tình bài xuất một chút tạp chất kết quả là những người này vội vàng xem xét tình trạng cơ thể lại hoảng sợ p các t tạng hiện ngươi khi thiếu nào đã có thể còn g ư i trái tim thiếu sống liền vụn g trộm vui đi vẫn còn may không phải là trái tim không có bằng không các ngươi liền ở da rắm đến cùng là da hỏa kia làm Lao tử m cũng là chúng ta vẫn là chờ ngô gia chủ cùng thương gia chủ đi gia thống lãnh đại cuộc đi ngay tại thất tinh thành đám người là yêu tả một chuyện nghị luận ở mỹ lúc phòng vệ chống giông hồ gia cùng thương gia vậy mà tuần tự lại người cướp sạch tẩy sạch người dựa vào bán tin tức sống sót công mặc gia đại trưởng lão công mặc lực hành hoặc là nói nó mới là cái thứ nhất bị lưu dương trùng hạ cổ trùng người bởi vậy mới không thể không là lưu dương làm việc nhưng mà may mắn là công mực lực hồng mặc dù là lưu dương làm việc nhưng một mực phân ly ở thất tinh thành t r u n g cái này cũng đưa đến hắn trốn khỏi dạ vũ cùng bạch dương thanh toán khi thể nội cổ trùng biến mất lúc công mặc lực hành trước tiên cũng cảm giác được cũng biết lưu dương những tên kia bị người thanh toán thoát khỏi lưu dương trói buộc sau hắn làm một cái to gan quyết định đó chính là tẩy sạch hổ ra cùng thương ra sau đó mang theo những này hai nhà bảo khố thoát đi thất tinh thành chương ô n g thể k nói, công ba trăm định n h sáu mươi ợ bốn thủ thiên trận chương ba trăm sáu mươi bốn thủ thiên trận đem cổ vương tiêu diệt sau dạ vũ không hề rời đi mà là trực tiếp đẩy ra đóng chặt đen kịp cửa lớn dù sao đã làm nhiều như vậy chuyện tốt nên thu chỗ tốt cũng muốn kiềm chế một chút dù sao cũng là một tòa tông môn bà khố c dù, dược dược dù, dù sao cổ vương tông sớm đã tiêu vong tại tiên giới trong lịch sử hiện tại lưu dương trong miệng cổ vương tông chỉ là dựa vào cổ vương tông còn sót lại tạo dựng lên tông môn mới cũng đã từng cổ vương tông căn bản là không có cách đánh đồng những người này tân tân khổ khổ làm công chính là vì mở ra cổ vương tông đã từng bạc hố tái hiện cổ vương tông huy hoàng của ngày xưa dù sao đã từng cổ vương tông thế nhưng là huy hoàng nhất thời đi ra hai vị tiên chủ cùng rất nhiều k i m tiên cường giả nhưng cổ vương tông lấy sâu độc dưỡng cổ phương pháp tu luyện quá mức tà ác lại cổ vương tông phát triển được quá nhanh bởi vậy mới bị ngay lúc đó mấy vị tiên chủ liên hợp giảo sát đây đều là dạ vũ từ danh xương tiên giới bách khoa toàn thư tiên sử bên trong đ ọ c được bất quá tiên sử đối với đoạn lịch sử này ghi chép cũng không tỉ mỉ có lẽ là cùng thời gian bây giờ cách xa nhau quá dài quá nhiều chân tướng đều đã t r ô n vùi vào lịch sử trường hạ cũng may mắn dạ vũ những ngày này đều đang học tiên sử bởi vậy cổ vương tông bảo k ố lý đại đa số cất g i hắn đều có thể gọi tên kết quả là dạ vũ đem những n à y cất giữ không chút do dự bỏ vào trong túi dù sao ai nào biết sẽ hay không có dùng đến một ngày đâu ngay tại dạ vũ đem đồ cất giữ thu được không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên trong bảo khố truyền đến một đạo không thể nhịn được nữa thanh âm tiểu tặc đủ không cần lòng tham không đ ấ y ngay sau đó bảo khố trung tâm xuất hiện một đạo linh hồn thể dạ vũ ánh mắt nhìn về phía giữa không trung tiểu lao đầu hỏi lao đầu vị nào bản tọa chính là ngày xưa cổ vương tông đại trưởng lao tiểu linh thông nghe được tiểu linh thông ba chữ dạ vũ cười ra tiếng ngươi có phải hay không còn có một người ca ca gọi lớn linh h ô n g ân ngươi làm thế nào biết ca ca ta danh tự chẳng lẽ lại ngươi là ngày xưa người cũ tiểu linh thông nhìn từ trên xuống dưới dạ vũ thầm nói không đối cũng không giống à trên người của ngươi tựa hồ không có cố nhân c h i tư ngay sau đó tiểu linh thông hướng phía dạ vũ hỏi tiểu tử có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi sao không có khả năng ngoài ý liệu trả lời tiểu tử bản tọa khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt con người của ta đâu l i ề n thích gán phạt rượu nhìn thấy dạ vũ cùng mình làm trái lại ngày xưa cổ vương tông đại trưởng lão tiểu linh thông nổi giận tiểu tử ngươi sẽ không coi là bản tọa bắt ngươi không có cách nào đi chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái như vậy sao câu nói này không thể nghi ngờ là kích thích tiểu linh thông tiểu linh thông hừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi ngàn vạn lần không nên chính là đánh giá thấp một vị tiên chủ cho dù là sớm đã chết đi tiên chủ ngay sau đó lấy tiểu linh thông làm trung tâm toàn bộ bảo khố đột nhiên bị một đạo trận pháp bao phủ tiểu tử đây là tù thiên trận coi như ngươi có thiên đại năng lực cũng đừng hòng sống mà đi ra đi liên quan tới tù thiên trận tiên sử bên trong cũng có ghi chép nghe nói lúc đó bốn vị tiên chủ liên hợp tiến công cổ vương thông vốn cho rằng bốn cặp hai năm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại bị cổ vương tông t h thiên trận hố một thanh đến mức bốn vị tiên chủ tại chỗ vẫn lạc bất quá cổ vương tông hai vị tiên chủ cũng chính là lớn linh thông cùng tiểu linh thông cũng xuống dốc đến chỗ tốt cuối cùng cùng chạy tới hai vị tiên chủ đồng quy vô tận cũng liền nói ngay lúc đó cổ vương tông lấy sức một mình cải biến lúc đó tiên giới cách cục tám vị tiên chủ toàn bộ vẫn lạc nhìn thấy dạ vũ thật lâu không nói tiểu linh thông chuyện đương nhiên cho là dạ vũ sợ dù sao hắn tin tưởng dù là cổ vương tông đã không có tù thiên trận uy danh nhất định cũng bị lưu chuyển tới nay tù thiên trận lừa g i ế t bốn vị tiên chủ tù thiên trận đích thật là uy danh hiền hách dạ vũ nhìn lướt qua dưới chân tù thiên trận bình luận tiểu tử hiện tại sợ sệt đã tới đã không kịp tiểu linh thông cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy sát ý dạ vũ xì khẽ một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường sợ vừa cười nho nhỏ tù thiên trận mà thôi tiểu tử sắp chết đến nơi còn mạnh miệng liền để ngươi kiến thức một chút tù thiên trận uy lực đi vừa dứt lời tiểu linh thông cười lạnh một tiếng chu thân hồn lực tràn vào tù thiên trận một hơi hai hơi ba hơi mười hơi bốn v tiểu linh thông một mặt mờ mịt không đợi hắn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân một đạo t r e o chọc thanh â m chuyển đến đây chính là tù thiên trận sao giống như cũng không có gì đặc biệt tiểu tử ngươi không nên quá đắc ý tưởng rằng linh hồn lực rót vào quá thiếu đi thế là tiểu linh thông liền gia tăng hồn lực đưa vào tiên chủ cường giả coi như chỉ còn một sợi tàn hồn hồn lực cũng vẫn như cũ khổng lồ tại đại lượng hồn lực rót vào bên dưới tù thiên trận phát ra ao ngong âm thanh không ngừng đưa vào hồn lực tiểu linh thông sắc mặt đại hỷ bởi vì tù thiên trận đã tích xúc đầy đủ năng lượng nhưng mà ao n g o n âm thanh bất quá kéo dài ba hơi liền đình chỉ tự cho dù tiểu linh thông không ngừng tăng lớn hồn lực đưa vào cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng tiểu linh thông d ã rời dù sao tiên chủ hồn lực mặc dù bàn g bạc nhưng cũng không chịu nổi tù thiên trận thôn tính long hấp càng quan trọng hơn là tù thiên trận n u ố t đại lượng hồn lực liền cho ba hơi phản ứng cái này khiến hắn hận không thể đập tù thiên trận từ bỏ đi ngươi đã hậu kính không đủ dạ vũ ngáp một cái lười nhắc nói dù sao tiểu linh thông bận rộn nửa ngày đều không có nhắc lên một chút bọc nước dạ vũ làm người đứng xem không khốn mới là lạ ngay sau đó dạ vũ thở dài một hơi ai không còn dùng được đồ vật ta tới giút ngươi một thanh đi ngay sau đó tiểu linh thông cũng cảm giác được một đạo bàng bạc lực lượng tràn vào tù thiên trận đạo này năng lượng so với hắn lực lượng cường đại hơn nhiều quả nhiên tại dạ vũ trợ giúp bên dưới tù thiên trận càng không ngừng phát ra hoang n o n g âm thanh tham lam hấp thu đạo này năng lượng bàng bạc không cần một lát tù thiên trận phát ra kim quang trói mắt đem mở tối b ả o k h ố triệt để chiếu sáng nhìn thấy một màn này tiểu linh thông cười ha ha tiểu tử trên đời lại có ngươi như vậy người ngu xuẩn vậy mà trợ giúp địch nhân của mình dạ vũ vô tình nói ra ân ta chỉ là có chút nhàm chán muốn thử xem cái này tù thiên trận uy lực tiểu tử mạnh miệm đã vô dụng tù thiên trận đã khởi động Coi chủ ngươi tiền như hôm là ba trăm sáu mươi lăm hiện tại đã biết rõ sao chương ba trăm sáu mươi lăm hiện tại đã biết rõ sao thoại âm rơi xuống chỉ nghe thấy phanh một tiếng lúc đầu đã khởi động tù thiên trận lại nạnh sinh sinh bị phá ra không có một chút xíu báo hiệu hoàn toàn vượt quá tiểu linh thông đoạn trước bởi vì tiểu linh thông linh hồn cùng tù thiên trận tương liên tù thiên trận bị cưỡng ép phá vỡ mà tạo thành phản vệ cũng trước tiên ở trên người hắn thể hiện tiểu linh thông nguyên bản trải qua vô tận t u ế nguyện v ậ n dưỡng mới khôi phục có chút tàn hồn bây giờ đã trở nên ảm đạm vô quang lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán vì cái gì tiểu linh thông giang chống đỡ lấy tinh thần hỏi tù thiên trận uy lực hắn là rõ ràng nhất bất quá dù sao tại hắn cái kia thời đại thế nhưng là dễ như t r ở bàn tay h ố đất giết bốn vị tiên chủ uy lực của nó đã mất cần nhiều lời đến nay hắn đều nhớ lúc đó bốn vị tiên chủ trên mặt biểu lộ tuyệt vọng đó là một loại s ợ hai thật sâu cảm giác cùng cảm giác bất lực mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể ôm hận chịu chết coi như nơi uy lực không bằng trước đó tù thiên trận làm không được đồng thời lừa rét bốn vị tiên chủ hành động vĩ đại nhưng muốn lừa rét một vị tiên chủ theo đạo lý nói cũng là tương đương dễ dàng không có đạo lý sẽ bị trước mắt tiểu tử không rõ lai lịch này dễ như t r ở bàn tay phá v ỡ a cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường nhìn qua có chút hoài nghi nhân sinh tiểu linh thông dạ vũ thản như nói bởi vì ta không phải tiên chủ cùng lúc trước giống nhau như lúc trả lời không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hiển nhiên tiểu linh thông là không tin tiểu linh thông lắc đầu thất thần nói không có khả năng nếu ngươi không phải tiên chủ căn bản không có khả năng phá vỡ tù thiên trận tù thiên trận có thể sát tiên chủ tự nhiên cũng có biện pháp bị tiên chủ phá vỡ tù thiên trận phương pháp phá giải tiểu linh thông là biết được dù sao đây chính là hắn b i t á c trừ bỏ tiên chủ thân phận tiểu linh thông trận pháp tạo nghệ cũng là cao đến quá đáng làm sáng tạo tù thiên trận người tù thiên trận phương pháp phá giải cũng chỉ có hắn một người biết được đồng thời hắn cũng hiểu biết phá vỡ tù thiên trận độ khó cần chín vị tiên chủ mới có thể phá trợ nhưng mà tiên giới căn bản không có chín vị tiên chủ thống chi tù thiên trận cũng chỉ có tiên chủ mới có thể bổ trí bởi vậy tù thiên trận nói theo một cách khác chính là vô địch tồn tại giờ phút này tiểu linh thông đã lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái lâm vào một cái vòng lập vô hạn đột nhiên một đạo so thiên uy càng sâu uy áp giáng lâm ở trên người hắn bất quá đạo uy áp này chỉ duy trì không đến một hơi thời gian liền biến mất hiện tại đã biết rõ sao cách đó không xa dạ vũ thanh âm truyền đến nhưng mà tiểu linh thông ngây ngốc đứng ở nguyên địa hai mắt vô thần không có làm ra trả lời hiển nhiên hải tử bị dọa đến không nhẹ sau một lúc lâu tiểu linh thông mới phun ra bốn chữ tiên chủ phía trên xem như thế đi dạ vũ không có phủ nhận hoặc là nói câu nói này bản thân liền là đúng cho tới bây giờ tiểu linh thông mới hoàn toàn minh bạch vì sao tên tiểu tử trước mắt này đang nghe tù thiên trận ba chữ lúc như vậy không có sợ hãi lại vì sao trợ hắn khởi động tù thiên trận nguyên lai là không có sợ hãi là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin tiểu linh thông hiện tại mới hiểu được nguyên lai thẳng hề đúng là chính hắn cho tới nay hắn chính là một cái hết ngồi đ á y giếng tù thiên trận cần chín vị tiên chủ mới có thể phá giải nhưng ở tiên chủ cảnh trở lên trong mắt người có lẽ chỉ là tiểu đạo nhĩ mặc dù vừa mới uy áp chỉ là khe quét mà qua nhưng hắn rõ ràng liền xem như chín cái tiên chủ chung vào một chỗ đều không đủ dạ vũ đánh t i ân chủ p biết liên tốt dạ vũ đúng lúc đó bổ một đao nghe được câu này tiểu linh thông cũng là một mùm lao hết ngược dòng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng chỉ thừa một sợi tàn hồn như thế nào lại thổ hết đâu không ba đêm vũ một câu cũng cho tiểu linh thông mang đến một trăm linh không không điểm thương tổn điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng tiểu linh thông hướng dạ vũ đặt câu hỏi tiền bối thời đại thay đổi sao có lẽ vậy nghe được câu trả lời này tiểu linh thông cũng là không có t i ế c nối rời đi cùng lúc đó dạ vũ đem nơi này đồ còn dư lại toàn diện sau khi bỏ vào trong túi cũng rời đi năm càn vực nộ hải thành tòa thành trì này ở vào càn vực trung tâm là lúc đó nộ hải tiên chủ đột phá tiên chủ cảnh sau thành lập thành trì đồng thời cũng là càn vực huy hoàng nhất phồn vinh nhất thành trì nộ hải thành cũng là càn vực chính trị kinh tế cùng trong thế lực trong thành tụ tập rất nhiều đại gia tộc ngoài thành phân bố rất nhiều đại tông môn thành tây không nguyện sơn trên núi có một cái tên là không nguyện tông tông môn so với những tông môn khác môn hạ đệ tử nhiều vô số kể không n g u y ệ t tông đệ tử liền thiếu đi đến đáng thương đối với cái này không n g u y ệ t tông giải thích là ninh khuyết vô lạc nhưng mà chỉ có không n g u y ệ t tông cao tầng mới biết được đây chỉ là l ờ i cớ không n g u y ệ t tông đệ tử sở dĩ so với những tông môn khác ít rất nhiều là bởi vì có luyện cổ tư chất người thật sự là quá khó tìm tìm mấy triệu người bên trong cũng không nhất định có thể tìm tới một người không sai không n g u y ệ t tông cũng là lưu dương trong miệng cổ vương tông cũng là dựa vào cổ vương tông còn x u ấ t lại mà thành lập tông môn bất quá cổ vương tông cái tên này cũng chỉ lưu truyền tại không nguyện tông cao tầng không nguyện tông đệ tử cùng ngoại nhân căn bản cũng không biết được không nguyện tông kỳ thật còn có một cái tên không nguyện tông giã tâm cực lớn chính là muốn khôi phục ngày xưa cổ vương tông thịnh thế cục diện không chuẩn xác tới nói là siêu việt ngày xưa cổ vương tông ngày xưa cổ vương tông một môn song tiên chủ phong quang vô hạn không nguyện tông tự nhiên muốn tái hiện ngày xưa cổ vương tông huy hoàng bất quá cho tới nay tiên giới cũng không có tiên chủ chống chỗ lại chư vị tiên chủ nhãn tuyến trải rộng toàn bộ tiên giới không nguyện tông cũng chỉ có thể đem g i tâm dấu đi nhưng mà thẳng đến tám vị tiên chủ v ấ lạc không nguyện tông cảm thấy cơ hội tới. Kết quả là, nhưng mà vừa mới lại có đệ tử đến đây bờ báo thất trưởng lão lưu dương mệnh bãi nát không nguyện tông đại điện sắc mà tâm trầm không nguyện minh nhìn chằm chằm phía dưới sáu vị trưởng lão cắn răng cùng miến lợi nói ra cho bản tọa một cái công đạo ngay vậy sáu vị trưởng lão nhao nhao túi lầu xuống bàn giao từ đâu bàn giao bọn hắn cũng là vừa biết lưu dương chết đi đâu đi cho là lưu dương chết tìm một cái lý do thích hợp kết quả là sáu vị trưởng lão không hẹn mà cùng giữ y ê lặng dù sao ai cũng không muốn tại mấu chốt này hướng trên họng xuống đụng nhưng mà không chịu nổi không n g u y ệ t minh trực tiếp hương sư vấn tội trần nguyên sơn bình thường là thuộc ngươi cùng lưu dương quan hệ tốt nhất liền ngươi đến cho bản tọa một cái công đạo đột nhiên bị điểm danh trần nguyên sơn cũng chính là không n g u y ệ t tông lục trưởng lão hiện tại đã mồ hôi đầm địa mà mặt khác năm vị trưởng lão lại thở dài một hơi trần nguyên sơn run dậy thân thể đứng dậy lắp bắp nói Thuộc hạ thuộc hạ t ô bởi vì không nguyện tông trên mặt nội nói là một cái tông môn kỳ thật chính là không n g u y ệ t minh m ậ t đoán không nguyện minh nói một bọn hắn cũng không dám nói hai muốn ở trên không n g u y ệ t tông sinh tồn điểm trọng yếu nhất chính là phục tùng chỉ có phục tùng mới có đường sống nếu không không n g u y ệ t minh tùy thời đều có thể thông qua chồng ở trong thân thể bọn họ cổ trùng muốn mạng của bọn hắn ngay sau đó không n g u y ệ t minh lại đem ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão tôn diên t i ệ u tôn diên t i ệ u nói cho bản tọa lưu dương một lần cuối cùng cùng nhĩ đẳng liên lạc địa điểm về tôn g chủ là thất tinh thành tôn diên t i ệ u thanh â m có chút run dày trả lời thật lâu không n g u y ệ t minh thanh â m lần nữa từ tôn diên t i ệ u đỉnh đầu vang lên tôn diên t i ệ u bản tọa mệnh lệnh ngươi cùng lục trưởng lão hai người cần phải dùng thời gian ngắn nhất điều tra lưu dương nguyên nhân cái chết đồng thời hoàn thành lưu dương cùng các ngươi trong tay nhiệm vụ chưa hoàn thành là tông chủ nếu như không có để bản tọa hài lòng, ta nghĩ ngươi cùng trần nguyên sơn hẳn phải biết kết quả không nguyệt minh buồn bã nói mặc dù không nguyệt minh giọng nói vô cùng là bình thản nhưng ở đây đám người biết do không nguyệt minh bản tính đều có thể nghe ra không nguyệt minh trong lời nói ẩn chứa sát ý nếu như tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn không có viên mãn hoàn thành nhiệm vụ kết quả của bọn hắn chỉ có một cái chết ở trên không nguyệt tông tử vong là một kiện cực kỳ bình thường sự tình một khi không nguyệt minh có chút không hài lòng đều sẽ tùy ý giết chết mấy cái đệ tử nếu không phải bọn hắn những trường lão này đối không trăng sáng còn có một số tác dụng chỉ sợ sớm đã bị hỉ nộ vô thường không nguyệt minh giết chết nghĩ tới đây chư vị trường lão nội tâm thở dài. bên ngoài đại điện tôn diên thiệu đánh t ỉ n h hôn mê trần nguyên sơn cũng giản lược nói tóm tắt hướng trần nguyên sơn nói trong đại điện phát sinh sự tỉnh chúng ta nên xuất phát tôn diên thiệu bình tĩnh nói bất đắc dĩ trần nguyên sơn chỉ có thể ăn vào một viên đan dược chữa thương cũng mặc kệ thương thế phải trăng khỏi hẳn liền bỏ lên đi theo tôn diên thiệu đi ra không nguyện tông thằng đến đã ra khỏi không nguyện tông địa giới hai người trên đường đi không nói một lời không khí rốt cục bị đánh vỡ chỉ gặp trần nguyên sơn sắc mặt trắng bệnh hai mắt t r ắ n nhật trực tiếp ngã trên mặt đất thấy thế tôn diên thiệu liền tranh thủ trần nguyên sơn đỡ lên cho ăn một viên đan dược chữa thương lại hướng phía trần nguyên sơn thể trần nguyên sơn trên khuôn mặt mới hơi xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt tôn trưởng lão đa tạng trần nguyên sơn mở hai mắt ra suy yếu mở miệng không cần nhiều lời trần trưởng lão ngươi bây giờ còn có thương tại thân trước nghỉ một lát một lúc lâu sau trần nguyên sơn chống lên thân thể chậm rãi nói tôn trưởng lão chúng ta hay là nắm chặt đi đường đi thất tinh thành cùng nộ hải thành cách xa nhau rất xa trần trưởng lão hay là lại nghỉ ngơi một hồi đi nhìn qua sắc mặt còn có chút tái nhuận trần nguyên sơn tôn diên t i ệ u không đành lòng khuyên nhủ không lại tôn trưởng lão tông chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ quan trọng trần nguyên sơn trong giọng nói lộ ra chết lặng cùng bất đắc、dĩ. trần nguyên sơn một thân thương thế đều là bãi không n g u y ệ t minh ban tặng nhưng không n g u y ệ t minh chẳng những không có cho trần nguyên sơn chữa thương thời gian hơn nữa còn để hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương lập tức làm nhiệm vụ như vậy hành vi hoàn toàn không có đem bọn hắn khi người nhìn nhưng mà bị quản chế tại người bọn hắn lại ngay cả phản kháng lực lượng đều không có coi như trần nguyên sơn cái gì cũng không nói tôn diên thiệu cũng hiểu biết trần nguyên sơn nội tâm suy nghĩ cùng là người lưu lạc thiên a i gặp lại làm gì từng bậm biết mặt ngoài đến xem bọn hắn là không nguyện tông tôn quý trưởng lão kỳ thật liền vẹn, vẹn chỉ có một trưởng lao danh hiệu nói cho cùng đều là không nguyện minh nô l hai người gắng sức đuổi theo rốt cục đi tới thất tinh thành truy tìm lấy lưu dương dấu vết lưu lại hai người tìm được ngày xưa cổ vương tông bảo khố sau khi bọn hắn tiến vào bảo khố lúc mới phát hiện bảo khố cửa lớn đã được mở ra càng quan trọng hơn là nơi này đã không có vật gì mặc dù hai người đối với loại tình huống này sớm có đ o á n trước nhưng vẫn là cảm giác trời sập dù sao không nguyệt minh từng bàn giao bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình lúc cũng muốn hoàn thành lưu dương nhiệm vụ chưa hoàn thành bây giờ lưu dương đã vì người khác làm áo cưới bọn hắn cũng không biết đánh cắp cổ vương tông bảo tàng người đến cùng là ai cái này khiến bọn hắn như thế nào tại trong biển người mênh mông bắt được kẻ cầm đầu tôn trưởng lão xem ra chúng ta trong số mệnh có một kiếp trần nguyên sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi a i trần trưởng lão chúng ta hay là đi trước thất tinh thành tìm xem manh mối đi có lẽ hung thủ không hề rời đi thất tinh thành cũng nói không chừng đấy chứ tôn diên thiệu nói ra lời nói này lúc ngay cả mình đều cảm giác có chút lực lượng không đủ dù sao cái nào hung thủ sẽ có như vậy ngu xuẩn sẽ đứng có trong hồ sơ phát địa điểm chờ lấy người khác tới bắt hắn đổi lại là bọn hắn nếu như thu hoạch được một bút không ít chi tài nhất định sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng cũng tốt liền theo tôn trưởng lão l hai người lần nữa trở lại thất tinh thành vừa bước vào cửa thành chỉ nghe thấy một nhóm người ngay tại nói chuyện với nhau ta chỗ này có cái tin tức các ngươi a i có hứng thú nghe huynh đệ muốn nói liền nói đừng thừa nước đục thả câu hồ gia cùng thương gia đình tiêm cao thủ toàn bộ mất tích mất tích huynh đệ tin tức có thể tin được không coi chừng họa từ miệng mà ra tin tức nơi phát ra không tiện nói cho các ngươi biết nhưng bản đại gia cam đoan tin tức tuyệt đối chuẩn xác mà lại bản đại gia còn biết hồ gia chủ cùng thương gia chủ cũng cùng nhau mất tích hiện tại toàn bộ hồ gia cùng thương gia đã gấp đến độ xoay quanh ngay tại mấy người thoải mái uống lúc một cái cao to nam nhân buồn bã nói ta chỗ này cũng có một tin tức các ngươi ai muốn nghe huynh đệ ngươi làm sao cũng học xong tên lùn thừa nước đục thả câu một bộ này nghe nói như thế người lùn nam nhân lúc này không vui trực tiếp đứng người lên hồ nói vậy bản đại gia rõ ràng liền không thấp tốt tốt biết ngươi không thấp một phen hảo nôn cùng nhau dỗ dành sau người lùn nam nhân lúc này mới nguôi giận đám người cũng đem l ự c chú ý lần nữa nhìn về phía cao to nam nhân ra hiệu hắn nói tiếp trước đó vài ngày sự tình các ngươi còn nhớ chứ nhớ kỹ không phải liền là chúng ta thân thể thiếu cân thiếu lượng sự tình sao cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đau làm nếu để cho lão tử biết không phải lột ra hắn đã có tin tức huynh đệ mau nói mặc dù ta không biết là ai làm nhưng ta biết là ai giải quyết chuyện này ai đám người tò mò hỏi người kia ngay tại từ i a từ i a vị kỳ nhân kia đứng ở một bên quang minh chính đại nghe lén trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu khi nghe thấy tin tức này lúc khoe miệng không hẹn mà cùng d ư ơ n g lên một vòng dáng tươi cười bởi vì có đầu mối chương ba trăm sáu mươi bảy chủ nghệ đại sư chương ba trăm sáu mươi bảy chủ nghệ đại sư nơi hẻo lánh chỗ tôn trưởng lão ta cảm thấy bọn hắn trong miệng từ già phi thường khả nghi anh hùng sở kiến lật đồng trần trưởng lão hai người nhìn nhau cười một tiếng bất thình lình tin tức đối với hai người tới nói không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi trần nguyên sơn đề nghị tôn trưởng lão không bằng chúng ta đi từ giang nó có thể tôn diên thiệu gật gật đầu kết quả là hai người lén lén lút lút đi tới t ử phụ tôn trường lão chúng ta là không phải cẩn thận quá mức nhìn một cái hai người một thân gia đình cách ăn mặc trần nguyên sơn thông qua truyền âm hướng tôn diên thiệu đưa ra nghi vấn hai người tới đạt t ử phụ lúc từ ra ngay tại c h i ê u mộ gia đình thế là tôn diên thiệu liền lôi kéo trần nguyên sơn đi ghi danh hai người cũng là thuận lợi thông qua được gia đình mà lại đều bị phân phối đến phòng b ế p một cái đốn tủ i nhóm lửa một cái làm đồ ăn tôn diên thiệu ngay tại xào nấu lấy chính mình sở trường thức ăn ngon thịt viên kho tàu nghe được trần nguyên sơn truyền âm sau một bên đem thịt viên kho tàu trong b à n một bên trả lời trần lời ấy sai rồi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng cái này từ ra chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng đâu làm sao có thể tùy tiện hành động có thể chúng ta dù sao cũng là kim tiên vậy mà làm lấy r a đ i n h sống không khỏi cũng quá mất mặt trần nguyên sơn một bên nhóm lửa một bên phàn nàn trần trường lão trước đường đ á n trách hỏa h ầ u nhỏ lại thêm chút t u ổ i lửa biết biết trần nguyên sơn tức giận nói ra nhìn chằm chằm trên bếp lò hết sức chuyên chú làm đồ ăn tôn diên thiệu trần nguyên sơn không khỏi thở dài một hơi trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu ở chung rất lâu tự nhiên biết rõ tôn diên thiệu rất thích làm đồ ăn ngày bình thường tôn diên thiệu trừ tu luyện chính là nghiên cứu thực đơn cùng tinh tiến c h ú nghệ có đôi khi vì nghiên cứu một món ăn sẽ còn đến mất ăn mất ngủ trình độ cũng bởi vậy tôn diên thiệu c h ú nghệ cực d a i x à o nấu đồ ăn hương vị cũng là nhất tuyệt tại trần nguyên sơn trong lòng tôn diên thiệu c h ú nghệ tuyệt đối không thua cản vực cấp cao nhất b ế p trường một lúc lâu sau một bàn mạn han toàn tịch hiện ra ở trước mặt mọi người trần nguyên sơn nhìn chằm chằm những mỹ vị này món ngon kem chút chảy ra nước bọn bất quá cũng may hắn khống chế được dù sao thân phận của hắn bây giờ là gia đình không có tư cách hận sơn hào hải vị đứng tại đối diện quản gia chỉ là người người liền lập tức mở miệng tán thưởng. lao phu quả nhiên không có nhìn lầm hai người các người tiểu tôn tay n g h ề của ngươi so thất tinh thành đứng đầu nhất bếp trường cũng đã có chim mà không bằng nghe t ớ i trước mặt quản gia xưng hô chính mình tiểu tôn lúc tôn diên thiệu kém chút liền không có kéo căng ở tiểu tôn ách bốn tôn diên thiệu nhất thời không gây ngư ngư nghẹn bất quá vì không bại lộ thân phận tôn diên thiệu cũng chỉ có thể túi đầu không lưng cười nói quản gia đại nhân nói quá lời tại hạ chẳng qua là đều xấu thôi nghe vậy quản gia khoát tay áo tiểu tôn đừng lại k i ê m tốn lao phu khích lệ ngươi tuyệt đối nhận được lên ngươi liền đợi đến lên như diều gặp gió đi nói đi quản gia vô vô tôn diên thiệu lại phân phó những người khác đem những này đồ ăn bưng đến đại s ả n h đợi đến đám người sau khi đi trần nguyên sơn cười ra tiếng có trời mới biết hắn vừa mới biệt tiếu biệt đ ắ t nhiều vất vả đường đường kim tiên lại bị người xưng hô tiểu tôn cười cái rắm trần nguyên sơn chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng lão phu đánh nhau sao nhìn thấy tôn diên t i ệ u trên mặt xuất hiện một chút tức giận trần nguyên sơn lập tức che lên miệng vì không để cho trần nguyên sơn lại cười nhà ạ mình tôn diên t i ệ u cơ chí nói sang chuyện khác cái này từ ra nhất định không đơn giản để cho an toàn chúng ta đợi buổi tối lại hành động ân đang lúc hai người về đến nhà đinh nơi ở chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lúc đột nhiên hai người phát giác được quản gia dáng vẻ vội vàng hướng lấy bọn hắn nơi ở mà đến đông đông đông tiếng đập cửa vang lên cũng nương theo lấy thanh âm của quản gia tiểu tôn tiểu trần các ngươi có đ â y không đại thiếu gia triệu kiến các ngươi để cho các ngươi hai người đi đại sành nghe tới đại thiếu gia ba chữ lúc hai người trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ bọn hắn vừa mới đến từ gia một ngày vì sao đột nhiên sẽ bị từ gia đại thiếu gia triệu kiến liên quan tới từ gia hai người hiệu thất, thất bát, bát cũng biết từ gia bị người diệt mua qua đường đường chính chính từ gia nhân chỉ còn nhân từ gia là ạ đại i gia thiếu gia một cái. cái có từ một Bất quá n y này từ gia đại thiếu tốt thế một gia gia ngược lại là cái vận khí người tốt vô cùng, thế mà gặp giúp đại lại cái cái cao nhân, vị cao khí nhân, nhân hắn vận là mà vô vị bởi á o thủ chính diện giờ môn, bây t ạ từ gia. bởi Chính là bởi vì vị cao nhân này tồn tại hai người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao giết lưu dương cấp đi cổ vương tông bảo tàng người khả năng chính là h ắ n tôn trường lão có phải hay không là người làm đồ ăn ăn quá ngon bởi vậy đưa tới vị này từ gia đại thiếu gia chú ý không nên đi ta cũng chỉ lấy ra bình thường một nửa tiêu chuẩn tại tôn diên t i ệ u trong mắt vừa mới làm những cái k i a đồ ăn chỉ có bình thường một nửa tiêu chuẩn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đã đến có thể ăn trình độ tuyệt đối không cứ gọi được mỹ vị nhưng mà câu nói này tại trần nguyên sơn trong thai lại là một ý tứ khác tôn diên thiệu lại đang vợ xẹo lẹ tôn trưởng lão ngươi đối với mình chủ nghệ nhận biết không rõ ràng là m à, bình tĩnh mà xem xét tài nấu nướng của ngươi tại c à n b ự c có thể được xưng là số một số hai một nửa tiêu chuẩn đủ để m i ệ u sắt c à n b ự c chín thành chín bất trưởng trần trưởng lão ngươi có chút nói ngoa tôn diên t i ệ u hiển nhiên không cho rằng tài nấu nướng của mình có trần nguyên sơn nói đến một dạng ưu tú dù sao hắn thấy mình còn có tiến bộ rất lớn không gian. hai người ngươi một lời ta một câu phản phất đã quên ngoài cửa còn đứng lấy một cái lao quản gia ân người không có đ â y không không có khả năng a không ở nơi này lại đang làm sao lao quản gia lẩm bẩm một câu lại gõ gõ một lát sau cửa mở ra chỉ gặp tôn diên thiệu mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra thực sự có lỗi với quản gia vừa mới ta hai người đã ngủ rồi cho nên mới chậm trễ không sao như là đã đi ra liền theo ta đi gặp đại thiếu gia quản gia cũng không trách bọn hắn dù sao hắn biết hai người này chẳng mấy chốc sẽ trở thành từ gia đại hồng nhân đến lúc đó địa vị của bọn hắn liền sẽ xưa đâu bằng nay có lẽ hắn một cái nho nhỏ quản gia còn muốn định bợ bọn hắn đâu tại quản gia dẫn đầu xuống hai người tới đại sảnh quản gia không người hành lễ thiếu gia bọn hắn tới thấy thế hai người cũng đi theo quản gia cùng nhau hành lễ đường đường kìm tiên vậy mà đối với một cái ngụy tiên hành lễ đây là bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua tình huống bất quá vì đại kế hai người hay là nhịn từ đạo nhất đưa ánh mắt về phía tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn cười nói không biết hai vị là nơi nào tới bếp trưởng lại bị ta từ ra may mắn chiêu mộ đến thiếu gia khắc khí chúng ta chẳng qua là một kẻ bình dân chỉ là có chút tay nghề muốn tại thất tinh thành kiếm miếng cơm ăn hai vị không cần kiêm tốn tài nấu nướng của các ngươi liền xem như thất tinh thành tốt nhất bếp trưởng cũng so ra kém từ đạo nhất không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình ngay sau đó từ đạo nhất lại phân phó quản gia đem hai người tiền công tăng gấp mười lần lại thưởng một chút tài vật cho hai người đa tạ thiếu ra hai người cung kính nói ra đây đều là chính các ngươi bản sự tài nấu nướng của các ngươi liền ngay cả tiền bối cũng khen không rứt miệng từ đạo nhất đem chủ đề dẫn tới dạ vũ trên thân cùng lúc đó hai người cũng thuận từ đạo nhất lời nói đem ánh mắt coi chừng nhìn về phía từ đạo nhất đối diện lọt vào trong tầm mắt chính là một vị ngay tại đang ăn cơm thanh niên thanh niên động tác cực kỳ ưu nhã giống một bức họa mở dạng cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm tới hình thành so sánh rõ ràng là bên cạnh ngay tại miệng lớn cơm khô bạch dương đừng nhìn nó chỉ là một cái nho nhỏ mèo có thể khẩu vị lớn lạc phong quyển tàn vân ở giữa tràn đầy cả bản đồ ăn đã q u a n b ả n chỉ gặp bạch dương liếc nhìn dạ vũ khiêu khích truyền âm nhân loại để cho ngươi chàng bản vương một bản đồ ăn cũng sẽ không cho ngươi lưu nhưng mà dạ vũ cũng không để ý gì tới nó chỉ là hướng phía trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu phân phó nói hai người là kết quả là hai người lần nữa đi tới phòng bếp mỗi người quản lý chức vụ của mình hai người một bên vội vàng công việc trong tay một bên truyền âm giao lưu tôn trưởng lão ngươi có nhìn ra một chút mánh k h ả i sao không có lão phu đã dò xét thật là nhiều lần hắn chỉ là cá nhân tiên cảnh tiểu tử kỳ quái không nên a theo đạo lý nói người này sát xuất lớn chính là đám người kia nói tới từ g i a cao nhân a không nên chỉ là một cái nho nhỏ nhân tiên nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề không biết tóm lại cái này từ g i a tuyệt đối không đơn giản hai người chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận ân một lúc lâu sau một bàn mạn han toàn tịch lần nữa ra lò lần này phân lượng so với lần trước hơn rất nhiều dù sao đây là quản gia cố ý lời nhắn nhủ trần nguyên sơn nhìn qua trên bàn một trăm đạo đồ ăn rơi vào trầm tư mặc dù hắn biết được tôn diên thiệu chủ nghệ nhất tuyệt nhưng hắn cũng biết người khẩu vị là có hạn t r à n đầy hai đại cái b à n đồ ăn trừ phi con ác thú nếu không ai có thể ăn được đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới dạ vũ bên người con mẹo kia con mẹo kia khẩu vị cùng con ác thú so sánh cũng kém không có bao nhiêu cả ban đồ ăn thời gian một cái nháy mắt liền không có đây không phải con ác thú là cái gì nhưng mà thật đáng tiếc hắn đã quan sát qua đây chẳng qua là một cái mèo phổ thông. căn bản cũng không phải là cái gì con ác thú trên thân càng không có con ác thú huyết mạch nhưng mà quản gia mới mặc kệ hai người nghĩ như thế nào đồ ăn đồng loạt liền chào hỏi người bưng ra ngoài vì có thể hào hào dùng cơm dạ vũ cô ý đem con mèo nhỏ giam cầm ở một bên để nó chỉ có thể nhìn không thể ăn chỉ gặp bạch dương mặt mũi tràn đầy bị khuất trong mắt thậm chí chứa đầy nước mắt như là khuê phòng oán phụ một dạng nhìn chằm chằm vào dùng cơm dạ vũ thật lâu bạch dương mới biện xuất một câu ừ đoạn không qua bản vương liền buồng n ị c h thủ đoạn cử chỉ tiểu nhân nói đúng con mèo nhỏ dạ vũ không có sinh khí ngược lại thuận bạch dương lời nói nói đi xuống. bạch dương cảm giác mình một quyền đánh vào trên đông cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu kết quả là bạch dương tiếp tục lên ăn nói nhân loại mau bông ra bản vương nhưng mà dạ vũ ngoảnh mặt làm ngơ một mực phối hợp dùng cơm thật lâu dạ vũ ăn no rồi liền giải trừ đối với bạch dương giang cầm bạch dương tức giận hừ một tiếng liền dấn thân vào tại cơm khô đại nghiệp một bữa ăn ngon sau bạch dương sờ lên chính mình tròn vo cái bụng vừa mới bất mãn quét sạch sành xanh không sai không sai người này chủ nghệ coi như không tệ bạch dương đồng dạng không keo kiệt khen ngợi của mình ngay sau đó bạch dương lại lần nữa nói ra bản vương quyết định liền phong vừa mới hai người làm bản vương chuyên môn phụ trách bản vương ăn uống cứ như vậy qua loa quyết định nếu không muốn như nào hai cái kim tiên có thể lật ra b ọ t nước gì sao bạch dương k i n h thường nói Kỳ thật từ hai người bước vào từ phụ lúc dạ vũ cùng bạch dương liền phát giác được hai người mục đích không tính thiết bất quá tuân theo người không phạm ta ta không phạm người lý niệm một người một mèo không có phản ứng bọn hắn mà là tùy bọn hắn đi nhưng mà không nghĩ tới chính là hai người cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ một người trong đó chủ nghệ vậy mà nhất tuyệt không hề nghi ngờ từ tôn diên thiệu làm ra một bàn mãn hắn toàn tích lúc bắt lấy dạ vũ cùng bạch dương dạ giấy lúc địa vị của hắn ngay tại một người một mèo trong lòng thẳng tắp lên cao dù sao đây chính là một cái khó được nhân tại a nhất định phải thu về giới trướng bây giờ một người một mèo chỉ muốn nhìn một cái hai người đến tột cùng có gì ý đồ năm vào đêm toàn bộ từ phủ hoàn toàn yên tĩnh vô luận là người hay là súc vật đều đã yên giấc nhưng mà lại có hai cái lén lén lút lút thân ảnh từ gia đình nơi ở chạy tới hai người chính là tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn sớm tại ban ngày bọn hắn liền đã thăm dò từ phủ bố cục mục đích đúng là đánh cỏ đọc rắn hai người đầu tiên là lặng lẽ đi tới từ đạo nhất nơi ở một trận tìm kiếm sau hai người đem hết t h ể hồi quy nguyên vị liền lặng lẽ rời đi h i ệ n nhiên hai người không có tìm được vật mình muốn trong h á c ám hai người lần nữa truyền âm giao lưu không có ân nếu không chúng ta đi cái k i a nhân tiên t i ể u từ nơi ở nhìn một cái thành đi tìm một chút một phen giao lưu sau hai người lại lặng lẽ meo meo mò tới d ạ n vũ nơi ở một trận tìm kiếm sau h i ệ n nhiên không có tìm được mình muốn đang lúc hai người chuẩn bị lúc rời đi đèn trong phòng đột nhiên sáng lên ngay sau đó một đạo giống như quỷ mị thanh âm tại hai người bên t a i vang lên các ngươi tìm cái gì cần ta giúp các ngươi sao ngay vậy hai người b ỗ n nhiên bay đầu chỉ gặp dạ vũ ôm con mèo nhỏ ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm bọn hắn đêm hôm khuya khoác không ngủ được trộm g à bắt chó đâu bạch dương trước tiên mở miệng tôn diên thiệu trầm giọng hỏi các ngươi là khi nào phát hiện chúng ta s ớ m tại các ngươi tiến vào nơi này thời điểm lén lén lút lút một chút liền biết không có nghẹn tốt c á i r á m thấy mình đã sớm bại lộ tôn diên thiệu trực tiếp mở ra cửa sổ nói nói thẳng cũng được như là đã bị phát hiện lao phu cũng không ẩ n g i ấ u n ó i thật cho các ngươi b i đi lao phu chính là không nguyện tông, tôn tông lấy đi đồ vật giao ra lao phu lập tức rời đi không tệ không tệ chỉ ít ngươi so lưu dương thông minh một chút không có đối với chúng ta kêu đánh kêu giết dạ vũ thỏa mãn nói ra ngay vậy tôn diên thiệu lập tức đưa ánh mắt về phía dạ vũ trực tiếp mở miệng lưu dương là người giết đồ vật cũng trong tay ngươi ân dạ vũ không có phủ nhận đem đồ vật giao ra ta hai người lập tức rời đi ta nếu là không giao đâu tôn diên thiệu trừng mắt dạ vũ trong giọng nói mang theo một chút ngon ý vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí không k h á c khí dạ vũ khép cười một tiếng hướng phía một bên bạch dương nói ra con nhỏ nhỏ dạy một chút bọn h ẳ n cái gì là quy củ được rồi bạch dương đáp ứng rất sảng khoái ba trăm sáu mươi chín hợp nhất kim tiên h hai lên, m vị đại nhân là chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn cầu các ngươi tha chúng ta đi hai người cực kỳ thống nhất dập đầu cầu sinh tha thứ vừa mới coi như các ngươi thất thời không hề động sát tâm nếu không hiện tại nào có các ngươi cầu sinh tha thứ phận hai người cúi đầu không dám nói lời nào nhưng cũng nghe ra bạch dương không có giết bọn hắn dự định ngay sau đó bạch dương giọng nói vừa chuyển nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha nghe nói như thế hai người thân thể không khỏi run lẩy bẩy bởi vì bọn hắn biết có đôi khi còn sống khả năng so tử vong càng đáng sợ hai người sợ bạch dương sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết kết quả là hai người lập tức mở miệng nói đại nhân ta hai người tội ác cùng cực chỉ cầu vừa chết c ò n dám cùng bản vương có kẻ mặc cả thoại âm rơi xuống một cỗ như là sơn băng địa liệt giống như uy áp đem hai người bao phủ ép tới hai người khó chịu thở không nổi thậm chí một lần coi là sẽ chết đi nhưng mà tại ý thức mơ hồ thời khắc sống còn c ố này như là thiên uy giống như uy áp biến mất bất quá hai người đã hư thoát đến nằm trên mặt đất toàn thân mồ hôi chảy r ò n g r ò n g tựa như mới từ bị trong nước vớt đi ra một dạng nhìn qua trên mặt đất ướt nhẹp hai người bạch dương nghiêm nghị nói ra vừa mới chỉ là tiểu trường đại giới nhớ kỹ bản vương lúc nói chuyện không cho phép x e n vào hai người co d i ú m lại lấy thân thể trong mắt đều là sợ hãi chất phác gật đầu ngay sau đó bạch dương lại lần nữa nói ra n i ệ m tình các ngươi lương tâm chưa mất bản vương quyết định cho các ngươi một cái quy thuận bản vương cơ hội nghe được quy thuận hai chữ tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn tâm lý ngũ vị tạp trần kỳ thật hai người sớm đã có thay đổi địa vị ý nghĩ không không riêng gì bọn hắn không nguyện tông thất đại trưởng lão kỳ thật đều có ý nghĩ này nhưng bởi vì trong thân thể có dành trang sáng gieo xuống cổ trùng sinh tử đều nắm giữ ở trên không trang sáng trong tay bởi vậy đám người cũng là có tạp tâm không có tạp đàm chỉ có thể mặc cho không trang sáng bài bố bây giờ trước mặt có hai cái không kém gì không trang sáng cường giả mời chào bọn hắn hai người đương nhiên muốn không chút do dự đáp ứng nhưng lại nghĩ đến trong thân thể cổ trùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi tôn diên thiệu nhìn thẳng bạch dương trong ánh mắt là vô tận cô đơn đại nhân ta hai người có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không cách nào quy thuận tại ngài đúng vậy đại nhân tôn trưởng lão nói câu câu là thật ta hai người có nói không ra miệng nỗi khổ tâm trong lòng trần nguyên sơn cũng đi theo phụ h ò a nói trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ không phải liền là trong thân thể bị gieo cổ trùng sao có cần phải che giấu nhìn thấy bạch dương một câu nói phá bí mật của bọn h hai người lập tức chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng rất nhanh lại liền bình thường trở lại mặc dù trong cơ thể của bọn hắn cổ trùng dấu cực sâu nhưng tiên giới năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể luôn có một hai cái có thể nhìn ra được một câu bị nhân đạo phá bí mật cũng không kỳ quái đại nhân như là đã biết được ta hai người bí mật nên minh bạch ta hai người thân bất do kỳ tôn diên t i ệ u lắc đầu thở dài một hơi đại nhân không phải chúng ta không nguyện ý quy thuật thật sự là thân bất do kỳ chúng ta sinh tử đã sớm không khỏi tự mình làm chủ sống hay chết toàn bằng đại nhân xử trí trần nguyên sơn trong lời nói mang theo một chút từ ý tôn diên t i ệ u trực tiếp nói ra đại nhân xin mời ban thưởng ta hai người vừa chết không có gì bất ngờ xảy ra không trăng sáng lời nhắn nhủ nhiệm vụ bọn hắn đã không có cơ hội hoàn thành tả hữu cũng là một lần chết chết ở trong tay a i đối với hai người tới nói đều là giống nhau sau một khắc bạch dương liền không đúng lúc phá vỡ thương cảm bầu không khí chết cái gì chết b ả n vương cho phép các ngươi đã chết rồi sao đại nhân không đợi tôn diên t i ệ u nói xong bạch dương liền đánh gây hắn không phải liền là cổ trùng sao bản vương giúp các ngươi giải quyết bạch dương hành động hiệu suất là cực cao căn bản không cho hai người thời gian phản ứng liền dối ra móng đuất tại hai người trên da một trào sau một khắc bạch dương trào tâm liền xuất hiện hai cái đen xì tiểu c ô trùng đây chính là tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn thể nội c ô trùng cổ trùng rời đi thân thể sau hai người trong nháy mắt cảm thấy thân thể nhẹ đi nhiều đ ặ t ở tim tảng đá lớn cũng rốt cục bị rời hai người tại trên người mình vừa đi vừa về tìm đ ò i một lát sau hai người nhìn nhau nước mắt tràn mi mà ra không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng không thấy thật không thấy cổ trùng thật không thấy tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ một dạng nhiều năm tâm bệnh dễ dàng như vậy được giải quyết ngay sau đó nhị nhân chuyển thân nhìn về phía bạch dương một bên dập đầu một bên t ặ n tạ đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân t ố t đứng lên đi là đại nhân thu hai cái cấp dưới bạch dương tự nhiên muốn thông lệ lên tiếng cháu nhỏ tiểu t r ầ n về sau cũng không cần cả những ngày hư đi theo bản vương làm rất tốt nhiều hơn phát sáng phát nhiệt là được đại nhân dạy bảo ta hai người chắc chắn khắc trong tâm khảm về sau chắc chắn vì đại nhân máu c h ả y đầu rơi sẽ không tiếc hai người minh bạch hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm thế là một phen khẳng khái phân trần nhưng mà không đợi hai người đem thao thao bất tuyệt nói xong bạch dương liền đánh gãy bọn hắn ngừng ngay vậy hai người lập tức ngậm miệng lại ngay sau đó bạch dương tiếp tục dạy bảo không phải đã nói rồi sao bản vương không thích những này hư đồ vật về sau các ngươi liền đ à n g h o à n g vì bản vương làm đồ ăn là được về phần máu chạy đầu rơi cũng không tới phiên các ngươi lời nói này để hai người ngu n ơ ở hiển nhiên hai người không nghĩ tới bạch dương mời chào mục đích của bọn hắn chính là làm đồ ăn đại nhân thật chỉ là làm đồ ăn sao thôn diên thiệu vẫn còn có chút không thể tin được nghe vậy bạch dương lường hắn một cái tức giận nói ra nếu không muốn như nào hai người các ngươi trừ làm đồ ăn còn có thể làm gì đánh nhau không phải bản vương nói các ngươi hai cái có yếu yếu nghe tới cái chữ này lúc hai người ép tê dại ở hiển nhiên Hai người cho người tới bây giờ bây không nghĩ tới có một ngày sẽ bị người nói yếu, dù sao bọn hắn dù sao cũng tới một có là yếu, sẽ sao sao bị dù dù không i tiên cứng, giả, tại tiên giới m cứng cũng n có là ấ t định đầu. bị phân lượng, bị người nói yếu cũng là lần h là yếu k không phải người là một con mèo một cái thần bí lại cường đại mèo tốt nên nói đã nói không sai bị lắm về sau làm tốt các ngươi bản chức làm việc liền tốt là đại nhân hai người chăm miệng một lời nói thật lâu nhìn xem còn đứng ở nguyên địa không n ú c nhích hai người bạch dương tức giận mở miệng các ngươi còn không đi chẳng lẽ lại để bản vương mời các ngươi ra ngoài ngay vậy hai người mới phản ứng được vừa mới bạch dương nói bóng gió là để bọn hắn rời đi hai vị đại nhân t chương ư ờ i c ba trăm bảy mươi phòng bếp sát thủ lao tôn ngươi cảm thấy hai vị tia đại nhân ra sao cảnh giới trần nguyên sơn đột nhiên mở miệng hỏi ngay tới lao tôn hai chữ này lúc tôn diên thiệu ngu nơ g chỉ chốc lắt vừa rồi kịp phản ứng cũng đối bọn hắn hiện tại không còn là không nguyện tông trường lão tự nhiên cũng không cần lại xưng hô đối phương làm trưởng lao lao trần ngươi cảm thấy thế nào tôn diên thiệu không có trả lời mà là đem vấn đề một lần nữa vứt ra trở về lao tôn ngươi vẫn là trước sau như một g i o hoạt ngươi không phải cũng là sao hiển nhiên hai người tại thoát khỏi không trăng sáng khống chế sau tâm tình đặc biệt thoải mái dễ chịu cũng không khỏi mở lên trò đùa nếu như đổi lại trước tiên nào có tâm tình nói đùa nói thật ta cảm thấy bạch dương đại nhân chí ít có được kim tiên thực lực đại viên mãn tôn diên thiệu chăm chú phân tích nói trần nguyên sơn lắc đầu trầm giọng nói ta cho là không chỉ làm sao mà biết ta có một loại trực giác m á n h liệt bạch dương đại nhân thực lực tuyệt đối không kém hơn không trăng sáng không trăng sáng thực lực hai người đều rõ ràng kim tiên đại viên mãn c ư ờ n g giả đây cũng là không nguyện tông có thể tại nộ hải thành chiếm cứ một chỗ cắm r ù i căn bản nguyên nhân ý của ngươi là tôn diên thiệu không dám nghĩ lại không dám đem chính mình phỏng đoán nói ra chính là tôn diên thiệu hít vào một hơi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ tiên chủ đây chính là tiên chủ a từ khi tám vị tiên chủ bởi vì không biết tên nguyên nhân vẫn là sau trong khoảng thời gian này tiên giới cũng chỉ ra đời một vị tiên chủ dù sao tiên chủ hiện thế mặt đất nợ xem vàng toàn bộ tiên giới đều có thể biết được nhưng hôm nay tiên giới giống như cũng không xuất hiện gì tượng nghĩ tới đây tôn diên thiệu đối với trần nguyên sơn phỏng đoán đưa ra chất vấn l ã o trần ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nếu là bạch dương đại nhân thật là t i ê n chủ thiên đạo sẽ không không có bất kỳ cái gì biểu thị l ã o tôn ngươi nói đúng bởi vậy ta mới nói đây là trực giác của ta ngay vậy tôn diên thiệu không tranh cãi nữa ngay sau đó trần nguyên sơn lại lần nữa hỏi ngươi còn nhớ rõ bạch dương bên người đại nhân người kia sao mặc dù dạ vũ chưa hề nói mấy câu nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bạch dương cùng dạ vũ ở giữa thượng hạ cấp quan hệ trần nguyên sơn phỏng đoán hợp nhất hai người bọn họ tuyệt đối có dạ vũ ý tứ ở bên trong n h ớ kỹ lao trần ngươi lại phát hiện cái gì sao trần nguyên sơn lắc đầu không có bởi vì dạ vũ trên thân căn bản không có một chút xíu sơ hở dạ vũ trên thân nhân tiên cảnh khí tức quá tinh khiết tinh khiết đến bọn hắn coi là dạ vũ chính là một cái nho nhỏ nhân tiên nhưng mà trải qua vừa mới đánh đập sau hai người dám khẳng định dạ vũ tuyệt đối không có khả năng chỉ có nhân tiên thực、lực. trên thân nó nhân tiên khí t ứ c có lẽ chỉ là hắn giả vờ bọn hắn sở dĩ nhìn không thấu dạ vũ c ân nói đến cũng đối bây giờ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là vì hai vị đại nhân dân lên đủ loại mỹ vị món ngon đối với cùng muốn những cái kia có không có chẳng ngẫm lại ngày mai nên làm cái nào đồ ăn tôn diên thiệu tán đồng nói ra lao tôn về sau ta liền toàn dựa vào ngươi yên tâm ta sau này sẽ là ngươi n g với, dụng nhóm lựa sử bốn can vực nội hải thành không trăng sáng, sáng trong lời nói tràn đầy tức giận sắc mặt dữ tợn đáng giận hai cái tên đang chết cũng dám phản bội bàn tọa ngay sau đó không trăng sáng hướng phía âm u góc nhỏ phân phó nói sâu đậm nô đem tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn hai cái này phản đồ mang về nếu là bọn họ dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết là chủ nhân trong hát cám thân ảnh không người hành lễ liền rời đi mà không trăng sáng thì tiếp tục vùi đầu vào trong tu lần năm hôm sau tôn diên thiệu lấy ra chính mình mười phần mười trình độ chơi đ ù a ra một bàn so h ô m qua càng phong phú mãn hán toàn tịch quản gia chỉ là người người vị liền đối với tôn diên thiệu khen không dứt miệng tuyên bố hắn chính là tiên giới đệ nhất đầu bếp tôn diên thiệu tất nhiên là không dám nhận nói thẳng quản gia có chút nói ngoa nhưng mà quản gia chỉ để lại một câu tiểu tôn ngươi coi nổi liền chào hỏi hạ nhân đem trên bản đồ ăn mang sang đi đại sành bạch dương hoàn toàn như trước đây phong quyển tàn vân ở giữa một b à n mỹ vị món ngon chín thành đều tiến vào bụng của nó lao tiểu từ hôm qua vậy mà tháng bốn bạch dương cũng phân biệt ra hôm nay hương vị so h ô m qua tốt hơn rất nhiều quản gia để cái kêu hai người tiểu tử làm tiếp hai bản không ba bản là đại nhân lão nô cái này đi phân phó một lát sau quản gia lại lần nữa đi tới phòng bếp không đợi quản gia mở miệng tôn diên thiệu liền đã biết h ắ n ý đổ đến thế là trực tiếp chỉ chỉ trên mặt bàn mới làm tốt mạn hán toàn tịch tiểu tôn lão phu quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi ngươi đúng là cái tài năng có thể đào tạo quản gia tương đương h à i lòng tôn diên thiệu biểu hiện phân phó xong dưới tay người đem những n à y đồ ăn mang sang về phía sau quản gia lại lần nữa nói ra tiểu tôn nhớ ký làm tiếp một phần làm tiếp một phần tôn diên thiệu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm thế là lại xác nhận một lần không hề nghi ngờ lấy được là quản gia trả lời khẳng định đợi đến quản gia sau khi đi tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn lại lần nữa công việc lưu bù lên trần nguyên sơn một bên nhóm lửa một bên cảm t h á n đây quả thực là con ác thú tại thế a đừng nói nữa chúng ta nắm chặt thời gian đi gắng sức đuổi theo hai người cũng là tại quản gia lần nữa đi vào phòng bếp lúc lại làm ra cả b à n mãn hán toàn tịch cơm nước no nê sau bạch dương sờ lên chính mình tròn vo cái bụng hoàn toàn không để ý tới hình tượng hô một tiếng thoải mái Bản Vương liên ư u l ạ c á à y hai người tiếp ể u tử y mấy ngày tôn diên thiệu vì lấy dạ vũ cùng bạch dương niềm vui thay đổi biện pháp xào nấu mỹ thực một người một m è o cũng là ăn đến không gì sánh được thư thái càng thêm đối với tôn diên thiệu khen không dứt miệng tôn diên thiệu cũng là dựa vào một tay chủ nghệ thành công thay thế từ đạo nhất trở thành dạ vũ cùng bạch dương bên người đại hồng nhân bị tôn diên t i ệ u đoạt đại hồng nhân vị trí từ đạo nhất tự nhiên là khư phục thế là cũng gia nhập làm đồ ăn hàng ngũ liên tiếp mấy ngày từ đạo nhất đều ngâm mình ở trong phòng bếp nhưng mà ẩm ẩm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên không hề nghi ngờ đây đều là từ đạo nhất chỉnh tới cùng lúc đó sự thật chứng minh từ đạo nhất loại này bởi ngón không dính nước mùa xuân đại thiếu ra hoàn toàn không có nấu cơm thiên phú không chỉ có như vậy hắn hay là phòng bếp sát thủ những ngày này phòng bếp đã không biết nổ bao nhiêu lần vừa mới bắt đầu đám người còn tưởng rằng có người tiến đánh từ ra đâu nhưng nhiều lần đám người cũng liền chết lặng cuối cùng vẫn là dạ vũ cùng bạch dương đem ngâm mình ở trong phòng bếp từ đạo nhất kéo ra ngoài mới khiến cho cuộc nháo kịch này kết thúc Ngày. Ngày Trường một số người xuất phát từ hiếu kỳ một đường lặng lẽ theo đôi láo giả đối với những này theo đôi người láo giả tâm như gương sáng nhưng không có phản ứng bọn hắn lao đầu này thức gốc chúng ta đều theo hắn đã lâu như vậy sửng sốt không có phát hiện tính cảnh giác cũng quá kém a huynh đệ sao có thể t r ư ớ n g chi khí người khác diệt uy phong mình chẳng lẽ không phải chúng ta lẫn mất được không cũng là luận theo dõi huynh đệ chúng ta thế nhưng là bản sự nhất tuyệt sao lại để một lao đầu phát hiện đâu lại nói lao đầu này đến tột cùng lai lịch ra sao cách ăn mặc như vậy khẳng định không có ý tốt ta cảm thấy ngươi nói đúng chúng ta đi theo là được nói không chính xác còn có thể thừa cơ vớt điểm chỗ tốt đâu huynh đệ nói đến có lý hai người ngươi một lời ta một câu tự cho là theo dõi đến không chê vào đâu được thật tình không biết hết thầy đều bị lao giả nhìn ở trong mắt hai người bám theo một đoạn đi theo lão giả đi tới từ phủ lao đầu này muốn làm gì thực ra gia đình chiêu mộ không phải đã kết thúc rồi à? chẳng lẽ lại là đến trả thù trả thù điên rồi đi đang lúc hai người xì xào bàn tán lúc lại không biết lão giả đã đi tới phía sau bọn họ hai vị theo lão phu lâu như vậy thật cực khổ đi một đạo thanh â m âm lãnh từ hai người đỉnh đầu chuyển đến hai người bị dọa đến một cái giật mình đang lúc bọn hắn muốn quay đầu lúc lão giả như xương khô một dạng đại thủ trùm lên hai người trên đầu chỉ gặp lão giả có chút dùng sức hai người lập tức ồn về tây thiên giải quyết hai cái côn đồ vô lại sau lão giả chậm ra hướng phía từ phủ cửa lớn đi đến dừng lại người là ai x ư n g tiên gia hai cái thủ vệ gã sai vật ngăn cản lao giả nghiêm nghị chất vấn lao giả thản nhiên nói lão phu vạn cao khô tới đây tìm kiếm bằng hữu cũ nghe được lao giả là đến tìm kiếm bằng hữu cũ hai cái thủ vệ gã sai vật thăm dò hỏi một câu không biết các hạ bằng hữu cũ là vị nào thôn diên thiệu trần nguyên sơn nghe tới hai cái danh tự này lúc hai cái thủ vệ gã sai vật trên khuôn mặt trong nháy mắt treo đầy dáng tươi c ư ờ i vạn h ì n h ngươi chờ một chút ta hiện tại liền đi thông báo trong đó một tên gã sai vật quay người đi vào làm phiền vạn cao khô gật gật đầu tại tên kia gã sai vật đi vào sau còn lại một tên gã sai vật cũng là nhiệt tình cùng vạn cao khô bắt chuyện đứng lên v ạ n h u y n h ngài cùng tôn ca cùng trần ca quan hệ là đồng hương đồng hương tốt đồng hương tốt chắc hẳn ngài hôm nay lại tới đây là muốn tìm nơi nương tựa tôn ca cùng trần ca a nghe vậy vạn cao khô không có phủ nhận tên này thủ vệ gã sai vật chuyện đương nhiên đem nó coi như ngầm thừa nhận tiếp lấy vừa mới lời nói phối hợp nói v ạ n h u y n h ngài có thể có phúc bây giờ tôn ca cùng trần ca đã lên như diều gặp gió trở thành thiếu gia cùng tiền bối bên người đại h ồ n nhân ngài tìm tới chạy bọn hắn tuyệt đối là ngài làm lựa chọn chính xác nhất ngay vậy vạn cao khô chỉ là cười nhạt một tiếng văn minh c h ú t tâm ý này ngoài cầm về sau nhớ ký d i ệ u dắt tiểu đ ệ vừa nói một bên liền đem một cái túi chữ vật nhét vào vạn cao khô trong tay vạn cao khô không có mở ra dù sao hắn không cho rằng một cái nho nhỏ thiên thần cảnh sẽ có đồ tốt bất quá hắn hay là nhận dù sao hắn thấy toàn bộ từ g i a đã là vật trong túi của hắn chỉ bằng tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn d á m mưu phản không nguyện tông gia nhập từ gia điểm này từ g i a liền đã không có tồn tại cần thiết cứ việc hiện tại hắn cũng không rõ ràng tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn vì sao bỏ qua không nguyện tông tôn quý trưởng lao vị trí gia nhập một cái danh bất kinh truyền tiểu gia tộc nguyên nhân nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn để tiểu gia tộc này từ tiên giới xóa tên quyết tâm vậy phần từ i a có thể sẽ tồn tại cao nhân loại thuyết pháp này vạn cao khô chỉ là c ư ờ i nhạt một tiếng theo hắn góc nhìn nếu thật là cao nhân thì như thế nào sẽ hạ thấp thân phận tại nho nhỏ thất tinh thành đâu bởi vậy tại vạn cao khô trong lòng từ i a cao nhân này chính là kim tiên kim tiên vạn cao khô đúng vậy để vào mắt bởi vì hắn thế nhưng là kim tiên đại viên mãn cường giả một lát sau, tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn từ từ phủ đi ra đại trưởng lão hai người liếc mắt một cái liền nhận ra vạn cao khô vừa thấy được hai người vạn cao khô liền bắt đầu hưng sư v ấ n tội tôn diên thiệu trần nguyên sơn hai người các ngươi có biết tội kim tiên đại viên mãn khí thế để hai người có chút t h ở không nổi húng chi ở trên không n g u y ệ t tông vạn cao khô uy nghiêm gần với tông chủ không t r ă n g sáng bởi vậy đột nhiên bị vạn cao khô hưng sư hỏi tội để hai người nhớ tới ở trên không n g u y ệ t tông bị vạn cao khô xử phạt thời gian trong lúc nhất thời hai người thân thể không khỏi run lầy bẫy linh hồn cũng đang run sợ đại trưởng lão không biết chúng ta có tội gì thôn diên thiệu bộ mặt gân xanh n ô gia cắn răng hỏi ngược lại vạn cao khô lạnh nhạt nói ra hai người tội ác phản bội không người tông tội lôi đang chém đứng ở một bên hai cái thủ vệ gã sai vật vốn cho rằng sẽ thấy đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng hình ảnh không nghĩ lại thấy được hương sư vấn tội tràn diện trong lúc nhất thời hai người không hiểu ra sao mặt lộ nghi ngờ hướng phía đối phương nhìn thoáng qua muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ không có một chút xíu đầu mối đan lúc hai người muốn mở miệng hỏi thăm lúc vạn cao khô ánh mắt âm lãnh rơi xuống trên người bọn họ âm thanh lạnh lùn nói hai người các người, đem nơi này người chủ sự tìm ra. bản tọa ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai dám đào ta không nguyện tông g ấ p tưởng hai người bị vạn cao khô âm lệnh ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến run l ờ i bẩy chỉ có thể chất p h á t gật gật đầu lập tức hai người lảo đảo cũng không quay đầu lại chạy đi vào vạn cao khô nhìn c h ầ m c h ầ m bị áp chế tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn lạnh lùng nói hai cái phản đồ lại có đảm lượng phản bội không nguyện tông bản tọa hôm nay liền muốn nhìn xem đến cùng là ai cho các ngươi lực lượng đại trưởng lão không trang sáng căn bản chính là súc sinh đi theo hắn không có kết cục tốt ý miệng không đợi trần nguyên sơn nói xong vạn cao khô liền đánh gậy hắn dám vũ nục tông chủ muốn chết vạn cao k h ô bóp lấy trần nguyên sơn cổ đem hắn cả người sách lên đột nhiên vạn cao k h ô ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh trên người n g ư ờ i cổ trùng đâu hiện nhiên vạn cao k h ô đã cảm nhận được trần nguyên sơn thể nội cổ trùng đã biến mất không thấy ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tôn diên thiệu quả nhiên cùng trần nguyên sơn một dạng tôn diên thiệu thể nội cổ trùng cũng đã biến mất trong n g a y mắt trần nguyên sơn chỉ cảm thấy hết hầu bên trên lực đạo nặng hơn nói các ngươi trên người cổ trùng đi đâu có phải hay không các ngươi ẩn nấp rồi v ạ cao k h â hai mắt xích hỏng ép hỏi đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một đạo lười nhắc lại thanh em p h á c lối đương nhi ngay sau đó vạn cao khô trong tầm mắt liền xuất hiện một cái tuyết trắng mèo mà lại là bị bốn người giơ lên ngồi tại trên cỗ kiệu mèo chương ba trăm bảy mươi hai biệt khuất không nguyện minh chương ba trăm bảy mươi hai biệt khuất không nguyện minh vạn cao khô nhìn từ trên xuống dưới bị người khiêng ra tới bạch dương nhưng mà cho dù ánh mắt hắn mau nhìn ra bỏ ra cho ra kết luận trước mắt con mèo này chính là một cái mẹo phổ thông sâu kiến nhìn chằm chằm bản vương là muốn muốn chết sao một câu để vạn cao khô triệt để nổi giận tốt một cái nói khoác mà không biết ngượng xúc sinh bản tọa nhìn ngươi là chẳng sống ngay sau đó v ạ cao khô đưa tay trộp một cái muốn đem bạch dương bắt được trước mặt mình n h một, một tiếng kêu h hướng ô thảm thiết như tàn nát cói lỏng chuyển vào trong thai mọi người không nhìn vạn cao khô kêu thảm bạch dương hừ lạnh một tiếng ai cho ngươi là gan cũng dám đối bản vương xuất thủ xúc sinh bản tọa muốn để ngươi trả giá đắt thoại âm rơi xuống kim tiên đại viên mãn khí tức quét sạch toàn trường vạn cao khô hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào bạch dương x u Xuất sinh để mặn lại nhưng mà không đợi vạn cao khô xuất thủ một đạo kinh tiên giật mình ý áp đem vạn cao khô bao phủ giờ phút này vạn cao khô trong mắt trừ sợ hãi hay là sợ hãi hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ mẹo vậy mà cường đại như thế cố khí tức này rõ ràng đã siêu việt kim tiên hiện tại vạn cao khô trong đầu chỉ có hai chữ tiên chủ nghĩ tới đây vạn cao khô sợ hãi của nội tâm không ngừng làm sâu sắc thân thể đang không ngừng run dậy linh hồn cũng xuất hiện trước nay chưa có có rút hắn vậy mà trêu chọc một vị tiên chủ cương giả hắn đến tột u cùng có gì lực lượng t r e o chọc tiên chủ c ư ờ n g giả cái này cùng mất mạng có gì khác biệt hử bạch dương cười lạnh một tiếng sâu kiến như là đã c h ă n sống bản vương liền đưa đ o ạ n đường không cần cầu xin tha thứ còn chưa nói xong chỉ nghe thấy phanh một tiếng vạn cao khô thân thể nổ tung biến thành một đám huyết vụ đối với vạn cao khô hạ tràng mặc dù tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn sớm đã lòng dạ biết rõ dù sao từ hắn động thủ một khắp này kết cục liền đã đã chú định nhưng vạn cao khô tốt xấu cùng bọn hắn ở chung nhiều năm đột nhiên chết tại trước mặt bọn hắn hai người khó tránh khỏi có chút thương cảm nhìn chằm chằm trên đất một đám vết máu bạch dương dễ như t r ở bàn tay nghiền chết vạn cao khâu hình ảnh xuất hiện lần nữa tại hai người náo hải lúc trước hai người cho là bạch dương ít nhất là kim tiên đại viên mãn cường giả mà bây giờ xem ra không hẳn vậy có thể giống nghiền chết một con kiến một dạng nghiền chết một vị kim tiên đại viên mãn tuyệt đối không thể nào là cùng cảnh như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng đây cũng là bọn hắn vẫn luôn không dám nghĩ một loại khả năng tiên chủ tiên chủ tiên giới trí cường tồn tại d ậ m chân một cái cũng có thể làm cho tiên giới run ba run tồn tại làm sao có thể để hai người bình tĩnh nếu như đặt ở trước kia dựa vào bọn hắn kim tiên sơ kỳ thực lực chỉ sợ cũng ngay cả gặp tiên chủ một mặt đều là hy vọng xa vời kỳ thật không riêng gì bọn hắn liền ngay cả kim tiên đại viên mãn cường giả cũng vô pháp thu hoạch được tiên chủ triệu kiến dù sao tiên chủ phía dưới đều là sâu kiến kim tiên đại viên mãn cùng kim tiên sơ kỳ tại tiên chủ trong mắt đều là giống nhau đều là có thể tùy tiện nghiền chết con kiến mà bây giờ bọn hắn vậy mà theo đuổi một vị tiên chủ cái này khiến bọn hắn làm sao không kích động không không chỉ một vị chuẩn xác tới nói là hai vị tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn có một loại dự cảm dạ vũ tuyệt đối không kém gì bạc dương dù sao có thể làm cho một vị tiên chủ khi chính mình sùng vật người há lại sẽ phổ thông đâu đang lúc hai người suy nghĩ viện vung lúc đ ỗ n g nhiên một đạo giản mua lại hữu lực thanh âm bên thai bờ vang lên đem hai người suy nghĩ kéo lại tiểu tôn tiểu trần quản gia có chuyện gì sao đương nhiên có chuyện hay là đại sự quản gia biểu lộ hết sức nghiêm túc làm cho tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn không hiểu ra sao đều đến giờ cơm các ngươi còn xử ở chỗ này không muốn làm sao quản gia một câu bừng t ỉ n h người trong n ộ n g hai người lúc này mới nhớ tới chỉ hoãn thời gian quá lâu đã đến nên nấu cơm thời gian đa tạ quản gia nhắc nhở ta hai người bận bị hồ đồ rồi thoại âm rơi xuống hai người nhanh như chấp biến mất tại nguyên chỗ dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là hai vị tiên chủ ngự dụng đầu bếp đang nấu cơm trong chuyện này cũng không thể qua loa năm nộ hải thành không nguyệt tông âm u trong mặt thất không nguyệt minh nổi giận gầm lên một tiếng đến cùng là ai đến cùng là ai cũng dám cùng bản tỏa đối nghịch vạn cao k h ô chết không nguyệt minh trước tiên cũng cảm giác được dù sao vạn cao k h ô thể nội có hắn g e o xuống cổ trùng t ô n g chủ thiên âm tiên chủ người đến n g nhiên ngoài mật thất chuyển đến nhị trưởng lao thanh âm nghe được thiên âm tiên chủ bốn chữ không nguyệt minh cũng không đói hoài tới sinh khí vội vàng từ trên bồ đoàn đứng lên hướng phía ngoài mật thất phân phò nói biết bản tọa lập tức tới ngay một lát sau không nguyệt minh đi tới đại điện khi thấy vị trí của mình bị người chiếm lấy lúc không nguyệt minh ánh mắt lộ ra một chút không vui nhưng tia này không vui rất nhanh liền bị không nguyệt minh nhận giấu đi không nguyệt minh đổi lại một bộ nịnh n ọ i khuôn mặt tươi cười thượng sứ ngài đã tới làm sao cũng không nói trước nói một tiếng tiểu nhân đều không nhắc tới chuẩn bị trước c h ú t tâm ý này còn xin thượng sứ không cần ghét bỏ ngay sau đó không nguyệt minh đem một cái nhẫn chữ vật nhét vào mạch hử trong tay mạch hử cũng là không có một chút xíu khách khí liền trực tiếp nhận nhưng mà mạch hử cũng không có bởi vì không nguyệt minh hiếu kính mà cho không nguyệt minh sắc mặt tốt trực tiếp nói ra ý đồ đến không nguyệt minh b ạ n thượng sứ hôm nay tới đây mục đích chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng là là là thượng sứ nói tiểu nhân đều hiểu không nguyệt minh đứng ở phía dưới túi đầu không dám phản bác một câu chủ nhân nói cho ngươi thêm thời gian nửa tháng nếu như nửa tháng sau ngươi còn không có xuất r a chủ nhân đồ vật m ớ n đến lúc đó ngươi là biết được chủ nhân tính tình mạch hử nghiêm nghị nói ra thượng sứ đại nhân tiểu nhân chắc chắn dốc hết toàn lực còn xin thượng sứ đại nhân cùng tiên chủ an tâm h ừ bản tọa tạm thời tin n g ư ơi nửa tháng sau bản tọa lại đến nói đi mạch hử đứng người lên v h ấ t tay h á o rời đi không có chút nào cho không nguyệt minh người tông chủ này mặt m ú i nhưng mà không nguyệt minh chỉ có thể bày biện một k hôn u mặt tươi cười đưa tiễn dù sao ai bảo mạch hử phía sau là thiên âm tiên chủ đâu hắn hiện tại cũng không có tư cách cùng thiên âm tiên chủ vật tay chỉ có thể túi đầu làm tiểu đợi đến đưa tiễn mạch hử sau không nguyệt minh lập tức t h á o xuống mặt nạ n ụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất trên đường trở về không nguyệt minh tiện tay đánh chết mấy vị ngay tại học tập luyện cổ đệ tử đối với cái này vô luận là không nguyệt tông trưởng lão cùng đệ tử đều chết lặng dù sao không nguyệt minh chỉ cần một cái không cao hứng liền sẽ đánh chết mấy cái đệ tử đây đối với mọi người tới nói đã tập mãi thành thói quen trở lại mật thất sau không nguyệt minh cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng mạch thử một con chó cũng dám ở trước mặt bản tọa sổ a y ngỏi còn có thiên âm tiên chủ bản tọa sớm muộn sẽ để cho người trả giá đắt không nguyệt minh sắc mặt dữ tợn trong mắt tràn đầy hận ý chương ba trăm bảy mươi ba mất cả chỉ lẫn trải chương ba trăm bảy mươi ba mất cả chỉ lẫn trải không nguyệt t không nguyệt minh ngồi tại tông chủ trên bảo tọa không nói một lời nhìn chằm chằm phía dưới còn xuất lại ba vị trưởng lão ai có thể nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không nguyệt tông liền tổn thất bốn vị trưởng lão một cái thiên tiên đại viên mãn hai cái kim tiên sơ kỳ lại thêm một cái cùng mình không kém bao nhiêu kim tiên đại viên mãn k h ô n g lồ như vậy tổn thất để không nguyệt minh cảm giác thịt đau liễu nguyên hợp không nguyệt minh sắc mặt nghiêm túc h ô nhị trưởng lao danh tự đột nhiên bị không nguyệt minh điểm danh liễu nguyên hợp thân thể không tự giác mà run lên hai lần nơm nớp lo sợ ứng dậy tông chủ không nguyệt minh thật lâu không nói vẫn nhìn chằm chằm liễu nguyên hợp liễu thật lâu không nguyệt minh mới mở miệng liễu nguyên hợp người trung tâm sao nhàn nhạt một câu để cho người ta nghe không ra hỉ nộ ai ố nhưng liễu nguyên hợp biết được đây là một cái để mất mạng đáp sai tuyệt đối sẽ bỏ m ệ n h không có một chút do dự liễu nguyên hợp lập tức quỷ xuống biểu trung tâm thuộc hạ đối với tông chủ tuyệt không hài lòng thiên địa chứng giám ngay vậy không nguyệt minh cười lạnh một tiếng những thoại bản này tòa nghe được lỗ thai đều lên kén bản tọa nhớ kỹ tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn cũng đã nói loại lời này nhắc lên tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn không nguyệt minh trên người sát ý trong lúc lơ đáng toát ra đến để quỳ trên mặt đất liễu nguyên hợp sắc mặt trắm bệnh th ngay sau đó liêu nguyên hợp chỉ cảm thấy trái tim co q u ắ t một trận kinh mạch toàn thân bắt đầu co rút cả người hư thoát ngã trên mặt đất c u ộ n thành một đoàn trong lúc nhất thời đức quang tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại điện đứng ở một bên tam trưởng lao cùng tứ trưởng lão nhìn thấy liêu nguyên hợp thảm trạng trong mắt lóe lên một tia đồng tình nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi bởi vì hai người sợ s ẽ không nguyệt minh mục tiêu kế tiếp sẽ là bọn hắn hai người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cầu xin không nguyệt minh tại hành hạ nhị trưởng lao sau liền yên tĩnh nhưng mà không như mong muốn không nguyệt minh lần nữa đưa ánh mắt về phía tam trưởng lão cùng tứ trưởng lao li hàn ông thôi thiên t u y n hai người các người đối với bản tọa trung tâm sao khi hai người từ không nguyệt minh trong miệng nghe được tên của mình lúc liền hiểu hôm nay khó thoát một k i ế p bất quá nên tỏ thái độ hay là tỏ thái độ nếu không hạ t r à n g sẽ chỉ thảm hại hơn tông chủ ta hai người đối với ngài trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng hai người chăm miệng một lời nói không nguyệt minh cười lạnh một tiếng nếu như thế liền để bản tọa nhìn xem lòng trung thành của các người đi ngay sau đó hai người cùng liễu nguyên hợp một dạng co do trên mặt đất bất lực tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên tiếp kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ để không nguyệt minh cảm giác như nghe t h i lại ánh mắt toát ra vẻ mặt say mê qua hồi lâu không n g u y ệ t minh mới khiến cho trong thân thể bọn họ cổ trùng dừng lại cái này cũng mang ý nghĩa trận này cực hình kết thúc gửi lần này liền tha các ngươi sau ba ngày theo bản tọa cùng đi một chuyến thất tinh thành bản tọa muốn đích thân đem tôn diên tiệu cùng trần nguyên sơn hai cái này phản đồ bắt trở lại thoại âm rơi xuống không n g u y ệ t minh liền phất tay háo rời đi lưu lại nằm dưới đất ba người thật lâu ba người lẫn nhau đỡ lên thân lại riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi n ằ m sau ba ngày không n g u y ệ t minh mang theo ba vị trưởng lão lặng lẽ rời đi không bê tông bốn người bằng tốc độ nhanh nhất đi vào thất tinh thành bất quá không nguyệt minh cũng không sốt u ruột vào thành mà là đi tới lưu dương chết chi địa cũng chính là để đặt cổ vương tông bảo tàng bí cảnh khi nhìn thấy bí cảnh đại môn bị mở ra nội bộ không có vật gì lúc không nguyệt minh chỉ là hừ lạnh một tiếng liền phất tay tháo rời đi từ bí cảnh sau khi ra ngoài không nguyệt minh nhìn về phía cách đó không xa thất tinh thành đáy mắt đều là sát ý không nguyệt minh mang theo liều nguyên hợp ba người lần nữa đi vào thất tinh thành vào thành sau không nguyệt minh cũng không có trước tiên liền đi bắt tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn hai người mà là hỏi thăm về hai người tình huống trước mắt dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng không nguyệt minh cho tới bây giờ đều là một cái cực kỳ cẩn thận người cẩn thận một phen nghe ngóng sau không nguyệt minh biết được tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn hai người ngay tại từ ra làm gia đình tự cam đoạn lạc không nguyệt minh trong giọng nói tràn đầy khinh thường ngay sau đó không nguyệt minh lại thám tính đến một chút liên quan tới dạ vũ tin tức bất quá càng nghe càng kinh hãi càng nghe càng cảm thấy quỷ dị thất tinh thành có cường giả điểm này tâm hắn biết rõ ràng dù sao vạn cao khô liền chết ở chỗ này vốn cho rằng vạn cao khô là nhất thời chủ quan bị người ám toán mà vẫn lạc không nghĩ tới lại không phải căn cứ hắn vừa mới tìm hiểu tin tức nhìn. vạn cao khô là bị một con mèo quang minh chính đại giết chết theo tử p h ủ hạ nhân tin tức chuyển đến lúc đó con mèo kia đều không có xuất thủ chỉ là bằng vào khí tức liền đem vạn cao khô nhiệt chết những tin tức này ghép lại với nhau để hắn không khỏi liên tưởng đến nho nhỏ thất tinh thành khả năng tồn tại hai vị tiên chủ Hiện nhiên, Hợp nghĩ khả Hợp nghị, chủ, không chúng thôi. Hợp nhận không minh Liêu người loại Liêu đi Lời nói Liêu cái nguyệt Nguyên cũng đến năng này. Nguyên tông nếu Nguyên lập được ba ta vừa ra, tức đề một m có chủ đúng không? Tông chủ trí nhớ trí t là, lại, lại. Người, người là mặc dù cực không tình nguyện lý hán ông cùng thôi thiên tuyển cũng chỉ có thể đi theo liếu nguyên hợp cùng đi nhớ kỹ các ngươi mới vừa uống nước cha sao bên trong thế nhưng là bị bản tọa hạ đủ lượng đứt ruột mục nát tầm tán như một canh giờ không có giải dượng hạ t h à n g chính là chết không n g u y ệ t minh nghiêm nghị cảnh cáo trong mắt lộ ra ngoan ý hiển nhiên không n g u y ệ t minh là sợ ba người đầu hàng địch bởi vậy sớm đánh châm dự phòng ba người đang nghe không n g u y ệ t minh lời nói sau trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ đứt ruột mục nát tâm tán không n g u y ệ t tông độc nhất độc dược không có thuốc nào chữa được ba người không nghĩ tới không n g u y ệ t minh sẽ cho bọn hắn bên dưới đứt ruột mục nát tâm tán loại này vô g i ả i chi độc hiển nhiên tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn phản bội đã để không n g u y ệ t minh có lòng cảnh giác tông chủ chúng ta nhất định sẽ tại trong vòng một canh giờ trở về ân một canh giờ rất nhanh liền đi qua nhưng mà không, Nguyệt minh nhưng không có đợi đến ba người trở về mà lại Hắn thể Hiện nhiên, hắn còn cảm ứng được ba người thể nội trùng biến mất, cùng tôn riêng cùng Trần Nguyên Sơn một dạng biến mất. Hiện nhiên, lần này hắn lại mất cả lẫn cảm được cổ cả trải. mất, một mất. mất đã ba tiệu lại trí phanh một tiếng vang thật lớn không nguyệt minh trước người cái bản vỡ thành cặn bã đáng giận vậy mà tất cả đều phản bội bản tọa Tốt. phi thường tốt đã các ngươi bất nhân liền đừng trách bản tọa bất nghĩa không nguyệt minh hiển nhiên nghĩ đến tại ba người trên thân dưới đ ứ t ruột mục nát tâm tán phản bội bản tọa người không có kết cục tốt bỗng nhiên theo phanh một tiếng vang lên không nguyệt minh cửa phòng bị người đa văng người tới chính là liêu nguyên hợp b ằ n người chương ba trăm bảy mươi b ố giả heo ăn thịt hồ tôn r ư g diên thiệu t hổ. n trước ờ i t hết nhất vượt qua sợ hai trong lòng hướng phía không nguyệt minh hô không nguyệt minh ngươi làm nhiều việc ắt hôm nay liền là của người báo ứng nghe tới tôn diên thiệu nói ra báo ứng hai chữ lúc không nguyệt minh cười ra tiếng ánh mắt lạnh lẽo báo ứng chỉ bằng mấy người các ngươi sao hiện nhiên không nguyệt minh cũng không đem năm người để vào mắt dĩ nhiên không phải chúng ta thoại âm rơi xuống đám người nhường ra một đầu thông đạo đập vào mi mắt là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên thanh niên khí chất siêu p h à m thoát trần phản p h ấ t không thuộc về thế giới này lập tức không nguyệt minh lòng sinh cảnh giác nhưng mà lại trên giới đánh giá thanh niên hai mắt sau không nguyệt minh khinh thường cười ra tiếng một người tiên cảnh tiểu tử cũng dám đến dính vào bản tọa sự tình lập tức không nguyệt minh đem ánh mắt từ dạ vũ trên thân dịch truyền khỏi lần nữa nhìn về phía tôn diên t i ệ u b ằ n người bản tọa nên nói các ngươi thông minh hay là thông minh đâu đây chính là các người cậy vào sao nếu như thế các người chuẩn bị nên đón tử vong sao thoại âm rơi xuống không nguyệt minh có chút đưa tay kim tiên đại viên mãn khí tức tràn ngập toàn bộ không gian liệu nguyên hợp ba người nhìn thấy nổi giận không nguyệt minh thân thể không khỏi phát run thái dương càng là xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trước hết để cho ta bọn hắn sợ không nguyệt minh một bàn tay đem chính mình chúc chết dù sao bọn hắn mới vừa vặn giành lấy cuộc sống mới còn không nghĩ là nhanh như thế liền chết nhìn thấy khẩn trương ba người tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn vô vô ba người bả vai ra hiệu ba người an tâm lao tôn lao trần các người xác định vị tiền bối này có thể đối phó không n g u y ệ t minh sao liễu nguyên hợp thông qua truyền âm cùng tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn đối thoại an tâm rồi lấy tiền bối thực lực coi như một trăm cái không n g u y ệ t minh chung vào một chỗ cũng không là đối thủ quả thật tôn diên thiệu v ô ngực một cái c a m đoan thiên chân vạn s á c không thể giả được nhưng mà liễu nguyên hợp trong lòng ba người vẫn là không có đáy dù sao bọn hắn đối với dạ vũ cũng không hiểu rõ đối với dạ vũ thực lực trong lòng căn bản không chắc lao tôn lao trần có thể hay không lộ cái chờ tướng tiền bối có phải hay không tiến chủ ba người trong ánh mắt tràn đầy chờ mong chỉ gặp tôn diên thiệu gật gật đầu tính làm khẳng định thay thế ba người phản phất ăn một viên thuốc c an thần nếu phía trước có tiên chủ cản trở bọn hắn còn sợ cái gì kỳ thật dạ vũ thực lực như thế nào tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn trong lòng cũng không chắc chắn dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạ vũ xuất thủ tự nhiên cũng không thể nào biết được dạ vũ thực lực tại l i ê u nguyên hợp ba người đến thăm lúc hai người vốn định tìm kiếm bạch dương trợ giúp nhưng ai biết toàn bộ từ phủ tìm không thấy bạch dương t h â n ảnh h ỏ i quản g i a sau mới h i ể u bạch dương đi ra ngoài chơi rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể xin giúp đỡ dạ vũ khi biết tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn nói rõ ý đồ đến sau dạ vũ không chút do dự xuất thủ thay liếu nguyên hợp ba người giải quyết trên người cổ trùng cùng đ ứ t ruột mục nát tầm tán sau đó dạ vũ lại được biết không nguyệt minh là hướng về phía chính mình tới liền để liếu nguyên hợp ba người dẫn đường dù sao địch nhân đều đánh đến tận cửa chính mình không đi ra gặp một lần thì như thế nào hiện lộ rõ ràng chủ nhà tình nghĩa đâu mấy cái sâu kiến đi chết đi thoại âm rơi xuống không nguyệt minh một cái tràn đầy hỏa diễm bàn tay chụp về phía đám người hỏa diễm bàn tay đi ra một khắc này không nguyệt minh tự tin quay lưng lại một hơi hai hơi ba hơi bốn trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết không có vang lên kết quả là không n g u y ệ t minh bỗng nhiên quay đầu lại chỉ gặp sáu người đang yên đang lành đứng tại chỗ mà lại tôn diên thiệu bọn người đang dùng nhìn thẳng hề ánh mắt nhìn xem hắn làm sao có thể các ngươi vì cái gì còn sống hiển nhiên đây là không n g u y ệ t minh không ngờ tới một màn hắn thấy chính mình một cái kim tiên đại viên mãn đối phó hai cái kim tiên sơ kỳ hai cái kim tiên trung kỳ một cái kim tiên hậu kỳ lại thêm một người tiên sâu k i ế n theo lý thuyết chỉ cần một chiêu liền có thể đưa sáu người lên tây t i ê n mà không nên chính mình một chiêu qua đi sáu người lông tóc không tổn hao gì ngay sau đó không việt minh tựa hồ là nghĩ đến thứ gì nhìn chăm chăm dạ vũ dùng cực kỳ giọng khẳng định nói ra là ngươi h i ệ n nhiên không việt minh đã nghĩ đến trước mắt người này tiên cảnh tiểu tử có lẽ chính là thất tinh thành trong miệng mọi người từ gia cao nhân vậy phần nhân tiên chẳng qua là tiểu tử này ngụy trang không việt minh hỏi ngươi là tiên chủ ta không phải dạ vũ lắc đầu phủ nhận nói nghe được dạ vũ phủ nhận không việt minh thở dài m ộ t hơi không phải tiên chủ liền tốt nếu như người này thật là tiên chủ như vậy hắn liền chạy trốn cơ hội cũng không có không phải tiên chủ không việt minh chuyện đương nhiên tương dạ vũ coi như cường giả cùng dai nếu bàn về cùng giai giao chiến hắn không nguyệt minh còn không có sợ qua ai đây so với không nguyệt minh thở dài m ộ t hơi liệu nguyên hợp ba người tâm không thể nghi ngờ là nâng lên cổ h ọ n hiện nhiên ba người cùng không nguyệt minh nghĩ một dạng nhận định dạ vũ cảnh giới là kim tiên đại viên mãn hai cái kim tiên đại viên mãn giao chiến ai thắng ai thua khó mà nói trong ba người tâm cầu nguyện dạ vũ có thể thắng dù sao nếu như không nguyệt minh thắng kết quả của bọn hắn sẽ không gì sánh được thế thảm biết được dạ vũ cùng mình đều là kim tiên đại viên mãn lúc không nguyệt minh có thể nói là lực lượng mượi phần một cái giã lộ mà thôi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thực lực chân chính nói đi không nguyệt minh hét lớn một tiếng khi thế phóng đại một cỗ so vừa mới cường đại hơn uy áp của tới liệu nguyên hợp ba người lập tức cảm giác gáp lực tăng gấp đội đông nhiên trần nguyên sơn thanh â m chuyển đến an tâm nho nhỏ không nguyệt minh mà thôi tiền bối tiện tay nắm liệu nguyên hợp ba người chỉ cảm thấy trần nguyên sơn tầm lớn hai cái kim tiên đại viên mãn giao chiến làm sao có thể làm đến tiện tay nắm coi như hai người chiến cái mười ngày mười đêm ba người cũng sẽ không cảm giác kỳ quái nhưng mà sau một khắc ba người liền bị đánh mặt chỉ nghe thấy dạ vũ hừ lạnh một tiếng một đạo so không nguyệt minh cường đại mấy lần uy áp đổ xuống mà ra Không n g u một tiếng vang trầm không việt minh hóa thành một đám huyết vụ giờ phút này liễu nguyên hợp ba người trận mắt hốc mổm cả người trấn kinh đến nói ra nói ta đều nói rồi tiền bối có thể tiện tay nắm không nguyệt minh trần nguyên sơn cơ ý đôi trước mắt phát sinh một màn không có chút nào cảm giác ngoài ý mớn lần nữa liếc nhìn dạ vũ lúc liễu nguyên hợp ba người trong đầu hiện hiện năm chữ giả heo ăn thịt hồ dạ vũ rõ ràng rất mạnh lại giả vờ làm một cái nho nhỏ nhân tiên để cho người ta chủ quan kinh địch rõ ràng chính là t i ê n chủ lại nói chính mình không phải t i ê n chủ mê hoặc không n g u y ệ t mình cũng mê hoặc bọt hán Trường không u nuốt sói hổ. Khu n g u y ệ t tông âm u mật thất may mắn bản tọa có thế thân nhân ngẫu không phải vậy lần này thật l i ê n bại không n g u y ệ t minh n u ố t một cái khỏe miệng m g u tươi lòng vẫn còn sợ hãi nỉ nó nói thất tinh thành loại địa phương nhỏ này có một vị tiên chủ c h ấ n thủ quả thực là có chút vượt quá không nguyện minh nói trước mặc dù thế thân nhân ngẫu thay không nguyệt minh tiếp nhận đại bộ phận công kích nhưng không nguyệt minh vẫn bị thương rất nặng nhìn xem t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể không nguyệt minh trong mắt tràn đầy hận ý đắng giận thù này bản tỏa nhất định phải báo cứ việc trong lòng hận ý ngập trời nhưng không nguyệt minh biết rõ tiên chủ cường giả không phải hắn hiện tại có thể đối phó đ ỗ n g nhiên cửa mật thất truyền đến một đạo cực kỳ rõ ràng thanh â m rung động tông chủ thiên âm tiên chủ lại phái người tới biết đi xuống đi nhìn thấy không nguyệt minh không có làm khó chính mình thông báo đệ tử thở dài một hơi nhanh như chấp liền rời đi không nguyệt minh qua loa thu thập một phen liền ra mật thất đi vào đại điện cùng lần trước tình hình mở dạng mạch hử ngồi tại vốn nên thuộc về hắn vị trí bên trên vây mặt hất hàm sai khiến mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn cứ việc nội tâm cực kỳ bất mãn nhưng không nguyệt minh không thể không bày ra một bộ nịnh nọt dáng vẻ có chút không người cùng kính nói ra bãi kiến thượng sứ đại nhân ân đứng lên đi ngồi trước đi là không nguyệt minh ở bên trái phía trên chỗ ngồi xuống không biết thượng sứ đại nhân hôm nay đến không nguyệt tông có gì chỉ giáo đối với mạch hử đột nhiên đến thăm không nguyệt minh hiển nhiên là không hiểu ra sao dù sao về khoảng cách lần mạch hử đi vào không nguyệt tông tại qua bảy ngày không nguyệt minh cổ vương tông bảo khố mở ra sao nghe vậy không nguyệt minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc coi chừng mà hỏi thăm thượng sứ nửa tháng kỳ hạn không phải còn chưa tới sao nhưng mà lời vừa nói ra không nguyệt minh liền bị mạch hử răn dậy h ử bản tọa nói nửa tháng kỳ hạn chỉ là d a n h giới cuối cùng không phải ngươi kéo dài lý do nói cho bản tọa trước mắt tiến hành đến một bước nào thượng sứ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể mở ra cổ vương tông b o c hố không nguyệt minh thành thật trả lời mạch hử âm thanh lạnh lùng nói t u t nếu như thế bản tọa cho ngươi thêm ba ngày thời gian ba ngày sau bản tọa muốn nhìn thấy cổ vương tông bảo tàng xuất hiện tại trước mặt bản tọa thượng sứ cái này không n g u y ệ t minh sắc mặt có chút khó khăn nói đến cùng chuyện gì xảy ra thuộc hạ đã tra xét xong cổ vương tông bảo tàng ngay tại thất tinh thành nhưng đã bị người nhanh chân đến trước nếu bị người nhanh chân đến trước cầm về chính là chút chuyện nhỏ này còn muốn bản tọa dạy ngươi sao h i ệ n nhiên mạch hử không có đem thất tinh thành để vào mắt bởi vì trong ký ức của hắn thất tinh thành thành chủ cũng chỉ là một cái kim tiên t r ù n g kỳ sâu kiến thượng sứ thuộc hạ đã đi qua thất tinh thành bất quá thuộc hạ cũng không phải là đối thủ của người nọ hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương không nguyện minh khóc kể lệ hử phế vật mạch hử hư lạnh một tiếng bất mắt nói có biết thân phận của người kia thuộc hạ không biết nhưng hẳn là một cái giá lộ chỉ là một kẻ tán tu cũng dám cùng thiên âm cung đối nghịch cũng được liền để bản tọa tự mình đi chiếu cố hắn thoại âm rơi xuống mạch hử liền rời đi không nguyệt tông nhìn qua mạch hử rời đi bóng lưng không nguyệt minh trên mặt lộ ra một cái kế hoạch nụ cười như ý hiển nhiên d ẫ n đạo mạch hử tiến về thất tinh thành đều tại mạch hử kế hoạch ở trong hắn chính là muốn cho mạch hử đi chịu chết vì chính là bước lên thiên âm tiên chủ cùng dạ vũ ở giữa mâu thuẫn vì kế hoạch thuận lợi áp dụng không nguyệt minh trước đó tại bàn giao liên quan tới dạ vũ tin tức lúc cô ý không có đề cập dạ vũ cảnh giới. đến mức mạch hử chỉ cho là dạ vũ cùng không nguyệt minh một dạng đều là kim tiên đại viên mãn không nguyệt minh sở dĩ sẽ bị đánh thành trọng thương hoàn toàn là bởi vì thực lực không đủ bởi vậy mạch hử mười phần tự tin có thể cầm xuống dạ vũ dù sao thực lực của hắn thế nhưng là so không nguyệt minh mạnh một mạng lớn t h ậ t tình không biết chuyến này một đi không trở lại mạch hử à mạch hử vì bản tọa kế hoạch thuận lợi áp dụng cái chết của ngươi là đ ằ n g giá không nguyệt minh ở trên không không một người trong đại điện cất tiếng cười to năm sau ba ngày thất tinh thành lần nữa n ê n đón một vị khách không mời mà đến người này chính là mạch hử đến thất tinh thành sau mạch hử không có lư lại mà là trực tiếp hướng lấy thành đồng từ ra đi đến người đến dừng bước hai tên thủ vệ gã sai vật ngăn cản chuẩn bị mạnh mẽ xông tới mạch hử hai cái tiểu lâu la cũng dám cản b ả n tọa đường đi chết mạch hử một t r ư ờ n g đánh về phía hai người nhưng mà đúng lúc này trên thân hai người xuất hiện một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt ngăn trở một kích trí mạng này ngay sau đó một đạo cực kỳ thanh â m lười biếng vang lên sâu kiến ngươi muốn tìm cái chết sao ngay vậy mạch hử lập tức lần theo thanh â m nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa trên bệ đá nằm sấp một cái màu tuyết trắng mèo một cái xúc sinh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng để cho ngươi chủ nhân đi ra mạch hử quát lạnh một tiếng lại một trưởng vô r a đánh về phía trên bệ đá bạch dương bạch dương không tránh không né trực tiếp dùng thân thể n g ạ n h kháng không hề nghi ngờ trước thực lực tuyệt đối mạch hử công kích cho bạch dương gãi ngơ ngữa đều làm không được sâu kiến l ự c đạo của ngươi tựa hồ không dễ chịu ngay cả cho bản vương gãi ngơ ngữa đều làm không được bạch dương lộ ra châm t r ọ c dáng tươi cười bị một con mèo trào phúng đối với mạch hử tới nói là lần đầu càng là xỉ đủ mạch hử sắc mặt tâm trầm dẫn không kèm được nói xuất sinh bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi nướng ngay sau đó mạch hử hét lớn một tiếng kim tiên đại viên mãn khí tức phô thiên cái địa hướng phía bạch dương đánh tới, cùng lúc đó. mạch hử lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ hung hăng hướng phía bạch dương vô tới trong lúc nhất thời bạch dương bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ nhìn thấy một màn này mạch hử cười lạnh một tiếng x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh không coi là gì nhưng mà ngay tại mạch hử mừng rỡ thời khắc d ị biến nảy sinh lúc đầu đã thôn phệ bạch dương hỏa diễm vậy mà thoát ly khống chế của hắn phản phất ra đời bản thân ý thức bình thường lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hắn cuốn tới mạch hử sắc mặt đại biến muốn tranh né nhưng hỏa diễm tốc độ thực sự quá nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng lập tức liền bị ngọn lử không còn kịp suy tư nữa mạch hử vội vàng thôi động thể nội tiết lực ý đồ đem hỏa diễm xô tan nhưng mà những ngọn lửa này lại như là giỏi trong xương giống như chăm chú k ề cận trên người hắn vô luận hắn như thế nào thi lực đều không thể đem nó xô tan càng quan trọng hơn là những ngọn lửa này đem hắn tiên lực coi như nhiên liệu đến mức tiêu h đốt đến càng ngày càng mãnh liệt cùng lúc đó mạch hử lần nữa thấy được lúc trước bị ngọn lửa thôn vệ bạch dương cùng vừa mới một dạng bạch dương vẫn như cũ nằm n h ò i trên bệ đá toàn thân da lông hoàn hảo một chút cũng nhìn không ra bị thiêu đốt qua vết tích giờ khác này mạch hử triệt để minh bạch hết trên thân như là giỏi trong xương hỏa diễm hoàn toàn là bạch dương kiệt tác xuất sinh lập tức khiến cái này hỏa diễm d ấ t tắt nếu không thiên âm tiên chủ là sẽ không bỏ qua ngươi trong hỏa diễm mạch hử sắc mặt thống khổ gào thét lên tiếng hiển nhiên mạch hử đã đến nỏ mạnh hết đà lại có một lát liền bị đốt thành cho bụi bởi vậy hắn mới có thể lợi dụng thiên âm tiên chủ danh hào uy hiếp bạch dương để bạch dương thả hắn nhưng mà bạch dương đối với mạch hử uy hiếp ngoảnh mặt làm lơ cách ư vực thiên âm cung trước kia thiên hùng tiên chủ ở thời điểm nơi này gọi là thiên hùng cung từ khi quỷ si ở trên trời hùng tiên chủ trợ giúp bên dưới thành tựu tiên chủ tự phong thiên âm tiên chủ tòa cung điện này liền đổi tên là thiên âm cung chủ thượng không xong mạch hử trưởng lão mệnh bài nát quỷ si nguyên bản ngay tại trợ mắt đang nghe tin tức này sau lập tức mở to mắt một đạo hàn quang bắn ra trực tiếp xuyên thủng phía dưới trường lão ngay sau đó quỷ si thân hình l ó e lên rời đi thiên âm cung năm bởi vì không nguyệt minh thời khắc chú ý thất tinh thành tình huống bởi vậy cũng là trước tiên biết được mạch hử đã chết tin tức quả nhiên hết thể đều tại bản tọa trong dự liệu đột nhiên mật thất cửa ngầm bị mở ra một cái cùng không nguyệt minh giống nhau như lúc người từ trong cửa ngầm đi ra chúc mừng đại ca tâm nguyện sắp đ ạ t thành không thắng đoạn không phải đã nói rồi sao không có việc gì đừng đi ra không nguyệt minh trong mắt lõe lên một vòng không vui đại ca tiểu lệ đây không phải nhìn ngươi cao hứng mới ra ngoài chúc một chút chẳng lẽ lại đại ca đang trách tiểu đệ hiện tại chính là thời buổi rối loạn hết thể đều cần coi chừng nếu tâm y đến liền trở về đi là đại ca thoại âm rơi xuống không thắng đoạn đi vào cửa ngầm cửa ngầm đóng lại sau toàn bộ mật thất lại chỉ còn hạ không trăng sáng một người đối với không thắng đoạn vị đệ đệ này không nguyệt minh tình cảm hết sức phức tạp Kỳ thật không thắng đoạn cũng không phải là không nguyệt minh minh đệ sinh đôi nói theo một ý nghĩa nào đó không thắng đoạn là một cái lẽ ra không nên tồn tại ở người trên thế giới này không thắng đoạn là không nguyệt minh lợi dụng chính mình ngẫu nhiên được đến một loại bi pháp kết hợp với hắn tự thân huyết mạch mà luyện chế ra người tới bí mật này trừ không n g u y ệ t minh bên ngoài không có người biết được liền ngay cả không thắng đoạn cũng không biết không n g u y ệ t minh sở dĩ muốn luyện chế một cái cùng hắn giống nhau như lúc đồng thời khí tức giống nhau không thắng đoạn là bởi vì chỉ cần có rảnh rỗi thắng đoạn hắn thì tương đương với nhiều một cái mạng trước đó chết thay nhân ngẫu chính là không thắng đoạn cái tác có thể nói không thắng đoạn một mực không trước mặt người khác lộ diện mà ở tại âm vũ dưới mặt đất mục đích đúng là biên chế chết thay nhân ngẫu công việc này cũng chỉ có không thắng đoạn mới có thể làm những người khác không cách nào thay thế cứ việc ở trên không thắng đoạn tân tân khổ, khổ biên chế vô số tuyến nguyện cũng mới khó khăn lắm biên chế ra hai bộ chết thay nhân trước đó không nguyệt minh đã dùng một bộ nói cách khác hiện tại không nguyệt minh trong tay cũng chỉ còn lại có một bộ chết thay nhân n g ấ u bởi vậy hắn nhất định phải tăng tốc kế hoạch áp dụng mau chóng thành t i ể u tiên chủ mới sẽ không để cho người khi dễ hôm sau không nguyệt tông nên đón một vị khách nhân t ô n quý quỷ si cũng chính là thiên âm tiên chủ đại điện không nguyệt minh ngâm nớp lo sợ đứng ở phía dưới đầu cũng không dám nhấc mà quỷ si thì ngồi tại tông chủ trên bảo tọa một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem không nguyệt minh không nguyệt minh cho bản tọa một lời giải thích quỷ si cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không nguyệt minh thì nghĩ minh bạch giả hô đồ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi còn xin tiên chủ chỉ rõ mạch hử chết Quỷ si nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói nghe không g i a nửa điểm h ỉ nộ ai ốm ặ c dù đã sớm biết nhưng nên diễn hay là đ ế n diễn không nguyệt minh giả bộ như kinh ngạc bộ dáng mạch hử đại nhân đã chết rồi cái này sao có thể Quỷ si không muốn cùng không nguyệt minh nói nhảm chỉ muốn biết được mạch hử nguyên nhân cái chết nói cho bản tọa mạch hử trước khi chết đi đâu kết quả là không nguyệt minh đem mạch hử ở trên không n g u y ệ t tông sự t ì n h chi tiết nói tới theo nơi nói tới cổ vương tông bảo tàng cũng rơi xuống trên thân người kia cổ vương tông đại danh hắn cũng là có chấu nghe thấy tự nhiên cũng hiểu biết cổ vương tông cổ thuật nhất tuyệt càng quan trọng hơn là tìm tới trong truyền thuyết tù thiên trận chính là đem người kêu tin tức chi tiết nói tới ngay sau đó không n g u y ệ t minh tương giả vũ tin tức từng cái nói tới mà lại cố ý cường điệu giả vũ có thể là tiên chủ cường giả nhưng mà lời vừa nói ra lập tức liền bị quỷ si phủ định quỷ si nói thẳng trước mắt toàn bộ tiên giới cũng chỉ có hắn cùng hóa thiên lão người hai vị tiên chủ về phần những người khác chỉ là tiếp cận tiên chủ cảnh cũng không phải thật sự là tiên chủ cảnh tiên chủ cần phải tự mình xuất thủ không việt minh cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngươi đang sách giáo khoa tòa làm việc quỷ si liếc qua không n g u y ệ t minh thản nhiên nói cứ việc quỷ si trong giọng nói nghe không ra h ỉ nộ nhưng không n g u y ệ t minh hay là bị hủ trực tiếp quỷ xuống đến nhưng mà hướng trên đỉnh đầu hồi lâu không từng có thanh em chuyển đến không n g u y ệ t minh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tông chủ trên bảo tọa sớm đã không có m a hay hiển nhiên quỷ si đã rời đi thấy thế không n g u y ệ t minh xoa xoa mồ hôi chán run run dày dày đứng lên không có gì bất ngờ xảy ra thiên âm tiên chủ hẳn là đi tìm người kia p h i toái hai hồ đánh nhau tất có một bị thương bản tọa chỉ cần bản quan liền có thể không nguyện minh n i t miệc lên nỉ nó nói hai người mặc kệ người nào thắng Đối với hắn mà nói cũng không đáng với nói giấu tại thất tinh thành vương hắn không thất thành cũng trôn tông mà cổ kể, bởi ả o coi tàng nhất Bất nguyệt định không có duyên với hắn. Bất quá không、nguyệt、minh cũng không có quá với b rũ, ủ vậy ì cổ vương tông bảo tàng không chỉ một chỗ, mà là chỗ. Thiếu đi thất tinh thành, còn có địa khác. vương v phương tông tàng không tinh thành, một Thiếu thất bảo bảy Bởi mà là đi địa không nguyệt minh cũng không xuất ruột hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi đến hai h ổ phân ra tháng b ạ i lúc mới là hắn đào móc cổ vương tông mặt khác bảo khố thời gian năm Hôm sau, ủy、si、đi vào thất tinh thành, bất quá hắn không thành, thành mà sau, si quá ủy đi tiên tiến về ngoài vào vào về là bất trước có quỷ si, si c ũ、so si nó si、vừa cẩn thận dò xét một phen trận pháp khí tức là tù thiên trận sao quỷ si ý đồ thông qua lưu lại trận pháp khí tức đẩy ngược ra tù thiên trận nhưng mà cho dù quỷ si là tiên chủ cảnh nhưng hắn đối với trận pháp không phải mười phần tinh thông bởi vậy khó mà suy luận ra tù thiên trợn chương ba trăm bảy mươi bảy kình thiên cử chỉ chương ba trăm bảy mươi bảy kình thiên cử chỉ ngay sau đó quỷ si lại đang chỗ này nhỏ hẹp bí cảnh dò xét một phen nhưng mà chỗ bí cảnh này đã bị dạ vũ rời trống trừ v à i thất phổ thông vải nát bên ngoài không còn một chút xíu thu hoạch quỷ si trên mặt không vui hư lệnh một tiếng ngay sau đó một cố cực kỳ lực lượng quần bạo từ thể nội đổ xuống m à ra trong chấp mắt toàn bộ bí cảnh cũng đi theo đồ sộp hóa thành phế tích ngay sau đó quỷ si từ trong phế tích đi tới không có dừng lại một cái lắc mình liền xuất hiện tại thất tinh thành trên không nho nhỏ kim tiên đại viên mãn cũng dám đoạt bản tọa đồ vật liền để bản tọa đưa người b ắ t tới thoại âm rơi xuống quỷ si thần thức trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thất tinh thành trong lúc nhất thời thất tinh thành không ít người đều cảm thấy có chút không thoải mái huynh đệ ta giống như có chút không thoải mái ân có phải hay không n g ư ợ c buồn buồn luôn cảm giác có người đang ngó trừng chính mình đối với đối với đối với chính là loại cảm giác này chúng ta sẽ không bị người để mắt tới đi hai người nhìn chung quanh nhưng mà bốn phía không có mờ hay không chỉ có một loại dị thường này cảm giác cũng không phải là chỉ có một hai lệ ngay tại nhóm l ử a trần nguyên sơn n h ư mày mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra lao tôn ngươi có cảm giác hay không chúng ta bị người ta nhóm nó tôn diên thiệu gật gật đầu ân lao tôn ngươi thái độ này cũng quá lạnh lùng đi trần nguyên sơn xách một tiếng trong giọng nói mang theo một chút t r e o chọc cùng quan tâm vấn đề này chẳng quan tâm quan tâm hỏa hầu vấn đề nên trâm tuổi phát hỏa tôn diên thiệu một bên đem làm tốt đồ ăn trang bàn vừa nói ngay vậy trần nguyên sơn cũng là không để ý tới bị người ta nhóm nó lập tức tăng thêm tuổi lựa lao tôn ngươi cảm thấy lần này lại là ai tôn diên t i ệ u cười không đáp đem vấn đề vứt ra ngoài ngươi cảm thấy thế nào hiển nhiên trong lòng hai người đều đã có đáp án dù sao không trăng sáng cùng trời âm tiên chủ cấu kết một chuyện bọn hắn sớm có nghe thấy thiên âm tiên chủ có thể là bởi vì không trăng sáng cùng mạch hử bị giết một chuyện tới đây tìm kiếm hung phạm trong lúc bất trợt có chút ít kích động trần nguyên sơn t r à sát hai tay trong mắt lộ ra vẻ hưng phân ân kích động cái gì hai cái tiên chủ à, muốn đánh đi lên thế kỷ danh trẳng diện chúng ta còn có thể tận mắt chứng kiến có thể không kích động sao ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đương nhiên là tiền bối thăng a dù sao hai chọn một ưu thế tại chúng ta Hiện nhiên, trên ầ n n g u y Sơn Dương nhận định cùng đã đều Bạch dạ vũ cùng Bạch Dương đều là t i ê n chủ, h a i cái c tiên h ủy đánh cái tiên, chủ đánh một cái tiên chủ, không ngờ chủ, một bất có gì x ả ra, Trần hoàn toàn chính là nghiền ép Tôn Diên Thiệu toàn gật gật cho là là Tôn Diên đồng dạng Nguyên gật gật cục. ép đầu, si ơ n n ó đến có lý, hai đánh một, yêu thế tại bọn hắn. Trên có lý, hai tại trời, một, yêu quỷ、si、sắc i s mặt càng ngâm trầm bởi vì hắn đã tìm hồi lâu cũng không có ở thất tinh thành tìm tới hắn muốn tìm người thất tinh thành người mạnh nhất cũng chỉ là một cái kim tiên hậu kỳ sâu k i ế n thực lực như vậy thì như thế nào có thể rét được kim tiên đại viên mãn mạch hừ đâu chẳng lẽ lại đã trốn Quỷ si nỉ non nói đây đối với quỷ si mà nói là giải thích hợp lý nhất dù sao một người bình thường nếu như biết được mình giết tiên chủ thù hạ ý nghĩ đầu tiên liền hẳn là bỏ trốn mất d ạ n g sẽ không lốc đứng tại chỗ chờ đợi tiên chủ l ử a giận Chỉ gặp quỷ sau、si、chỉ một thoáng, phong một q n tàn tinh thành bầu trời tối xuống trời muốn mưa sao. một n đám khắc đại đ ị a bắt đầu chấn động kịch liệt không khí cũng biến thành càng ngày càng nặng ép tới đám người có chút t h ở không nổi đúng lúc này mọi người thấy mở tối trong tầng mây từ từ nhô ra một cây to lớn ngón tay nó tựa như một cây đ ỉ n h thiên lập địa k ì n h thiên trụ khổng lồ mà rung động lòng người phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nứt vỡ theo ngón tay này xuất hiện một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác g á p bách trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ thất tinh thành đám người hoảng sợ nhìn qua cây kia dần dần rơi xuống ngón tay thân thể không tự chủ được run r u dày ánh mắt tràn đầy sợ hãi hiện tại đám người ý niệm duy nhất chính là thoát đi thất tinh thành rời xa cây kia s ắ p mang đến hủy diệt ngón tay nhưng mà khi bọn hắn y đổ phóng ra bước chân lúc lại phát hiện hai chân của mình như là rót chỉ bình thường nặng nề hoàn toàn mất đi t r í giác vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nhúc nhích chút nào càng hỏng bét chính là đám người còn cảm giác được cổ họng của mình giống như là bị một đôi tay vô hình chăm chú b ó c chặt liền liền hô hấp cũng biến thành mười phần khó khăn thân thể bị trói buộc liền ngay cả cầu cứu đều làm không được trong lúc nhất thời đám người nội tâm không gì sánh được tuyệt vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu kình thiên cự chỉ từ từ rơi xuống nhưng mà sau một khắc đột nhiên xảy ra d i biến từ trong tầng mây nô ra tới kình thiên cự chỉ vậy mà đứng tại giữa không trung cùng lúc đó đám người cũng cảm giác được trong không khí làm cho người hít thở không thông uy áp biến mất hai chân dần dần khôi phục tri giác ách tại trên cổ họng bàn tay vô hình cũng dần dần bông ra ta có thể động ta cũng có thể động đám người nhảy cấm hoan hô ngay sau đó lại chú ý tới rừng ở giữa không t r u n g kình thiên cự chỉ đây là có chuyện gì nó vì sao bất động làm sao ngươi hy vọng nó rơi xuống a đương nhiên không hy vọng mặc dù trong không khí uy áp đã biến mất nhưng mọi người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi dù sao vừa mới bọn hắn kém chút cho là mình liền phải chết ta cảm giác trên trời đứng đấy một người cái này còn cần cảm giác sao ngươi trên đỉnh đầu rõ ràng chính là ngón tay người là ai là ai muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ngươi hỏi ta ta hỏi ai nếu không ngươi đi lên n g ó nó ngươi nếu là muốn tìm cái chết cũng đừng kéo lên ta mặc dù trên đỉnh đầu ngón tay không biết bởi vì loại nguyên nhân nào ngừng nhưng không ai dám lên trời đi xem một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì dù sao ai lại biết được trên tầng mây có phải hay không đứng đấy một vị sắt tần h đâu thượng thiên là không thể vậy phần chạy trốn thì là có cần phải không ít người thừa dịp thời gian này mang nhà mang người thoát đi thất tinh thành bởi vì ai cũng không dám cam đoan trên trời ngón tay kia có thể hay không lần nữa rơi xuống trên tầng mây quỷ s i nhìn xem chính mình vừa mới điểm ra một chỉ bị người ngăn cản không khỏi cười lạnh một tiếng gử sâu kiến cũng dám đấu với trời ngay sau đó quỷ sĩ、si、lại hướng phía thất tinh thành nhẹ nhàng điểm một cái cùng lúc đó một tiếng vang trầm tại mọi người bên thai nổ tung chạy mau bởi vì nội tâm có bóng ma bởi vậy một chút gió thổi còn lay liền để đám người thảo m ộ t giai b ì n h nguyên bản còn tại ngắm nhìn một phần nhỏ người đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất phi tốc thoát đi thất tinh thành trong lúc nhất thời toàn bộ thất tinh thành biến thành một tòa thành không chỉ còn lại có từ da còn có người tại chương 378, b ị dọa chạy quỷ si chương 378, b ị dọa chạy quỷ si khi mọi người toàn bộ lúc rời đi thất tinh thành phía trên xuất hiện một đạo màu trắng bình chướng đem đột làm nguyên bản dừng lại ở giữa không trung kình thiên chỉ trở về đột nhiên lực phản chấn cũng giữa gậy lại lực ở trở chỉ cự cho về qỷ u si không kịp phản ứng, thể r o n n g lúc ấ lại lại mấy nhất t thời mét. Trong lúc nhất thời, quỷ、si、cứ thế ngay tại t chục chỗ. Hiện nhiên, quỷ、si、không h lại lùi lại si si lúc ngay cứ quỷ quỷ tin được thân là tiên giới trí cường giả có một ngày sẽ ở cùng người khác đấu pháp xa xuất nhập xuống thửa cứ việc người này giấu đầu lộ đôi một mực chưa từng lộ diện mặc dù là hắn nhất thời chủ quan để đối thủ chiếm trước tiên cơ đây đối với hắn tới nói cũng là một loại xỉ đục dù sao hắn là tiên chủ là tiên giới trí cường giả nghĩ tới đây quỷ si sắc mặt càng bâm trầm tiên chủ cảnh uy áp trong khoảnh khắc bao phủ lại đã sớm biến thành thành không thất tinh thành ngay sau đó quỷ si một t r ư ờ n g v ỗ hướng thất tinh thành phía trên bình trướng ầm ầm bốn một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa rõ ràng truyền vào sớm đã chạy ra ngoài thành trong thai mọi người thấy thế đám người lập tức quay đầu nhìn lại nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho đám người trợn mắt hốc mồm bởi vì thất tinh thành vững như bàn thạch cũng không có giống đám người nghĩ một dạng biến thành phế tích không có khả năng trên trời quỷ si kinh hô một tiếng hển nhiên một màn trước mắt để hắn có chút hoài nghi nhân sinh bởi vì vừa mới một trưởng hắn đã vận dụng năm thành lực lượng nhưng mà vẫn là không cách nào đánh vỡ phía dưới bình t r ư ớ n g không tin tà quỷ si lần nữa hung hăng đánh ra một trường một trường ra, phong vân biến đổi lớn toàn bộ tiên giới đều ẩn ẩn có cảm ứng một trường này quỷ si vận dụng mười phần mười lực lượng c ự trường rơi vào màu trắng trên bình t r ư ớ n g giang giác tiếng vang lên quỷ si nuyết miệng lên trong mắt lộ ra vẻ vui thích Hiện nhiên, quỷ、si、chắc chắn phía dưới bình hắn, như si dưới coi trướng đã nát. Dù sao một trường này là một đòn toàn quỷ sao lực của Dù b một tiên chủ cũng phải hào hào cân nhắc một đã là bởi vì bể nát không phải phía dưới màu trắng bình t h ư ớ n g mà là hắn đánh ra tính thực chất c ự t r ư ờ n g không có khả năng quỷ si tiếng kêu so với một lần trước lớn hơn lần này mang cho hắn rung động so với một lần trước còn muốn lớn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không tin tả quỷ si lần nữa hung hăng đánh ra một trường nhưng mà kết quả hay là cùng lúc trước một dạng phía dưới bình t r ư ớ n g vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại mấy lần công kích vô hiệu để quỷ si biết được chính mình căn bản không có khả năng đánh vơ thủ hộ thất tinh thành bình chướng đến cùng là ai tại cùng bạn tòa đối n ị c h quỷ si nhị non một câu là hắn bất quá một lát quỷ si nội tâm liền đã có nhân tuyển hoặc là nói đây là quỷ si duy nhất người có thể nghĩ tới hóa thiên lão nhân bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có hóa thiên lão nhân mới có thể vượt trên chính mình cũng chỉ có hóa thiên lão nhân mới có thể nhẹ nhõm ngăn lại toàn lực của mình công kích hát xì khoảng cách nơi đây mấy ngàn vạn dặm hóa thiên lão nhân hát hơi một cái ai tại nhắc tới bản toạc hiện nhiên thân là tiên chủ dưới tình huống bình thường không thể lại nhảy mũi trừ phi có người nhắc tới chính mình chính mình mới sẽ có cảm ứng mà lại người này còn nhất định phải là giống như hắn đều là tiên chủ nhưng mà hiện tại tiên giới chỉ có hai vị tiên chủ bởi vậy hóa thiên lão nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến quỷ si đáng g i ậ n tiên âm tiên chủ vậy mà hại bản tọa đánh mấy cái hát xì chờ bản tọa dành thời gian nhất định khiến n g ư ơ i đẹp mắt giờ phút này quỷ si còn không biết mình đã lần đầu tiên bị hóa thiên lão nhân ghi t ạ c trên sách vợ nhỏ nghĩ đến thủ hộ thất tinh thành người là hóa thiên lão nhân quỷ si nguyên bản phách lối khí diễm lập tức thấp một đoạn dù sao hóa thiên lão nhân thế nhưng là đánh tám t ổ n tại bản thân hắn lòng dạ biết rõ chính mình không phải hóa thiên lão nhân đối thủ kết quả là quỷ si hướng phía phía dưới bình chướng có chút không n g i nhẹ nhàng nói ra hóa thiên lão nhân lần này coi như bản tọa đ ắ tội cứ việc trong lời nói đều là nhận sợi chi ý nhưng quỷ si nội tâm k h ô n g phục nói cách khác lần này túi đầu không phải tâm hắn cam tình nguyện hắn đã nghĩ kỹ chỉ cần mình tích xúc đầy đủ lực lượng sẽ không để cho hóa thiên lão nhân là hôm nay một chuyện trả giá đắt tại quỷ si nhận sợ hay s a o phía d ư ớ i bình t r ư ớ n g thật lâu không từng có thanh âm chuyển đến thấy thế quỷ si coi là hóa thiên lão nhân không nguyện ý phản ứng chính mình lập tức liền chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này một đạo bàng bạc uy áp từ trong bình t r ư ớ n g đổ xuống mà ra trực tiếp đem quỷ si thân thể ép con quỷ si tưởng rằng hóa thiên lão nhân ra tay với mình nắm lấy thua người không thua trận lý niệm thả ra n g o n thoại hóa thiên lão nhân ngươi muốn cùng bản tọa khai chiến sau nhưng mà trong bình chướng vẫn là không có đáp lại khinh người quá đáng quỷ si gầm t h é t một tiếng thoại âm rơi xuống côn bạo tiên lực đổ xuống mà ra quỷ si hai mắt xích hồng toàn thân sát ý mà nhìn chằm chằm vào phía dưới bình chướng cắn răng lên tiếng hóa thiên lão nhân b ả n tọa l i ề u mạng với ngươi phía dưới đám người nhìn qua bật hết hỏa lực quỷ si không có một chút xịu e ngại trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn bởi vì từ vừa mới dạ vũ cùng quỷ si giao thủ ngắn ngủi cùng quỷ si tương dạ vũ coi như hóa thiên lão nhân dạ vũ trong lòng mọi người địa vị lại tăng lên một bậc thang hóa thiên lão nhân toàn bộ tiên giới không ai không biết không người không hay tồn tại truyền thuyết đã từng một đối tám còn có thể chạy trốn ngon nhân có thể nói hóa thiên lão nhân thực lực cùng còn lại tiên chủ căn bản không tại một cái cấp độ bây giờ quỷ si tương dạ vũ nhận làm hóa thiên lão nhân đây đối với mọi người tới nói không phải là không một loại an tâm đâu nhưng mà đang lúc đám người coi là sau đó muốn trình diễn một trận khoáng thế đại chiến lúc quỷ si chạy như một làn g h ó i không sai chính là chạy chưa chiến chức e sợ đường đường tiên chủ đánh cũng không đánh liền đã chạy lao tôn ta không nhìn lầm đi thiên âm tiên chủ chạy trần nguyên sơn rủi rủi con mắt bất khả tư nghị nói ra giống như sắc thì đi tôn diên thiệu cũng là không thể tin được thiên âm tiên chủ vậy mà chưa chiến chức e sợ bởi vậy nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào trần nguyên sơn đứng ở sau lưng mọi người liêu nguyên hợp bọn người đồng dạng trận mắt hốt m ồ m trừ trấn kinh cũng không biết bắt đầu nói từ đâu hiện trường duy nhất bình tĩnh một chút thuộc về từ đạo nhất dù sao hắn sớm đã từ bạch dương trong miệng biết được dạ vũ thực lực rất mạnh bất quá bây giờ hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ kết quả là từ đạo nhất chọc chọc chính nằm nhoài trên bệ đá ngủ bạch dương bạch dương luốt vừa mở mắt ra thanh em lười biếng văng lên tiểu tử ngươi là gan không nhỏ lại dám đánh nhớ bản vương đi ngủ. Bạch đến lúc nào rồi còn có tâm tình đi ngủ có người đánh đến tận cửa ngay vậy bạch dương liếc qua từ đạo nhất tức giận nói ra sâu kiến mà thôi không đáng bản vương mở mắt bạch ra ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nói vừa mới người kia thực lực so với ngài tới nói như thế nào lời vừa nói ra từ đạo nhất thu hoạch một cái nhìn đồ đần á n h mắt trong lúc nhất thời từ đạo nhất có chút không biết làm sao tưởng rằng mình nói sai thật lâu bạch dương đứng người lên nhìn chằm chằm từ đạo nhất khí phình lên nói không cần cầm một con run dế cùng bản vương đánh đồng chương ba trăm bảy mươi chín lẫn nhau lộ tẩy t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín lẫn nhau lộ tẩy đắng giận không nghĩ tới bản tọa cũng sẽ có chạy trốn một ngày đáng chết hóa thiên lão nhân bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lợp đã càn v ự c biên cảnh quỷ si quay đầu nhìn qua thất tinh thành trong mắt tràn đầy hoán hận nhưng mà hoán hận sau cũng chỉ còn lại có thở dài bởi vì tại quỷ si xem ra cổ vương tông bảo tàng đã bị hóa thiên lão nhân bỏ vào trong túi mà lấy hắn thực lực căn bản không có khả năng từ hóa thiên lão nhân trong tay đ và lại nghĩ đến cổ vương tông trọng yếu nhất luyện cổ bí thuật cùng tù thiên trận đều rơi xuống hóa thiên lão nhân trong tay quỷ si tức giận một trưởng vô hướng mặt đất nhưng để quỷ si ngoài vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ngay sau đó một đạo giản mua lại hữu lực thanh âm tại quỷ si bên thai vang lên thiên âm ngươi tốt gato cũng dám tại địa bàn của lão tử dương ai ai quỷ si cảnh giác nhìn về phía b ố n phía nhưng mà chung quanh không có một ai vừa mới thanh âm giống như là trống rông xuất hiện một dạng không tin mình nghe lầm quỷ si hỏi lại lần nữa ai ai đang trang thần dở trò cho bản tọa đi ra nhưng mà vừa dứt lời quỷ si âm chầm đến có thể tích thủy mặt liền ngạnh xinh xinh chịu một cái thi đ ấ u túi trường ấn có thể thấy rõ ràng nhìn ra được tắt một phát người dùng khí lực lớn đối với quỷ si mà nói một tắt này mặc dù không có để hắn thụ thương lại là cực điểm lục nhã đường đường tiến chủ lại bị người đánh một bàn tay may mắn nơi này không có những người khác nếu không nếu là chuyền đi hắn một thế anh danh liền hủy sạch không đợi quỷ si phản ứng lại là một cái thi đấu túi phiến tại hắn mặt khác nửa gương mặt bên trên giấu bàn tay r à n h r à n h một trái một phải lộ ra cực kỳ đối xứng muốn chết cũng dám quỷ si gầm t é t lên tiếng lại tại nhìn thấy cách đó không xa hóa thiên lão nhân lúc im mặt mà dừng nhìn thấy hóa thiên lão nhân đứng ở trước mặt mình quỷ si trên mặt phẫn nộ trong khoảnh khắc bị sợ hãi thay thế hóa thiên lão nhân đuổi theo tới đây là quỷ si ý nghĩ đầu tiên bản năng cầu sinh để quỷ si không còn kịp suy tư nữa thân thể liền đã làm ra phản ứng nhanh chân liền chạy nhưng mà hóa thiên lão nhân há lại sẽ để quỷ si đào tàu đâu chỉ gặp hóa thiên lão nhân đưa tay trộm một cái nguyên bản đã chuẩn đi quỷ si cứ thế sinh sinh đất bị hóa thiên lão nhân trộm trong tay như là một con dê đ ợ i làm thịt muốn chạy hỏi qua bản tòa sao hóa thiên lão nhân hử lạnh một tiếng bị bắt quỷ si hiển nhiên cũng không nguyện ý ngồi chờ chết nó thể nội buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ tránh thoát hóa thiên lão p hóa ẫ n nộ n i h ó thiên lão nhân đừng mặc u quá câu quả nuôi ố n khinh người quá đáng. Nghe được câu này,、hóa、thiên lão nhân cười nói, khinh người như thế nào, bất quá chỉ là thiên hùng tiên hùng thân trang không mình người. thiên nhân kia hóa thì thế chỉ chó, phục, thật Hóa cười giờ đổi được đem bây là là bất một lão lão m sẽ dù tại phía xa cả vực nhưng đối với cách v ư ợ t chuyện phát sinh ý nguyên có chấu nghe thấy mặc dù hắn cũng không hiểu biết quỷ si đến tột u cùng sử dụng loại thủ đoạn nào vậy mà tại thiên hùng tiên chủ vẫn lạc trước đột phá tiên chủ cảnh nhưng trực giác nói cho hắn biết quỷ si đột phá tuyệt đối cùng trời hùng tiên chủ thoát không khỏi liên quan vừa mới hắn lại phát hiện quỷ si thể nội bên trong sen lẫn thiên hùng tiên chủ khí tức cái này hiển nhiên là nói rõ hắn lúc trước phỏng đoán là chính xác quỷ si có thể đột phá tiên chủ cảnh thiên hùng tiên chủ công cao vĩ đại kết quả là hóa thiên lão nhân nghĩ đến quỷ si cùng thiên hùng tiên chủ hai người là đồng bào huynh đệ hoàn toàn phù hợp quán đỉnh cần điều kiện tiên quyết bởi vậy quỷ si thể nội có thiên hùng tiên chủ khí tức liền hết sức dễ dàng hiểu nhưng thông qua người khác trợ giúp đột phá tiên chủ cảnh cùng thông qua cố gắng của mình đột phá tiên chủ cảnh là có khác biệt khác nhau lớn nhất là về mặt chiến lược khác nhau hóa thiên lão nhân rõ ràng cảm giác được quỷ si thực lực so thiên hùng tiên chủ kém một mạng lớn đây cũng là hắn vừa mới có thể tùy tiện bắt quỷ si căn bản nguyên nhân nghe được hóa thiên lão nhân nói mình là thiên hùng tiên chủ chó quỷ si triệt để không kiềm được hóa thiên lão nhân ngươi như muốn cùng bản tọa liều mạng bản tọa tùy thời phụ bồi nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nục nhã bản tọa tiên chủ không thể nhục ha ha, ngươi a thì như thế nào gà mở tiên chủ cũng xứng được xưng là tiên chủ thú chi đưa ngươi so sánh chó còn cất nhắc ngươi chó chi ít trung thành mà ngươi vong ân phụ nghĩa chẳng bằng con chó quỷ si là một m số việc người toàn bộ tiên giới tất cả đều biết hóa thiên lão nhân coi như không để ý đến chuyện bên ngoài cũng đối này có một ít hiểu rõ t ỷ như thiên hùng tiên chủ sau khi chết quỷ si cũng không có đem hắn hạ táng mà là trực tiếp đem nó phơi t h â i hoang dã cử động lần này tự nhiên bị đã từng ủng hộ thiên hùng tiên chủ người bất mãn nhưng mà quỷ si lại đem những người này toàn bộ đồ sát hầu như không còn lấy tên đẹp thanh trừ có dị tâm người đáng thương thiên hùng tiên chủ trước khi chết khổ cực sau khi chết còn không phải sống yên ổn không người biết được nguyên bản trung thành tuyệt đối quỷ si trước sau vậy mà lại có như thế lớn khác biệt có người nói quỷ si là lộ g a nguyên hình dù sao tại hóa thiên lão nhân trong mắt quỷ si có thể đột phá tiên chủ cảnh hoàn toàn dựa vào chính là trời hùng tiên chủ quán đỉnh quỷ si không trong lòng còn có đội ơn thì cũng thôi đi còn để thiên hùng tiên chủ sau khi chết đều khó mà nghỉ ngơi bất trung như thế bất nghĩa tri đồ hưởng là người những người khác sợ quỷ si không dám phát ra tiếng hắn hóa thiên lão nhân cũng sẽ không nung chiều hắn đối mặt hóa thiên lão nhân trào phúng quỷ si c ư ờ i nạo h một tiếng không khách khí chút nào đánh trả đều là người một đường ngươi lại có cái gì tư cách chỉ trích bản tọa đâu c ù n g ngươi nhất thời khó chịu liền đồ thành hành vi so sánh bản tọa làm sự tình đều là tiểu vu a gặp đại vu a không đáng giá nhắc tới không đề cập tới việc này c ò n tốt nhắc lên việc này hóa thiên lão nhân liền đến khí đồ thành một chuyện hoàn toàn chính là lúc trước tám vị tiên chủ cho hắn chụt một cái mũ vì chính là có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt hắn mặc dù đời này của hắn vì tu luyện giết người vô số nhưng hắn dám vô bộ ngực nói hắn giết đều là một chút tội ác tại trời người v ề p h ầ n đ ồ thành đơn thuần bịa đặt hoàn toàn là tám vị tiên chủ vì hỏng hắn thanh danh tự biên tự diễn mà ở chư vị tiên chủ liên hợp tạo thế bên dưới lúc đó thanh danh của hắn đã xấu nghiễm nhiên bị đánh lên giết người không c h ư ớ c mắt làm nhiều việc các nhãn hiệu hiếm có người tin tưởng hắn nhưng thật ra là một cái cực kỳ người chính trực bất quá lúc đó hắn đã thành tựu tiên chủ cảnh liền không có đem thanh danh coi là chuyện đáng kể thanh danh xấu liền xấu chỉ cần nắm đấm đủ cứng liền không sợ những người khác nói này nói kia bây giờ ng đúng là lúc đó quá trẻ tuổi không có trước tiên đứng ra sử dụng nắm đấm chứng minh nếu không liền sẽ không bị cài lên một ngụm h q u a thường xuyên bị người coi như trà dư t i ể u hậu đề tài nói chuyện suối khỏe đến cực điểm hiện tại chuyện xưa lại bị quỷ si nhắc lại lúc lúc đầu kiềm chế dưới đáy lòng l ử a giận giống như là tìm được dây dẫn nổ dần dần có khôi phục tình thế quỷ si nhìn qua trầm mặc không nói hóa thiên láo nhân cho là mình là đâm trọ hóa thiên láo nhân chỗ đau trong lúc nhất thời đắc chí thật tình không biết đã đại họa lâm đầu chỉ gặp hóa thiên lão nhân bốn phía càng ngày càng lạnh thậm chí ẩn ẩn có băng vụ xuất hiện nhìn thấy một màn này quỷ si mới ý thức tới có chút không đúng không hề nghi ngờ hóa thiên lão nhân nổi giận hiện tại quỷ si chỉ muốn hô to một câu nói không lại hắn liền động thủ không nói v õ đức không đợi quỷ si phản ứng hóa thiên lão nhân bốn phía băng vụ trong chớp mắt ngưng tụ thành vô số mai băng truy vô số mai băng truy tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rặng rỡ tản ra nhiếp nhân tâm phách quá mang những này băng truy nhìn như cực nhỏ nhưng quỷ si ẩn ẩn có thể cảm giác đưa ra uy lực tuyệt đối không tầm thường dù sao trước mặt vị này chính là một vị uy cho dù là lại phổ thông băng truy ở tại trong tay ý nguyên cũng có ũ n g c thể phát huy ra không tầm thường nghị lực chỉ nghe thấy hóa thiên lão nhân hừ lạnh một tiếng vô số băng truy cùng nhau bắn về phía cách đó không xa quỷ si thấy thế quỷ si sắc mặt đại biến trước người đột nhiên xuất hiện một phương màu lửa đỏ bình t h ư ớ n g phóng xuất ra nóng dực khí tức nói theo một ý nghĩa nào đó l ử a khắc chế băng hiện nhiên quỷ si là chuẩn bị sử dụng thuộc tính tương khắc quy tắc này ứng phó hóa thiên lão nhân thả ra băng truy quả nhiên như quỷ si nghĩ một dạng tại thuộc tính tương khắc trước mặt cho dù hóa thiên lão nhân mạnh hơn hắn bên trên một đoạn hóa thiên lão nhân thả ra băng truy vẫn như cũ sẽ bị trước người hắn hỏa diễm bình chướng hỏa tan đồng thời bốc hơi thay thế quỷ si thở dài một hơi ánh mắt lộ ra vẻ vui thích băng cùng hỏa va chạm c h i ế n cuộc nhìn qua quỷ si hơi chiếm thượng phong nhưng mà hóa thiên lão nhân mặt không n ổ i sắc ý nguyên sử dụng cực kỳ phổ thông băng truy công kích quỷ si bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ vô số đợt băng truy đều bị quỷ si nhẹ n h õ n hóa giải không khỏi để quỷ si nội tâm có chút bành t r ư ớ thậm chí sinh ra hóa thiên lão nhân bất quá cũng như vậy ý nghĩ quỷ si thậm chí cảm thấy đến hóa thiên lão nhân đã từng lấy một địch tám nạo nhân chiến tích có lẽ chỉ là thổi ra. lại hoặc là thiên hùng tiên chủ thực lực bọn hắn không tốt nghĩ tới đây quỷ si càng bành trướng nghiễm nhiên cho rằng thực lực của mình đã áp đảo hóa thiên lão nhân kết quả là quỷ si thả ra ngon thoại hóa thiên lão nhân thực lực của ngươi không gì hơn cái này ngay vậy hóa thiên lão nhân chỉ là hư lạnh một tiếng cũng không đáp lại ha ha ha ha xem ra là bị b ả n tỏa nói chúng quỷ si cất tiếng cười to trong mắt đều là đ ắ c ý nhưng không có phát hiện trước người hỏa diễm bình t h ư ớ n g chẳng biết lúc nào yếu kém một hai phần hỏa khắc băng băng cũng khắc lửa mặc dù hóa thiên lão nhân băng là cực kỳ phổ t h ư n g băng chất lượng bên trên không so được quỷ si dốc hết toàn lực thả ra lửa nhưng không chịu nổi hóa thiên lão nhân thực lực càng mạnh băng truy càng là c u ầ n c u ộ n không dứt, từng chút từng chút làm hao mòn quỷ si trước người hòa diễm tích cắt t h à n h tháp góp ít thành nhiều lựa ư biến gây nên chất biến cuối cùng tại quỷ si không có còn không có phản ứng lúc hòa diễm bình t h ư ớ n g đột nhiên phá thoái vô số băng truy không chút lưu tình xuất tại quỷ si thân thể mỗi một cái bộ vị theo một tiếng h é t thảm quỷ si trên thân vậy mà nhiều vô số cái đấm máu lôi thùng không có khả năng bởi vì hắn sợ tiếp tục đánh xuống thật sẽ đem quỷ si đánh chết hóa thiên lão nhân nghĩ tới quỷ si rất yếu nhưng không nghĩ qua quỷ si yếu đến vượt qua tưởng tượng của hắn vừa mới hắn sở dĩ từ từ thôi đơn giản là muốn thử một chút quỷ si thực lực so chỉ thiên hùng tiên chủ như thế nào tại tiên chủ nhất cảnh ở vào vào bậc nào rõ ràng quỷ si ở vào tiên chủ cảnh yếu nhất h à n g một hắn thực lực so với thiên hùng tiên chủ còn kém xa lắm thậm chí liên thiên hùng tiên chủ một nửa thực lực đều không có nghĩ tới đây, hóa thiên lão nhân không khỏi lắc đầu thất vọng nói ra đây chính là thiên hùng tiên chủ thông qua quán đỉnh bồi dưỡng ra được người thừa kế sao có yếu thật sự là có yếu ngay vậy quỷ si lập tức từ dưới đất bỏ dậy hóa thiên lão nhân thực lực của ngươi cũng chỉ so bản tọa mạnh lên một đường mà thôi làm gì tại trước mặt bản tọa sĩ diện hiển nhiên cho tới bây giờ quỷ si vẫn không rõ giữa hai người tranh l ệ n h lời vừa nói ra chỉ nghe thấy hóa thiên lão nhân thở dài một hơi cũng được liền để ngươi kiến thức một chút chân chính t i ê n chủ ngay sau đó một đạo kinh thiên giật mình uy áp trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thiên địa trong c h ư ớ c mắt cũng đem quỷ si bao khỏa ở trong đó trong lúc nhất thời quỷ si nguyên bản nhô lên tới sống lưng triệt để bị ép gong thân thể so đại nào trước làm ra phản ứng thẳng tắp hướng phía hóa thiên lão nhân quỷ xuống cùng lúc đó toàn bộ thân thể cũng đã hoàn toàn mất đi c h i giác linh hồn tại r u n rôn y bày biện ra trước nay chưa có co rút toàn bộ thân thể cũng chỉ có đại não còn tại lấy tốc độ như rùa vận chuyển hiện tại nhận rõ giữa ngươi và ta trên ngay s a o nhìn qua quỳ trên mặt đất chật vật đến cực điểm q u ỷ si hóa thiên lão nhân lạnh lùng mở miệng trong giọng nói tràn đầy khinh thường bởi vì hắn đánh giá cao q u ỷ si q u ỷ si có lẽ liên thiên hùng t i ê n chủ một nửa thực lực đều không có nhiều nhất chỉ có ba thành nếu không há lại sẽ tại chính mình uy áp bên dưới không cách nào phản kháng đâu không quỳ si muốn mở miệng lại phát hiện chỉ có phun ra một chữ liền đã tiêu hao hơn phân nửa khí lực không nhìn quỷ si tố cầu hóa thiên lão nhân lên tiếng lần nữa dựa vào bàn môn tả đạo đạt tới không thuộc về mình cảnh giới trung pi là rơi vào tầm thưởng nói thật ngươi quá yếu liên thiên hùng tiền chủ bà thành thực lực đều không có thực lực như vậy bản tọa liên sát dục vọng của ngươi cũng không có lời nói này không hề nghi ngờ thật sâu đau nhói quỷ si đến mức hóa thiên lão nhân giải khai đối với quỷ si trói b ộ n lúc quỷ si đều không có một chút xíu phản ứng hóa thiên lão nhân liếc qua hồn bay phách lạc quỷ si si khẽ một tiếng liền rời đi đợi đến hóa thiên lão nhân khí tức hoàn toàn biến mất quỷ si thân thể động hử hóa thiên lão nhân vương tha bản tọa là ngươi đợ chờ xem bản tọa cuối cùng rồi sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn quỷ si m i t miệng lên mắt hiện lên vẻ hoạt động hóa thiên lão nhân một phen không có đánh đổ quỷ si ngược lại để quỷ si càng áp chế càng dung yếu nhất tiên trụt thì như thế nào chỉ cần bản tọa giết hết thiên hạ có cơ hội thành tựu i tiên chủng ư ờ i lại giết người bản tọa vẫn như cũng là tiên giới chi cường tồn tại không ai có thể giao động bản tọa địa vị không có người quỷ si trong mắt tràn đầy điên cuồng khát máu chi sắc nhìn qua vừa mới hóa thiên lão nhân rời đi phương hướng quỷ si nỉ non lên tiếng hóa thiên lão nhân còn nhiều thời gian hay đợi đấy thật lâu quỷ si chạm đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này trở lại nơi ở của mình đột nhiên trên trời cao xuất hiện một cái che khuất bầu trời đại thủ hướng phía hắn đánh tới hóa thiên lão nhân ngươi không nói võ đức rõ ràng đều nói rồi bưng tha b ả n tọa bây giờ lại nói chuyện không tính toán gì hết h i ệ n nhiên quỷ si coi là trên trời cao đại thủ là hóa thiên tay của lão nhân m ú t thế là không chút suy nghĩ liền mắng to lên tiếng nhưng mà che khuất bầu trời đại thủ cũng không có đáp lại hắn mà là sẽ không có một chút xíu sức phản kháng quỷ si bắt trở về theo quỷ si bị bắt đi nơi đây cũng lần nữa khôi phục thái bình vẫn chưa đi xa hóa thiên lão nhân lặng lẽ thò đầu ra trong mắt tràn 381, si、chương ba trăm tám mươi mốt quỷ si dụ hoặc vừa mới đó là nhìn qua đã khôi phục lại bình tĩnh bầu trời hóa thiên lão nhân lòng vẫn còn sợ hai thở hồn hển m ộ t hơi vừa mới kỳ thật hắn cũng không hề rời đi mà là một mực nước trong bóng tối dù sao nơi này chính là địa bàn của hắn người rời đi tự nhiên hẳn là quỷ si mà không phải hắn lúc đó quỷ si nói hắn nói xấu lúc hắn phản ứng đầu tiên là quỷ si lại thích cắn đòn thế là dự định đi ra lại thưởng quỷ si hai cái thi đ ấ u túi nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị lúc xuất thủ lại ẩn ẩn cảm giác được một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm đang đến gần đi theo trực giác chỉ dẫn hóa thiên lão nhân từ từ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguyên bản xanh thảm thương không đột nhiên xuất hiện một đường dài chứng bách trượng vết rách đen kịt không đợi hóa thiên lão nhân tìm tòi nghiên cứu chỉ gặp vết rách chỗ sâu vươn một cái tre khuất bầu trời cự t r ư ờ n g thấy thế hóa thiên lão nhân coi là chàng nguy cơ này là hướng về phía hắn tới thế là lập tức hướng càng sâu địa phương bỏ chạy nhưng mà sau đó phát sinh một màn đã chứng minh hóa thiên lão nhân lo lắng hoàn toàn là dư thừa đại thủ này mục tiêu cũng không phải là hắn mà là vừa mới bị hắn giáo hấn một trận quỷ si đợi đến quỷ si bị bắt đi sau bốn phía cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh qua hồi lâu h Vừa mới h ì ngay h ảnh để hóa thiên nỗi n để l ò c ủ ông thật lâu không cách nào lắng lại, cùng lúc đó hóa thiên láo nhân cũng đang tự hỏi đến tổn cùng là thần thánh phương nào đem quỷ、si、bắt đi chẳng hắn. n g láo lâu lại, lúc láo là lẽ là cách thật tự bắt hóa hỏi quỷ si đi đó đem a sau đó hóa thiên lão nhân trong đầu xuất hiện dạ vũ thân ảnh dù sao trừ dạ vũ hắn cũng không nghĩ ra những người khác chẳng lẽ lại người kia thật đi tới tên liên giới nếu như coi là thật như vậy bản tọa về sau liền phải càng thêm đ i ệ u thấp hóa thiên lão nhân n g â m nghĩ một lát n ế u m à y tự l ầ m b ầ m năm một đâu khác quỷ si nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm lòng sinh cảnh giác từ bốn phía bày biện đó có thể thấy được nơi này rõ ràng là một cái nhà tù các loại hình cụ đã chuẩn bị đầy đủ còn hắn thì bị trói tại trên kệ không nút n í t được thấy thế quỷ si lập tức phát lực muốn tránh thoát buộc chặt chính mình xiềng xích nhưng mà lại phát hiện thể nội tiên lực d ố g tuyết cũng liền nói hắn hiện tại tay trói gà không chặt cho dù trói buộc hắn là bình thường nhất xiềng xích hắn cũng không có khả năng tránh thoát rơi vào đường cùng quỷ si chỉ có thể là to là ai là ai cũng dám trói bản tọa cho bản tọa đi ra quỷ si vốn là không ôm hy vọng dù sao hắn chỉ là tượng trưng hô một chút thật không nghĩ đến thật là có hai người tới mà lại có một người còn mang theo một đầu roi không đợi quỷ si mở miệng người tới chính là một roi quất tới khuyên quát làm cho người đau đầu các ngươi là ai không biết bản tọa sao nhanh cho bản tọa giải khai không phải vậy chờ bản tọa thoát khốn nhất định phải đổ nhị các loại cựu tộc nhìn qua trước mặt hai cái đã lạ l ấ m lại có chút quen thuộc kim tiên quỷ si bản năng bày ra tiên chủ ra đỡ thân là tù nhân nhưng không có tù nhân vốn có giác n ộ không hề nghi ngờ lại một roi quất đến quỷ si trên thân đến bây giờ còn không nhìn rõ hiện thực nói thật cho ngươi biết lao tử là ngươi tổ tông trần nguyên sơn táo bạo m à quát tựa hồ cảm thấy giống có phải hay không kỉnh lại là một roi quất vào quỷ si trên thân cũng may quỷ si thực lực mạnh mẽ lại da dày thịt béo roi quất vào trên thân trừ đau rắt bên ngoài còn lại còn có thể nhưng mà trần nguyên sơn động t á c nhưng không có đình chỉ vẫn như c ũ không biết m ệ t m ỏ i một roi tiếp lấy một roi quất vào quỷ si thân thể trong lúc bất chi bất giác quỷ si tại đau rắt bên trong cảm giác được một chút không giống bình thường dị dạng nhìn qua đầu đầy mồ hôi trần nguyên sơn tôn diên thiệu mở miệng quên ngủ lao trần trước nghỉ một chút chiếu tình thế này n g ư ờ i coi như mật chết cũng không thể cầm tiên h âm tiên chủ như thế nào lao tôn đừng c n ta lúc trước ra hỏa này dăm ba câu liền để lao tử chịu một roi để lao tử tốt một đoạn thời gian đều không xuống giường được thù này lao tử đạp mã nhất định phải báo trần nguyên sơn càng nói càng kích động thậm chí lực đạo trên tay cũng càng nặng. nhưng mà trần nguyên sơn cùng quỷ si thực lực cách xa cứ việc vì xuất khí trần nguyên sơn lấy ra toàn bộ sức mạnh một roi lại một roi một khắc càng không ngừng quất vào quỷ si trên thân cũng căn bản không thể cùng nó ngày xưa chịu tiên hình đánh đồng một nghìn roi qua đi trần nguyên sơn đầu đầy mồ hôi đã thở hồng hộc trái lại quỷ si chỉ là ở bề ngoài nhìn qua chật vật một chút còn lại cũng còn tính bình thường duy chỉ có trên mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đoàn má đỏ ngay sau đó đứng ở một bên tôn diên thiệu đỡ dậy mệt mọi ngồi dưới đất trần nguyên sơn bật cười nói đều nói rồi chiếu ngư dạng này coi như mệnh chết cũng không được hiệu quả gì trần nguyên sơn một bên tại tôn diên thiệu nâng đỡ b ỏ lên một bên xoa xoa cái c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu thở hồn hề nói n lao tử chỉ cầu ra đặt ở trong lòng ác khí mặt khác không quan trọng lại nói về sau lão tử có thể đối ngoại nói mình đánh qua thiên âm thiên chủ đây không phải bối có mặt mũi sao nghe vậy tôn diên thiệu nhất thời ngại lời không biết nên nói cái gì lấy lại tinh thần quỷ si quang minh chính đại nghe lén lấy hai người nói chuyện từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau quỷ si cho ra ba cái kết luận thứ nhất trước mặt hai người này đều biết hắn mà lại chính mình cũng đã gặp bọn hắn chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao thứ hai một người trong đó cùng hắn có thủ bởi vậy mới phát điên quất hắn thứ ba hai người này không phải đem hắn bắt tới người hát thủ phía sau màn một người khác hoàn toàn nghĩ tới đây quỷ si mở miệng nói hai vị bản tọa không biết được mình cùng nhĩ đẳng có gì thù hận bất quá nhĩ đẳng khí đã ra khỏi không bằng vì bản tọa giải khai trói buộc bản tọa nếu là thành công đào thoát chắc chắn nhớ kỹ hai vị đại ân đại đức nhưng mà trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu cũng không có đáp lại mà là im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm quỷ si tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn trầm mặc để quỷ si nghĩ lầm hai người đối với mình nói lên điều kiện bất mãn kết quả là quỷ si lại lần nữa nói ra vừa mới nghe hai vị lời、nói. chắc hẳn đã biết được bản tọa thân phận bản tọa thân là t i ê n chủ tuyệt sẽ không nuốt lời chỉ cần nhĩ đẳng nguyện ý lặng lẽ thả bản tọa bản tọa đáp ứng nhĩ đẳng truyền thụ nhĩ đẳng đột phá tiên chủ cảnh càng lộ như thế nào tiên chủ cảnh càng lộ sức hấp dẫn cực lớn nếu là đặt ở toàn bộ tiên giới chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản dụ hoặc trần nguyên sơn cùng tôn diên t i ệ u tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ thấy hai người hơi b i ế n sắc mặt nuốt một ngụm nước bọt rõ ràng là động tâm nhưng mà vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt hai người liền lập tức khôi phục như thường bởi vì hai người nghĩ đến dạ vũ dạ vũ cách không đem bỏ trốn mất dạng thiên âm tiên chủ bắt trở lại cũng ném ở trước mặt bọn hắn tràng diện không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn cũng chính là bởi vì đối với dạ vũ kính sợ hai người mới chống lại ở quỷ si dụ hoặc dù sao tiên chủ cảm lộ đúng là thế gian chất bảo nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được quân không thấy mặt trước liền có một vị đã trở thành tù nhân tiên chủ hai người cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ biến thành thiên âm tiên chủ thứ hai chương ba trăm tám mươi hai lôi kéo chương ba trăm tám mươi hai lôi kéo khá lắm cũng dám hại lao tử trần nguyên sơn tức giận giống lên một câu lại là một roi quất vào quỷ si trên thân nhưng quỷ si thân thể đã quen thuộc trần nguyên sơn roi trong tay bởi vậy một roi này quất vào quỷ si trên thân không đau không ngứa đúng lúc này tôn diên t i ệ u đột nhiên mở miệng lao trần đừng quên chính sự ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian nghĩ đến chính sự trần nguyên sơn cũng là khẩn trương lên dù sao lần này hắn cùng tôn diên t i ệ u là mang theo nhiệm vụ tới lúc trước đêm vũ đem quỷ si bắt tới lúc liền đem quỷ si ném cho bọn hắn đồng thời để hai người đợi đến quỷ si tỉnh lại lúc hảo thẩm vấn một phen ngay sau đó hai người mở ra thẩm vấn câu bảy mươi hai đường hình phạt toàn bên trên lại s ử n suốt không có để quỷ si mở miệng thậm chí quỷ si còn trào phúng b nhưng mà điều này cũng không thể trách trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu thật sự là quỷ si thân thể quá mạnh mẽ cứ việc quỷ si chính là một gà mở t h i ê n chủ nhưng cũng không phải kim tiên có thể người già bị đụng một phen thao tác xuống tới hai người m ệ n mỏi trực tiếp ngồi dưới đất mà bị trói tại trên kệ quỷ si lại khí định t ầ n nhàn trừ bộ dáng chật vật một chút tựa như một người không có chuyện gì m ở dạng mảy may nhìn không ra nhận qua hình hai vị các ngươi hay là tỉnh lại đi quỷ si khinh suy một tiếng trong mắt tràn đầy chơi tức nhưng mà tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn nhưng không có phản ứng hắn bởi vì bọn hắn đã không có khí lực phản ứng quỷ si ngay sau đó quỷ si lại lần nữa dụ dỗ nói hai vị các ngươi thay những người khác bán mạng đến bây giờ cũng bất quá chỉ là nho nhỏ kim tiên không bằng thả bản tọa bản tọa nhất định sẽ sẽ t ừ kim tiên đến tiên chủ toàn bộ cảm nộ nói cho nhĩ đẳng ngay vậy trần nguyên sơn lúc này muốn nổi giận lại bị một bên tôn diên thiệu ngăn lại kết quả là trần nguyên sơn không hiểu nhìn xem tôn diên thiệu tôn diên thiệu cũng không trả lời hắn mà là đứng người lên nhìn thẳng quỷ si thiên âm tiên chủ muốn tay không bắt sói không khỏi mơ m ộ n g quá rồi một chút nhìn thấy con mồi mắt câu quỷ si trong mắt lóe lên đáp ý vừa cười vừa nói đúng là bản tọa sơ sót tôn diên thiệu cười không đáp tất cả đều trong im l quỷ si chậm rãi mở miệng cũng được nếu n h ị đẳng muốn bản tọa biểu hiện ra thành ý bản tọa tự nhiên tuân theo ngay sau đó quỷ si đem chính mình từ kim tiên sơ kỳ đến kim tiên đại viên mãn cảm lộ từng cái trình bày đi ra trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu thì giống đói bụng mấy ngày người một dạng đem những cảm lộ này chiếu đơn thu hết thật lâu trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu tượng trưng đánh một ợ no nê n tựa như là đã ăn no rồi một dạng hai vị như thế nào bản tọa không có lựa các người đi quỷ si nhãn để mang theo tình thế bắt buộc ý cười bởi vì hắn thấy con mồi đã mắc câu rồi chỉ cần thêm chút dẫn dụ hết thể đều sẽ hướng phía hắ không sai không hổ là thiên âm tiên chủ nhưng cảm nộ g này để cho ta hai người được lợi rất nhiều tôn diên thiệu trên mặt mang theo ý cười không chút nào keo kiệt khích lệ trần nguyên sơn cũng đi theo phụ họa là cực kỳ cực ngay vậy quỷ si n é t miệng lên ý cười giống như đã gặp được hai người hấp tấp định nọ chính mình trả diện bởi vì hắn trong tay còn thừa lại một cái trọng yếu nhất thẻ đánh bạc nhưng mà tôn diên thiệu câu nói tiếp theo liền để quỷ si trợn tròn mắt thiên âm tiên chủ ngài vừa mới thành ý không đủ để để cho chúng ta thả ngươi lao tôn nói đúng kim tiên cảnh cảm nộ xác thực không đáng tiền t r ầ nguyên n sơn cũng ở một bên đánh lấy phối hợp thiên âm tiên chủ ta nghĩ ngươi hẳn là một cái người thông minh tôn diên thiệu ánh mắt nhắm lại như là một cái tiếu diện hồ một dạng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào quỷ si hai người những lời này quỷ si như thế nào sẽ không rõ đâu bất quá nghĩ đến chính mình bây giờ tù nhân thân phận quỷ si hay là nhịn chỉ là ở trong lòng mắng một câu lòng tham không đáy hai vị tiên chủ cảnh cảm ngộ quá mức c h â n quý chỉ sợ hai vị cũng cần xuất ra một chút t h à n h ý quỷ si tự cho là nắm giữ quyền chủ động liên bắt đầu cùng hai người nói tới điều kiện a không biết thiên âm tiên chủ muốn cái gì tôn diên t i ệ u nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhìn thấy tôn diên thiệu cùng mình rất khách quỷ si chỉ muốn chửi bầm lên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm quỷ si mới chậm rãi mở miệng tôn trưởng lão ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn vừa mới thừa dịp bị đánh thời gian quỷ si cuối cùng nhớ ra hai người thân phận thế là một tiếng tôn trưởng l ã o thốt ra thiên â m tiên chủ thật đúng là quý nhân hay quên sự t ì n h đến bây giờ mới nhớ tới chúng ta đã từng thân phận bất quá chúng ta hiện tại đã không phải là không nguyện tông trưởng lão câu này tôn trưởng lão liền miễn đi tôn diên thiệu hư lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy không vui nhìn thấy tôn diên thiệu lại đem chủ đề chuyện gì quỷ si nội tâm bất mãn t ủy si lời nói nói hết sức rõ ràng muốn tay không bắt sói nà mơ nhưng mà tôn diên thiệu lại không lên bộ thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí điểm này ta tự nhiên rõ ràng bất quá thiên âm tiên chủ ngươi thật giống như không để ý đến một chút a ủy si mở miệng cười tôn diên thiệu trực tiếp xé mở quỷ si đáy lòng tầng cuối cùng tấm màn tre ngươi bây giờ chỉ là một cái tù nhân không có quyền chủ động một câu nói kia không thể nghi ngờ là đau nhói quỷ si thật lâu quỷ si đẻ xuống s ắ p phun ra ngoài lửa giận chầm giọng nói tôn linh nói không sai bản tọa liền xem như tù nhân thì như thế nào nghĩ đẳng lại không làm gì được bản tọa không thể không nói quỷ si thông minh một lần thành công tìm được một cái điểm mấu chốt tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn xác thực không làm gì được quỷ si lao tôn gia hỏa này nói xác thực có mấy phần đạo l ý à. tôn diên thiệu mặc không lên tiếng nhưng hắn biểu lộ cũng đã bán rẻ hắn hai người hoàn toàn chính xác cầm quỷ si không có một chút xíu biện pháp lúc này chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp a lao tôn hai người nói chuyện tiến vào quỷ si n h ị bên trong chỉ gặp quỷ si khinh thường cười cười trong giọng nói tràn đầy trào phúng ý vị hai vị coi như muốn p h á thiên các ngươi cũng không làm gì được bản tọa không bằng đáp ứng bản tọa điều kiện quỷ si thói quen tận dụng mọi thứ chỉ cần có một chút cơ hội liền bắt đầu dụ hoặc hai người nhưng mà tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn cũng không phản ứng hắn thấy thế quỷ si càng thêm tò mò lại lần nữa khởi xướng tiến công n h ị đẳng hay là không nên uổng phí khí lực thực lực của các ngươi cùng bản tọa trên l ệ quá lớn không đợi quỷ si nói xong trần nguyên sơn liền phát ra một đạo như rết h e o tiếng kêu lao tôn ngươi làm gì đâu vô duyên vô cớ đập lao tử đuổi làm gì? không thể không nói quỷ si một phen cho tôn diên thiệu mang đến linh cảm ngay sau đó chỉ gặp tôn diên thiệu lấy ra một tốm lông mèo nhìn qua tôn diên thiệu trong tay lông mèo đứng ở một bên trần nguyên sơn không rõ ràng cho lắm vốn cho rằng tôn diên t i ệ u lật qua tìm xem sẽ xuất ra cái nào đó kinh thế hai tục bảo vật kết quả lại là một túm lông mèo đang lúc trần nguyên sơn muốn mở miệng hỏi một cái nguyên cơ lúc đ ỗ n g nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến thứ gì thế là liền hướng về phía tôn diên t i ệ u hỏi l ã o tôn đây chẳng lẽ là mặc dù trần nguyên sơn cũng không nói do nói do nhưng bằng hai người trải qua thời gian dài ăn ý tôn diên t i ệ u lập tức đoán được trần nguyên sơn nửa câu nói sau thế là tôn diên t i ệ u gật gật đầu khẳng định trần nguyên sơn suy đoán sau một khắc trần nguyên sơn ánh mắt nhìn về phía quỷ si ha ha cười ra tiếng Hiện nhiên Trần nguyên sơn đã hiểu cái đồ chơi này chính xác phương pháp sử dụng lao tôn để cho ta tới luận t r a tấn lao tử thế nhưng là chuyên nghiệp thoại âm rơi xuống trần nguyên sơn đoạt lấy tôn diên thiệu trong tay một túm lông m ẹ o coi c h ừ n g cột vào g i đ ỉ n h ngay sau đó trần nguyên sơn lần nữa huy động trong tay roi bỗng nhiên hướng xuống đất co lại chỉ một thoáng bụi đất tung bay trần nguyên sơn từ đ ấ y lòng khen một câu tốt roi thiên âm t i ê n chủ sau đó có thể có ngươi tốt trái cây ăn có thể chuẩn bị xong chưa trần nguyên sơn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nhưng mà quỷ si lại lơ đễm hướng về phía trần nguyên sơn khiêu khích nói hai người các ngươi còn không có d ạ y vỏ đủ sao các ngươi không mệt bản tọa đều mệt mỏi nói đi quỷ si ngáp một cái nói thật ra chúng ta cùng lẫn nhau tra tấn không bằng các ngươi suy nghĩ một chút bản tọa ý kiến dù sao cơ hội chỉ có một lần bỏ qua nhưng liền không có bây giờ tiên chủ vị trống chỗ ai cũng có khả năng leo lên vị trí này chẳng lẽ các ngươi liền không muốn như bản tọa một dạng thành tiệu tiên chủ cảnh sao Quỷ si nhất có cơ hội chỉ thấy khe hở cắm châm dụ hoặc hai người nghe vậy trần nguyên sơn khinh thường cười, cười ta nhổ vào muốn lửa gạt lão tử không cửa ăn láo tử một roi nói đi thật lâu quỷ si rốt cục cảm giác trên người thống ý có chút yếu bớt túi đầu nhìn lại chỉ gặp lồng ngực chỗ nhiều một đầu rõ ràng tận xương vết thương ngay tại ảo đổ máu điều đó không có khả năng bởi vì miệng vết thương truyền đến thống ý quỷ si chỉ có thể cắn răng gào thét cho tới bây giờ quỷ si cũng không tin trước mắt cái này hai cái sâu kiến vậy mà bị thương chính mình mà lại bị thương nghiêm trọng tận xương vết thương giống như là bị ngọn lửa t h i ê u đốt lại như là bị một lần lại một lần xe rách đau đớn khó nhịn như thế nào thiên âm tiên chủ lần này hình phạt còn không hài lòng nhìn qua quỷ si cực độ thống khổ bộ dáng trần nguyên sơn chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm tưởng tượng năm đó hắn cũng là bởi vì quỷ si nhẹ nhàng một câu bị kéo đến tông môn thẩm vấn đường bị đánh đến kém chút mất mạng bất quá cũng may hắn gắng gượng qua tới mới có cơ hội báo thủ nhìn qua trần nguyên sơn tiểu nhân đắc chí bộ dáng quỷ si cắn răng có khí phép nói hai cái sâu kiến coi là bằng vào loại thủ đoạn này liền có thể để bạn t ỏ a khuất phục sao cũng q u á coi thường bạn t ỏ a trần nguyên sơn xì khẽ một tiếng con vịt chết mạnh miệng trần nguyên sơn một chút liền nhìn ra quỷ si là tại g ậ p trống lập tức lại là một roi quất đi xuống không biết có phải hay không trần nguyên sơn cố tình làm một roi này vừa vặn quất đến bên trên một roi vị trí lập tức quỷ si ra chóc thịt bong q u ấ t đ ụ c mơ hồ vết thương cũng chưa lành lại thêm vết thương mới a a a a a lại một đạo như là như rết heo tiếng kêu vang lên lần này lại so lần trước càng phải tê tâm liệt phế nhưng mà đây không phải kết thúc chỉ là bắt đầu một roi lại một roi liên tiếp rơi vào quỷ si trên thân rốt cục tại thứ hai mươi roi thời điểm quỷ si nhịn không được khóc hô đừng đánh nữa đừng đánh nữa các ngươi muốn hỏi cứ hỏi ta đều nói ta đều nói ngay vậy trần nguyên sơn vung roi tay đứng tại giữa không trung nhìn thấy một màn này quỷ si thở dài một hơi ngay sau đó trên thân chuyển đến kịch liệt đau đớn để hắn ngăn không được kêu trên không biết qua bao lâu quỷ si mới từ thống khổ cực độ bên trong chậm lại trần nguyên sơn chẳng biết lúc nào chuyển ra một cái ghế như là đại ra một dạng tòa hạng hướng về phía quỷ si di chỉ khí làm nói nói đi hiện tại quỷ si đã hoàn toàn không có vừa mới phách lối khí diễm có trời mới biết hắn vừa mới đã trải qua như thế nào thống khổ r o i rơi xuống trước hắn còn khinh thường ngoảnh đầu một chút thẳng đến roi thật lúc rơi xuống quỷ si mới hiểu chính mình sai vô cùng chỉ là tăng thêm một t ú m lông m è o liền để một đầu cực kỳ phổ thông roi có phá vỡ tiên chủ thân thể hiệu quả một roi quất xuống thân thể liền chuyển đến toàn tâm đau mà lại theo số lượng gia tăng cảm giác đau đớn còn tại gấp đôi tăng lên cuối cùng đến thứ hai mươi roi lúc quỷ si gánh không được bởi vì quỷ si có một loại dự cảm tiếp tục đánh xuống hắn liền muốn đi gặp quá sữa vì bảo trụ mạng nhỏ mình quỷ si cũng chỉ đánh bông hướng trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu cầu xin tha thứ ngay sau đó quỷ si liền đem chính mình đối với tiên chủ cảnh cảm nộ toàn diện nói ra nói là cảm nộ kỳ thật chính là hồ s i ê u dù sao hắn cái này tiên chủ cũng không phải đường đường chính chính tiên chủ mà chỉ là một cái thông qua quán đỉnh mới miễn miễn cưỡng cưỡng đụng phải tiên chủ ngưỡng cửa gà mở tiên chủ may mắn tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn cảnh giới quá thấp khoảng cách tiên chủ cảnh quá xa bởi vậy dù cho quỷ si nhất đ ỗ n g nhiên hồ sưu hai người cũng không có phát giác được không đối chỉ là ăn tươi nuốt sống đem quỷ si hồ sưu nội dung n h ự kỹ giữ lại về sau lại nghiệm chứng hai vị lao ca nên nói ta đều đã nói có hay không có thể thả ta ngươi muốn cho chúng ta thả ngươi Quỷ si gật gật đầu trong mắt tràn đầy chờ mong cũng còn không có nói rõ ràng đâu liền muốn để cho chúng ta thả ngươi nghĩ hay lắm Quỷ si coi là hai người là muốn biết được chính mình vì sao muốn phá hủy thất tinh thành thế là liền đem chính mình ngay lúc đó ý nghĩ một mạch nói ra nhưng mà trần nguyên sơn lắc đầu nói ra chúng ta muốn biết không phải như này trần nguyên sơn một phen không khỏi để quỷ si nhấc đầu sương mù ngay sau đó trần nguyên sơn ngữ ra k i người h n thiên âm t i ê n chủ hoặc là nên cứ gọi ngươi vượt ngoại tà ma ngay vậy quỷ si trong mắt lóe lên một chút bối rối mặc dù rất nhanh liền bị ẩn t à n g nhưng vẫn là bị tỉ mỉ hai người phát hiện trần lao ca câu nói này bản tọa đúng vậy minh m ạ c h mặc dù bản tọa bây giờ thân phận là tù nhân nhưng ngươi cứ như vậy cho bản tọa trừ một đỉnh tân b u ố c để bản tọa nhất thời không biết nên từ đầu cãi lại quỷ si trực tiếp phủ nhận trần nguyên sơn cười thần bí phải hay không phải đợi chút nữa liền biết chương ba trăm tám mươi b ố văn hóa mèo chương ba trăm tám mươi b ố văn hóa mèo ngay sau đó lại một roi rơi vào quỷ si trên thân lúc đầu đã dừng lại tiếng rết heo vang lên lần nữa trần nguyên sơn bên cạnh rút vừa nói nói hay không nói hay không nói chuyện trong lúc đó trên roi l ự c đạo cũng càng nặng ngươi bọn họ đây là khuất đánh thành chiêu vu hoan giá h ỏ a thế nào nói hay không nói hay không ta nói ta nói lại hai mươi roi rơi xuống quỷ si rốt c ụ c khuất phục ngay sau đó quỷ si đem vượt ngoại tà ma tin tức toàn bộ phun ra ta cảm thấy g i a h ỏ a này tuyệt đối không thành thật nhất định t r ả ẩn giấu một ít gì đó lao tôn ngươi cảm thấy thế nào ta cho rằng ngươi nói rất đúng thế là nguyên bản dừng lại roi lần nữa huy động lên đến lập tức kêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng tại nhỏ hẹp hình phòng quanh quần ta nói đến đều là thật đều là thật đừng lại đánh đừng lại đánh cuối cùng điên cuồng huy động roi tại quỷ si chỉ còn lại có cuối cùng một hơi lúc bị kêu rừng lao trần có thể tiếp tục đánh xuống người liền muốn không có nhìn qua hơi thở mong manh quỷ si trần nguyên sơn đành phải bông xuống roi tôn diên thiệu như có điều suy nghĩ phân tích nói đều đến nước này xem ra nên lời nhắn nhủ đều đã bàn giao nếu đều đã nói rõ ràng chúng ta liền nhanh đi phục mệnh đi trời đều đã sáng lên đáng chết vực ngoại tà ma làm hại lao tử lãng phí một buổi tối thời gian nói đi hai người liền đi ra hình phỏng độc lưu quỷ si một người tự sinh tự diện ngay sau đó hai người vội vàng hướng dạ vũ phục mệnh tiền bối Đều đã nói rõ ràng. Nói. rõ trong h hai người đem quỷ、si、vừa mới nói lời một chữ không ế là, lời lọt vừa người si mới nói đem một quỷ u y thấy ề n người càng nói càng cảm thấy kinh đạt. Hai hãi, a cảm làm s c ũ không nghĩ tới vực ngoại tà ma đối với tiên giới thẩm thấu đến sâu như、vậy. Chính thậm chí có thể trang thành ngoại tiên đến nơi ngoại tồn nguy trang nhân giới tới tà tà tại, với đối vực vậy. vực vực các có có có ma ma đều sâu lúc o cho phong ạ i người để khó lòng phong bị. Trong ta l bị. nhất thời hai người chỉ cảm thấy sợ hãi may mắn bây giờ v ự c ngoại tà ma thế lực cũng không phải là rất cường đại chỉ có quỷ si một vị t i ê n chủ còn lại nhiều nhất chỉ có kim tiên đại viên mãn tu vi mà lại đều đang bế quan ý đồ đột phá tiên chủ cảnh nhưng mà tiên chủ cảnh như thế nào dễ dàng đột phá đâu m u ộ n từ kim tiên đại viên mãn đột phá đến tiên chủ cảnh thiên phú cùng kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được mà lại nhìn trời lúc lợi địa nhân cùng cũng có một chút yêu cầu nói tóm lại muôn vàn khó khăn không phải một sớm một c h i ề u chi công đây cũng là từ khi tám vị tiên chủ vẫn lạc đến nay tiên giới chỉ xuất quỷ si một vị tiên chủ căn bản nguyên nhân húng chi quỷ si có thể thành t i ể u tiên chủ trong đó còn trộn lẫn lấy rất nhiều trình độ nhưng tiên chủ chính là tiên chủ liền xem như gà mở tiên chủ cũng có thể tùy tiện nghiền chết kim tiên đại viên mãn bởi vậy hai người suy đoán đoạn thời gian gần nhất bên trong có kim tiên đại viên mãn cường giả ly kỳ chết đi chỉ sợ cũng là xuất từ quỷ si thủ bút Chính như quả ỷ s nhiên giới b như à hai vực ngoại tà người nghĩ một dạng tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn hướng dạ vũ xin chỉ thị một bước hành động lúc dạ vũ chỉ nói một câu yên lặng theo dõi kỷ biến nói bóng gió chính là có bọn hắn đi bất quá chỉ là một đám con t ố nhỏ không nổi lên được chút điểm sóng gió đợi đến hai người sau khi đi nằm ngoài một bên bạch dương ngáp một cái nói ra nhân loại bản vương còn tưởng rằng ngươi lại phải xen vào việc của người khác ngay vậy dạ vũ viết hơn phân nửa bên cạnh thân thể q u o n g ta giống như là ưa thích xen vào việc của người khác ánh mắt cho bạch dương nhân loại ngươi chính là chỉ là nhàm chán mà thôi thiện tay sự tình cũng là chúng ta quá mạnh dù sao cũng phải cho sinh hoạt tìm một chút việc vui dạ vũ tán thưởng gật đầu trẻ con là dễ dạy bạch dương lại sù lông nhân loại ngươi là đang khi dễ bản vương ít đọc sách sao nghe vậy dạ vũ không dám tin nhìn về phía bạch dương tựa hồ là đang chấn kinh nó có thể nghe hiểu nhân loại đừng muốn xem thường bản vương bản vương gần nhất thế nhưng là đọc không ít sách bản vương hiện tại thế nhưng là một cái có văn hóa mèo phi phi phi nói sai là một cái có văn hóa hỗn độn cổ thú tốt về sau bảo ngươi văn hóa mèo phi phi phi bản vương mới không phải mèo bản vương nhất huyết thống cao quý hỗn độn cổ thú bạch dương đứng trên b à n tức giận nhìn chằm chằm dạ vũ tốt có văn hóa hỗn độn cổ thú có thể nói cho ta một chút ngươi gần nhất đọc quyển sách nào sao nói lên cái này bạch dương liền đến tỉnh nó hôm nay không phải tại dạ vũ trước mặt khoe khoang khoe khoang, khoang bản vương gần nhất đang học sách thánh hiền l u ậ n ngữ bạch dương nghển đầu kiêu ngạo mà nói ra l u ậ n ngữ không sai không sai có tiến bộ ta kiểm tra một chút ngươi đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi giải thích thế nào nhân loại đây cũng quá đơn giản ngươi là đang vũ nhục bản vương trí thông minh đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi nếu địch nhân đều tới liền để bọn hắn đều an táng ở chỗ này đi nói đi bạch dương bày ra một bộ cầu khích lệ biểu lộ nhưng dạ vũ không có đánh giá mà là lại hỏi một vấn đề đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được giải thích như thế nào đến nay ta sẽ dạ vũ vừa nói xong bạch dương liền tự tin trả lời sáng sớm nghe ngóng rõ ràng đi nhà ngươi đường ban đêm ngươi liền có thể chết đi tam thập nhi lập ba mươi người mới có thể để cho ta đứng lên đánh không đối y theo bản vương tình huống ba mươi người không thể để cho bản vương đứng lên đánh bốn mươi mà chứng chặt bốn mươi người ta sẽ không chút do dự đánh lại năm mươi mà biết thiên mệnh năm mươi người ta sẽ đánh đến bọn hắn biết ta là thượng thiên phái tới người sáu mươi mà thai thuận sáu mươi người ta sẽ đánh đến để bọn hắn tại bản vương bên thai nói tốt thẳng đến bản vương cao hứng mới thôi bốn liên tiếp vấn đề ném ra ngoài đi bạch dương đối đáp trôi chạy mà dạ vũ lại trầm mặc nhưng mà bạch dương vẫn sống nhảy cấm tại dạ vũ bên thai khoe khoang như thế nào bị bản vương khiếp sợ đến sao bản vương đây là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người dạ vũ đúng là bị khiếp sợ đến mà lại chấn kinh đến nói không ra lời thế này sao lại là luận ngữ rõ ràng chính là luận ngữ không thể không nói con mèo nhỏ ngộ tính cực cao ngay cả luận ngữ đều có thể ngộ ra đến kết quả là dạ vũ giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng khích lệ thiên tài nhìn thấy dạ vũ thừa nhận chính mình bạch dương mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu xác thực bản vương thế nhưng là văn võ song toàn ngay sau đó bạch dương hướng phía nâng lên một cái móng ướt hưng ơ phấn nói nhân loại để cho ngươi nhìn xem bản vương k ị tác sau một k h ắ c chỉ gặp bạch dương t u n g mở móng ướt chào tâm viết một cái đức chữ lấy đức phục người nhân loại thật thông minh nhanh như vậy liền đoán được dạ vũ lần nữa giơ ngón tay cái lên chương ba trăm tám mươi lăm người đi nhà chống chương ba trăm tám mươi lăm người đi nhà chống cách vực thiên â m cung triệu trí tại đại điện vừa đi vừa về đi dạo một khi có người tiến vào đại điện há miệng chính là một câu có thể có chủ thượng tin tức nhưng mà lấy được trả lời tất cả đều là không có một đám thùng cơm muốn các ngươi để làm gì đến bây giờ đều liên lạc không được chủ thượng đại trưởng lao bất giận trong đại điện một đám trưởng lão đều nhịp quỳ xuống từng cái cúi đầu không dám cùng lão giả h à o tím đối mặt ngay sau đó triệu trí đưa ánh mắt về phía ở đây trừ hắn bên ngoài duy nhất đứng đấy trưởng lao trên người vẻ mặt ôn hòa hỏi an trưởng lão chủ thượng có thể có đi nói cái nào người này tên là an không bạch mặc dù thực lực tại một đám trưởng lão bên trong là hạng chót tồn tại lại sâu đến tiên ẩm tiên chủ sùng hạnh bởi vậy tại một đám trưởng lão bên trong địa vị cực cao thậm chí khi diễm đã phách lối đến hoàn toàn không đem triệu chí cái này đại trưởng lão để ở trong mắt trình độ đại trưởng lão chủ thượng hành tung há lại ngươi có tư cách hỏi thăm hay là làm tốt chính mình phần bên trong sự tình tiết kiệm để chủ thượng lo lắng an không bạch liếc qua triệu chí trong lời nói không có một chút xịu đối với triệu chí nên có tô n kính chỉ một thoáng toàn bộ đại điện nhiệt độ nhanh quay ngược trở lại xuống Đám nhưng t mà c h an không bạch lại là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thừa dịp triệu chí còn tại nổi nóng vẫn như cũ tiến lên khiêu khích đại trưởng lão người đã già hỏa khí không nên quá lớn coi chừng một cái không quan sát liền tắt thở rồi đến lúc đó thiên âm cung liền muốn tổn thất một vị kiệt xuất trưởng lão mặc dù an không bạch không có làm rõ nhưng ở đây tất cả mọi người là nhân tinh ai chẳng biết hiểu an chống không n ó i bóng gió đơn giản chính là muốn thay vào đó hiện tại an không bạch mặc dù nhìn qua quyền thế ngọc trời nhưng hắn quyền thế lại như là hoa trong kính trăng trong nước nếu là có một ngày thiên âm tiên chủ chán g h é t mà vứt bỏ hắn đến lúc đó hắn có hết thảy đều sẽ bị thu hồi đi bởi vậy an không bạch mới có thể đối với triệu chí vị trí nhìn chẳng c h ằ m dù sao hắn biết do chỉ có bỏ lên trên đại trưởng lao vị trí hắn có thể chân chính làm đến dưới một người trên vạn người nhìn qua triệu chí siết chặt nắm đấm nhìn mình chẳng c h ẳ n an không bạch biểu thị t u y ệ t không hoảng bởi vì hắn tin tưởng vững chắc triệu chắc triệu chí sẽ như dĩ thẳng đến triệu chí một cái thi đấu túi tắt vào mặt hắn hắn mới hiểu chính mình đơn giản sai vô cùng a n không bạch bản tọa hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói róc nói cho bản tọa chủ thượng hạ lạc triệu chí trong giọng nói mang theo nồng đậm s á t ý không chỉ có khoảng cách triệu chí gần nhất a n không bạch cảm giác được một cách rõ ràng liền ngay cả các t r ư ở n g lão khác cũng bén n h y đã nhận ra chẳng ai ngờ rằng triệu chí hôm nay vậy mà lại cường thế như vậy hoàn toàn không có đem a n không bạch để vào mắt nói đánh là đánh thậm chí có thể sẽ ra tay giết a n không bạch nghĩ tới đây đám người không khỏi d ù n mình một cái hôm nay triệu chí lạ lẫm đến làm cho bọn hắn sợ sệt bị đánh một bàn tay an không bạch nổi giận lập tức cho triệu chí chụp một đỉnh tân b u ố c triệu chí ngươi tốt gan to cũng dám công báo tư thủ coi chừng ta nói cho chủ thượng để chủ thượng trừng trị ngươi nhưng mà hôm nay triệu chí tựa như quyết tâm không cho an không bạch mặt mũi âm thanh lạnh lùng nói an không bạch ngày thường bản tọa cho ngươi mấy phần mặt mũi có phải hay không để sinh ra một loại có thể tại bản tọa trên đầu đi h ảo giác thoại âm rơi xuống không đợi an không bạch phản ứng lại là một cái thi đấu túi phiến tại an không bạch mặt khác nửa gương mặt bên trên triệu chí từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm trên đất an không bạch l ạ n h lùng nói an không bạch không cần khi trong không khí tràn ngập sát ý một chút cũng không làm được giả an không bạch cũng không dám lại trong lòng còn có may mắn lập tức đem vị si hành tung nói cho triệu chí đợi đến an không bạch nói xong triệu chí trước tiên đem trước mặt an không bạch đạp đến nơi hẻo lánh cũng không bay đầu lại rời đi đại điện thật lâu đợi đến toàn bộ đại điện triệu chí còn xuất lại sát khí biến mất mọi người mới thở dài một hơi dắt nhau đỡ đứng lên đám người đưa ánh mắt về phía vừa mới bị triệu chí đạp đến góc tường an không bạch chỉ gặp an không bạch dựa vào góc tường toàn bộ thân thể ngăn không được run, run dậy dưới thân càng là một mảnh thấm ướt hiển nhiên vừa mới triệu chí đẩy người sát kh có lẽ là ánh mắt của mọi người quá mức nóng bỏng để hoang mang lo sợ an không bạch dần dần hoàn hồn lấy lại tinh thần an không bạch lập tức liền cảm giác được hạ thân ẩ m ớt cùng c h ó c mũi nồng đậm mùi nước tiểu khai ngay sau đó thân thể so đại nào trước làm ra phản ứng an không bạch lập tức che ẩ m ớt bộ vị cũng hướng phía chư vị trưởng lão nghiêm nghị quát lớn lan đều cho bản tòa lăn ngay vậy chư vị trưởng lão lập tức cũng không quay đầu lại rời đi đại điện dù sao bọn hắn cũng không giống như triệu chí một dạng có loại đợi đến đại điện chỉ còn lại có an không bạch kèm nén không được nữa lửa giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi hiện tại an không bạch hiển nhiên đã đối với triệu trí hận t ấ u xương bởi vì triệu trí không nhưng khi chúng đập hắn để hắn mất hết thể diện càng làm cho hắn trở thành một đám trưởng lao trong miệng trò cười an không bạch đã nghĩ kỹ đợi đến tiên âm tiên chủ sau khi trở về nhất định phải cả ngày ở tại bên người thổi gió bên gối để triệu trí chi hiểu đắc tội chính mình đại giới nhưng an không bạch mưu tính nhất định thất bại bởi vì q u ỷ s i hiện tại đã tự thân khó bảo toàn năm can vực triệu trí hao tốn dòng d ã hai ngày thời gian rốt cục đi tới không nguyện tông một màn trước mắt lại làm cho hắn nhữ mày bởi vì không nguyện tông đã người đi nhà trống ngay sau đó triệu trí lại đi cùng không nguyệt tông lân cận lam nguyệt tông lam nguyệt tông tông chủ lam nguyệt lượng lơm nớp lo sợ mà nhìn xem tôn này đột nhiên g á n g lâm đại phật không người nói ra không biết triệu trưởng lão đại gia u a n lâm tiểu nhân không có từ xa tiếp đón bản tọa hỏi ngươi có biết không nguyệt tông người đi cái nào n g h e tới không nguyệt tông ba chữ lúc lam nguyệt l ư ợ n g trong mắt lóe lên một chút n g h i hoặc không nguyệt tông người đương nhiên là ở trên không thắng tông chẳng lẽ lại sẽ còn tại lam nguyệt tông sao h i ệ n nhiên lam nguyệt lượng cũng không hiểu biết không nguyệt tông người đã đi nhà trống toàn bộ tông môn liền ngay cả thảm có cũng bị hao trọc nhìn lam nguyệt lượng phản ứng triệu trí đã biết được đáp án lạnh l Đồ vô d ụ ngay Thoại thi đấu túi t h rơi âm xuống, đấu n văng lên. Sau đó, triệu chí lại đi phụ cận h phụ âm m lại Sau triệu đó, đi trí ấ cái được cơ cái chủ cũng cùng cái khóc nước đáp án nghi giống triệu thi túi, tông tông nguyệt một trí thưởng một môn, không không ngờ bản nhau. lượng dạng Ngay Mấy làm mắt. hề lấy đấu bị ra sau đó vì cha rõ ràng bọn hắn bị đánh nguyên nhân mấy vị tông chủ trong đêm phái người tiến về không nguyệt tông nhưng mà đám thám tử mang về tin tức quả thực để bọn hắn giật này cả mình không nguyệt tông vậy mà tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới người đi nhà trống lên tới tông chủ trưởng lão xuống đến đệ tử bình thường trong vòng một đêm toàn bộ bốc hơi khỏi n h â n gian chương ba trăm tám mươi sáu tiên m ộ chương ba trăm tám mươi sáu tiên m ộ lại qua ba ngày triệu trí về tới thiên đồng c u n g trực tiếp đạp ra an không bạch cửa viện dẫn đùng đùng quát an không bạch cho bản tọa c ú t ra đây lúc này an không bạch đang ngồi ở trước cán vẽ lông mày triệu trí gầm lên giận dữ để nó tay nhỏ lắc một cái nguyên bản sắp tô lại tốt lông mày cũng đi theo vẽ sai lệch a a a a nhìn qua trong kính hỏng b é t chính mình an không bạch kêu lên sợ hãi không đợi an không bạch hô xong một cái thi đấu túi trực tiếp rơi vào an không bạch trên khuôn mặt an không bạch cũng thuận thế ngãi nào trên đất hai mắt đấm lệ nhưng mà an không bạch mềm mại làm ra vẻ dáng vẻ căn bản là không có cách đạt được triệu t r í liên hệ ngược lại là để triệu t r í trong mắt chán ghét tăng lên lần nữa hướng phía an không bạch giận d ữ hết an không bạch ngươi n ư a sao những ngày này an không bạch vừa mới từ triệu t r í trong bóng tối đi tới bây giờ lại bị triệu t r í giật mình lập tức một trận mùi tanh h tưởi từ nó dưới thân k h u y ế t tán thế thế, triệu mãn mặt căm ghét đem ghét thường xường, trực tiếp thẳng tọa bạch bạch, không sừng, không hỏi, hỏi đạp đạo đi đề an an vấn bản vào bản tọa cam đoán ngươi không gặp được mặt trời ngày mai có lẽ là triệu chí trong lời nói sát ý quá mức rõ ràng đến mức để bị dọa sợ an không bạch trong nháy mắt lấy lại tinh thần ngay sau đó an không bạch lập tức ngay cả quỳ mang bỏ bắt lấy triệu chí góc á o toàn thân run r ậ y nói ra đại trưởng lão ta thật không biết chủ thượng đối với ta nói muốn đi không thắng tông mặt khác ta thật không biết triệu chí từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm an không bạch muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút nói dối vết tích nhưng mà một phen quan sát sau triệu chí ra kết luận an không bạch không giống như là đang nói lão hử tin rằng ngươi cũng không có can đảm kia lừa gạt bản tọa tho triệu chí một thanh hất r a an không bạch trực tiếp hướng lấy ngoài cửa đi đến thời gian qua đi năm ngày thiên âm cung lần nữa tổ chức đại hội trưởng lão bất quá lần này thành viên nhưng không có an không bạch nhưng mà đám người lại cũng không để ý bởi vì mặc kệ có hay không a n không bạch đều là giống nhau nhìn qua phía dưới một đám trưởng lão triệu chí nhàn nhạt mở miệng t r ư vị chủ thượng đã mất liên lạc m ộ ư ơ i ngày nhị trưởng lão lập tức phát biểu có lẽ là chủ thượng có chuyện trọng yếu chậm trễ đại trưởng lão phải chăng quá ư u tâm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chuyện trọng yếu hơn nữa chẳng lẽ trọng yếu qua tiên bộ sao trong lúc nhất thời nhị trưởng lão n h e lời không thể phản bác lại có ba ngày tiên mộ liền muốn mở ra theo đạo lý tới nói tiên chủ không thể lại tại thời gian này vô cơ biến mất dù sao tiên mộ thế nhưng là quan hệ toàn bộ tiên giới đại sự không qua loa được đại trưởng lão chủ thượng nhất định có thể tại tiên mộ mở ra trước trở về hy vọng đi lúc đầu dựa theo triệu chí quy hoạch đợi đến tiên mộ mở ra thiên âm cung có tiên chủ tọa c h ấ n đến lúc đó địa vị tự nhiên l à áp đảo thế lực khác tiên mộ chỗ tốt lớn nhất cũng sẽ chuyện đương nhiên bị bọn hắn bỏ vào trong túi đến lúc đó thiên âm cung liền sẽ ra lại mấy vị tiên chủ không chính xác thuyết pháp là bọn hắn vực ngoại tà ma bộ tộc sẽ ra lại mấy vị tiên chủ triệu trí cùng quỷ si một dạng đều thuộc về vực ngoại tà ma bộ tộc bởi vậy nếu như trong tiên mộ xuất hiện tiên chủ cơ duyên đến lúc đó sát xuất lớn sẽ bị triệu trí bỏ vào trong túi đến lúc đó triệu trí cũng không cần lo lắng có người dám đoạt bởi vì hắn đứng phía sau một vị có sẵn tiên chủ ai dám cùng hắn đoạt chính là không muốn sống mà bây giờ hắn cậy vào vị này tiên chủ lại là không biết tung tích cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng lo lắng quỷ si có lẽ tao nộ bất chắc nghĩ tới đây triệu trí vội vàng lắc đầu ầm ầm bốn bầu trời một tiếng vang thật lớn tựa như một thanh tiên quân cự truy nặng nề mà đập vào ở đây mỗi người trong lòng ngay sau lớn tiếng ồn ào không xong đại trưởng lão không xong vội vàng hấp tấp còn thể thống gì triệu chí cao mày nội tâm có chút bực bội chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt đại trưởng lão việc lớn không tốt trên trời trên trời thị vệ ấp úng nửa ngày đều nói không ra mau nói lại ấp úng bản tọa để cho ngươi không gặp được mặt trời ngày mai tại triệu chí đe dọa bên dưới thị vệ thân thể thả ra vô hạn tiềm lực đem chính mình lời muốn nói toàn diện nói ra đại trưởng lão trên trời rơi ra huyết vũ huyết vũ mọi người tại đây mỗi người đều cực kỳ quen thuộc dù sao trước đây không lâu toàn bộ tiên giới liền đã trải qua tám trận huyết vũ làm cho cả tiên giới đều kém chút loạn cho bản tọa nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra triệu trí một cái bước xa bắt lấy thị vệ cổ áo lo lắng hỏi nhưng mà thị vệ đã bị hắn bóp đến đã thở không nổi chỉ chốc lát sau liền không có khí tức không còn dùng được đem tên này chết đi thị vệ ném sang một bên sau triệu trí lập tức hướng phía bên ngoài đại điện đi đến quả nhiên trước mắt chính là như chút nước mưa máu tí tách tí tách giống như là không có lúc kết thúc chỉ chốc lát sau các trưởng lao khác cũng đi ra nhìn qua trước mắt như chút nước huyết vũ đám người thật lâu không nói dù sao ai cũng biết huyết vũ hàng nghĩa một khi huyết vũ rơi xuống liền mang ý nghĩa có một vị tiên chủ v ẫ n lạc lòng của mọi người bẩn cũng đi theo nâng lên cổ họng đúng lúc này hàng cuối cùng hai cái trưởng lão ngay tại xì xào bà tán phương minh ngươi nói sẽ không phải s u y t nhỏ giọng một chút coi chừng bị nghe được chúng ta liền xong rồi một người trưởng lão khác tranh thủ thời gian bưng kín tên trưởng lão này miệng trong lời nói tràn ngập cảnh cáo không có việc gì ta dùng cách tâm thạch bọn hắn nghe không được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nhưng làm ngươi bị hủ nếu không muốn như nào Thảo l u ậ nhưng tiên c ủ thế h n là tội lớn, lao liền tội trưởng biết ta Tiên đại rồi. nếu như bị đại trưởng lao biết được, chúng ta liền xong được, bị â mà đi, ta có thể coi ngươi nói phải ta thể hay có chừng, cho có không nên l Có lẽ, k hai ả năng. Dù s o o l ạ sự t ì người h h này n k ô ai nói rõ đ ợ c bây g i t ê n giới cũng h hai vị tiên chủ, một cái là hóa thiên、Láo、nhân, một cái khác là bọn hắn chủ thượng. Nhưng mà, hai ỉ có cái cái c lao tiên người vị một một bọn mà, là là không cho rằng bọn họ chủ thượng lại so với hóa thiên lão nhân sống được càng lâu dù sao hóa thiên lão nhân thế nhưng là một đối t á m ngon nhân há lại bọn hắn chủ thượng có thể người g i ả bị đụng sẽ không phải là hai cái này đụng phải sau đó đánh nhau đi có khả năng dựa theo loại thuyết pháp này hết thảy liền giải thích thông hóa thiên lão nhân cùng chúng ta chủ thượng đánh nhau trong đó tất nhiên có một người thất bại có lẽ người thua cũng tương tự sẽ chết ân khả năng đi khả năng lý huynh ngươi cũng quá qua loa thế nào gọi khả năng rõ ràng là lo di kéo căng ta cảm thấy sự thật chính là như vậy hai người một trận ba bá nhưng không có chú ý tới cách lâm thạch chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đường vết rách giữa hai người thì thẩm cũng tương tự bị đám người một chữ không kém thu hết trong hai chương ba trăm tám mươi bảy tham gia náo nhiệt chương ba trăm tám mươi bảy tham gia náo nhiệt làm càn gấm lên giận dữ đem ngay tại nói thì thầm hai vị trưởng lão dọa đến run dày hai người không có chút nào phát giác cách â m trên đá xuất hiện một đạo hẹp d à i vết rách bởi vậy cũng không hiểu biết triệu trí câu này làm c à n là đối với bọn hắn nói thằng đến hai người ngẩng đầu thấy đến triệu trí âm trầm đến muốn giết người ánh mắt cùng một đám trưởng lão cười trên nôi đau của người khác ánh mắt hai người mới ý thức tới không ổn vọng nghị chủ thượng đáng chết thoại âm rơi xuống triệu trí một trưởng vỗ hướng hai người trong khoảnh khắc hai người đã hải quất không còn hử vọng nghị chủ thượng đây chính là hạ tràng triệu trí lạnh lùng đạo qua ở đây mỗi một vị trưởng lão cảnh cáo nhàn nhạt ý vị mười phần triệu trí mục đích rất đơn giản. chính là vì chấn n h i ế p chư vị trưởng lão để bọn hắn không nên động không nên có tâm tư tại triệu chí uy áp bên dưới đám người đành phải mặt ngoài t h u ậ n theo kỳ thực tâm tư dị biệt cứ việc vừa mới chết đi hai vị trưởng lão nói lời không xuôi thay nhưng không thể phủ nhận một số người cùng hai vị này trưởng lão ý nghĩ là giống nhau trận này huyết vũ chính là bởi vì thiên âm tiên chủ mà hạ xuống dù sao thiên âm tiên chủ đã mất liên lạc thời gian rất lâu đây cũng là chứng minh tốt nhất sau đó chỉ cần tra rõ ràng hóa thiên lão nhân phải trang khỏe mạnh hết thể đều là sẽ được p h ơ bày hiện tại đám người nghĩ chỉ có một việc nếu như thiên âm tiên chủ thật đã chết có phải là bọn hắn hay không lần nữa không có người lãnh đạo trực tiếp tiến thêm một bước chính là bọn họ có phải hay không cũng có t r ù n g kích tiên chủ cành cơ hội nghĩ tới đây đám người nội tâm ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhảy vọt bởi vì tiên mộ tiếp qua ba ngày liền muốn mở ra có lẽ đây chính là bọn họ xoay người làm chủ cơ hội trong lúc nhất thời không ít người bắt đầu h u y ễ n tưởng chính mình thành t i ể u tiên chủ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh nắm quyền thiên hạ hình ảnh đối với tâm tư của mọi người triệu chí lòng dạ biết rõ nhưng mà triệu chí chỉ có thể làm, làm không biết bởi vì hắn cũng không phải là tiên chủ hiện tại có thể ngăn chặn những trưởng lão này hoàn toàn là bởi vì quỷ si dư vi vẫn còn tồn tại khiến cái này trưởng lão không dám công nhiên cùng hắn đối n ị c h bất quá triệu trí tinh tường biết được người là lợi mình sinh vật nếu như dụ hoặc cũng đủ lớn có lẽ những người này thật sẽ cầm vũ khí nổi dậy dù sao tiên mộ lập tức liền muốn mở ra đây đối với tiên giới chúng sinh mà nói không thể nghi ngờ là một lần lịch thiên cải mệnh cơ hội vì thế tất cả mọi người sẽ điên cuồng nghĩ tới đây triệu trí không khỏi t h ầ m mắng quỷ si ngu xuẩn không phải ở lúc mấu chốt như xe bị t u xích nếu không dựa theo kế hoạch đã định vượt ngoại tà ma bộ tộc có một tên tiên chủ tòa c h ấ n đến lúc đó nhất định sẽ là tiên mộ bên thang lớn nhất mà bây giờ hết thảy đều trở nên không xác định năm ba ngày thời gian thoáng qua tức thì một cái thường thường không có gì lạ sáng sớm nguyên bản bình tĩnh tiên giới đột nhiên chấn động kịch liệt ngay sau đó bầu trời dần dần bày khắp mở mịt từ khí trên đất hoa tươi có cây trong lúc nhất thời tùy ý sinh trường chim bay t r ù n g cá vui mừng ngại cỡng vui vẻ phồn vinh tiên mộ muốn mở ra có mắt người ngậm n h ậ lệ kích động kêu to lên tiếng quá tốt rồi tiên mộ rốt cục mở ra lao t ử hàm ngư phiên thân cơ hội tới. Là cực kỳ trần bí đản lão tử nhìn ngươi căn bản chính là chưa tình ngủ muốn hay không lão tử thẹ dầm tư tình ngươi liền ngươi ngọc thụ lâm phong ngay cả lão tử một cọng lông cũng không sánh nổi vương nhị cầu đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi đến đất đấu đến a Lao tử chả lẽ lại loại sao vào, nào toàn tử trả thế tiên trên tiên thể tiến thể thu người. Mọi việc như thế chẳng diện, giới các nơi đều ở trên diễn, dù sao mộ mỗi người sợ được như chẳng duyên mộ các có có cơ dù đều đều ở bởi ộ nhờ chính mình. Người hoan không giống nhau,、so、với những người khác vui sướng, chẳng đen. khác thì trí mặt mũi chẳng đầy mây bi với vui triệu b so là đầy vì ngay tại một ngày trước thám tử hồi báo nói hóa thiên lão nhân vẫn còn sống nghe được tin tức này lúc triệu chí nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết hóa thiên lão nhân khỏe mạnh thì mang ý nghĩa chết là q u ỷ si chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại đà kích bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn g dặm thiên âm cũng đã mất đi thiên âm tiên chủ tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tiên giới bất quá lực chú ý của chúng nhân phần lớn đã bị tiên mộ hấp dẫn bởi vậy thiên âm tiên chủ chết cũng không tại tiên giới nhấc lên quá s o n g lớn lan bất quá thiên âm tiên chủ tin chết đối với một chút thế lực lớn mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt trước đó bọn hắn còn tại lo lắng thiên âm tiên chủ sẽ đối với tiên mộ chặn ngang một tay hiện tại xem ra đã không cần lo lắng bởi vì thiên âm tiên chủ chết các đại thế lực đã đến cùng một cái cất bất t u ế n công bằng cạnh tranh tình hùng giới ai lại sợ ai đây bốn thứ đồ chơi gì tiên mộ sáng s bạch dương liền nghe đến một đám người đang t ê u to mới đến nó biểu thị không hiểu tiên mộ là vật gì có thể ăn sao dạ vũ nhìn qua mặt mũi tràn đầy mê mang bạch dương vừa cười vừa nói để cho ngươi bình thường nhiều đọc sách lần này bại lộ chính mình không học thức đi nghe vậy bạch dương lập tức phản bác phỉ báng nhân loại ngươi tại phỉ báng bản vương bản vương rõ ràng mỗi ngày đều có đi học đêm qua thậm chí đọc một đêm thật hay giả dạ? dạ vũ biểu thị không tin đương nhiên là thật bản vương còn có thể gạt ngươi sao sao dạ vũ thiêu thiêu mi thăm dò tính mà hỏi thăm không phải là đem sách tre ở trên mặt ngủ thiếp đi, đi. ngay sau đó bạch dương kinh ngạc nhìn qua dạ vũ một đôi thẻ tư thế lan mắt to còn kém sáng loáng viết người đang giám thị bản vương sáu cái chữ lớn nhưng mà nói còn chưa nói ra miệng liền bị dạ vũ kêu dừng dừng lại ta cũng không có rảnh rỗi như vậy bản vương cũng không có ý t ư này nhân loại ngươi cũng không nên đoan luồng bản vương ân biết nhân loại cho bản vương nói một chút tiên mộ đi tiên mộ kỳ thật không có gì dễ nói cuối cùng chính là một cái truyền thừa chi địa nâng lên truyền thừa bạch dương trong nháy mắt hiểu ngay lập tức thì ra là thế trách không được đám người này sáng sớm liền không yên ổn bản vương còn tưởng rằng tiên mộ là thứ gì tốt đâu không phải ăn xoa bình t h i ế u ăn hàng chứ ăn ra nghĩ không ra mặt khác sao bạch dương nếp miệng nếu không muốn như nào tiên mộ đối bản vương lại không dùng câu nói này xác thực không cách nào phản bác dù sao trong tiên mộ cơ duyên đối với tiên chủ t r ở xuống người mà nói có lớn lao dụ hoặc đối với tiên chủ mà nói lại là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc thậm chí không có một chút xíu tác dụng ngay sau đó bạch dương lời nói xoay chuyển bất quá đi vào nhìn một cái cũng không phải không được dù sao bản vương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi đến một chút náo nhiệt lập tức bạch dương đầy cói lòng mong đợi nhìn về phía dạ vũ hỏi nhân loại ngươi cảm thấy bản vương ý nghĩ như thế nào Gật gật c o ngay sau đó dạ vũ một câu tới tắt bạch dương nhiệt tình hiện tại còn sớm tiên mộ mở ra còn cần một chút thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày bảy bảy bốn mươi chín ngày lãng phí bản vương nhiệt tình ngủ ngủ nói đi bạch dương nằm xuống liền ngủ nhưng mà không đến mười giây đồng hồ bạch dương lại mở mắt ra bởi vì nó ngủ không được nhân loại bản vương đột nhiên cảm giác bảy bảy bốn mươi chín ngày quá dài rằng giặc cảm thấy nhàm chán liền đọc sách trong sách nhưng mà câu nói này còn chưa nói xong liền bị bạch dương đánh gãy ngừng ngừng ngừng hoàng kim quốc hỏa nhăn như ngọc đối bản vương không dùng giống như xác thực như vậy tính toán ngươi nhìn xem đ ọ c đi ngay sau đó bạch dương lại lấy ra luận ngữ nói chuyện say x ư a thưởng thức nhân loại bản này tác phẩm đồ sộ quả thực là viết đến bản tọa tâm h ả m ân luận ngữ gặp được ngươi là phúc khí của nó nhân loại câu nói này bản vương thích nghe quyển sách này gặp được bản vương đúng là phúc khí của nó bạch dương gật gật đầu trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo năm bảy bảy bốn mươi chín ngày đối với tiên giới chúng sinh mà nói không thể nghi ngờ chính là chợp mắt thời gian trải qua dòng d ã bốn mươi chín âm ủ trên bầu trời nguyên bản m ở mịn tử khí đã biến thành thật dày tử vân một tầng đ è ép một tầng không ngừng b ư ớ c lên khí thế rộng rãi tràn g diện cũng rung động tới cực điểm giờ phút này tiên giới tuyệt đại nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi t r ừ n g to mắt nín hơi ngưng thần nhìn lên trong bầu trời không ngừng bốc lên tử vân ngay sau đó một đạo đinh thái nhức có tiếng oanh minh vang lên đến ngàn vạn mà tính lôi điện màu trắng tại từ vân bên trong gào thét gào thét một đạo tiếp lấy một tia chớp hung hăng b ổ về phía lại điện nhưng mà vừa mới bị qua lôi điện tẩy lễ đại điện nhưng không có bảy biện r a màu cháy đen hoa cỏ cây tối nhảy căng hoan hô xinh cơ dạng ư ờ i tới điểm chú thế ý bắt đầu này, là dạo n thân nhận xuống điện. thể tiếp rơi mà có thức thời gian không phụ người hưu tâm có người thành công tiếp nhận lôi điện nhưng xuất hiện không phải sinh cơ giạt rào hình ảnh mà là một bộ thi thể nắm đen thấy thế đám người lập tức vung xuống lấy thân thể tiếp nhận lôi điện ý nghĩ dù sao vết xe đ ổ bậy ở trước mắt bởi vậy chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không muốn được xét đánh đến ngàn vạn mà tính lôi điện một khắc cũng không ngừng nghỉ rơi vào trên đại địa là lớn cung cấp đại lượng sinh cơ không biết qua bao lâu trên bầu trời lôi điện rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn lúc đầu d à y đặc tử vân cũng dần dần độ một tầm k i n quang ngay sau đó cùng phong gào thét độ một t ầ n g kim quang tử vân không ngừng quay c u ồ n g từ giữa đó bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa cũng dần dần hướng hai bên phân tán sau một khắc tiên mộ đã hướng đám người lộ ra một góc theo thời gian trôi qua t ầ n g mây không ngừng hướng về bốn phía k h u ế c h tán tiên mộ cũng rốt cục hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người hiện ra tại mọi người trước mắt là một tòa hư hảo cung điện màu vàng cung điện bốn phía lượn lờ lấy sương ngủ, để cho người ta thấy không do nó toàn cảnh đám người duy trì có có thể thấy rõ chính là cung điện trên tấm biển biết thật to tiên mộ hai chữ tiên mộ tiên mộ rốt cục xuất hiện có người kích động hô tiên mộ tiên mộ lao tử mu ai cũng đừng cản lão tử ngay sau đó một đám người hướng lên trời k h u n g phía trên cung điện bay đi nhưng mà chính như mọi người thấy một dạng trên bầu trời cung điện là hư hảo những người này cũng vù hộ chuyện gì xảy ra vì sao lão tử vào không được tiên mộ một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng mà lại không có người biết được nguyên nhân một đám ngu xuẩn đối với tiên mộ hoàn toàn không biết gì cả còn muốn tiến vào tiên mộ một vị thanh niên mặc hoa phục đối với đám người này phát ra chế r ê u đoàn công tử nói không sai những người này đúng là một đám ngu xuẩn ngay cả tiên mộ chỉ có thể lấy ý biết trạng thái tiến vào cơ bản thưởng thức cũng không biết được còn vọng tưởng tiến vào tiên mộ người xin、si、nói、ngậu. Ngọc trong h c ta hay lúc, lúc à nhất thời tiên t n giới t một mảnh xôn sao ân chuyện gì xảy ra vì sao ta vào không được tiên ngộ lao tử cũng là đáng giận tiên ngộ lần này lại cạ yêu thiêu thân gì hiện tại chỉ có chở loại tình huống này một mực kéo dài một ngày một đêm thẳng đến đám người cảm giác càng không nhịn được thời điểm trên bầu trời cung điện cũng là rốt cục có đ ộ n g tính chỉ gặp lúc đầu hư hào cung điện khẽ run lên phóng xuất ra chói lóa mắt màu t ử kim hào quang cùng nguyên bản tầng mây hòa lẫn ngay sau đó tiên mộ hướng thế nhân phát ra một đạo tin tức tin tức nội dung cực kỳ đơn giản lần này tiên mộ quy tắc có chỗ cải biến không còn là tất cả mọi người có thể đi vào tiên mộ chỉ có bị tiên mộ chọn chúng người mới có tiến vào tư cách trong lúc nhất thời không ít người chửi ầm lên dựa vào lần này vậy mà thay đổi quy tắc đây không phải mang ý nghĩa lao từ khả năng vào không được tiên mộ sao ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói đúng là chuyện như vậy ông trời phù hộ nhất định phải làm cho ta trúng tuyển tất cả mọi người chửi ấm lên nhưng nên cầu nguyện vẫn là phải cầu nguyện dù sao tiên mộ đối với người bình thường mà nói là một lần lịch tiên cải mệnh cơ hội trên bầu trời hào quang màu vàng tiếp dẫn mang theo người được tuyển chọn tiến vào tiên mộ trong lúc nhất thời có người vui vẻ có người sầu thiên đạo bất công lão tử thế nhưng là kìm tiên đại viên mãn cừng giả vậy mà không có bị chọn chúng thiên đạo bất công a nhưng mà câu nói này vừa nói xong một đạo thiên lôi trực tiếp rơi xuống đem trách cứ thiên đạo bất công người sống sờ sờ chém thành một bộ sắt chết cháy trong lúc nhất thời vừa định muốn trách cứ thiên đạo bất công người lập tức im, im, im bạch dương khí phình lên mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời màu tử kim cung điện tức giận nói đáng giận đáng chết t i ê n m ộ cũng dám không tuyển tập vương cũng may dạ vũ cũng không có bị chọn chúng bởi vậy bạch dương có chút tâm lý an ủi nhưng mà nơi c ử a truyền đến thanh â m nhưng lại để bạch dương phá phòng ta được tuyển chọn lao phu cũng bị chọn chúng lao trần n g ư ờ i đây ta cũng bị chọn chúng đi chúng ta cùng đi nói cho tiền bối đi một đoàn người lấy từ đạo nhất cầm đầu trùng trùng điệp điệp đi tới dạ vũ cùng bạch dương sân nhỏ nhưng mà vừa bước vào sân nhỏ liền bị một chầu t h o á mạn lưu d ĩ coi nơi này là chợ bán thức ăn a lúc đầu cao hứng bừng bừng một đám người hiện tại như là một cái lại một cái chim cút một dạng đứng tại chỗ không rõ ràng chính mình chỗ nào chọc phải vị da này thằng đến dạ vũ thay đám người giải vây đều chờ đứng vào đi từng cái xử ở trong sân làm linh vật sao chương ba trăm tám mươi chín vườn bực con mèo nhỏ chương ba trăm tám mươi chín vườn bực con mèo nhỏ ngay vậy một đám người tại bạch dương gần như trong ánh mắt ăn người bước vào trong viện tiền bối chúng ta đều đã thu hoạch được tiến vào tiên mộ tư cách từ đạo nhất trong mắt tràn đầy hưng phấn kích động nói ra ân ta đã biết tiền b ố có thể có chỉ thị chỉ thị dạ vũ xoa cầm nghĩ một lát n ử a đồn nửa thật đạo đoàn kết hưu ái hô bang hỗ trợ tính sao tiền bối chúng ta biết thời gian không còn sớm các ngươi chuẩn bị một chút liền đi tiên mộ đi từ đạo nhất mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi tiền bối ngài biết cùng chúng ta cùng đi sao ta liền không đi cùng các ngươi tham gia náo nhiệt các ngươi đi thôi dạ vũ k h o á t khoác tay cười nói nói đi liền bước vào b ù n trong bạch dương cũng đi theo đi vào đi ngang qua đám người lúc còn nặng nghề hừ một tiếng tựa như tại biểu đạt bất mãn của mình bạch dương thái độ làm cho mọi người tại đây lơ ngơ bọn hắn không nhớ rõ lúc nào đắc tội qua bạch dương à vì sao bạch dương sẽ cho bọn hắn bày s ngay sau đó đám người cẩn thận hồi tưởng chính mình gần đây đã làm sự tỉnh nhưng không có chính mình có chỗ nào chọc tới bạch dương rõ ràng hôm qua bạch dương còn đối bọn hắn mấy người vẻ mặt ôn h ò a hôm nay vì sao lại đổi sắc mặt tìm hiểu nguồn gốc đám người đem mục tiêu khóa chặt vào hôm nay hôm nay hết thể l i ề n phát sinh một sự kiện bọn hắn hướng tiền bối bẩm báo chính mình thu được tiến vào tiên mộ tư cách đám người lại nghĩ tới từ đạo nhất hướng dạ vũ nói ra tin tức tốt này lúc bạch dương biểu lộ càng khó coi hơn thế là đám người lớn mật suy đoán bạch dương hôm nay sở dĩ đối bọn hắn có một chút ý nguyên nhân chính là bọn hắn có bạch dương không có đồ vật. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện liền bị đám người phủ nhận hiển nhiên đám người không cho rằng lấy bạch dương thực lực không cách nào cầm tới tiến vào tiên mộ tư cách nhưng sự thật chính là như vậy hử không vui bạch dương ngồi tại trên ghế nhỏ quệt mông tốt con mèo nhỏ bất quá chỉ là không có thu hoạch được tiến vào tiên mộ tư cách vốn cũng không phải là đại sự nhưng mà bạch dương lại không cho là như vậy ngược lại càng thêm phiền m u ộ n rõ ràng đã nói xong chúng ta cùng một chỗ tiến tiên mộ dạo chơi kết quả bây giờ lại vào không được cái này tiên mộ đến tột cùng lai lịch ra sao bạn vương vậy mà nhìn không thấu nó nghe được bạch dương nói mình nhìn không thấu tiên mộ dạ vũ lúc này hứng thú c o ngươi nói, ngươi gật gật xông vào. Xông vào. nói đến g đây bạch dương càng thêm phiền muộn nhớ nó đường đường hỗn độn cổ thú vâng dạ còn có siêu việt tiên chủ cảnh thực lực vậy mà cầm một cái nho nhỏ tiên mộ không có cách nào trong lúc nhất thời bạch dương đều có chút hiếu kỳ sáng tạo tiên mộ đến tột cùng là phương nào đại năng chẳng lẽ lại mạnh hơn hắn con n h o nhỏ người không được không nên trách đường bất bình nghe được câu này bạch dương lúc này nhảy đến trên mặt bàn nhân loại ngươi vậy mà nói bản vương không được thật to gan chẳng lẽ lại ngươi là được rồi dạ vũ cực kỳ tự tin nói đương nhiên bản vương không tin bản vương làm không được sự tình ngươi khẳng định cũng làm không được trừ phi ngươi chứng minh cho ta nhìn bạch dương không phục nói con n h o nhỏ đã ngươi đều nói như vậy vậy liền nhìn kỹ thoại âm rơi xuống bạch dương chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lập tức hai mắt tối sầm trong chấp mắt một người một m è o liền đi tới một phương tiên địa khác giờ phút này hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh giống như nhân gian tiên cảnh thế giới trên bầu trời không ngừng có mảng lớn mảng lớn thất thải tường vân t h i qua cầu nhỏ nước chảy hoa rụng rực rỡ sinh cơ dạng r à o cảnh đẹp cũng không phải là trọng yếu nhất càng quan trọng hơn là nơi này tiên khí so ngoại giới chí ít nồng đậm gấp mười lần đã đạt đến vụ hóa trình độ nói cách khác ở chỗ này tu luyện cùng ngoại giới so sánh sẽ nhanh lên không chỉ gấp mười lần như vậy bạch dương cũng là rốt cuộc minh bạch vì sao đám người sẽ đối với tiên mộ chạy theo như vịt bởi vì cho dù không có tìm được cơ duyên ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian cũng là một trận đại tạo hóa có lẽ còn có thể bằng vào nơi này nồng đậm tiên khí đánh vỡ bình cảnh tiến tới đột phá cảnh giới như thế nào con mèo nhỏ ta có phải hay không mang người t ì n đến nhưng mà bạch dương lại là con vịt chết mạnh miệng h ừ có gì đặc biệt hơn người lại cho bản vương một chút thời gian bản vương cũng có thể làm đến ân thi ngươi con mèo nhỏ dạ vũ cũng không muốn cùng một cái mạnh miệng con mèo nhỏ tranh luận thế là liền thuận con mèo nhỏ lời nói gốc g i nói tiếp nhìn thấy dạ vũ để cho chính mình bạch dương cũng không k h á c h khí bày ra một bộ lãnh đạo ra đỡ nhân loại đuổi theo bản vương mang ngươi bốn chỗ dạo chơi thế là dạ vũ trước mắt liền xuất hiện một cái n ệ n bước chân ngắn nhỏ chạy về phía trước con mèo nhỏ bạch dương mang theo dạ vũ tại mảnh này tựa như thế ngoại đ ả o nguyên thế giới khắp nơi đi dạo nhưng mà đi vòng vo vò một hồi bạch dương phát hiện một chút chỗ không đúng ngay sau đó bạch dương dừng bước nâng cầm lên ngẩng đầu nhìn dạ vũ trầm giọng nói nhân loại ngươi có cảm giác hay không đến có chút không đúng con mèo nhỏ đến bây giờ mới phát hiện hơi chút chậm、chạm. dạ vũ đối với bạch dương đặt câu hỏi không có cảm thấy một chút ngoài ý m u ố n dù sao lấy bạch dương thực lực đã sớm hẳn là phát hiện nhân loại ngươi vậy mà không nhắc nhở bản vương dạ vũ mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra ta cho là ngươi phát hiện đáng giận một cái nho nhỏ huyễn cảnh lại dám gạt đến bản vương đều đã bị lửa phàn nàn đã vô dụng bản vương một thế anh danh a hủy hủy bạch dương ngồi dưới đất khóc lóc gom sòm l a n lộn vừa khóc vừa gào con mèo nhỏ đứng khóc có người hay không biết ngay sau đó bạch dương đưa ánh mắt về phía dạ vũ chuyện này chơi biết đất biết người biết ta biết tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết nhân loại nói chuyện phải giữ lời quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy có giả vũ cam đoan bạch dương mới từ trên mặt đất bỏ lên sau khi đứng dậy bạch dương liền bắt đầu miệng phun hương thơm đến cùng là cái nào đáng đâm ngàn đao ra hỏa thiết kế tiên h mộ bản vương muốn vẽ cái vòng vòng nguyền rủa hán ác hơn lời thoại trong kịch dương không dám nói bởi vì ngẩng đầu ba thức có thần minh bạch dương không dám hứa chắc kiến tạo tiên mộ người có phải hay không còn sống lại là không phải có thể nghe được nó nói chuyện nên sợ thời điểm hay là đến sợ biết được trước mắt là viễn cảnh sau bạch dương hừ lạnh một tiếng khi tức cường đại từ nó thể nội tiêu tán mà ra ngạnh sinh sinh đem phá vỡ ngay sau đó nguyên bản thất thải tường v â n biến mất như là thế ngoại đảo nguyên nhân gian tiên cảnh cũng đã biến mất hết thể đều biến mất xuất hiện tại bạch dương cùng dạ vũ trước mặt là một tòa toàn thân m à u tử kim cung điện toa cung điện này dáng vẻ cùng ngoại giới hư hào cung điện giống nhau như lúc chỉ bất quá lại là chân thực tồn tại cung điện trên tấm biển dòng bay phượng múa viết hai cái chữ to tiên m ộ chương ba trăm chín mươi hợp hoa n tông chương ba trăm chín mươi hợp hoa n tông đuổi theo bản vương mang ngươi đi vào n g ó nó. n ó nói đi con mèo nhỏ lại nệ bước chân ngắn nhỏ xuyên qua cung điện cửa lớn nhưng mà vừa mới bước vào cung điện không đợi bạch dương cẩn thận quan sát liền bị người để mắt tới nó thật đáng yêu con n h o nhỏ một cái yêu diễm mội t ử n h ì n chăm chăm bạch dương trong mắt yêu thích sắp tràn ra tới nữ tử yêu diễm lời nói để cùng đồng hành nữ tử cũng chú ý tới bạch dương quả nhiên người tụ theo loại những nữ tử này đều bị bạch dương đáng yêu bề ngoài hấp dẫn con n h o nhỏ để tỉ tỉ kiểm tra nữ tử yêu diễm đứng m g ũ i chịu xào từ từ hướng phía bạch dương đi đến muốn kiểm tra bạch dương nhưng mà thân là hỗn độn cổ thú bạch dương há lại sẽ để một đám yêu không kéo vài người sờ vớt đầu của nó thế là lúc này né tránh nữ tử yêu diễm cũng tự nhiên bọn tìm u ộ i bắt được nó nữ tử yêu diễm ra lệnh một tiếng đi cùng với nàng mấy cái nữ tử như là hổ đói vỗ mồi một dạng nhào về phía bạch dương nhưng mà trong mấy người người mạnh nhất bất quá là thiên tiên đại viên mãn h ắ n thực lực cùng bạch dương chênh lệch rất xa căn bản không có khả năng bắt được bạch dương cả đám đều vô hộ đêm đó vũ đi vào cung đĩa lúc liền thấy bạch dương bị một đám nữ nhân đuổi theo hình ảnh nhìn thấy dạ vũ sau bạch dương lập tức nào tới dạ vũ trên bờ vai nữ tử yêu diễm nhìn thấy mình muốn sùng vật vậy mà chạy tới dạ vũ trên bờ vai lúc này giận dữ mắng mỏ lên tiếng cho ăn tiểu con mẹo này là chúng ta phát hiện trước. m a u đem nó giao cho bản cô nương không phải vậy cắt đầu lưỡi của ngươi dạ vũ tử t ổ n ó i trong lời nói nghe không ra chút điểm h ỉ nộ chi ý cô nương mở mắt nói lời bịa đặt cũng không tốt ta ừ một cái nho nhỏ nhân tiên cũng dám cùng bản cô nương giảng đạo lý ta nhìn ngươi là không muốn sống bản cô nương hiện tại thay đổi chủ ý chỉ cần ngươi một bước gõ một cái thủ tướng con mèo này đưa đến trước mặt bản tọa bản cô nương có thể không giết ngươi ngay sau đó nữ tử yêu diễn bên người nữ tử cũng bắt đầu hát đệm tiểu lệ đệ, đệ ta khuyên ngươi hay là không nên phản kháng thì mọi chúng ta thế nhưng là hợp hoàn tông đệ tử thân truyền của tông trụ coi như tại trong tiên mộ không giết được ngươi chỉ khi nào ra tiên mộ toàn bộ tiên giới đem không có ngươi nơi sống yên ổn ngươi cần phải hiểu rõ a nói xong sao dạ vũ gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói trước mặt mấy vị hợp hoan tông đệ tử lại nghe không ra dạ vũ nói bóng gió coi là dạ vũ lập tức sẽ h ư ớ n g các nàng dập đầu t i ể u tử đập đi nhớ ký một bước gõ một cái thủ nếu là có nửa điểm không thành tâm bản cô nương là sẽ không bỏ qua ngươi nữ tử yêu diễm làm điệu làm bộ hiển thị rõ lỗ mãng thái độ nhưng mà dạ vũ cũng không để ý tới các nàng mà là nghiêng đầu nhìn về phía đang ngủ ga ngủ gật bệnh dương lạnh lùng nói sự tình là ngươi gây ra tự mình giải quyết để bản vương giải quyết nhưng là muốn thấy máu tùy ngươi được rồi có câu nói này bản vương cũng sẽ không k h á c h khí ngay sau đó bạch dương t r ố n g lên lười biếng thân thể ánh mắt đảo qua trước mặt một đám làm điệu làm bộ nữ nhân lạnh giọng mở miệng sâu kiến lại dám đánh bản vương chủ ý nghĩ kỹ kiểu chết sao bẩm sinh thượng vị giả khí chẳng để bọn này hợp hoan tông nữ đệ tử thân thể không khỏi run lầy bầy chẳng biết lúc nào các nàng lại sinh ra một loại ảo giác cùng các nàng nói chuyện không phải một con mèo nhỏm nghèo mà là một cái cường đại cự thú đây là khí trang áp chế là cường giả bẩm sinh thượng vị giả khí chẳng để hạ vị giả thân p h ụ trong lúc nhất thời lúc đầu không gì sánh được phách lối chúng nữ vậy mà nói không nên lời nửa chứ không nói lời nào sao đã các ngươi không muốn nói bản vương liền thay các ngươi làm quyết định thoại âm rơi xuống đờ đất chúng nữ chỉ cảm thấy một đạo kinh thiên giật mình uy áp hướng phía các nàng đánh tới các nàng muốn chạy trốn lại phát hiện hai chân giống mất đi chi giáp một dạng không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tại uy áp kinh khủng bên dưới bị đè nát cách vực hợp hoan tông một gian mật thất đã vừa mới chết đi chúng nữ sợ mở hai mắt ra không đợi các nàng hoàn hồn mật thất cửa lớn liền đã mở ra đi vào là một cái cao lớn thẳng tắp nam nhân người này chính là hợp hoàn tông tông chủ hoa vũ hành hoa yêu hoa tiến các ngươi vì sao nhanh như vậy liền trở lại hoa vũ hành trong giọng nói đều là bất mãn lạnh lùng đảo qua hai người ngay vậy hoa yêu cùng hoa tiến lập tức quỳ xuống tông chủ thứ tội chúng ta nhất thời không quan sát bị nhân vật thiết lập kế nhưng mà hai nữ giải thích không để cho hoa vũ hành hài lòng chỉ gặp hoa vũ hành vung ra một trường đem hai nữ đánh bay hai cái phế vật hưởng phí bản tọa trên người các ngươi đầu nhập vào đại lượng tâm huyết đối mặt hoa vũ hành trách cứ hai nữ không dám có chút điểm bất mãn chịu đựng trên thân thể chuyển đến đau nhức kịch liệt lần nữa c u n g kính quỷ đến hoa vũ hành trước mặt nói cho bản tọa các người đến tột cùng là bị người nào thiết kế hoa vũ hành lạnh lùng nói chúng ta không biết hai nữ cúi đầu nhỏ giọng trả lời ân ngay sau đó hai nữ tương dạ vũ hình tượng miêu tả ra rồi nhìn thấy mặt đêm trước vũ chân dung hoa vũ hành lông mày n h u c h ặ t bởi vì người này hắn cũng không biết lúc đầu hắn coi là ám toán hoa yêu cùng hoa thiến là đối địch tông môn người lại không nghĩ rằng lại là một cái cực kỳ người xa lạ người này hắn có thể xác định chính mình chưa từng gặp qua mà lại y phục của hắn không có tông môn hoặc là gia tộc tiêu chí. Ngay sau đó, sở dĩ không có hướng hoa vũ hành nói ra tại trong tiên mộ giết chết nàng bọn họ một con mèo là bởi vì loại sự tình này quá mức kinh thế hai tục dù sao ai có thể nghĩ tới một con mèo vậy mà lại có như thế lực lượng cường đại loại sự tình này coi như nói ra hoa vũ hành cũng không chắc chắn tin thế là hoa yêu dứt khoát liền không nói đem hết thệ đều đẩy lên dạ vũ trên thân tại n hoa yêu, hoa, yêu hoa yêu nói h ra dạ vũ là kim tiên sau hoa vũ hành khét cười một tiếng kim tiên có chút ý tứ bất quá một cái kim tiên liền dám cùng hợp hoàn tông đối nghịch không biết sống chết ngay sau đó hoa vũ hành lại lần nữa nói ra hoa yêu hoa tiến phân phó vận dụng hợp hoàn tông toàn bộ con đường truy nã người này Bản tại ọ a ngược l muốn xem xem tuột đến n c ù giải là n g ư ờ phương n quyết xong hợp hoàn tông người sau dạ vũ cùng bạch dương tiếp tục hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến tòa cung điện này gian phòng nhiều vô số kể lại đều không ngoại lệ đều là một mảnh hỗn độn nghĩ đến trong đó cất giữ đều đã bị người nhanh chân đến trước một người một mèo dọc theo cung điện hành lang hướng về phía trước trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì minh thương ám tiễn càng ngay cả cái bóng người đều không thấy được thằng đến mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã tới gần nhìn lên mới hiểu nguyên lai、like、là một đôi phải tốt bằng h ư u vì một viên đan dựa cầm ý lên vương thẳng viên này thiên tiên đan rõ ràng chính là ta phát hiện trước theo đạo lý tới nói chỉ thuộc về ta cậu thí đạo lý cái này thiên tiên đan rõ ràng là lao tử lấy trước tới tay đương nhiên là thuộc về lao tử ngươi muốn cùng lao t vương thặng ngươi coi thật muốn vì một viên thiên tiên đan cùng ta trở mặt sao lúc trước nếu không phải ta liệu mình cứu ngươi ngươi bây giờ cũng sớm đã chết lý triệu lão tử cầu ngươi cứu được sao húng chi một mã là một mã coi như ngươi hôm nay nói thiên hoa l o ạ n truy thiên tiên đan lão tử cũng sẽ không để đưa cho ngươi hừ cái này có thể không phải do ngươi nói đi hai người liền đánh lên nhưng mà vương thặng lại là cao hơn một bậc một trưởng đem lý triệu tung bay ngươi thiên tiên trung kỳ không có khả năng lý triệu từ dưới đất khó khăn đứng lên nhìn chằm chằm vương thặng không dám tin nói ra ngoài ý muốn sao vương thặng cười nạo một tiếng chậm cái này còn phải cảm tạ thê tử ngươi đưa l a o tử b ă n g đế liên b ă n g đế liên không có khả năng không có khả năng nhìn lao tử trí nhớ này b ă n g đế liên ngươi cùng nàng tín vật đính ước đi bất quá đã bị lao tử thu nhận hiệu quả quả thật không tệ khi vương t h ẳ n g nói ra lời nói này lúc lý triệu mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem vương t h ẳ n g b ă n g đế liên b ă n g đế liên đây chính là ta đưa cho nàng tín vật đính ước nàng sao có thể lý triệu run dậy thanh âm nói ra trong mắt lóe ra lệ quang ha hà thật sự là buồn cười đến cực điểm vương thặng cười trào phúng nói nghĩ ngươi đối với nàng một khối tình si lại không biết nàng đã sớm đầu nhập ngực của ta mà các ngươi tín vật đính ước cũng thành lao tử tăng thực lực lên bảo vật ha ha ha lý triệu khẩn năm năm đấm móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay máu tươi thuận ngón tay chạy sôi xuống tới tâm phản g phất bị xé nước bình thường thống khổ vô tận bi thương s ô n g lên đầu hắn đã từng đem băng đế liên coi là chân quý vật đính ước ký thác đối với tình yêu mỹ h ả o ước mơ nhưng mà bây giờ lại biết được nó sớm đã đã rơi vào vương thẳng trong tay đồng thời cũng đã trở thành cười nạo mình công cụ nghĩ tới đây lý triệu tái ra ước chế không nổi lựa giận trong lòng nào về phía vương thẳng vương thẳng để mặn lại cứ việc người đang tức giận tình huống dưới sẽ kích phát ra nhất định tiềm lực nhưng thiên tiên trung kỳ cùng thiên tiên sơ kỳ cách một đạo khó mà vượt qua là trời không ra một hiệp lý triệu bị thua vương thặng làm người thắng trong mắt mang theo chế d ớ ứ d ẫ m tại lý triệu trên bờ vai mắt thấy toàn bộ quá trình dạ vũ cùng bạch dương nhìn nhau không hẹn mà cùng lên tiếng sắt vách lão vương lý triệu ngay cả mình nữ nhân đều phản bội ngươi ngươi chính là một cái phế vật từ đầu đến chân nếu như lão tử là ngươi đã sớm chết đi đâu còn có mặt sống trên coi lời này bởi vì coi như hắn tại trong tiên mộ g i ế t lý triệu lý triệu cũng sẽ không chân chính tử vong dù sao bọn hắn chỉ là ý thức tiến vào tiên mộ mà không phải thân thể chết thì đã chết cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng thế là vương thặng muốn từ trên tâm lý triệt để đánh lý triệu để lý triệu đạo tâm phá thoái từ đây vĩnh viễn dừng lại ở trên trời tiên sơ kỳ cảnh giới dạng này lý triệu liền không còn cách nào uy hiếp được hắn thúng chi trong tay hắn còn có một viên thiên tiên đan đợi đến từ tiên mộ ra ngoài hắn liền có thể sử dụng thiên tiên đan đột phá tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới đến lúc đó lý triệu trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau vương thạng n h ư u tính dạ vũ cùng bạch dương lòng dạ biết rõ bạch dương cũng là nhịn không được đậu đen rau muống người này xấu tính ân nói rất đúng chúng ta tiếp tục xem đùa dỡn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chính đương sự chưa hẳn mê vương thạng tâm tư cũng là bị lý triệu nhìn thấu vương thạng ngươi cho rằng ta sẽ lên ngươi coi sao ta lý triệu t h ề cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho ngươi trả giá đắt lý triệu ánh mắt không gì sánh được h u n g ác tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ, lại để vương thạng sinh ra một chút ý sợ hãi nhưng mà vương thạng rất nhanh liền đem cái này số lượng ý sợ hãi từ đáy lòng xô tan dẫn bại lý triệu trên bờ vai lực đạo lần n k、si、càng càng truy cứu nguyên nhân đại khái chính là lý triệu hô lên một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mặc khi trung niên nghèo dù sao đây chính là nhân vật chính danh ngôn ngay sau đó dạ vũ gật gật đầu bình luận kẻ này tương lai tất thành đại khí n a m n loại dạ vũ trên bờ vai nghĩ đến bạch dương nghe được dạ vũ đột nhiên đối với một người xa lạ làm ra cao như vậy đánh giá lập tức nhắc lên lý triệu nhắc lên một chút hứng thú thế là bạch dương cẩn thận quan sát một phen cuối cùng được ra kết luận lý triệu chính là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường ôm truy hỏi kỹ càng sự việc tinh thần bạch dương lập tức đặt câu hỏi nhân loại ngươi từ nơi nào nhìn ra cái này lý triệu tương lai tất thành đại khí bản vương nhìn hắn rất là phổ thông cùng người thường không khác không nghe thấy hắn vừa mới nói lời sao bản vương lỗ thai không biết đương nhiên nghe thấy được có vấn đề gì không vấn đề lớn đâu â cho tới bây giờ bạch dương như cũng không hiểu ra sao hoàn toàn nghe không hiểu dạ vũ đang nói cái gì nhân loại không nên b á n cái nút mau nói rõ ràng Hiện nhiên, Bạch hiếu Bạch học như khát ánh mắt. Dạ vũ chỉ là nhạt nhạt nhỏ, Hà Hà hàm thức không thể nào hiểu、được. Nhân loại cũng dám xem nhẹ bản vương. Không phải liền là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Hà Hà đối nói kim kiến người loại, liền Dương lên lòng Dương con năm Đông, năm lượng bằng còn nào cũng bản vương. năm Đông, năm Bản vương cũng sẽ. 30 năm、Hà、Đông, 30 năm bị dạ dạ cầu của được. dám đã vũ vũ treo mặt mắt, Tây không ai mãi mãi năm Hà Đông, năm Hà Tây Tây, ra, xem mèo sao? là là kỳ sẽ. ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn g i ả năm nghèo như thế nào bản vương nói như thế nào bạch dương lộ ra một bộ cầu khích lệ biểu lộ không sai không sai dạ vũ lúc này v ô tay cho con mèo nhỏ cổ động con mèo nhỏ ngóc đầu lên tiêu ngạo mà nói ra bản vương thế nhưng là thiên tài một cái nho nhỏ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây còn có thể chẳng lẽ bản vương không thành chút lòng thành cầm xuống chương ba trăm chín mươi hai khổ cực vương thạo chương ba trăm chín mươi hai khổ cực vương thạo lý triệu phóng xong ăn phải sau t h ừ a dịp vương thặng phân thần khoảng cách trực tiếp trực tiếp tự bạo ở vào trung tâm vụ nổ vương thặng mãn thân ngồi bụng n ổ một ngụm nước vào sau tức giận nói đáng giận lý triệu trước khi chết lại còn tính toán lao tử một tay chờ lao tử sau khi rời khỏi đây nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong nhưng mà vương thặng biết do những lời này là không có khả năng thực hiện bởi vì chỉ có lý triệu không đốc liền không khả năng đứng tại chỗ chờ hắn tìm tới cửa không có gì bất ngờ xảy ra chờ hắn từ tiên mộ sau khi rời khỏi đây lý triệu tuyệt đối đã không biết tung tích đương nhiên vương thặng cũng có thể hiện tại liền rời đi tiên mộ chỉ cần cùng lý triệu nhất dạng tự bạo liền có thể thực hiện. nhưng mà vương thặng lại không muốn làm như vậy chỉ vì hắn căn bản là không nỡ trong tiên mộ khắp nơi có thể thấy được cơ duyên nghĩ tới đây vương thặng quyết định t r ư ớ c thả lý triệu một ngựa chờ sau này lại chậm chậm c h ừ n g trị hắn dù sao hắn đã được đến một viên tiên tiên đan nói không chừng có có thể được mặt khác cơ duyên đ â u hử lý triệu lao tử tạm thời tha cho ngươi một cái mạng quẳng xuống một câu ngoan thoại sau vương thặng liền chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà vừa quay đầu lại liền cùng dạ vũ bạch dương mắt lớn chừng mắt nhỏ vương thặng dĩ vi là chính mình vừa mới thu hoạch được t i ê n tiên đan sự tỉnh bại lộ lập tức lòng sinh cảnh giác bày ra một bộ chiến đấu tư thái. sau khi hắn cảm giác được dạ vũ chỉ có nhân tiên sơ kỳ thực l ư ớ t lúc trong nháy mắt lại thở dài một hơi ngay sau đó vương thặng dẫn đầu làm khó dễ tiểu tử lén lén lút lút nhìn trộm bản tọa là muốn muốn chết sao bản tọa hỏi ngươi vừa mới ngươi cũng nghe được cái gì lại thấy được cái gì nên nhìn thấy không nên nhìn thấy đều thấy được nên nghe được không nên nghe được đều nghe được như thế nào dạ vũ như thực địa trả lời có lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy dạ vũ dạng này người thành thật vương thặng cười nhạo một tiếng từ từ nói tiểu tử không thể không nói ngươi mười phần không thượng đạo thậm chí có chút ngu xuẩn chẳng lẽ ta nói mình không nghe thấy không thấy được ngươi liền sẽ thả ta rời đi sao dạ vũ cười hỏi ngược lại vương thặng cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy sắc ý đương nhiên sẽ không đã như vậy câu trả lời của ta hay không có trọng yếu không tiểu tử bản tọa thừa nhận chính mình nhìn lầm ngươi xác thực không phải người ngu mà là người thông minh cho nên bản tọa cho ngươi một cái cơ hội thần phục bản tọa cơ hội vương thặng lời nói này vừa mới nói ra không chỉ có dạ vũ cười liền ngay cả bạch dương cũng cười ngay sau đó bạch dương không khách khí chút nào đỗi nói một cái nho nhỏ thiên tiên vậy mà tự xưng bản tọa đây là bản vương nghe qua b u ồ n cười nhất trò cười nhân loại ngươi nói đúng không ta cho rằng ngươi nói đúng một cái nho nhỏ thiên tiên cũng dám học lao sói vây đuôi diếu võ dương oai không biết trời cao đất rộng hai người ngươi một lời ta một câu nói vương t h ẳ n g diện sắc càng âm chầm tốt. Tốt, tốt tiểu ố tốt. t t tử bản tọa nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội đã ngươi không chân quý liền đừng trách bản tọa vô tình còn có con s ú c sinh này bản tọa nhất định phải lột ra của ngươi ra thoại âm rơi xuống vương thặng hóa trưởng là trào một cái hắc hồ đào tâm hướng phía dạ vũ trái tim vị trí trọt tới nhưng mà vương thặng trào tử vừa mới n ô ra đi cũng cảm giác được một đạo kinh thiên giật mình uy áp từ dạ vũ trên thân đổ xuống mà ra r ă n g r ắ c theo tiếng vang lanh lảnh vương thặng vừa mới n ô ra đi móng vuốt giống như là bị một đạo lực lượng vô hình xinh xinh bẻ gãy biến cố đột nhiên xuất hiện để vương thặng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không gì sánh được trên trán mồ hôi lạnh n ứ a ra a a a a a một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng hắn chuyển ra vang vọng toàn bộ nhỏ hẹp phòng ở để cho người ta dùng mình vương thặng con mắt chừng đến cho t r i ệ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng thân thể run dậy không cách nào khống chế tâm tình của mình lúc này vương thặng đã hoàn toàn đã mất đi trước đó phách lối khí diễm thay vào đó là vô tận thống khổ cùng sợ hãi quỳ trên mặt đất một cái hoàn hảo kết gấp che cái kia bị b ẻ gãy tay không ngừng phát ra thống khổ dây lên gì phảng phất cả người liền muốn hỏng mất một dạng ngươi ngươi ngươi vương thặng muốn nói gì lại không biết nên nói như thế nào lên cho tới bây giờ vương thặng rốt cuộc minh bạch vì sao thanh niên trước mắt đối mặt chính mình như vậy không có sợ hãi truy cứu nguyên nhân chính là hắn đang giả heo ăn thịt h ổ tiểu tử này căn bản cũng không phải là nhân tiên chí ít cũng là thiền tiên hậu kỳ cường giả nếu không chính mình căn bản không có khả năng không có một chút xí vương thạng nhìn xuống thống khổ hướng phía dạ vũ lên án đạo lựa g ạ t ta cũng không có lựa ngươi lại nói ta khi nào nói mình chỉ là nhân t i ê n không phải cho tới nay đều là chính ngươi coi là sao lần này tính lao tự bại chờ xem tiểu tử lão tử là sẽ không bỏ qua ngươi nói đi vương thạng lập tức tự bảo bạch dương nhìn qua trước mắt màu trắng khói lửa trầm giọng nói người này giống như chạy không ngại hắn chạy không thoát dạ vũ thản nhiên nói năm khảm vực b ắ t phong trong thành một cái bình thường tiểu viện tử đáng chết thù này không báo lão tử thề không là người chờ xem vương thạng nhìn lên trong bầu trời hư h o cung điện trong mắt l ó e ra vô tận đoán h ậ n ngay sau đó vương t h ẳ n g từ trong ngực móc ra một viên tròn vo đan dược cũng may thiên tiên đan đi theo trở về lần này tiên mộ chi hành tóm lại vẫn có một ít thu hoạch nhìn t r ờ i tiên đan vương t h ẳ n g nội tâm có chút ta đ u ổ i có thiên tiên đan ta nhất định có thể đột phá đến thiên tiên hậu kỳ chờ xem ta sẽ báo thủ ngay sau đó vương t h ẳ n g bàn ngồi điều thức chuẩn bị nghỉ ngơi một lát liền đem tiên h tiên đan đan vào nhưng mà chẳng kịp chờ hắn vào chỗ đóng chặt cửa viện liền bị người một cước đà văng người này chính là lý triệu vương thặng có thể tính để cho chúng ta đến ngươi nhìn thấy người đến là lý triệu vương thặng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. dù sao hắn thấy lý triệu hẳn là đã s ớ m chạy không thể lại đợi tại nguyên chỗ càng không khả năng sẽ nghĩ không ra chủ động đưa tới cửa nhưng sự thật chính là như vậy lý triệu xác thực không biết tự lượng sức mình tới cửa trả thù lý triệu thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi tử ném lao tử gặp qua không sợ chết chủ động chịu chết nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đã như vậy ngươi tiện mệnh này lao tử liền cố mà làm thu nhận thoại âm rơi xuống vương t h ặ n g lấy tay hóa trào hướng về lý triệu cái cổ trộp tới đối mặt vương thẳng công kích lý triệu chỉ là cười cười không có một chút sự muốn né tránh ý tứ có lẽ là lý triệu phản ứng quá không bình thường nhìn qua lý triệu nụ cười trên mặt vương thẳng bất do mồ hôi lạnh ứa ra nội tâm càng là ẩn ẩn có chút bất a n nhổ ra đi móng nuốt nước, nước đ ổ khó hốt đợi đến vương thẳng lấy lại tinh thần lúc cổ tay của hắn đã bị lý triệu bắt lấy theo răng r ắ c một tiếng văng lên vương thẳng xương tay cứ v i ệ t lại một lần nữa bị nảnh sinh sinh bẻ gậy a a a a a bốn tiếng kêu thảm thiết tại tiểu viện quanh quẩn vương thẳng diện s ắ p tái nhuật quỳ trên mặt đất thống khổ kêu trên chương ba trăm chín mươi ba khát vọng lực lượng sao chương ba trăm chín mươi ba khát vọng lực lượng sao không thể có thể điều đó không có khả năng vương thẳng nhìn chằm chặm trước mắt lý triệu cắn răng thống khổ nói ra vương thặng ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mặc khi trung nhân nghèo hôm nay là tử kỳ của ngươi nói đi lý triệu liền hướng phía vương thặng từ từ đi tới mặc dù lý triệu cảnh giới không có biến hóa vẫn như cũng là thiên tiên sơ kỳ nhưng lý triệu cấp tha cảm giác lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn tựa như đã biến thành người khác để hắn cảm giác phi thường lạ lẫm thay lời khác tới nói hiện tại lý triệu rất nguy hiểm mặc dù như thế vương thặng lại không muốn ngồi c h ờ chết tại lý triệu triều chính mình đi tới thời gian vương thặng cấp tốc đem thiên tiên đan bước vào cũng không thẳng thân trạng thái phải chăng đã điều chỉnh đến tốt nhất Bởi vì hiện vì trong ạ i sinh thời nhiều, mới đã đến đã được tồn vong thời khác, vương thẳng không quản sống sót khắc, chỉ tử t có quá là ọ n nhất.、Khi、vương thẳng nuốt g yếu Khi v à t h i ê tiên thiên tiên đan sau, thiên tiên đan ẩn n sau, chứa h k ổ lồ dược lực dược trước o khoảnh n nội ngay g khắc thể phát, ở tại thể nội bốc phát. Ngay sau đó v ơ n thẳng g mắt vương thẳng trên khí thế thăng lên một mạng lớn Hiện nhiên, nương theo nương tựa thiên tiên đang còn vớt lên vương t h ẳ n g trên người đau s ó t để vương t h ẳ n g cuối cùng từ tay gãy trong thống khổ đi ra đột phá tới thiên tiên hậu kỳ sau vương t h ẳ n g lần nữa đã có lực lượng nhìn qua hướng phía chính mình đi tới lý triệu thiêu hấn đạo lý triệu ta hiện tại đã là thiên tiên hậu kỳ cừng giả giữa ngươi và ta cách hai cái tiểu cảnh giới ngươi xác định muốn đi tìm cái chết sao ngay vậy lý triệu ngừng lại lộ ra một vòng vương t h ẳ n g xem không hiểu dáng t ư ơ i cười cười nạo một tiếng vương t h ẳ n g đây chính là ngươi lực lượng sao lý triệu ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi lão tử hiện tại thế nhưng là thiên tiên hậu kỳ cừng giả cùng ngươi khác nhau một trời một vực vừa mới chỉ là nhất thời không quan sát hiện tại lao tử chăm chú ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao nói vương thặng nâng lên hoàn hảo tay phải một trưởng hướng phía cách đó không xa lý triệu đánh tới t r ư ờ n g phong gào thét tựa như ma quỷ gào thét thấy thế lý triệu lập tức lách mình tránh khỏi gặp lý triệu né tránh vương thặng n ế miệng lên lộ ra một vòng ý cười lý triệu lao tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai là cái thứ hèn nhát thoại âm rơi xuống vương thặng lần nữa mấy trưởng tây phát trong lúc nhất thời trưởng phong gào thét không ngừng thấy thế lý triệu lợi rơi xuống đất né tránh gào thét trưởng phong lần nữa toàn bộ là không lý triệu né tránh để vương thặng càng thêm vững tin lý triệu thực lực căn bản không kịp chính mình về phần trước đó công kích chỉ là lý triệu vẫn giấu kín át chủ bài thôi hiện tại át chủ bài không có lý triệu liền rốt cuộc không có cùng hắn chống lại lực lượng lý triệu lá bài tẩy của ngươi đã sử dụng hết đi vương thặng chăm chú nhìn cách đó không xa lý triệu ánh mắt như ưng một dạng sắc bén chắc chắn nói ngay vậy lý triệu đầu chấn động mạnh một cái sắc mặt hơi đổi h i ệ n nhiên vương thặng nói đều là đúng lý triệu át chủ bài từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng hết trước đó trên người hắn không bình thường lực lượng là bắt nguồn từ một đạo phụ lục mà tấm đùa kia chỉ có thể sử dụng một lần lúc đầu lý triệu nghĩ là sử dụng phụ lục triệt để đánh vương thặng tâm lý phòng tuyến để vương thặng triệt để mất đi phản kháng lực lượng nhưng để hắn không nghĩ tới chính là bằng vào nó thiên tiên sơ kỳ thực lực lại thêm phụ lục cũng chỉ là phế đi vương thặng một bàn tay bất quá tin tức tốt lại là vương thặng cũng ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu điểm ấy thời gian đủ để cho hắn giết vương thặng nhưng mà nhìn g tính vạn tính không nghĩ tới vương thặng vậy mà như thế quả quyết vậy mà tại thụ thương tình hôm giới nuốt thiên đan loại hành vi này cùng muốn chết không có khác nhau bởi vì người tại thụ thương tình hôm giới r vương thạng chạm tại lý triệu mặt đối lập bén mẹ bắt được lý triệu biểu tình biến hóa khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười đắc ý bởi vì hắn biết mình phỏng đoán là chính xác hiện tại lý triệu đã là trên t h ấ t gỗ cá sau đó chính là hắn phản kích thời gian chỉ gặp vương t h ặ n g ánh mắt hung ác lấy tay hoa t r ả o đ ố n g nhiên hướng phía lý triệu cái cổ t r ụ c tới bởi vì lần này vương t h ặ n g không còn là thăm dò mà là s ử suất toàn lực bởi vậy tốc độ cực nhanh lý triệu căn bản là không kịp phản ứng liền bị vương t h ặ n g giữ lại cổ họng lý triệu bị vương thạng xách con gà con một dạng cao cao cầm lên hai chân cách mặt đất s á t mặt đỏ lên hô hấp trở nên khó khăn lý triệu ý đ ồ g i ã y r u a n h ư n g mà cả hai ở giữa thực lực sai biệt quá lớn mặc cho lý triệu đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp tránh thoát lý triệu biết mình lần này thất bại dứt khoát tiếp nhận vận mệnh thế là liền hướng vương thạng nói nghiêm túc. Vương Thặng, phong thủy mười tám năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán lý triệu ta nên nói ngươi ngây thơ hay là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu ngươi nếu là trốn đi ta còn thưởng thức ngươi ba phần đáng tiếc à bởi vì ngươi ngu xuẩn đã chú định ngươi muốn chết trong tay ta vương thặng cười lạnh một tiếng trong lời nói đều là khinh miệt nói đi vương thặng bóp lấy lý triệu cái cổ lực đạo tăng thêm mấy phần nhìn hắn tư thế là muốn dùng nguyên thủy nhất phương pháp đem lý triệu sống sờ sờ b ó c chết theo vương thặng lực đạo trên tay tăng thêm lý triệu ý thức dần dần trở nên mơ hồ sinh mệnh tri hỏa cũng như trong gió nến tàn một dạng lúc nào cũng có thể dập tắt đ ồ n g nhiên một cái thanh âm xa lạ tại lý triệu bên thai vang lên thiếu niên buôn sai không c o i ý tứ lời kịch nói sai thật có l ỗ i cho ta lại đến một lần lý triệu khát vọng lực lượng sao cứ việc lý triệu ý thức đã bắt đầu mơ hồ không rõ đối với cảnh vật chung quanh năng lực nhận biết cũng đang không ngừng yếu bớt nhưng bên thai thanh âm lại như c ũ rõ ràng có thể nghe phản p h ấ t trực tiếp xuyên thấu thân thể cùng linh hồn của hắn xâm nhập đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất n g ư ờ i là ai lý triệu mặc mặc hỏi nhưng mà lại không có người trả lời hắn vừa mới thanh âm vẫn tại hắn bên t a i quanh quẩn không càng xác thực tới nói là tại tâm linh của hắn chỗ sâu quanh quẩn cứ việc không biết thanh âm chủ nhân đến tột cùng ô m loại nào mục đích tìm tới chính mình nhưng bây giờ hắn đúng là khát vọng lực lượng thế là lý triệu ở trong lòng hô to đối với ta khát vọng lực lượng xin mời cho ta lực lượng đi như ngươi mong muốn thoại âm rơi xuống lý triệu trích cảm giác một đạo lực lượng cường đại tràn vào thể nội trong lúc nhất thời lý triệu cảm giác mình đã vô địch thiên hạ lý triệu biến hóa vương t h ặ n g hoàn toàn không biết được hoặc là nói vương t h ặ n g căn bản là không có cách biết được chương ba trăm chín mươi bốn điên cuồng vương thạng chương ba trăm chín mươi bốn điên cuồng vương thạng lý triệu xuống địa ngục đi thôi nói xong vương thạng lần nữa tăng thêm lực đạo trên tay nhưng mà đúng vào lúc này lý triệu đột nhiên mở to mắt cả người cũng không giống vừa mới một dạng người ngoài sáng ngời có thần mắt to cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vương thặng để vương thặng cảm giác hại đến hoảng không đợi vương thặng phản ứng lý triệu manh ngâng lên tay đem vương thặng kháp tại trên cổ của mình tay hất ra tính cả vương thặng người này cũng bị vứt qua một bên vương thặng vừa mới có phải hay không bóp rất thoải mái lý triệu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất vương thặng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường lý triệu ngươi nhìn qua trước mắt như cái người không việc gì một dạng lý triệu, triệu ngươi đến cùng là người hay là quỷ trước mắt lý triệu để vương thặng chỉ cảm thấy đã lạ l ắ m lại quen thuộc nó có thể cảm giác lý triệu hay là lý triệu nhưng có loại nói ra được cảm giác sợ vương thặng không ngại đoán xem nhìn ta đến cùng là người hay là quỷ lý triệu cũng không trả lời mà là hỏi ngược một câu hử lão tử sẽ sợ lý triệu ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi coi như ngươi thật là quỷ thì như thế nào giữa ngươi và ta cuối cùng kém hai cái tiểu cảnh giới không cách nào để ngủ mặc dù bây giờ lý triệu để vương thặng cảm giác m ư ờ i p h ầ n lạ l ắ m nhưng cũng may vương thặng cảm giác được lý triệu hay là thiên tiên sơ kỳ bởi vậy vương thặng trong lòng có một chút t n ủi chỉ cần lý triệu hay là cái kia lý triệu coi như hắn là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ thì như thế nào t r ê n lệch về cảnh giới chính là là trời người phi thường có thể đền bù a đã như vậy vì sao ta có thể cảm giác được trong lòng của ngươi hay là đối với ta có một chút e ngại lý triệu tiếu l i ê u tiếu trong mắt mang theo trêu tức cứ việc lý triệu nói chính là sự thật nhưng vương t h ẳ n g cũng sẽ không thừa nhận càng không khả năng thừa nhận bởi vì một khi thừa nhận chính là chưa chiến t r ư ớ c e sợ lý triệu người sang có tự mình hiểu đấy coi như ngươi bây giờ khả năng không phải người là quỷ cũng hẳn là muốn làm một cái có tự biết g i quỷ ha, ha ha ha ha ha nghe tới lời nói này lúc Lý Triệu thiếu, vừa ư ngươi ơ n Thặng, nhiên g hay quả là sợ? Ừ, lý triệu, miệng lươi Triệu, t r miệng chi n không có chút ý nghĩa nào.、Ta、cũng cảm thấy như h chút thấy có cảm Ta ý Vừa vậy. dứt lời hai người riêng phần mình đánh ra một trưởng đối với vương thặng mà nói một trưởng này là thăm dò bởi vì hắn muốn thử xem lý triệu đến cùng là thật tự tin hay là chỉ có bề ngoài bất quá tuy là thăm dò một trưởng này lý triệu cũng là dùng mười thành thực lực dù sao sư tử vỗ thọ cũng cần toàn lực đối với lý triệu mà nói một trưởng này đồng dạng cũng là thăm dò cùng vương thặng mục đích khác biệt hắn chỉ là muốn thử một chút lực lượng trong cơ thể đến t u ộ cùng cường đại cỡ nào bất quá để cho an toàn hắn cũng tương tự toàn lực đánh ra trong khoảnh khắc hai trường chạm vào nhau theo anh một tiếng vang lên vương thặng thân thể bay rớt ra ngoài nặng nề mà đập vào trên tường cũng may cả viện đều bị vương thặng bố đưa trận pháp nếu không bức tường sớm đã bị đụng nát vương thặng thân thể cũng sẽ không tại đụng vào tường một khắc này lên ngừng chỉ chốc lát sau vương thặng đ i ệ t ngã đụng chút vịn tường đứng lên lau đi khỏe miệng m g u t ư ơ i nhìn chằm chằm lý triệu nỉ non một câu không có khả năng vương thặng nhìn chằm chặp lý triệu muốn tìm ra một chút mánh khỏe nhưng mà đánh ra mấy lần vương thặng hay là cho ra giống nhau kết luận lý triệu chính là đường đường chính chính vẫn là không có trộn lẫn một chút trình độ loại kia thiên tiên sơ kỳ kết quả này hiển nhiên không phải vương thặng muốn không có khả năng vương thặng diêu lắc đầu n ỉ nó nói ngay sau đó vương thặng lần nữa đưa ánh mắt về phía lý triệu giận dữ hét lý triệu ngươi dám can đảm cấu kết vượt ngoại tà ma trừ vượt ngoại tà ma vương thặng thực sự nghĩ không ra còn có loại thủ đoạn nào có thể làm cho lý triệu khoảnh khắc thời gian có được chống lại h ắ n thực lực hoặc là nói vương thặng chính là muốn cho lý triệu khấu một đỉnh c h ụ p mũ đối mặt vương thặng đột nhiên dội tới nước bẩn lý triệu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết lập tức giận đối nói vương thặng đánh không đã nghĩ dội nước bẩn th ừ lý triệu không cần rào biện cấu kết vượt ngoại tà ma người người đều có thể chu t r i ệ u chết đi ha ha ha ha ha vương thặng câu nói này ta coi như là ngươi trước khi chết h ổ n ô n loạn ngữ chết lý triệu ngươi sẽ không cho là ngươi thật ăn chắc ta đi ngay sau đó vương thặng từ trong ngực móc ra một viên đan dược màu đen cũng không chút do dự đem nó n u ố t vào trong khoảnh khắc vương thặng trên thân liền bị một đạo sương mủ màu đen bao phủ cùng lúc đó vương thặng khí tức cũng đang điên cồn u g dâng lên trong nháy mắt vương thặng liền đã đột phá tới thiên tiên định phong nhưng mà cái này còn chưa kết thúc chỉ nghe thấy vương t h ẳ n g phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét nó khí tức cũng đi theo nước lên thì thuyền lên lại từ thiên tiên đỉnh phong đột phá tới thiên tiên đại viên mãn mà lại chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh nhưng cái này muốn đạt tới kim tiên cảnh quá mức khó khăn vương t h ẳ n g cuối cùng không có nhạy tới cùng lúc đó vương t h ẳ n g trên thân tăng vọt khí tức rốt c ụ c xu hướng tại nhẹ nhàng ngay sau đó vương t h ẳ n g từ từ ngầm đầu khi nhìn thấy vương t h ẳ n g con mắt một khắc này lý triệu đốn lúc sắc mặt đại biến bởi vì vương thạng con người là màu trắng đây rõ ràng là vượt ngoại tà ma mới có đặc thù không đợi lý triệu khai khẩu vương thạng liền c vương thặng ngươi là vượt ngoại tà ma lý triệu không dám tin hỏi dù sao lý triệu cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình đã từng hào hữu vậy mà lại là vượt ngoại tà ma không vương thặng phủ nhận nghe vậy lý triệu tùng thở ra một hơi nhưng mà vương thặng câu nói tiếp theo lại làm cho lý triệu tam quan vỡ vụn ta không phải vượt ngoại tà ma nhưng vừa mới ta đã đem chính mình biến thành vượt ngoại tà ma nghe tới câu nói này lúc lý triệu trừ c h ấ n kinh hay là c h ấ n kinh là vừa vạn viên đan dược kia không sai vừa mới viên đan dược kia là một cái vượt ngoại tà ma toàn bộ sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành thông qua nó liền có thể đem chính mình chuyển biến thành chân chính vực ngoại tà ma vương thặng như thực địa trả lời tên điên tên điên ta đúng là người điên bất quá đều là bị ngươi ép đây đều là ngươi gieo gió gật bão gieo gió gật bão ha ha ha ha ha ha chuyện cười lớn ta vì mạnh lên có lỗi sao vương thặng nhãn l ý tràn đầy điên cùng vực ngoại tà ma người người có thể chu diện thì tính sao chỉ cần ta có thể thành tựu kim t i ê n cảnh đến lúc đó nho nhỏ tám phong thành người nào có thể làm sao được bàn tọa kim tiên người xin、si、nói n g ộ n muốn đột phá kim tiến cảnh nói nghe thì dễ lý triệu không cho rằng vương thạng chỉ bằng một cái vực ngoại tà ma sinh mệnh tinh hoa liền có thể đột phá kim tiên cảnh lý triệu có phải hay không người s i n ó i mộng cũng không liên can tới ngươi bởi vì ngươi lập tức liền muốn xuống địa ngục vương thạng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn vừa dứt lời vương thạng đã hướng phía lý triệu tập đến thẳng đến lý triệu trái tim thấy thế lý triệu trong lòng hoảng hốt bởi vì hiện tại vương thạng khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước hắn không cách nào xác định lực lượng trong cơ thể phải chăng có thể cùng vương thạng chống lại chương ba trăm chín mươi lăm hỏa diễn bình chướng, chương 395, hỏa Diễm bình chướng. hắn hiện tại trừ đưa tay ngăn cản đã lại không lựa chọn ôm thử một lần tâm thái lý triệu vội vàng đưa tay ngăn cản hai trưởng đối quanh sau lý triệu thân hình hướng phía sau lui nhanh mà đi một ngụm máu tươi phun ra vương t h ặ n g thừa thắng truy kích một trưởng tiếp lấy một trưởng đánh ra lý triệu chỉ có thể kéo lấy thụ thương thân thể chật vật ngăn cản nhưng mà hai người t r ê n l ệ n h cảnh giới quá lớn vương t h ặ n g mỗi lần đều có thể tìm tới lý triệu sơ hở lần lượt công kích để lý triệu khổ không nói nổi máu tươi phun ra lý triệu đã biến thành một cái huyết nhân nặng nề mà đập vào sau lưng trên tường đá bởi vì va chạm lực đạo quá lớn trên tường đá trận pháp cũng bị ph nguyên bản kiên cố tường đá ầm vang sụp đổ vô số hòn đá nặng nề mà đập vào lý triệu thân thượng cũng đem lý triệu mai tại đống đá bên trong người phụ cận cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này một số người đem thần thức đầu nhập tiểu viện muốn nhìn một chút bên trong đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà một đạo hư lệnh từ trong sân vang lên để những cái kia theo dõi người nhất thời miệng phun máu tươi đắng người biết được cái này có thể là sân nhỏ chủ nhân cảnh cáo bởi vậy cũng liền thu hồi lòng hiếu kỳ của mình đuổi đi âm thầm thăm dò người sau vương thẳng đưa ánh mắt về phía phía trước phế tích lộn xộn trong phế tích lý triệu thân thể bị vô số hòn đá đè ép nếu là ngày trước coi như những hòn đá này nặng hơn nữa cái gấp mấy chục lần lý triệu cũng sẽ không để vào mắt mà bây giờ khác biệt thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại khó tiếp nhận đặt ở trên thân thể của hắn vô số cự thạch d í thức lại một lần nữa trở nên mơ hồ sinh mệnh cũng giống như đi đến cuối con đường năm lý triệu cùng vương thẳng hình ảnh chiến đấu tại dạ vũ cùng mặt trắng trước thời gian thực t i ế p sóng nhìn thấy lý triệu bị vương thẳng đánh cho hấp ối bạch dương vừa ăn cá khô nhỏ một bên bình luận người này cũng quá kém nhân loại đây chính là ngươi nói tương lai tất thành đại khí Ánh mắt của g i ạ vũ thản nhiên nói con n h o nhỏ không cần vội vã nắp hỏng kết luận còn chưa tới cuối cùng đâu lại nhìn tiếp cũng giống vậy người này bại cục đã định chết là tất nhiên chết chưa hẳn không hắn sẽ không chết ân nhân loại người cứ như vậy tin tưởng gọi lý triệu r a hỏa bạch dương đột nhiên ngầm đầu một đôi thẻ tư thế lan trong mắt to bên trong lộ ra không hiểu chỉ bằng một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ân g i ạ vũ gật gật đầu ra vẻ cao thâm đạo con n h o nhỏ chờ coi đi chú -Nhi u nhị bị ủ chi hỏa lập tức liền muốn bốc cháy chú -Nhi u nhị bị ủ chi hỏa thứ đồ chơi gì ngay vậy dạ vũ chỉ chỉ trước mặt màn sáng nhàn nhạt, nhạt mở miệng không nên hỏi xem thật kỹ là được thế là bạch dương đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt màn sáng qua hai phút rưỡi trong màn sáng hình ảnh để bạch dương nhịu nhũ mày vương thạng thân là thiên tiên đại viên mãn c ư ờ n giả g tự nhiên có thể cảm giác được lý triệu sinh mệnh chạy tới cuối cùng lúc trước lý triệu bạo c h ù n g để vương thạng vẫn như c ũ lòng còn sợ hãi thế là vương thạng tư tắc một lát không chuẩn bị để lý triệu từ từ chết đi mà là quyết định tự mình đưa lý triệu cuối cùng đọc đường ngay sau đó vương thạng chậm rãi giơ tay lên một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện không có chút điểm do dự. vương thặng đem hỏa cầu ném về trước mặt phế tích trong khoảnh khắc trước mắt đã là một vùng biển lửa hiển nhiên vương thặng tưởng đem hấp hối lý triệu đốt thành cho bụi không cho lý triệu nhất điểm bạo t r ú n g khả năng h ỏ a diễn mặc dù có thể thiêu hủy hết thảy lại đồng dạng có thể cho người ta mang đến hy vọng có một cái từ gọi là dục hỏa trùng sinh vương thặng nhìn qua trước mắt cháy hừng hực biển lửa khoe miệng lộ ra đ ắ c ý dáng tươi cười lý triệu táng thân tại trong biển lửa là nơi kết cục tốt nhất nói đi vương thặng liền chuẩn bị q a y người trở lại trong phòng dù sao hắn hai lần đột phá cách xa nhau thời gian quá ngắn mặc dù từ mặt ngoài nhìn cũng không lo ngại nhưng trong đó thai họa ngầm chỉ có chính hắn hiểu rõ nhất trước mắt cảnh giới của hắn cực chưa vững chắc tùy thời đều có rơi xuống khả năng bởi vậy nhất định phải mau trong bế quan vững chắc cảnh giới nghĩ tới đây vương thặng bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần nhưng mà đang lúc vương thặng chuẩn bị bước vào gian phòng lúc lại cảm g i á c phía sau lạnh lẽo một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân kết quả là vương thạng lập tức quay đầu lại phát hiện cách đó không xa biển lửa vậy mà cho tới bây giờ đều không có giáp t t hơn nữa còn có tăng lên không ngừng tư thế nhìn thấy loại tình huống này vương thặng trong lòng phát lên dự cảm bất、tượng. không đợi vương thặng xem xét trong biển lửa dị dạng vừa mới còn tại dâng lên hỏa diễm trong khoảnh khắc sông vào mây xanh như một gốc cao vút trong mây che trời h ỏ a thụ đem toàn bộ bầu trời nhuộm v à bừng trong lúc nhất thời phương viên mấy trăm vạn dặm người đều chú ý tới cây này to lớn che trời h ỏ a thụ đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây là cây sao một gốc che trời h ỏ a thụ con mắt ta không tốn đi ta cũng nhìn thấy chính là một gốc h ỏ a thụ chẳng lẽ lại có khó lường cơ duyên như thế không đợi đám người cẩn thận quan sát cây này che trời hòa thụ liền biến mất ở đám người trong tầm mắt biến mất biến mất lại có làm sao Vừa một lát sau ngay sau đó đám người thi triển thủ đoạn muốn phá vỡ hỏa diễn bình chướng nhưng mà từng cái đều là không công mà lui thành chủ tới không biết là ai hô lớn một tiếng đám người lập tức nổi lòng tột tính cũng tự động đường ra một lối đi đám người cùng nhau hô to bãi tiến thành chủ đại nhân một vị một thân hoa phục nam nhân khôi ngô tại mọi người chen chúc hạ lạc đến trước mặt mọi người người này chính là tám phong thành thành chủ lục thiên hải ân chư vị không cần đa lễ tạ t h à n h chủ trần thiên hải biết mà còn hỏi chư vị tập hợp một chô đến tột cùng cần làm chuyện gì ngay sau đó một cái cao gầy nam nhân đứng dậy phối hợp với trần thiên hải diễn xuất t h à n h chủ vừa mới nơi đ â y xuất hiện một gốc to lớn h ỏ a thụ h ỏ a thụ bản tọa vì sao không có nhìn thấy bẩm t h à n h chủ h ỏ a thụ đã biến mất chỉ để lại một đạo hỏa diễn bình chướng chỉ tiếp chúng ta thực lực không đủ không cách nào phá xoe bờ trướng còn xin thanh chủ đại nhân xuất thủ nói đến nước này đám người tự nhiên ngầm hiểu cùng kêu lên hô to còn xin thành chủ đại nhân xuất thủ chương ba trăm chín mươi sáu bị ngọn lửa bao khỏa lý triệu chương ba trăm chín mươi sáu bị ngọn lửa bao khỏa lý triệu thôi đã là dân nguyện bùn thành chủ đương nhiên sẽ không chối tử chư vị còn xin lui ra phía sau ngay vậy đám người nhao nhao hướng về hậu phương tối lui một số người cũng bắt đầu xì xào bàn tán ngươi nói thành chủ đại nhân có thể phá vỡ đạo này bình chướng sao không biết được nhưng nếu là liên thành chủ đều không thể đánh vỡ hỏa diễn bình chướng chúng ta thì càng không có khả năng phá vỡ cũng là dù sao thành chủ đại nhân thế nhưng là bắt phong thành duy nhất kim tiên cực giả n h ư hắn đều không thể phá vỡ hỏa diễm bình t r ư ớ n g chúng ta cũng chỉ có thể đem cơ duyên chắp tay nhường cho người khác chỉ mong thành chủ đại nhân có thể phá vỡ bình t r ư ớ n g đi không phải vậy thuộc về bắt phong thành cơ duyên liền muốn chắp tay nhường cho đám người xì xào bàn tán ở giữa lục thiên hải đã đi đến hỏa diễm bình t r ư ớ n g trước mặt nhìn qua trước mắt hỏa diễm nóng rực lục thiên hải biến sắc khí tức tăng gọn vô số thủy tiên xuất hiện ở sau lưng đó thụy khắc hỏa hiển nhiên lục thiên hải là dự định lấy thủy tiễn dội tắt hỏa diễm ngay sau đó lục thiên hải hét lớn một tiếng vô lập tức suy suy âm thanh không ngừng vang lên vô số thủy tiễn tại còn không có tiếp xúc đến hỏa d i ễ m bình chướng lúc liền bị bốn phía cực cao nhiệt độ nhanh chóng bốc hơi hóa thành từng đoàn từng đoàn hơi nước bay về phía bầu trời nhìn thấy thủy tiễn không cách nào phá khai hỏa diễn bình t h ư ớ n g lục thiên hải quyết định đổi chúng sách lược sử dụng nhiệt độ thấp hơn băng ngay sau đó lục thiên hải ánh mắt lạnh lẽo đám người chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống lạnh qua、A. một số người cảnh giới thấp người nhất thời lạnh run l y bầy mà tu vi cao người nhận ảnh hưởng lại là nhỏ đi rất nhiều đồng thời bọn hắn cũng đoán ra lục thiên hải muốn dùng rét lạnh băng trung hòa nóng bọc ỏ n Hiện nhiên, g lửa. b n hắn đoán đúng. h ỉ gặp lửa tùy theo lục thiên hải hét lớn một tiếng vô số băng truy bắn ra, phô thiên cái địa hướng phía hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g đánh tới băng truy vi lực hiển nhiên không phải thủy tiễn có thể cùng đánh đồng theo tư tư âm thanh không ngừng vang lên vô số hơi nước không ngừng trôi hướng trên không mặc dù màu trắng hơi nước che cản đám người tầm mắt nhưng mọi người vẫn có thể thông qua thần thức thấy rõ ràng băng cùng hỏa giao chiến hỏa diễm giống như sắp dập tắt có người kinh hô một tiếng muốn ngươi nói sao chúng ta lại không ngủ xem ra không được bao lâu hỏa diễn bình chướng liền sẽ bị thành chủ đại nhân đánh nát thành chủ đại nhân vào t u ế có người dẫn đầu những người khác tự nhiên cũng sẽ đi theo h ư ở n g thành chủ đại nhân và t u ế thành chủ đại nhân và t u ế lục thiên hải một bên không chế băng truy p h ó n g thích một bên hưởng thụ lấy đám người thổi phồng hắn đã cảm giác ra trước mắt hỏa d i ễ m bình t h ư ớ n g không chống được bao lâu không g i a nửa khắc đồng hồ liền muốn nát nhưng mà đang lúc lục thiên hải mừng rỡ thời khắc vừa mới sắp dập tắt hỏa d i ễ m thật giống như bị người thêm một thanh củi lửa trong lúc nhất thời tiêu h đốt đến càng thêm máy liệt trong khoảnh khắc hỏa d i ễ m bắt đầu sự phản công của nó đến không hết băng truy vừa mới rơi xuống liền bị hỏa diễn hòa tan thay thế lục thiên hải nhăn đầu lông mày đồng thời cũng tăng lên băng truy số lượng nhưng mà có đôi khi lượm không nhất định có thể gây nên chất biến. c ngay chi trước h mắt sau đó lục thiên hải lại thử vô số loại phương pháp cuối cùng đều là không công mà lui liên thành chủ đại nhân đều không cách nào đánh vỡ hỏa diễn bình chướng sao nghĩ đến trong bình chướng trí bảo nhất định cùng bọn ta vô duyên trong lúc nhất thời đám người nhao nhao thở dài liền ngay cả vừa mới còn tin tâm tràn đầy lục thiên hải cũng tại ủ dũ năm h ỏ ngươi ngươi ngươi nếu như bây giờ không phải để vương thặng sử dụng một câu hình dung lý triệu cũng chỉ có thể đánh không chết tiểu cường nhưng mà lý triệu không có trả lời hắn mà là hô lớn một câu vương thạo ta trở về ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao cứ việc lý triệu hỏa diễm hình thái mười phần dọn người nhưng nơi này đến cùng là thế giới nguyên huyễn vương thặng cũng là gặp qua sóng to gió lớn người bởi vậy rất nhanh liền tiếp nhận lý triệu dị tại thường nhân giả dạng lý triệu Đừng tưởng rằng thay cái bộ dáng bản tọa liền sẽ sợ ngươi bản tọa có thể giết ngươi một lần tự nhiên cũng có thể giết ngươi lần thứ hai người đáng chết là ngươi m ớ i đối sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì tại vương thặng trong cảm giác lý triệu hay là cái kia lý triệu hay là một cái thiên tiên sơ kỳ sâu kiến cùng mình thiên tiên thực lực đại viên mãn so sánh chính là khác nhau một trời một vực bởi vậy vương thặng tự tin ưu thế tại hắn chịu chết đi vương thặng đại quát một tiếng xuất thủ trước một t r ư ờ n g đánh về phía trước mặt lý triệu nhìn qua hướng phía chính mình đánh tới vương thặng lý triệu không chút hoang mang đồng dạng đánh ra một trường hai trưởng chạm vào nhau phong thủy luân chuyển lần này bay ngược đi ra là vương t h n g phốc một ngụm lao hết u y phun ra vương t h n g hung hăng nện ở hỏa diễm trên bình t r ư ớ n g ngay sau đó lại bị hỏa diễm bình t r ư ớ n g bắn bay ít nặng nề mà đập xuống đất ngã chó đ ậ c ư ớ c bởi vì thế thời điểm làm ặ t hướng hai viên răng cửa cũng đi theo quang vinh hy sinh ngay sau đó vương t h n g từ dưới đất bỏ dậy nhìn chằm chằm trước mặt lý triệu n ô độ khăn non bởi vì hai viên răng cửa không có vương thạc thuyết thoại cũng đi theo hở trong lúc nhất thời lý triệu cánh không cách nào phân biệt vương thạc nói chính là chỗ nào điểm n ữ kết quả là lý triệu phẫn nộ vung ra một bàn tay lúc đầu vương thẳng một ngụm răng bởi vì ngã sấp xuống liền đã Lần này càng là phun ra một mùm răng nhưng mà lý triệu hay là chưa hết giận ừ vương thạng ngươi cũng có hôm nay thoại âm rơi xuống lại một cái tát lần này vương thạng không chỉ có răng không có hai bên mặt xưng phủ đến cao cao nhô ra hiển nhiên chính là một cái đầu heo vương thạng ân oán giữa ngươi và ta dừng ở đây ngay sau đó lý triệu nhất trưởng v u n g ra trưởng phong gào thét giống như sen lẫn vô số lơi dao vương thạng muốn trốn tránh lại bị lý triệu áp chế không cách nào động đậy cuối cùng lý triệu chỉ có thể ở s ợ hai cùng không cam lòng bên trong hóa thành một đám hết vụ chương ba trăm chín mươi bảy sóng to gió lớn chương ba trăm chín mươi bảy sóng to gió lớn tại xác nhận vương thẳng đã ngay cả cặn bã đều không có lưu lại sau lý triệu thân thượng hỏa diễm cũng theo đó giật cắt cùng lúc đó lý triệu thân thể từng cái bộ vị cũng đang nhanh chóng già ả yếu chỉ một lát sau thời gian liền từ h a n g hái nam nhân trung niên biến thành lão giả tóc trắng xóa tử vong khí tức mục nát cũng đem lý triệu hoàn toàn bao phủ khụ khụ nhẹ nhàng ho hai tiếng sau lý triệu cuối cùng vẫn ngã xuống trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn bất quá tại hóa thành cho tàn lúc lý triệu lộ ra nụ cười thỏa mãn tựa như đã không có tiết với theo lý triệu tử vong bao trùm toàn bộ tiểu viện hỏa diễm bình chướng cũng cùng nhau pha thoái Phanh một tiếng vang thật lớn đem mọi người l ự c chú ý toàn bộ hấp dẫn tới không có một khắc lưu lại tựa như trước đó ước định một dạng đám người lập tức hướng phía sân nhỏ phóng đi nhưng mà một đạo tiếng giống giận dữ vang lên để đám người lập tức đình chỉ động tác làm càn cái này âm thanh làm càn để đám người trong nháy mắt thanh tình cũng làm cho đám người nhớ tới bắt phong thành thành chủ lục thiên hải dù sao lục thiên hải nhưng là ở đây duy nhất kim tiên cường giả nói lời có thể nói là phân lượng mười phần đám người nào dám không theo thế là đám người tự g i á nhường ra một lối đi để lục thiên hải đi đầu thử xem ra trong mắt các ngươi hay là có ta thành chủ này không có quên bắt phong thành quy củ lục thiên hải quái thanh quái khí nói ra ngay vậy đám người không dám phản bác chỉ có thể thân người c ô n lại tiếp nhận lục thiên hải gian dạy một phen cảnh cáo sau lục thiên hải xài bước đi hướng tiểu viện qua thật lâu cũng không thấy lục thiên hải đi ra kết quả là đám người bắt đầu xì xào bàn tán thành chủ đại nhân còn chưa có đi ra sao đều bao lâu chẳng lẽ là bảo vật nhiều l ắ m chưa không nội sao hiện tại trong mắt mọi người trừ bảo vật rốt cuộc không nhìn thấy cái khác chúng ta ngay tại cái này làm chờ lấy sao liền không có vị nào dũng sĩ đi vào nhìn một cái sao nếu không ngươi đi làm cái này dũng sĩ ta đều là lừa dỡn làm gì nghiêm túc như vậy sao có thể lại nói chuyện á i n h h t n phiếm n đ n cùng sau một thời gian ngắn lục thiên hải cuối cùng từ tiểu viện đi ra có thể kỳ quái là lục thiên hải trên khuôn mặt cũng không có đinh điểm ý cười mà là từ đầu đến cuối mặt đen thui thành chủ đại nhân đây là thế nào vì sao mặt đen thui đ ồ n g nhiên một đạo mùi gây mũi truyền đến t ố i quá là cái nào thiên sát kéo trong đúng con sao đám người bịt lại m i ệ n g mũi nhịn không được chửi tới nói ngay sau đó đám người bắt đầu tìm kiếm mùi thối đầu nguồn lại phát hiện đầu nguồn tại mặt mũi tràn đầy âm trầm lục thiên hải trên thân thành chủ đại nhân là rơi trong hầm phân sao có người nhỏ giọng đậu đen rau muống nhưng mà vẫn là bị lục thiên hải nghe thấy được sau một khắc vừa mới còn tại nhỏ giọng đậu đen rau muống người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ thấy thế đám người cũng không dám nói thêm câu nữa chỉ có thể ngừng thở thở mạnh cũng không dám may mắn lục thiên hải không có lưu thêm trực tiếp rời đi nơi này. bởi vì nơi đây hố phân thật nổ thiên sát ai làm ai làm chuyện thất đức có người bởi vì n h ấ n nhịn không được cái này mùi hôi thối khó ngửi giận dữ mắng mỏ lên tiếng hát xì lục thiên hải vừa mới trở lại phủ thanh chủ đem trên người mình hôi thối xử lý song sau liền hát xì hơi một cái cái nào đáng giết ngàn đau dáng mắng bản tọa nếu để cho bản tọa biết được nhất định phải lột ra hắn một phen giận măng sau lục thiên hải ngửi n g ư ờ i tự mình rửa sạch sẽ thân thể thỏa mãn g ậ t đầu không có mùi thối sau một khắc lục thiên hải tức giận đem trước mặt cái bàn đập nát chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lúc trước bị tung tóe một thân phân lục thiên hải liền không nhịn được muốn nghệ đồ vật ngay tại một khắc đồng hồ trước lục thiên hải còn tại trong tiểu viện đầy cõi lòng mong đợi tìm kiếm bởi vì hắn tin tưởng vững chắc động tĩnh lớn như vậy nhất định đại biểu cho kinh thế cơ duyên sắp hiện thế nhưng mà vận mệnh phảng phất là tại cùng hắn nói đ ừ a mặc hắn lật khắp tiểu viện đều không có tìm tới một cái da dáng bảo vật đây không thể nghi ngờ là để hắn thất vọng đến cực điểm đang lúc lục thiên hải thất vọng chuẩn bị lúc rời đi lại tại trong lúc vô tình liếc thấy một tầng bị phong ấn hốc tối thế là hắn đầy cõi lòng chờ mong đập ra hốc tối lại không nghĩ rằng hốc tối phía dưới là một chỗ a o phân trong khoảnh khắc vô số phân lớn phun ra ngoài đem hắn rót lạnh thấu tim tâm phi dương hử đáng giận dưới cơn thịnh nộ cách đó không xa cái ghế hóa thành một mịn mang đối với bảo vật chấp nhất đám người chịu đựng buồn nôn tại đầy đất nhưng mà tiểu viện chủ nhân là ba không tiên nhân lưu lại đều là một chút đám người trướng mắt dưới dưới thế là đám người mất hứng mà về hử thật sứ quậy một cái da dáng bảo vật đều không có tìm được còn làm cho một thân chật vật hất bàn đi lục thiên hải lần này quá mức chính mình ngăn thị thậm chí ngay cả ngụm canh cũng không lưu lại cho chúng ta chúng ta đối với hắn tất cung tất kính nôn nghe kế i tỏng cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy ta không cam tâm không cam tâm lại có thể thế nào lục thiên hải thế nhưng là kim tiên cầu giả chỉ bằng chúng ta đều không đủ người ta một đầu ngón tay câu nói này cũng đem ngay tại đại phát bực tức người đánh thức xác thực bọn hắn những người này cộng lại đều không đủ lục thiên hải một người đánh coi như lục thiên hải đích thực đem bảo vật toàn bộ lấy đi bọn hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể đem tất cả bất mãn đánh nát hướng bụng ướt đông nhiên một thanh â m vang lên lục thiên hải chúng ta không đối phó được có thể có người có thể đối phó một câu bừng tỉnh người trong ngộng ngươi nói là không sai nơi đây đông kinh phương viên trăm vạn dặm đều đã biết được ta muốn hẳn là có không ít kim tiên cường giả hướng phía bát phong thành chạy đến đến lúc đó bát phong thành coi như náo nhiệt khu sói nước hổ đối với nếu lục thiên hải bất nhân liền đừng trách chúng ta bất nghĩa đến lúc đó chúng ta chỉ cần trong lúc vô tình lộ ra một chút tin tức lục thiên hải liền sẽ trở thành mục tiêu công kích dù sao lục thiên hải thế nhưng là cái thứ nhất tiến vào tiểu viện người nếu như lục thiên hải thế thốt phủ nhận đâu chúng ta nhiều người như vậy đều là người làm chứng đâu lục thiên hải coi như muốn chống chế đều làm không được huống chi có câu nói không phải gọi là thà tin rằng là có còn hơn là không sao huynh đài có thể xưng tại thế họ ra cát cao cao, quả t h ự c cao quá khen quá khen đã như vậy hết thể liền chiếu huynh đài kế hoạch tiến hành dù sao đây là lục thiên hải thiếu chúng ta hắn bất nhân liền đừng trách chúng ta bất nghĩa một đám người cũng là đã đ ạ t thành c h u n g nhận thức nhao n h a u đồng ý sử dụng khu sói nuốt hổ kế sách trả thù lục thiên hải trong lúc nhất thời bắt phong thành mưa gió nổi lên có lẽ ngay cả vương thặng cùng lý triệu chính mình cũng không nghĩ tới tại bọn hắn sau khi chết bọn hắn sau cùng chiến trường vậy mà lại gây nên một trận sóng to gió lớn năm t nhân loại cái k i a gọi lý triệu ra hỏa vừa mới trên người l ử a là chuyện gì xảy ra ba khỏa lý triệu hỏa diễm tựa như siêu thoát tạm giới không tại trong ngũ hành cũng tương tự vượt ra khỏi bạch dương nhận biết là tâm trí hỏa t â m trí hỏa hiển nhiên ba chữ này đối với bạch dương tới nói không gì sánh được lạ lẫm tên như ý nghĩa chính là do tín nhiệm kích phát lực lượng tín nhiệm mạnh cỡ nào có thể phát huy ra lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu nhưng mà vừa giải thích này hiển nhiên không thể để cho bạch dương tin phục bạch dương neo h mắt lại nhân loại ta thế nào cảm giác ngươi tại lửa gạt bản vương đ â u nhà con nhỏ nhỏ nghĩ không ra ngươi vẫn rất thông minh lời vừa nói ra bạch dương trong nháy mắt sủ đồng nhân loại ngươi dám đùa nghịch bản vương bản vương cào chết ng nói đi tức giận con mèo nhỏ đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên lao thẳng tới dạ vũ nhưng mà dạ vũ chỉ là giơ tay lên liền đem nhào tới con mèo nhỏ một thanh cầm lên đến nhân loại bông ra bản vương con mèo nhỏ tại dạ vũ giam cầm bên dưới càng không ngừng bay nhảy nhưng mà cho dù nó xử xuất sức chín châu hai hổ hay là không tránh thoát được cuối cùng con mèo nhỏ từ bỏ d r y rủa để yên dây v ò hữu dụng không con mèo nhỏ mặt mũi tràn đầy vẻ vải cũng là vừa dứt lời dạ vũ liền bông ra con mèo nhỏ nhưng tho không có như vậy trung thực mà là ngóc đầu trở lại lần nữa hướng phía dạ vũ đánh tới giữa hai người khoảng cách mười phần g ầ n con mèo nhỏ tự tin lần này nhất định có thể đắc thủ đồng thời kêu gào nói nhân loại cái này gọi binh bất kiếm trá nhưng mà con mèo nhỏ không có cao hứng quá lâu lại bị nắm ở h i ệ n nhiên tại trận này đấu trí lại đấu dũng trong t h thí dạ vũ cao hơn một bậc con mèo nhỏ chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều là không chịu nổi một kích ừ con mèo nhỏ quay đầu chỗ khác không nghe không nghe con mèo nhỏ còn phải luyện nói đi dạ vũ lần nữa buông xuống con mèo nhỏ lần này con mèo nhỏ không tiếp tục lập lại chưa cũ bởi vì nó biết được lấy thực lực của nó muốn tại dạ vũ trước mặt giờ trò gian đơn giản chính là thiên phương dạ đàm ngay sau đó bạch dương hỏi một cái chính mình cho tới nay vấn đề quan tâm nhất nhân loại ngươi vì sao mạnh như vậy dù sao từ bạch dương góc độ đến xem dạ vũ kỳ thật liền cùng một cái tiểu thí hải một dạng thân là hỗn độn cổ thú vương giả bởi vì quá mạnh dẫn đến sinh hoạt buồn tẻ vô vị đại đa số thời gian bạch dương đều đang ngủ bởi vậy liền ngay cả bạch dương chính mình cũng không biết được nó đến tột u cùng ở trên đời này sống bao lâu mà dạ vũ từ bạch dương thị giác bên trong tối đa cũng, cũng chỉ có vạn t u ế tri linh nhưng mà này còn là chuyển đổi thành hạ giới thời、gian. nếu là chuyển đổi thành tiên giới thời gian dạ vũ kỷ thật chính là đứa bé tuổi như vậy thực lực như vậy thật sự là làm cho bạch dương không thể tưởng tượng có lẽ là bẩm sinh à. dạ vũ nhàn nhạt trả lời bẩm sinh nhân loại lại muốn lựa gạt b ả n vương nha con n g h è o nhỏ không tệ không tệ lần này s á c thực có tiến bộ dạ vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra hử nhân loại ngươi tại nói sang chuyện khác nghe vậy dạ vũ khoát tay á o không hề lo lắng nói ra bị ngươi phát hiện nhìn thấy dạ vũ hỏi một đẳng trả lời một n g o bạch dương cũng minh bạch dạ vũ không muốn nói dứt khoát cũng liền không hỏi hử không muốn nói coi như xong bản vương mới không có thèm biết đâu nói đi con mèo nhỏ từ dạ vũ trên bờ vai nhảy xuống bước nhanh hướng phía phía trước đi đến nhìn thấy con mèo nhỏ đi xa dạ vũ đứng tại chỗ nhỏ giọng n ỉ non kỳ thật vấn đề này ta cũng không biết đáp án có lẽ nửa ngày qua đi bạch dương vòng trở lại cho ăn nhân loại ngốc đứng đấy làm gì đâu ngẩn người đâu một đạo thở phì phò thanh âm chuyển vào dạ vũ bên hai cũng làm cho dạ vũ lấy lại tinh thần ngay sau đó bạch dương lần nữa nhảy đến dạ vũ trên bờ vai hỏi nhân loại bản vương cũng chờ ngươi đã nửa ngày cũng không gặp ngươi cùng lên đến muốn cái gì đâu nghĩ đến nhập thần như vậy không có gì dạ vũ cười hồi đắp không muốn nói coi như xong bản vương có nhãn l ự ợ c tình không vấn ă n đi ân nhân loại người tốt lạnh nhạt có sao a tính toán chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục đi vào bên trong dọc theo con đường này bản vương ngay cả cái bóng người đều không gặp được bản vương đều nhàm chán chết muốn tìm việc vui xem náo nhiệt nói thẳng không cần quanh c o lòng vòng một câu phơi bày bạch dương nội tâm ý tưởng chân thật cử chúng ta tới này mục đích không phải là vì tìm thú vui sao không phải vậy tới làm gì nhanh lên nhanh lên bạch dương lo làm t h u c dùng nói thế là một người một mẹo lần nữa hướng phía tiên mộ chỗ sâu đi đến từ bên ngoài nhìn tiên mộ đúng là một tòa cung điện nhưng chỉ có chân chính tiến vào mới hiểu đây là cung điện cũng không phải cung điện khúc kính thông u sáng tỏ thông suốt đại khái có thể dùng hai cái này từ để hình dung lớn như vậy tiên mộ nội bộ tầng không gian trùng đ ư ợ c thêm hết thể có tầng bảy dạ vũ cùng bạch dương hiện tại vẹn vẹn chỉ là tại tầng thứ nhất mà tầng thứ nhất nguy hiểm hệ số không cao cũng đã bị người tới trước quét sạch s a n h xanh đắng người từ lâu hướng tầng cao hơn rào bước t i n lên xuyên thấu qua một đạo thật mỏng năng lượng tưởng một người một mỏng năng lượng t ư n g một tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt nếu như nói tầng thứ nhất giống như tiên mộ bề ngoài một dạng chính là cung điện bố cục tầng thứ hai chính là xanh u n tươi tốt rừng cây đông nhiên một cái đầy trời gốc d â u cầm đại hán từ tiền phương trong đùi cỏ nhảy ra ngoài hướng về phía dạ vũ hô lớn núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đ â y qua lưu lại tiền qua đường đại hán tu vi chính là nhân tiên trung kỳ có lẽ là nhìn thấy dạ vũ chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi mới dám đi ra ăn cướp ngay vậy dạ vũ cùng bạch dương nhìn nhau trong nháy mắt minh bạch bọn hắn đây là gặp gỡ cường đạo chẳng biết tại sao một màn này để hai người có chút muốn l ô thai được sao bản đại gia vừa mới nói lời không nghe thấy sao nhìn thấy dạ vũ thật lâu không có trả lời đại hán lần nữa gầm thét lên tiếng dạ vũ không có trả lời mà là giao cho bạch dương xử lý bạch dương cương vừa vốn là có chút khó chịu thế là trực tiếp đôi nói bản vương l ô thai tốt đây thì sao ngươi muốn cùng bản vương so giọng lớn sao đại hán không có phản ứng bạch dương mà là trực tiếp đem đầu m à u chỉ hướng dạ vũ tiểu tử bản đại gia cho ngươi thêm một cơ hội giao ra nhận chữ vợt nếu không liền để ngươi nếm thử bản đại gia đại đ a o nói đi đại hán móc ra một thanh dị xét giao thay thế thế, ra vũ lộ ra một cái ngươi liền dựa vào mặt hàng này ăn cướp ánh mắt đại hán tự nhiên biết rõ r à n v ũ ý nghĩ thế là vội vàng lấy lại danh dự tiểu tử công phu lại cao hơn cũng sợ g i a o phay bản đại gia khuyên ngươi lập tức giao ra nhận chữ vợ nếu không thế nhưng là hội kiến máu nói đi đại hán dùng đầu lưỡi liếm lấy một ngụm dị xét g i a o phay sau một khắc một cột máu phun ra ngoài a a a a, -a đau quá đại hán kêu lên sợ hãi thấy thế một người một m è o nhìn nhau minh bạch người này là đến k h ô i hải ngay sau đó bạch dương hư lạnh một tiếng một đạo khí tức nguy hiểm trong khoảnh khắc đem đại hán bao phủ đại hán lúc này mới ý thức được chính mình chọc phải người không nên chọc thế là vội vàng chịu đựng trên đầu lưỡi đau đớn quỷ xuống cầu xin tha thứ nhưng mà dạ vũ cùng bạch dương không có nghĩ qua làm có hắn thế là cũng không quay đầu lại rời đi Trường thú tổ Trường thú tổ một chút tứ trên rau người Dương bờ huynh hứng huynh hứng không nghĩa, không nằm nhòi đen Bạch đều đầu đệ, đội đệ, đội có cái có cái có có. mới kia vai sao? sao vừa ý ý vũ m dạ b ả n vương thế nhưng là cao quý hỗn độn cổ thú a dạ vũ không làm tranh luận một người một mèo trực tiếp hướng lấy rừng cây chỗ sâu đi đến đ ỗ n g nhiên có người sau lưng gọi lại bọn hắn huynh đệ có hứng thú tổ cái đội sao ngay vậy dạ vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy là hai đôi thanh niên nam nữ mà lại từ quần áo trên phục sức một chút liền có thể nhận ra đây là hai đôi tiểu tình nữ gặp dạ vũ không đáp cha hỏi thanh niên chủ động giới thiệu chính mình huynh đệ tại hạ lâm diêm đến từ càn vực nội hải thành lâm ra dạ vũ đến từ càn vực thất tinh thành nguyên lai、like, huynh đệ cùng bọn ta đều là đến từ càn vực trách không được ta nhìn huynh đệ thân thiết như vậy mặc dù lâm diêm biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình nhưng dạ vũ vẫn là có thể phát giác lâm diêm trong ánh mắt cảm giác ưu việt đặc biệt là đêm đó vũ nói mình đến từ thất tinh thành lúc không chỉ lâm diêm liền ngay cả bên cạnh hắn ba người trong ánh mắt lộ ra cao ngạo cùng khinh thường dạ vũ thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở đ ỗ n g nhiên dạ vũ nghĩ đến một cái từ địa vực kỳ thị bất quá cái này cũng không kỳ quái dù sao trước mặt bốn người sinh ra ở cản vực trung tâm n ộ hải thành kiến thức n ộ hải thành phôn hoa tự nhiên xem thường đến từ biên thủy thành nhỏ dạ vũ cũng may bốn người này mặc dù có chút khinh thị dạ vũ nhưng không có biểu hiện được hết sức rõ ràng cũng được xưng t ụ n có chú ngay sau đó lâm diêm lại hướng hắn giới thiệu bên người ba người đạo lữ của hắn hồ h i ể u liên huynh đệ của hắn trương hán sơn cùng đạo lữ hạ hà, hà từ lâm diêm vừa mới ngắn gọn trong giới thiệu dạ vũ đạt được lâm diêm cùng trương hán sơn là nộ hải thành hai cái công tử ca về phần hai người đạo lữ thì là xuất thân thường thường không có quá lớn bối cảnh hai vị huynh đệ có phúc lớn trai tài gái s á c ông trời tác hợp cho ngay vậy lâm diêm cười ha ha tâm tình không gì sánh được vui vẻ dạ huynh câu nói này rất được tâm ta ngươi người bạn này ta giao định dạ h u n h người bạn này ta trương m ẫ cũng giao qua hồ hiệu liên cùng hạ hà, hà thì là giút vào hai người trong ngực thẹn thùng cười, cười. ngay sau đó lâm diêm bắt đầu tiến vào chính đ ề gia huynh chúng ta tại cách đó không xa phát hiện một cái bí ẩn hang động hang động chỗ sâu sinh trưởng năm đoá huyết vĩ hoa huyết vĩ hoa h i ể n nhiên dạ vũ đối với huyết vĩ hoa cực kỳ lạ lẫm thấy thế lâm diêm giải thích nói dạ huynh huyết vĩ hoa là nơi đây đặc sản một trong mặc dù không phải quá mức vật chân quý nhưng đối với nhân tiên mà nói rất có ích lợi có thể nói là tốt nhất thiên tài địa b ả o một trong gia huynh tuổi còn trẻ liền cùng bọn ta tu vì không kém bao nhiêu có thể được xưng là thiên tài một viên nếu là có huyết vị hoa tương trợ có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít đột phá nhân tiên trung kỳ thời gian quả thật không tệ dạ vũ cười nói từ lâm diêm trong giọng nói dạ vũ có thể nhìn ra được hắn đối với huyết vi hoa khát vọng không chỉ là lâm diêm ba người khác đều là như vậy dù sao bốn người đều là nhân tiên lâm diêm cùng trương hán sơn tu vi hơi cao nhân tiên trung kỳ còn lại hai nữ đều là nhân tiên sơ kỳ nghĩ đến bốn người bọn họ đều hy vọng thông qua huyết vi hoa tiến thêm một bước nhất là lâm diêm cùng trương hán sơn hai người sinh ra ở nội hải thành danh khí không lớn tiểu gia tộc lại đều không phải là dòng chính có thể trong gia tộc thu hoạch được tài nguyên tự nhiên cũng không nhiều bởi vậy vì trong gia tộc địa vị tiến thêm một bước cũng vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện hai người nhất định phải cố gắng để cho mình càng thêm ưu tú dạ huynh đây là quyết định gia nhập chúng ta sao lâm diêm neo h mắt lại thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m mặc dù lâm diêm nói m ộ ư ơ i phần nhẹ nhõm nhưng dạ vũ vẫn có thể từ đó nghe ra ý tứ khác dù sao huyết vị hoa đối với lâm diêm bốn người tới nói cũng là khó gặp thiên tài địa bảo nếu lựa chọn nói cho hắn biết một n g o ạ i nhân tự nhiên cũng làm xong hai tay chuẩn bị nếu như dạ vũ đáp ứng bọn hắn hết t hệ tự nhiên tất cả đều vui vẻ dù sao trong mắt bọn hắn dạ vũ chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi mà bọn hắn lại có hai người tiên trung kỳ người nói cách khác dạ vũ tại trước mặt bọn hắn lật không nổi một chút nếu như dạ vũ không đáp ứng bọn hắn không chút nghĩ ngợi bọn hắn sẽ lập tức lựa chọn giết người diệt khẩu dù sao chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật dạ vũ từ trước đến nay đều không phải là một cái phản cốt người mà lại bồi những người này chơi đùa cũng quả thật có chút ý tứ bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn loại thứ nhất nếu lâm huynh thành tâm muốn mời dạ mỗ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh ngay vậy lâm diêm sảng lãng cười một tiếng dạ huynh ta liền biết chính mình không có nhìn l ầ m người nếu hiện tại ta cùng lâm h u n h bọn người là trên một sợi dây thừng châu chấu lâm hinh dù sao giả mỗ cũng sẽ không tin tưởng trên trời sẽ rất đ i ế p bánh đây là tự nhiên nên nói giả huynh lâm mỗ tự sẽ nói rõ sự thật ngay sau đó lâm diêm đem huyết vĩ hoa cụ thể tin tức nói cho giả vũ lâm diêm sở dĩ sẽ tìm tới giả vũ một là bởi vì giả vũ cô đơn chiếc bóng không giống như là gia tộc nào đó người hai là bởi vì huyết vĩ hoa sinh trường sơn động không có nội bộ có một cái nhân tiên trung kỳ huyết viêm mãn thủ hộ bốn người vì bảo thủ lý do bởi vậy mới tìm trực đêm vũ dù sao huyết vĩ hoa có năm đoá bọn hắn có bốn người bởi vậy coi như lại thêm dạ vũ huyết vĩ hoa cũng là đủ phân đích cũng tương tự sẽ không xuất hiện bốn người phân năm đoá huyết v ị hoa ảnh hưởng tới phòng bốn người tình cảm cục diện không thể không nói bốn người c â n nhắc xác thực chú đáo dạ huynh huyết viêm mãng cực kỳ tàn bạo đến lúc đó chúng ta cần phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận quyết không thể chủ quan lâm diêm dặn dò lâm huynh khuyên bảo dạ ả môi nhớ kỹ đúng rồi còn có một chuyện chưa từng hướng dạ huynh xác nhận dạ huynh là lần đầu tiên tiến vào tiên mộ sao đối với có gì vấn đề sao dạ huynh đối với tiên mộ có mấy phần hiểu rõ bảy tám phần đi nếu như thế nghĩ đến có một chuyện dạ huynh chỉ sợ không biết được ân tiên mộ từ khi lần trước liền phát hiện một chút biến hóa nguy hiểm hệ số đề cao thật lớn từ tầng thứ hai lên cơ hồ tất cả yêu thú đều đã phát sinh biến đến dị ra đời một loại năng lực kỳ lạ phệ hồn phệ hồn gặp dạ vũ đối với cái này cũng không hiểu rõ lâm diêm nói tiếp phệ hồn t ê n như ý nghĩa chính là trong tiên mộ yêu thú có thể ăn mòn kẻ xông vào thần hồn một khi bị bọn chúng phệ hồn hậu quả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng nhẹ thì thần hồn bị hao tổn cảnh giới rơi xuống từ đó ngơ ngác ngác nặng thì thần hồn phát o á i trực tiếp thân tử đạo tiêu t chậm nghe chút để cho người ta có chút t r ú bước gia huynh muốn lui sao tự ngay h h i ê n n k ô muốn. Lần n tại lâm diêm trong Diêm hiểm sau đề c o thật lớn, nhưng bên trong bên d y n người, thật sự là quá mê đó năm người tiểu đội hướng phía huyết vĩ hoa sinh trường sơn động đi đến tại lâm diêm dẫn đầu xuống năm người còn con quấn quân phí hết một phen công phu đến mục đích Trưng 399, huyết viêm mãng. Trưng 399, huyết Thoại trí rơi mãng. mang đến, chính là chỗ này. Thoại âm xuống, chỗ viêm viêm Diêm âm Lâm đem là bố lâm diêm làm đoàn đội đại não đều đ â u vào đấy bố trí chi chiến thuật hành động lần này ta cùng hán sơn chủ công dã huynh h i ể u liên còn có hạ hà ba người các ngươi ở bên cánh hiệp trợ chúng ta nếu có cơ hội các ngươi liền đi ngắt lấy huyết vĩ hoa chúng ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian nhớ lấy muốn lấy tự thân an toàn làm chủ đặc biệt là ngươi h i ể u liên nói đi lâm diêm ẩn ý đưa tình dặn do một phen hồ h i ể u liên chương hán sơn cũng giống như thế chỉ có dạ vũ làm một cái chó độc thân đứng ở một bên ăn một mâm lớn thức ăn cho cho a bốn người này cũng quá buồn nôn bản vương da gà khất tháp tất cả đứng lên nam loài dạ vũ trên bờ vai vừa tỉnh ngụ bạch dương vừa m c ũ nghe t ư vậy bạch dương trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai giải thích đó là bởi vì bản vương vô tâm giao phối sự tình say mê tu luyện bằng không bản vương làm sao lại trở thành hỗn độn cổ thú bên trong vương già đâu ân chẳng nghe chút xác thực có đạo lý tự nhiên là có đạo lý nhân loại bản vương còn có thể nói gạt ngươi sao ngay sau đó bạch dương bắt đầu nói sang chuyện khác nhân loại ngươi cảm thấy bốn người này nói thật hay giả ân chín phần thật một phần giả đi nhân loại không thể nào trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn liền lấy được tín nhiệm của ngươi cũng không phải chỉ là ta cảm thấy bốn người này ra đời không sâu có chút đơn thuần ngươi nói là bạch dương có ý riêng không sai bị người theo dõi cũng không biết tính cảnh giác không đủ được nhiều luyện cũng là một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nam thiếu nữ cũng may mà nơi này tiên n ộ bị người giết cũng sẽ không chân chính chết đi Đến lúc đó liền xem bọn hắn tạo kết n quả là do lâm diêm dẫn đầu trương hán sơn lót đằng sau dạ vũ cùng hai nữ đi ở chính giữa năm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng lấy sơn động đi đến sơn động không lớn đám người rất nhanh liền gặp được năm đó nợ rộ huyết vĩ hoa đồng thời cũng nhìn được thủ hộ huyết v ị hoa huyết viêm mãng huyết viêm mãng vừa thấy được đám người liền miệng nói tiếng người là các ngươi bản tọa nhớ kỹ lần trước tựa như là bốn người lần này tựa hồ i nhiều một một bộ mặt l ạ hoác ngay vậy lâm diêm bốn người hơi biến sắc mặt hiển nhiên bốn người không nghĩ tới huyết viêm mãng lần trước vậy mà đã phát hiện bọn hắn thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nhận tàng đến không chê vào đâu được không nghĩ tới cuối cùng lại thành thằng hề bất quá bốn người cũng không có quá để ý dù sao yêu thú thân thể cùng thần hồn trời sinh là mạnh hơn người cùng đáng cấp loại bọn hắn bị phát hiện cũng không kỳ lạ nếu hết u y viêm mãng đã xem rõ ràng đám người mục đích lâm diêm tự nhiên cũng sẽ không sẽ cùng nó lá mặt lá trái dù sao cái này hoàn toàn không có ý nghĩa đại xạ đem hết u y vị hoa giao ra chúng ta lập tức liền rời đi không phải vậy chúng ta sẽ không k h á c h khí chỉ nghe thấy hết u y viêm mãng cười lạnh một tiếng phun ra lời rắn ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào đám người n a m tên nhân loại sâu kiến các ngươi cảm thấy có khả năng sao đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đánh một trầu đ ộ n g thủ thương lượng không thành lâm diêm cũng không còn nói nhảm trực tiếp hiệu lệnh đám người đậu thủ năm người dựa theo kế hoạch lúc trước lâm diêm cùng trương hán sơn chủ công dạ vũ cùng hai nữ ở bên cánh hiệp trợ dạ vũ ở bên trái hai nữ bên phải cộng đồng phụ trợ riêng phần mình đạo lữ đối với loại tình huống này dạ vũ tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành dù sao một người rất tốt có thể vui sướng màu cá tình hình chiến đấu s á c thực cũng là hướng phía dạ vũ dự đoán phương hướng phát triển lâm diêm cùng trương hán sơn là chủ lực cùng huyết viêm mãng chiến đấu cùng một chỗ mặc dù huyết viêm mãng cùng hai người cảnh giới giống nhau nhưng bởi vì yêu thú trời sinh hữu việt tính hán thực lực so với nhân loại mạnh lên một bậc hai người chiến đấu cũng là cực kỳ gian khổ so ra mà nói huyết viêm mãng liền nhẹ nhõm một chút thỉnh thoảng một cái đôi rắn quét về phía hiệp chiến hai nữ cùng dạ vũ bất quá may mà huyết viêm mãng bị lâm diêm cùng trương hán sơn kềm chế đại bộ phận chiến l ự c còn lại chiến l ự c nhiều nhất không cao hơn hai thành bởi vậy đối mặt thỉnh thoảng quét tới đ ô i rắn hai nữ tự nhiên có thể nhẹ nhõm né tránh giả vũ cũng tương tự không nói chơi thật vui vẻ mò cá rất là nhẹ nhõm bởi vì trên nhân số ưu thế năm người đội ngũ cũng dần dần chiếm thư n g phong cùng lúc đó huyết viêm mãng cũng xuất hiện thể lực chống đỡ hết nội tình huống thời khác này huyết viêm mãng có thể nói là tức sôi ruột lúc đầu nó cùng lâm diêm cùng trương hán sơn hai người đánh thật tốt lại thỉnh thoảng bên trái một đạo cầu rồng bên phải vẽ một con rồng đặc biệt là trong những công kích này có chú nhưng mà nó lại không phân rõ những này đánh tặc đau công kích đến cùng từ chỗ nào cái phương hướng tới bởi vậy huyết viêm mãng cũng là thỉnh thoảng rút thưởng muốn giải quyết hai bên người nhưng mà lâm diêm cùng trương hán sơn lại như cái thuốc cao ra cho một dạng quân lấy nó để nó căn bản không sử dụng ra được mấy phần lực lượng lại một đạo đánh tặc đau công kích rơi xuống huyết viêm thân mãng bên trên sau huyết viêm mãng triệt để nổi giận a a a a a a gầm lên giận dữ đem lâm diêm cùng trương hán sơn đẩy lui khinh người q u á đáng năm người vây công bản tọa một người cái này gọi chiến thuật lâm diêm tự hào nói ra tốt bản vương liền để bọn này tiểu thí hài biết như thế nào trời cao đất rộng Một tiếng tiên liệt chấn đây ị a hay gầm thét, huyết viêm mãng khí tức trong khoảnh khắc tăng vọng, không cần viêm một thét, huyết tức lát khí khoảnh khắc h nguyên bản hay là n tiên trung u kỳ h ế đến Thế t đột tiên thế, viêm mãng đã đột phá đến nhân phá hậu kỳ. là â Đây m Diêm bốn người mặt đại biến không tốt, huyết viêm mãng người đại biến bốn bạo tốt, không sắp huyết cầu. l lâm diêm bọn người không muốn nhìn thấy nhất tình huống mọi người coi chừng tiếp xuống nửa khắc đồng hồ là nguy hiểm nhất thời điểm lâm diêm thâm thiến nói ra Hiện nhiên, lâm diêm đã nhìn đã ra huyết nhiều trạng thái bùng nổ nhiều nhất bùng chỉ hai người chúng ta tận lực hấp dẫn huyết viêm mãng chú ý đừng cho huyết viêm mãng đem mục tiêu đặt ở h i ể u liên hạ hạ còn có dạ huynh chiến thân thực lực bọn hắn quá yếu gánh không được huyết viêm mãng công kích minh bạch trương hán sơn gật gật đầu hết thể nghe theo chỉ huy đối mặt bạo tàu huyết viêm mãng bốn người khẩn trương tới cực điểm duy trì có dạ vũ một người mặt ngoài bồi dối kỳ thực chấn định như lão cậu t r ư ơ n g bốn trăm kém một chút t r ư ơ n g bốn trăm kém một chút năm cái sâu k i ế n chịu chết đi huyết viêm mãng hét lớn một tiếng linh hoạt đôi rắn bị coi như doi hướng phía đám người vung tới không tốt phân tả ngắn ra đừng cho súc sinh hướng phía đám người đám hô. dù cho lâm diêm không nhắc nhở chương hán sơn cùng hai nữ đều lòng dạ biết rõ lúc này huyết viêm mãng sớm đã xưa đâu bằng này nếu như bị nó đôi u rắn đánh chúng chỉ sợ lập tức sẽ không có nửa cái mạng đùng bởi vì đám người tản ra phải kịp thời huyết viêm mãng đôi u rắn cũng theo đó thất bại hung hăng nện ở sơn động trên vách đá trong khoảnh khắc trên vách đá xuất hiện thật sâu vết rách Thế thế, người quá sợ hãi. Phải biết người lần đầu tiên tới thận sát hãi. Phải bốn bốn b người người lần sơn động lúc, liền cẩn thận quan sát sơn động quá đầu sợ lúc, nhưng bốn người cũng là tinh tưởng biết được huyền tinh nham cường độ t u y ệ t không phải người bình thường tiên hậu kỳ có thể đem nó phá hư nói cách khác bây giờ huyết viêm mãng đã không phải là người bình thường tiên hậu kỳ thậm chí đã tiếp cận nhân tiên đ ỉ n h phong nghĩ tới đây bốn người trong nháy mắt mồ hôi lầm địa áp lực lớn như núi bốn người bọn họ mạnh nhất bất quá là nhân tiên trung kỳ làm sao có thể đang đến gần nhân tiên đ ỉ n h phong huyết viêm mãng trong tay chống nổi n ử a khắp đồng hồ chính là ô m loại ý nghĩ này bốn người không khỏi đối với huyết viêm mãng sinh ra khiếp đạm tâm lý đến mức tránh né động tác đều chậm một chút thậm chí nhiều lần đều bởi vì né tránh không kịp t r a n l ệ điểm bị huyết vi bốn người trạng thái tự nhiên bị dạ vũ nhìn vào mắt nhìn qua lòng sinh khiếp đảm bốn người dạ vũ quyết định cho bốn người cho ăn một chút s ú c gà cho tâm hồn bằng không hắn làm sao có thể vui sướng mò cá mọi người tỉnh lại một chút nửa khắc đồng hồ thời gian đã qua một nửa mọi người lại kiên trì một hồi huyết viêm mãng liền sẽ mình ngã xuống dạ vũ lời nói để bốn người lần nữa tỉnh lại vừa mới bốn người mệt mỏi tránh né huyết viêm mãng công kích đối với thời gian căn bản cũng không có khái niệm thật tình không biết huyết viêm mãng cồn bạo thời gian đã qua một nửa thế là làm lanh tụ lâm diêm cũng phụ hòa nói đối với g i h u n h nói đúng chúng ta lại kiên trì một hồi thắng lợi đang ở trước mắt. luân phiên canh gà quán thâu bên dưới bốn người giống điên cùng một dạng càng cẩn thận e rẽ hơn tránh né huyết viêm mãng công kích hiện nhiên huyết viêm mãng cũng ý thức được lại mang xuống tình huống sẽ đối với chính mình càng ngày càng bất lợi thế là huyết viêm mãng thừa dịp đám người trốn tránh chính mình đuôi rắn công phu đột nhiên phun ra một ngụm nọc độc bởi vì huyết viêm mãng thuộc tính là lửa phun ra nọc độc là hỏa độc cùng độc rắn hỗn hợp độc tính so với bình thường độc rắn càng sâu nọc độc đầy trời trong khoảnh khắc liền hướng phía năm người đánh tới không tốt nhanh phòng ngự lâm diêm quát to một tiếng sắc mặt ngưng trọng nhắc nh bốn người lập tức ở trước người mình chống lên vòng phòng hộ dạ vũ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ làm bộ chống lên vòng phòng hộ cùng lúc đó lâm diêm cùng trương hán sơn còn cố ý phân ra chính mình một phần lực lượng ra cố hồ hiệu liên cùng hạ h ạ vòng phòng hộ một màn này để một bên mò cá dạ vũ lại ăn một mâm lớn thức ăn cho chó cái này hai đôi bích nhân vẫn rất khó được à hoạn nạn gặp chân t ỉ n h dạ vũ một bên vui sướng mò cá vừa cùng bạch dương thần biết giao lưu chân t ỉ n h chưa chắc đi bạch dương đậu đen rau m u ố n đạo a con nhỏ nhỏ ta đã hiểu người là ghén đét bạn vương mới không có ghén đét mới không có ta hiểu ta hiểu mùa xuân đến Vạn vật vương lại Đại loại loại đến phồn diễn sinh sống mùa. Đại gia ngươi, bản mới không có loại ý nghĩ này đâu. Đi. Con mèo nhỏ mới không có loại ý nghĩ khôi phục, gia mới Đi. mới có có đâu. mùa. mèo ý ý này. ừ bạch dương ra vẻ tức giận sau khi từ b i ệ t đầu một người một mèo ở một bên cười cười nói nói ẩn ẩn cũng phát hiện ở chính diện chống cự bốn người sắc mặt càng ngày càng khó coi đầy trời nọc độc rơi vào đám người liên thủ dựng trên vòng phòng hộ phát ra tư tư tiếng vang lại một chút xíu ăn mòn vòng phòng hộ chiếu d ư ớ i tình hình như thế đi vòng phòng hộ căn bản trẻo trống không được bao lâu mọi người chịu đựng huyết viêm m ã n sắp không được lâm diêm lần nữa phát huy lãnh tụ tinh thần tác dụng cổ vũ đám người đám người biết được hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt một khi vòng phòng hộ phá toái nọc độc rơi xuống trên người bọn họ cố gắng của bọn hắn đều là sẽ thất bại trong g ă n tấc kết quả là đám người lần nữa đem chính mình tiên lực không giữ lại chút nào rót vào vòng phòng hộ bên trong để có thể trèo c h ố n g thời gian dài hơn nhưng mà huyết viêm mãng công kích càng ngày càng mãnh liệt nọc độc giống như là không cần tiền liệu mạng phun ra ngoài khổng lồ hữu lực đôi rắn càng làm ộ t lần lại một lần nặng n ề mà đập nệm tại trên vòng phòng hộ một lần so một lần mãnh liệt hơn công kích để đám người khổ không thể tả. liền ngay cả vừa mới ra cố vòng phòng hộ ẩn ẩn đều có phá toái xu thế nhìn thấy loại tình huống này huyết viêm mãng tựa như thấy được thắng lợi ánh dạng đông càng thêm ra sức vung vẩy đ ô i rắn phun ra tính ăn mòn cực mạnh nọc độc bọn này tiểu hài giống như muốn không chịu nổi bạch dương một bên ngáp một bên lời b ì n h n a y không có cách nào chỉ có thể giúp bọn hắn một chút chỉ gặp dạ vũ len lén hướng phía vòng phòng hộ bên trong d ố t vào một đạo lực lượng lúc đầu lung lay sắp đổ vòng phòng hộ nhìn qua tựa như không có biến hóa chỉ có dốc hết toàn lực công kích vòng phòng hộ huyết viêm mãng ẩn ẩn phát hiện một chút dị thường Nghĩ tiếp nữa cũng nghĩ tiếp không ra được, d ứ tin k h tàn nó lại một lần nữa đem đôi rắn nặng nề mà đập tại trên vòng phòng hộ vòng phòng hộ tại kịch liệt lắc lư sau vẫn như cũng ổn định tức giận huyết viêm mãng một lần lại một lần tiến công nhưng mỗi lần đều kém một chút một loại táo bón cảm giác khó chịu trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân còn có một phút đồng hồ mọi người chịu đựng lâm diêm trong lòng yên lặng đếm lấy còn lại thời gian đến giờ liền cho đám người báo giờ lâm diêm câu nói này cũng không tránh huyết viêm mãng bởi vậy huyết viêm mãng một cách tự nhiên thu sạch lọt vào trong thai nó trạng thái c u ồ n g bạo cũng chỉ còn lại có một phút đồng hồ huyết viêm mãng gấp thế là nổi điên công kích muốn trong vòng một phút đánh vỡ vòng phòng hộ đánh tan địch nhân huyết viêm mãng n ổ i điên mọi người coi chừng lâm diêm sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở đám người biết được hiện tại đã đến thời khắc sống còn bởi vậy cũng không dám có một chút xíu chủ quan điên cùng chút xuống thể nội số lượng không nhiều tiên lực duy trì vòng phòng hộ ổ định cứ việc nổi điên trạng thái huyết viêm mãng tính công kích càng mạnh một lần lại một lần tấn m á n h công kích rơi vào lung lay sắp đổ trên vòng phòng hộ có thể mỗi lần đều là kém một chút cuối cùng thẳng đến huyết viêm mãng trạng thái c u ồ n g b ạ o biến mất nó cũng không thể đánh vỡ gần như phá toái vòng phòng hộ anh một tiếng vang thật lớn huyết viêm mãng thân thể cao lớn nặng nề mà đập xuống đất trong khoảnh khắc bụi đ ầ y trời đá vụn bay lên chân n trăm l n phệ hồn gặp ủy chân n trăm l phệ hồn gặp ủy nhìn qua ngã xuống huyết viêm mãng lâm diêm kích động hô to huyết viêm mãng kiệt lực chúng ta năm người vậy mà đánh bại cho tới bây giờ trương hán sơn đều có chút không thể tin được một màn trước mắt chúng ta thắng đây là chuyện tốt sống sót sau hai nạn hai nữ lộ ra vui sướng dáng tươi cười ngay sau đó đám người nhao nhao thu hồi duy trì vòng phòng hộ lực lượng trong lúc nhất thời nguyên bản lung lay sắp đổ vòng phòng hộ trong khoảnh khắc sụp đổ nhưng mà mọi người cũng không có để ý bởi vì huyết viêm mãng đã đã mất đi sức chiến đấu vòng phòng hộ cũng đã đã mất đi giá trị tồn tại chúng ta đi thu chiến lợi phẩm đi lâm diêm nhìn qua cách đó không xa nở rộ năm đoá huyết vĩ hoa hai mắt tỏa ánh sáng trương hán sơn ba người cũng là như thế nhìn qua không có chút nào cảnh giác hướng phía huyết vĩ hoa mà đi lâm di Dạ vũ t h ầ một than m câu bừng tình người trong động bạch dương lúc này mới nhớ tới lâm diêm tiên điều kiện trước tiên qua đầy miệng vệ hồn huyết viêm mãng còn có dư lực chí ít còn có thể một lần phát động vệ hồn cũng không biết huyết viêm mãng lại chọn cái nào kẻ may mắn bạch dương xem náo n h ậ t không chê chuyện lớn nói bốn người cao hứng bừng bừng đi vào huyết vi hoa trước mặt dạ vũ đồng dạng theo sát phía sau huyết vi hoa chúng ta rốt cục đạt được huyết vi bỏ ra lâm diêm bưng lấy thuộc về mình huyết vi hoa trong mắt chứa nhiệt lệ những người khác cũng không ngoại lệ dù sao bọn hắn có thể được đến đ ó a này huyết vi hoa quá khó khăn nhìn thấy dạ vũ không có lập tức lấy xuống thuộc về mình chiến lợi phẩm lâm diêm nửa đ ù a n ử a thật nói dạ huynh phát cái gì ngốc ngươi nếu là lại không lấy xuống đ ó a này huyết vi hoa ta liền thay người cầm đi ân ngươi đem đi đi dạ vũ một mặt nghiền ngâm trả lời ngay vậy lâm diêm cười cười dạ huynh chúng ta trước đó đều nói tốt đây là chiến lợi phẩm của ngươi tranh thủ thời gian lấy xuống đi cũng tốt nói đi dạ vũ đem huyết vĩ hoa lấy xuống để vào nhẫn chữ vật đang lúc đám người chuẩn bị lúc rời đi nằm dưới đất huyết viêm mãng có chút có q u ắ c một chút một màn này chỉ có dạ vũ cùng bạch dương chú ý tới những người khác bởi vì đắm chìm tại trong vui sướng không để mắt đến huyết viêm mãng tiểu động tác đột nhiên huyết viêm mãng động to lớn linh hoạt đôi rắn bỗng nhiên hướng đám người vùng đến bởi vì lâm diêm bốn người tính cảnh giác hạ xuống không có trước tiên kịp phản ứng bị thô to đôi rắn đập chúng trong khoảnh khắc thân thể bay rớt ra ngoài nặng nghề mà nện ở sơn động trên vách đá phốc bốn người không hẹn mà bị thương không nhẹ so với bốn người chật vật dạ vũ liền tốt nhiều lắm tại huyết viêm mãng đuôi rắn quét tới sát na phát huy đầy đủ kỹ xảo của chính mình luôn cuống tay chân sau khi từ biệt thân thể cùng gặp thoáng qua nhìn thấy dạ vũ không có thụ t h ư ờ n g huyết viêm mãng nổi giận sâu kiến cũng dám tránh nói đi liền muốn đứng lên giải quyết dạ giả vũ nhưng mà bạo t ẩ u là có đại giới huyết viêm mãng chỉ là có chút chống lên thân rắn liền nặng nề mà k é ngã trên đất h i ệ n nhiên bạo t ẩ u tác dụng phụ còn không có biến mất huyết viêm mãng vừa mới có thể vung ra một cái đôi cũng đã là thân thể cực h ạ n a a a a sâu kiến bản tọa để cho người chết chỉ thấy máu viêm mãng lúc đầu đỏ tươi hai mắt cấp tốc biến thành màu đỏ sậm trên đầu lâu cũng xuất hiện một cái kỳ quái màu đen đồ đằng bộ dáng cùng lá khô không khác nhau chút nào không tốt là phệ hồn dạ huynh coi chừng lâm diêm hai mắt chỉ trệ têu lên sợ hãi ba người khác cũng là khẩn trương tới cực điểm dù sao bọn hắn chỉ nghe nói qua phệ hồn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính phệ hồn bất quá phàm là gặp qua phệ hồn người đều hội đàm chi biến sắc dù sao một khi chúng phệ hồn coi như may mắn không chết cũng cùng chết không có gì khác nhau lâm diêm muốn ra tay đánh gãy huyết viêm mãng nhưng mà thương thế h ắ n quá nặng hiện tại lâm diêm chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở dạ huynh nhanh công kích huyết viêm mãng ngàn vạn không thể để cho nó xử x u ấ t phệ hồn không còn kịp rồi huyết viêm mãng làm càng cười to phệ hồn đã hoàn thành ngay vậy lâm diêm bốn người lập tức mặt sám như cho bởi vì hy vọng cuối cùng cũng mất tại bốn người trong mắt dạ vũ đã là một người chết hay dạ huynh đi tốt ngày này sang n ă m ta sẽ thêm cho ngươi đốt điểm tiền lên giấy lâm diêm thở dài một hơi sâu kiến chết đi theo huyết viêm mãng gầm lên giận dữ một đạo tựa như lá khô giống như ấn ký theo nó đầu lâu bắn ra thẳng đến dạ vũ bản nhân gặp dạ vũ thân thể khẽ nhúc đ í c huyết viêm mãng coi là dạ vũ muốn chạy trốn thế là cười lạnh một tiếng sâu kiến phệ hồn đã k h o a chặt ngươi ngươi coi như chạy trốn tới thiên ngai hải giác cũng trốn không thoát ai nói ta muốn né ta chỉ là đứng được quá lâu hoạt động một chút gân cốt huyết viêm mãng coi là đây là dạ vũ trước khi chết mạnh miệng nói như vậy cũng không có phản bác nữa dạ vũ dù sao cùng một kẻ hấp hối sắp chết tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa như dạ vũ nói một dạng hắn không có tránh chỉ là lẳng lặng nhìn qua phệ hồn đi vào trước mặt mình trong khoảnh khắc giống như là khô một dạ ấn ký phóng đại mấy chục lần tương dạ vũ hoàn toàn mất hết một người một mèo đưa thân vào đen kỵ tấn ký không gian đây chính là phệ hồn sao bạn vương còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu cũng liền bình thường đi bạch dương ghét bỏ nói nếu như đoán được không sai phệ hồn chính là đem người thần hồn vây ở vùng không gian này bên trong sau đó từng chút từng chút ma d i ệ t cuối cùng người liền sẽ trở thành một bộ sắc không nghiêm trọng hơn liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu chợt nghe chút xác thực rất dọn người bất quá cái đồ chơi này đối với kim tiên hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ cũng không hẳn vậy có lẽ còn có đảng cấp cao hơn phệ hồn đâu nói đến cộng đối dù sao cái này tiên mộ có tầm bày đâu Một ngay ư ờ i tại i một mèo kịt đen kị phệ hồn không phệ g n người một lời ta một câu, được không tự tại. Tại không gian đen Dương được lời tại. Tại chơi một một một cảm ta tự kịt lát tức t lập sau, câu, Bạch h ấ nhảm chán cực độ, thúc giục nói, cần phải đi, nơi này cũng quá nhảm chán. Ơn, thúc phải thôi. cực giục quá độ, đi, đi Ngay sau đó một người một mèo nên ngang đi ra phệ hồn không gian cùng lúc đó nhìn qua dần dần tiêu tán phệ hồn ấ n ký huyết viêm mãng cất tiếng cười to sâu kiến bản tọa còn tưởng rằng tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại đâu chỉ có ngần ấy thời gian liền bị triệt để phệ hồn cũng quá không thú vị ngay được huyết viêm mãng lời nói lâm diêm bốn người nỗi lòng lo lắng rốt cục chết hiện nhiên bọn chúng cũng tin tưởng dạ vũ thần hồn đã bị phệ hồn hoàn toàn ma diện nhưng mà sau một khắc một đạo thanh â m quen thuộc truyền vào đám người bên h a i không dễ dàng à cuối cùng đi ra được huyết viêm mãng nhìn qua trước mặt đang yên đang lành dạ vũ con ngươi đột nhiên có lại giống như nhìn thấy quỷ một dạng về phần lâm diêm bốn người đồng dạng cũng là trận mắt hốc m ồ m khó có thể tin nhìn qua trước mắt đang yên đang lành dạ vũ chương bốn trăm linh hai trong bóng tối hoàng tức không có khả năng nhìn qua bình yên vô sự dạ vũ huyết viêm mãng cảm thấy mình thế giới quan nát phệ hồn biến mất trước mắt tiểu tử vậy mà lông tóc không tổn hao gì căn cứ truyền thừa của nó ký ức chỉ cần bị phệ hồn tiêu ký người cơ bản không khả năng sẽ có đường sống chứ phi bốn không có khả năng bài trừ phệ hồn đồ vật chỉ có tại tầng năm trở lên mới có thể tìm tới tầng năm trở lên chỉ cần nghĩ đến đây năm chữ mắt huyết viêm mãng liền tự dưng mồ hôi lạnh ứa ra Hiện nhiên, tầng 5 cũng không phải huyết viêm mãng có thể đặt chân. Ngoại giới một dạng, trong tiên mộ chế nghiêm. thứ 2 bắt đầu liền có yêu thú phân viêm ngoại giới tiên liền tại tầng cũng mãng Cung dạng, trong đẳng đồng dạng tầng ngọ yêu đặt một Từ bắt đầu có cấp có các mộ xâm độ bố tầng thứ năm là kìm tiên cảnh yêu thú l ạ c viên về phần tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy huyết viêm mãng trong trí nhớ truyền thừa cũng không ghi chép chỉ là khi còn bé mơ hồ nghe trưởng bối nhắc qua nói tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy có đại khủng bố tồn tại về phần là bậc nào tồn tại kinh khủng nó liền không thể nào biết được nghe nói tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy đại khủng bố ngay từ đầu là không tồn tại chỉ là từ tiên mộ sau khi d ị biến không biết từ chỗ nào xuất hiện nói cách khác thế nhân đối với tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy đại khủng bố hoàn toàn không biết gì cả coi là hiện tại tiên mộ cùng trước tiên một dạng sáu tầng cùng tầng bảy tất cả đều không có vật gì cứ việc tầng năm không thể cùng sáu tầng cùng tầng bảy đánh đồng nhưng dù gì cũng phân bố đại lượng kim tiên cảnh y ê u thú trong đó càng không ít có kim tiên đại viên mãn tồn tại kinh khủng bài trừ phệ hồn đồ vật liền cất giấu những cái kia kim tiên đại viên mãn y ê u thú trên thân về phần là vật gì huyết viêm mãn liền không được biết rồi dù sao đây không phải nó có tư cách biết được tiểu tử n g ư ờ i đến tột cùng là người phương nào còn có n g ư ờ i lại như thế nào bài trừ phệ hồn hiển nhiên huyết viêm mãn ẩn ẩn có chút phỏng đoán có lẽ trước mắt tiểu tử đến từ một gia tộc lớn nào đó nó bài trừ phệ hồn vật phẩn có thể là trong gia tộc cái nào đó trưởng bối giao cho hắn dù sao tiên mộ quy tắc cải biến một chuyện bọn chúng những n à y một mực sống ở nơi đó sinh linh sớm có phát giác hiện tại tiên mộ đã sẽ không tiếp tục cùng trước đó một dạng không hạn chế nhân số mà là có điều kiện chọn lựa tâm di nhân tuyển bởi vậy lần này tiên mộ không phải tất cả mọi người có thể tiến vào đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một vài gia tộc lớn tử đ ệ trên thân những người này nhất định sẽ có nó không có bị chọn chúng trưởng bối giao cho bọn hắn cứu mạng đồ vật t ỷ như bài trừ phệ hồn vật phẩm nhưng mà dạ vũ trả lời lại cùng nó nghĩ hoàn toàn khác biệt một cái không đủ nói đến tà tu về phần cái gọi là phệ hồn bất quá chỉ là một cái đen kịt không gian không có bất kỳ cái gì chỗ đặc th có lẽ là dạ vũ nói đến quá mức tùy ý đến mức để lâm diêm bốn người sinh ra một loại phệ hồn bất quá mà thôi h ảo giác sở dĩ bị truyền vô cùng kỳ diệu chẳng qua là bảo sao hay vậy không có khả năng huyết viêm mãng nổi giận gầm lên một tiếng hiển nhiên nó không tin mình trí nhớ truyền thừa sẽ có sai lầm lầm lui một bước nói coi như truyền thừa của nó ký ức xuất hiện lỗ hổng luôn không khả năng sinh hoạt tại nơi đây toàn bộ yêu thú trí nhớ truyền thừa đều xuất hiện lỗ hổng đi phệ hồn phương pháp phá giải chỉ có một loại mà bí mật này liền giấu ở tầm thứ năm một đám yêu vương trên thân v ậ phần dạ vũ vì sao thân chúng p ệ hồn còn có thể bình y huyết viêm mãng chuyện đương nhiên cho là hắn nhất định nắm giữ một đám yêu vương mới hiểu bí mật bất kể như thế nào nó hiện tại cũng không làm gì được dạ vũ một bằng người ngay sau đó huyết viêm mãng hạ thấp tư thái của mình thở dài một hơi tiểu tử mang theo ngươi đám tiểu đồng bọn đi thôi huyết vĩ hoa coi như là tặng cho các ngươi bản tọa từ bỏ hiện tại nó chỉ có một cái ý nghĩ chính là tương dạ vũ tôn đại phật này đưa tiễn dù sao lấy nó lúc này trạng thái căn bản là không có cách đối phó nhân tiên sơ kỳ dạ vũ nhưng mà chẳng kịp chờ dạ vũ trả lời một đạo tiếng cười lạnh từ cách đó không xa cửa hàng chuyển đến đi các ngươi muốn đi, chạy đi đâu? bên hai thanh â m để lâm diêm bốn người cảm giác không gì sánh được quen thuộc bốn người lập tức hướng phía chỗ động khẩu nhìn lại người trước mắt quả nhiên là người quen hơn nữa còn là cùng lâm diêm một mực đối nghịch lâm sĩ nhìn qua ngã trên mặt đất lâm diêm bốn người lâm sĩ mãn mặt đặc ý lâm diêm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lần này ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta ngay sau đó lâm sĩ đưa ánh mắt về phía hồ hiệu liên cùng hạ hà hai người trong mắt tràn đầy dục vọng tựa như muốn đem hai nữ nuốt ăn vào bụng hắc há hắc hai cái tiểu mỹ nhân để bản thiếu ra đến hào hào yêu thương các ngươi lâm sĩ nếp miệm lên một vòng nụ cười bị ổi một bên chạy nước bọn một bên từ từ tới gần hai nữ bị lâm sĩ để mắt tới hai nữ trong lòng nhất thời nổi lên một trận buồn nôn cảm thấy hung ác lập tức chuẩn bị tự bạo nhưng mà lâm sĩ hiển nhiên đã dự liệu được hai nữ động tác vượt lên trước một bước cấp tốc phong kín kinh mạch của các nàng khiến cho hai người trong nháy mắt ngay cả cơ hội tự bạo đều không có lâm sĩ ngươi có bất mãn hướng về phía ta đến đối với hiểu liên các nàng ra tay tính là gì nam nhân lâm diêm muốn xuất thủ ngăn cản lâm sĩ nhưng hắn bị thương quá nặng chỉ có thể dùng gầm thép phát tiết p ẫ n nộ trong lòng lâm sĩ ngươi nếu dám đối với các nàng ta trương hắn sơn thể coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc bi t r ư ơ ngay h sau n nhìn đó lâm sĩ mọi người ở đây trước mặt thời áo nuôi dây lưng hiển nhiên là muốn tại trước mặt mọi người trình diễn vừa ra một long chiến hai phượng hai cái tiểu mỹ nhân lâm sĩ nước bọt chạy dòng trong mắt rụng hỏa bước lên hiển nhiên đã đợi đã không kịp đang lúc lâm sĩ bàn tay keo ăn mặn sắc khoác lên hai nữ trên thân lúc bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo không đợi lâm sĩ phản ứng thân thể của hắn đã bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở hậu phương trên vách đá phốc một ngụm lao hết u y phun ra lâm sĩ khí tức trong khoảnh khắc bể hoài một phần bất quá cũng may kẻ đánh lén ra tay không nặng lâm sĩ chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ cũng không vướng vận lập tức lâm sĩ đưa ánh mắt về phía người đánh lén sâu kiến dám đánh lén bạn thiếu ra lâm sĩ trong mắt tràn đầy sát ý nhìn c h ầ m c h ầ m d ạ vũ tựa như sau một khắc liền muốn tương d ạ vũ ăn sống nuốt tươi đối mặt đầy người sát ý lâm sĩ g ạ vũ cười nhạt một tiếng trong giọng nói mang theo một chút xốc nổi ai nhà vừa mới ai tại mà là là một cái x u ấ t sinh cũng không bằng đồ vật cứ việc dạ vũ không có chỉ mặt gọi tên nhưng ở đây người hiển nhiên cũng biết x u ấ t sinh cũng không bằng đồ vật đến cùng nói tới ai chỉ một thoáng lâm sĩ sắc mặt càng thêm âm chầm tựa như sau một khắc liền có thể tích thủy sâu kiến đi chết đi lâm sĩ đại quát một tiếng hướng phía dạ vũ đánh tới năm nhìn qua khí thế ù n g h ổ hướng phía chính mình đánh tới lâm sĩ dạ vũ mặt không đổi sắc không có một chút x í u bối rối hoàng thượng không hoảng hốt thái g i á n hoảng dạ vũ không hoảng hốt lâm diêm bốn người lại luôn c ú n dạ h u n h coi chừng lâm diêm cùng trương hán sơn hai người lớn tiếng nhắc nhở sau một khắc để bốn người không dám tin sự t ì n h phát sinh có người bay rớt ra ngoài làm cho bốn người ngoài ý liệu là người này không phải dạ vũ mà là lâm sĩ chưa từng có ai nhìn thấy dạ vũ là khi nào xuất thủ càng không có người nhìn thấy dạ vũ đến tột u cùng là lấy loại phương thức nào xuất thủ người đứng xem mê m ộ i chính đương sự càng mê người trong cuộc càng thêm m ộ t b ư ớ c nằm dưới đất lâm sĩ hiển nhiên không biết được đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó lâm sĩ lần nữa từ dưới đất bỏ dậy trận mắt tròn xoe mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dạ vũ là ngươi ngươi đến tột cùng sử dụng loại nào yêu pháp dạ vũ không có trả lời hắn chỉ làng lặng, lặng mà nhìn xem hắm sâu kiến cũng dám không nhìn bạn thiếu ra đi chết lâm sĩ đại quát một tiếng một trưởng đánh về phía dạ vũ nhưng mà nhìn như khí thế hung hăng một trưởng đánh vào dạ vũ trên thân tựa như bùn cắt chìm vào biển cả nửa ngày kích không dậy nổi nửa điểm b ọ t nước không có khả năng lâm sĩ không dám tin nhìn qua một màn trước mắt ngay sau đó lâm sĩ nhìn chằm chằm dạ vũ tựa như muốn đem dạ vũ hoàn toàn xem thấu cứ việc lâm sĩ đánh giá một lần lại một lần nhưng mỗi lần kết quả cũng giống nhau trước mắt tiểu tử này chính là không thể giả được nhân tiên sơ kỳ thật đã không có khả năng lại thật ngay sau đó lâm sĩ nhớ tới trước đó dạ vũ cùng huyết viêm mãng rằng co hình ảnh vốn cho rằng dạ vũ bị huế y t viêm mãng vệ hồn tiêu k ỳ thập tử vô sinh nhưng khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là dạ vũ vậy mà bình yên vô sự kết hợp lúc trước huế y t viêm mãng nói lời lại thêm công kích của mình rơi vào dạ vũ trên thân không phải là bị bắn ngược chính là biến mất không thấy gì nữa lâm sĩ trăm phần trăm chắc chắn huế y t viêm mãng vừa mới phỏng đoán là chính xác trước mắt người này tiên cảnh tiểu t ử bối cảnh hùng hậu lại mới, người mang trí bảo, bởi vậy mới có thể nhiều lần biến nguy thành an nghĩ tới đây lâm sĩ sắc mặt dần dần nhu hòa một chút thậm chí khỏe miệm treo lên một vòng mịm cười vị bằng hữu này giữa ngươi và ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết không ngại dạng này như thế nào. t r ê nghe thân h n n ữ người này u y tới vị hoa h ta c lâm, lâm, lâm, lâm, lâm sĩ đem bọn hắn trên người huyết vị hoa coi như thẻ đánh bắt lúc lâm diêm bốn người có thể nói là vừa tức vừa bật bực nhưng lại bất đắc dĩ hiện nhiên bọn hắn đồng dạng biết được chính mình cùng dạ vũ ở giữa cũng không phải là bằng hữu quan hệ mà là lợi ích quan hệ lợi ích quan hệ là nhất không kiên cố lại dễ dàng nhất bị tan g ã quan hệ dạng hình không nên đáp ứng hắn lâm diêm trong giọng nói mang theo một chút khẩn cầu nhưng mà nói vừa mới nói ra miệng liền bị lâm sĩ một trường đánh bay tù nhân phải có tù nhân giác n ộ nơi này không có n g ư ờ i nói chuyện phần lâm sĩ ngươi trương hán sơn vừa mở miệng liền bị lâm sĩ một trường đánh bay nằm dưới đất hai người lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi lúc đầu trọng thương thân thể lần nữa đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hô hiệu liên cùng hạ hà hai người bởi vì bị lâm sĩ cầm giữ thân thể không thể động đậy đồng thời càng không cách nào mở miệng nói chuyện bởi vậy hai nữ chỉ có thể đem cầu xin ánh mắt nhìn về phía dạ vũ hiện nhiên thời khắc này dạ vũ đã trở thành bốn người cây cỏ cứu mạng cũng đã trở thành ở đây duy nhất có thể chi phối lâm sĩ người bởi vậy dạ vũ quyết định đối với song phương tới nói không gì sánh được trọng yếu về phần lúc đầu ở vào trong sóng gió phong ba tâm huyết viêm m ạ n g nghiễm nhiên đã trở thành một cái trong suốt nhỏ hiện tại nó so lâm diêm bốn người tình huống hiển nhiên muốn tốt một chút bất quá khoảng cách khôi phục hành động lực còn cần một đoạn thời gian bởi vậy cũng chỉ có thể giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại một bên trốn ở trong góc ă n d ư a một bên từ từ chưa thương năm người một mãng nhất trí đưa ánh mắt về phía dạ vũ đang mong đợi dạ vũ tiếp xuống trả lời ngay sau đó dạ vũ ho một tiếng không nhanh không chậm mở miệng nói bằng hữu ta làm sao không nhớ rõ ta có cái x u ấ t sinh cũng không bằng bằng hữu đâu cứ việc dạ vũ không có nói rõ cự tuyệt nhưng ở đây đều là đầu góc tốt làm người bình thường tự nhiên nghe được dạ vũ nói bóng gió kết quả là lâm diêm bốn người thở dài một hơi về phần lâm sĩ đang nghe dạ vũ niệm ai nói như vậy lúc đầu do âm chuyển tinh mặt lại một lần nữa sụp đổ sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm mọi người ở đây coi là lâm sĩ nổi giận hơn lúc không nghĩ tới lâm sĩ lại ngạnh xinh xinh ngăn chặn s ắ p phun ra ngoài lửa giận huynh này lâm sĩ đổi một cái xưng hô lại lần nữa nói ra thế nhưng là đối với tại hạ mở ra thẻ đánh bạc không hài lòng không bằng các hạ nói chính mình hài lòng thẻ đánh bạc tại hạ tất nhiên sẽ tận lực thỏa mãn t ú i không lớn khẩu khí thật không nhỏ dạ vũ nghĩa mai cười một tiếng không đợi lâm sĩ phản bác dạ vũ nói tiếp một trăm mai thiên tiên đan có sao thiên tiên đan nghe tới cái này ba chữ lúc lâm sĩ đại bị kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới dạ vũ sẽ hướng chính mình yêu cầu thiên tiên đan một trăm mai thiên tiên đan đều không bỏ ra nổi đến còn muốn đánh mặt mạo s ư ơ n g mập m ạ n ngay vậy lâm sĩ lúc này phản bác huynh đại ngươi cùng ngày tiên đan là rau cải t r ắ n g a muốn bao nhiêu có bấy nhiêu còn một trăm mai một trăm mai rất nhiều sao dạ vũ thản nhiên nói lâm sĩ chỉ cảm thấy đầu góc của mình sắp chuyển không tới một trăm mai thiên tiên đan cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra thiên tiên đan hắn chỉ nghe nói qua lại không gặp qua bởi vì đây là chỉ có vì gia tộc lập qua công lao hãn mã thiên tiên mới xứng hưởng dụng một loại đan dược h ắ ngay một t cái i nhò nhỏ nhân ê nói đùa. Nói đùa. sau đó dạ vũ xuất ra một viên tròn vo đang ăn dược viên ăn dược này xuất hiện sắt na coi như rộng rãi sơn động trong khoảnh khắc liền bị dược hương tràn ngập tất cả mọi người không biết được dạ vũ không nhận ra dạ vũ trong tay đến tuột cùng là loại nào đang ăn dược nhưng bọn hắn biết một chút viên đan dược này tuyệt đối không phải bọn hắn có tư cách hưởng dụng đột nhiên chỗ tối truyền đến một tiếng đ ê u sợ hãi thiên tiên đan đám người lập tức lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp một người trung niên nam nhân thân ảnh từ sơn động chỗ bóng tối từ từ hiện hiện lâm diêm liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này dương hoa thúc phụ thân lâm sĩ cung kính nói lâm diêm trong miệng dương hoa thúc cũng là lâm gia nhân tên đầy đủ lâm dương hoa chính là lâm sĩ phụ thân càng quan trọng hơn là người này có thiên tiên sơ kỳ thực lực nhìn thấy lâm dương hoa lúc xuất hiện lâm diêm tâm sinh tuyệt vọng bởi vì lâm dương hoa là lâm sĩ phụ thần n g h ĩ cũng không cần nghĩ đều sẽ thiên vị con của mình chương bốn trăm linh ba từng bước thăm dò chương bốn trăm linh ba từng bước thăm dò lâm dương hoa ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống trên người bọn họ thậm chí liên thân sinh con con lâm sĩ đều không có phản ứng lập tức đám người lần theo lâm dương hoa ánh mắt nhìn lại cũng là phát hiện lâm dương hoa ánh mắt đã đính vào dạ vũ hai ngón tay ở giữa đan dược hồi t ư ở n g lâm dương hoa vừa mới nói lời đám người con ngươi co rúm lại cũng như dừng dương hoa một dạng ngơ ngác nhìn qua trước mắt thiên tiên đan tiệu tử viên này thiên tiên đan từ đầu tới lâm dương hoa nhìn chằm chằ trong mắt tràn đầy tham lâm nhật tiểu tử nói cho ta biết ngươi là ở nơi nào nhật t ầ n g thứ nhất t ầ n g thứ nhất nhật lâm dương hoa trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc không có khả năng t ầ n g thứ nhất không phải sớm đã bị càn quét sạch sẽ sao như rừng dương hoa nói một dạng t ầ n g thứ nhất sớm đã bị một đám kim tiên càn quét không còn theo đạo lý tới nói căn bản không có khả năng có thiên tiên đan lưu lại cho dù có thiên tiên đan vì sao hắn liền không có nhặt được đâu nghĩ tới đây lâm dương hoa trong lòng có chút không công bằng ngay sau đó lâm dương hoa di chỉ khí làm nói tiểu tử đem viên này thiên tiên đan hiến cho bản tọa, bản tọa thả ngươi rời đi như thế nào Giao c tốt, tốt, tốt. lâm dương hoa mỗi nói một cái tốt chữ sắp mặt liền âm trầm một chút hiển nhiên lâm dương hoa đã bị dạ vũ trọc giận trong lúc nhất thời lâm diêm bốn người tim đều nhảy đến cổ rồi nhao nhao là dạ vũ ai điếu về phần lâm sĩ thì là mừng thầm bởi vì hắn nhịn dạ vũ đã nhịn rất lâu chỉ tiếp dạ vũ thân hoài trọng bảo không làm gì được bất quá nghĩ đến thiên tiên cảnh phụ thân muốn đối với dạ vũ xuất thủ trong lúc nhất thời lâm sĩ đốn cảm giác thể xác tinh thần thư sướng hiển nhiên không ai cho là dạ vũ có chống lại thiên tiên vô liếng qua hồi lâu tất cả mọi người không có nhìn thấy lâm dương hoa xuất thủ trong lúc nhất thời lâm sĩ gấp phụ thân ngài đang chờ cái gì màu ra tay a lâm dương hoa nhưng không có trả lời lâm sĩ thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không có bồ thí lâm sĩ coi là lâm dương hoa không có nghe thấy thế là kéo cúng họng để cho mình thanh âm đề cao mấy cái để xị bèn phụ thân tranh thủ thời gian động thủ có lẽ là lâm sĩ phản ứng quá quá khích động lâm dương hoa rốt c ụ c chú ý tới hắn nhưng mà để lâm sĩ không nghĩ tới chính là nên đón hắn là một cái thi đầu túi trong lúc nhất thời lâm sĩ s ở lấy bị trưởng quấn nửa gương mặt không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dương hoa phụ thân lâm dương hoa một cái mắt đao đảo qua lâm sĩ âm thanh lạnh lùng nói câm miệng cho lão tử thế là lâm sĩ cũng không dám lại nhiều lời ngay sau đó lâm dương hoa đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía dạ vũ h ư lệnh một tiếng tiểu tử thiên tiên đ a n ngươi đến cùng là g a o hay không g a o dạ vũ không có trả lời hắn hiển nhiên đáp án đã rõ ràng tốt tiểu tử đã ngươi lựa chọn một con đường chết cũng đừng trách bản t o ọ n thoại âm rơi xuống một đạo lạnh leo khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ sân động thân thể của mọi người không tự g ắ á c run dày tiểu tử liền để ngươi sớm cảm thụ một phen địa tiên uy áp hiển nhiên lâm dương hoa chuẩn bị sử dụng uy áp ép buộc dạ vũ khuất phục cứ việc ngoài miệng nói muốn để dạ vũ sớm cảm thụ địa tiên cảnh lực lượng nhưng thực tế thả ra uy áp cũng chỉ có nhân tiên tiêu chuẩn nói cho cùng lâm dương hoa hay là kiêm kỵ dạ vũ bối cảnh nhân tiên trung kỳ uy áp vừa ra dạ vũ ăn như bàn thạch không có chút điểm khó chịu ngay sau đó lâm dương hoa lại đem nhưng mà dạ vũ vẫn không có phản ứng không tin tả lâm dương hoa một hơi đem thả ra uy áp tăng lên trí nhân tiên đại viên mãn tiêu chuẩn muốn gặp đến dạ vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà kết quả hay là cùng vừa mới một dạng dạ vũ vẫn như cũ sừng sững bất động hử lâm dương hoa hử lạnh một tiếng chân chính đem tự thân khí tức tăng lên đến địa tiên sơ k ỳ đ ị a tiên uy áp vừa già lâm dương hoa khí tức lập tức b ả y biện ra bay vọt về chất trong sơn động đám người lập tức cảm giác có chút thờ không nổi phụ thân lâm sĩ sắc mặt thống khổ hô một tiếng ngay vậy lâm dương hoa lập tức thu liễ chịu mấy phần l điệu tiên uy áp lúc gần lúc hiện tựa như đang thị uy tiểu tử hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp a ngươi có thể thử nhìn một chút hừ tiểu tử đã ngươi muốn tìm cái chết bản tọa thành vào ngươi ngay sau đó nặng nề g h điệu tiên uy áp tương giả vũ hoàn toàn bao phủ giả vũ thần sắc trở biến không có chút điểm phản ứng đây chính là điệu tiên uy áp cũng không có gì đặc biệt sao tiểu tử ngươi đang gây hấn với bản tọa ngay sau đó lâm dương hoa lại lần nữa tăng giá cả từ điệu tiên sơ kỳ tới đất tiên trung kỳ mai cho đến điệu tiên đại viên mãn giả vũ nhưng thủy trung không có động tác thậm chí con mắt nhắm lại tựa như đang đánh chấm nhìn qua an như bàn thạch dạ vũ lâm dương hoa không dám t i n quát không có khả năng đã kết thúc rồi hả dạ vũ ngáp một cái lười nhắc mà hỏi thăm tiểu tử ngươi đến tột cùng là người phương nào theo lâm dương hoa biết tiên giới không có lấy dạ làm họ đại gia tộc cũng không có đại nhân vật nào đệ tử họ dạ bởi vậy hắn đối với dạ vũ thân phận sinh ra một chút hoài nghi không phải đều nói rồi sao thất tinh thành tàn tu không có khả năng thất tinh thành lâm dương hoa là biết được can b ự c một cái biên thủy thành nhỏ kim tiên chỉ có chút ít một hai người hiển nhiên không phù hợp lâm dương hoa phỏng đoán tiểu tử bản tọa cũng không tin ngươi có thể gánh vác được thiên tiên u y áp nói đi một đạo so vừa mới cường thịnh hơn khí tức hướng phía dạ vũ c ủ a tới nhưng mà dạ vũ lại vẫn là sừng sững bất động thậm chí bắt đầu nghiêm trang đánh giá đây chính là thiên tiên sơ kỳ khí tức sao bình thường a so ta trước đó nhìn thấy mấy cái thiên tiên sơ kỳ người kém không phải một chút điểm ngay sau đó dạ vũ lại lần nữa nói ra chỉ có ngần ấy thực lực còn muốn thưởng thiên tiên ăn không biết m ù i vị đối mặt thiên tiên uy áp từ đầu đến cuối sừng sững bất động một màn này quả thực là để mọi người tại đây toàn bộ trận mắt hốc mồm cái này dạ huynh đến tột cùng làm được bằng cách nào không biết lâm diêm cùng trương hán sơn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là đã chấn kinh lại cảm thấy khó có thể tin hiển nhiên trước mắt một màn này vượt ra khỏi đám người mong muốn dù sao những người này ngay từ đầu liền không có đối với dạ vũ ôm lấy bất cứ hy vọng nào hoặc là nói tại lâm dương hoa nói mình khiến cho dùng điệu tiên uy áp để dạ vũ thần phục lúc mọi người đã nghĩ không ra loại thứ hai kết quả nhưng mà dạ vũ biểu hiện một lần lại một lần đổi mới đám người nhận biết từ lúc mới bắt đầu nhân tiên trung kỳ uy áp lại đến sau cùng tiên tiên sơ kỳ uy áp dạ vũ n u i kháng trụ một đạo uy áp k i ngay h n ạ c c trong mắt ủ mọi người sau đó lâm dương hoa đem thần thức đưa lên tại dạ vũ trên thân nhưng mà lâm dương hoa lại hoảng sợ phát hiện thần thức của hắn vậy mà trực tiếp xuyên thấu dạ vũ căn bản là không có cách rơi vào dạ vũ trên thân thế là lâm dương hoa không tin tà lần nữa thử một lần nhưng mà kết quả hay là giống như lần trước tiểu tử ngươi đến cùng là người hay là quỷ không ngại đoán xem nhìn dạ vũ lộ ra một cái quỷ dị lại tà mị dáng tươi cười nụ cười này để lâm dương hoa chỉ cảm thấy hại đến hoảng lâm dương hoa cường hành xử chính mình tỉnh lại tiểu tử bản tọa quản ngươi là người hay quỷ toàn diện cho bản tọa đi chết thoại âm rơi xuống lâm dương hoa bỗng nhiên hướng dạ vũ đánh ra một trường t r ư ờ n g phong gào thét mang theo vô số cắt đá hướng phía dạ vũ quấn tới đối mặt lâm dương hoa nén giận một trường dạ vũ động cũng không động thần sắc càng không có mảy may biến hóa chỉ là hừ lạnh một tiếng chỉ một thoáng gào thét trưởng phong đình chỉ tới lại cắt đá ngưng lại giữa không u n gì liền ngay cả Lâm dương hoa cũng cảm giác ngay Dương cũng Hoa cả cảm m n thân không động ngươi. Không Dương nói xong, hướng đánh phương hướng. Phang! Không h thể thể Hoa phía thay tới cắt Lâm đại đợi đầu đá đổi lúc dạ vũ sánh được tiếng động rất nhỏ giữa không trung lâm dương hoa trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống vô số cắt đá cũng đem nó vùi lấp một màn trước mắt để quan chiến đám người nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày không có mở miệng Hiện nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới hai bính, mọi người tới người đổi tất kết cả lâm diêm không dám tin mở miệng nói hiển nhiên hắn hiện tại đã không có pháp tướng tin dạ vũ thực lực vẹn vẹn chỉ có nhân tiên sơ kỳ nếu là dạ vũ chỉ có nhân tiên sơ kỳ thực lực sớm đã bị lâm dương hoa đập phát chết luôn thì như thế nào có thể tại cùng lâm dương hoa trong chiến đấu chiếm thượng phong hiển nhiên những người khác nghĩ cũng là không lệch mấy giờ phút này không có người lại đem dạ vũ coi như nhân tiên sơ kỳ tiểu thái kê mà là tương dạ vũ coi như thiên tiên cảnh đại lao trời ạ ta đều đã làm những gì cũng dám đối với một cái thiên tiên cảnh đại lao khẩu xuất của nôn trong lúc nhất thời lúc đầu trong góc lẳng lặng ăn dưa huyết viêm m ã n run lệ hiện nhiên là sợ dạ vũ sau đó tìm nó tính sổ sách nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không huyết viêm mãng đem thân thể khổng lồ c u ộ n thành một đoàn trốn ở âm vũ khu vực tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại về phần lâm sĩ lần nữa nhìn về phía dạ vũ lúc đã không có trước đó cao ngạo có chỉ là sợ hãi dù sao hiện tại dạ vũ trong mắt hắn là cùng phụ thân cùng cấp bậc cường giả có lẽ còn mạnh hơn vu phụ thân dù sao từ hai người giao thủ tình huống đến xem phụ thân hoàn toàn ở vào hạ phong ngay sau đó lâm sĩ bắt đầu cầu nguyện cầu nguyện phụ thân chỉ là nhất thời chủ quan sau đó có thể chiếm thượng phong khụ khụ liên tiếp tiếng ho khan v a n lên vừa mới hình thành trong đống đá vụn rỗi ra một cái nhốn máu tay, hiển nhiên cái này dính đầy máu tươi tay là lâm dương hoa. chỉ chốc lát sau, lâm dương hoa từ trong đống đá vụn bỏ lên đi ra. bất quá bây giờ hắn nghiễm nhiên một thân b ừ a bụi quần áo trên người rách tung tóe bộ mặt tức thì bị cho bụi lôi cuốn hoàn toàn nhìn không ra là cái thiên tiên cảnh cừng giả ngược lại càng giống là một vị ăn xin dọc đường lao khất cái khụ khụ khụ lâm dương hoa lần nữa ho khan vài tiếng nó khí tức lập tức h ề vải một chút. ngay sau đó lâm dương hoa lần nữa đưa ánh mắt về phía g i ả vũ không gì sánh được chắc chắn nói, tiểu tử nhưng mà dạ vũ không có trả lời không có khẳng định lâm dương hoa phỏng đoán thế là lâm dương hoa chỉ coi dạ vũ chấp nhận chỉ một thoáng lâm dương hoa đổi một bộ sắc mặt cười nói đạo hữu vừa mới đều là hiểu lầm lũ lụt vọt lên long vương miếu người một nhà không nhận ra người một nhà nếu như thế chuyện mới vừa rồi như vậy coi như tôi h lâm sĩ chúng ta đi nói đi lâm dương hoa liền chuẩn bị mang lâm sĩ rời đi nhưng mà dạ vũ lại đột nhiên mở miệng muốn tới thì tới muốn đi thì đi vậy đạo hữu muốn như thế nào ai cùng ngươi là đạo hữu không cần loạn bấu v ữ quan hệ còn muốn chạy có thể xuất ra m ư ờ i k h ô n g k h ô n g k hai ô n g m kim tiên đan liền thành kim tiên đan đạo hữu không phải là đang nói đùa sao n g ư ờ i cảm thấy thế nào dạ vũ lạnh lùng quét lâm dương hoa một chút thản nhiên nói đạo hữu m ư ờ i k h ô n g k h ô n g k hai ô n g m kim tiên đan quả thực là ép buộc đừng nói m ư ờ i k h ô n g k h ô n g k hai ô n g m coi như một viên ta cũng không bỏ ra nổi đến thôi biết ngươi nghèo nếu như thế ngươi liền lấy ra một triệu viên tiên tiên đan việc này như vậy coi như thôi một triệu viên tiên tiên đan lâm dương hoa đại kêu một tiếng hiển nhiên không nghĩ tới dạ vũ vậy mà nhẹ nhàng nói ra một triệu viên tiên tiên đan phải biết thiên tiên đan hắn cũng chỉ có một viên mà lại vì đột phá thiên tiên cảnh sớm đã dùng xong hắn hiện tại đừng nói một triệu viên coi như một viên cũng không bỏ ra nổi đến một triệu viên thiên tiên đan liền xem như lâm ra tồn kho cũng không có khả năng có cái số này đạo hữu ta thật không bỏ ra nổi thiên tiên đan nếu không bỏ ra nổi đến liền chúng ta chỉ có thể đánh một chầu nếu như thế tại hạ liền bồi đạo hữu đánh một chầu lâm dương hoa nghĩ mười phần mỹ hảo từ vừa mới dạ vũ cùng hắn giao chiến tình huống đến xem lâm dương hoa suy đoán dạ vũ thực lực cùng mình tương tự lúc trước sở dĩ sẽ bị chôn sống hay là bởi vì hắn chủ quan lần này hắn đem toàn lực ứng chiến lâm sĩ lùi qua một bên là p h ụ thân ngay sau đó lâm dương hoa bày ra một bộ chiến đấu tư thế n h à chuẩn bị xong chưa đạo hữu tới đi thiết chiêu thoại âm rơi xuống vội vàng không kịp chuẩn bị một cái đại bị đâu rơi xuống lâm dương hoa trên khuôn mặt lâm dương hoa thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có má trái liền lưu lại năm cái tươi sáng trưởng ớn không đợi lâm dương hoa hoàn hồn lại là một cái đại bị đâu đánh tới lần này đánh chính là có mặt một trái một phải cực kỳ đối xứng ngay sau đó liên tiếp đại bỉ đâu hướng phía lâm dương hoa chào hỏi mà đến lâm dương hoa căn bản không kịp phản ứng tả hữu trên mặt trưởng ấn lần nữa làm sâu sắc không cần một lát lâm dương hoa cả khuôn mặt liền sưng như cái đầu heo phụ thân lâm sĩ ở một bên lo lắng hô hiển nhiên lâm sĩ là muốn nhắc nhở lâm dương hoa tranh thủ thời gian đánh trả nhưng mà lâm dương hoa lại là có nỗi khổ không nói được bởi vì từ cái thứ nhất đại bỉ đâu rơi vào trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị một đạo lực lượng vô hình giam cầm động đậy càng là thành hy vọng xa vời bởi vậy hiện tại lâm dương hoa chỉ có thể bị động tiếp nhận dạ vũ đại bỉ đâu không biết qua bao lâu d lâm dương hoa chỉ cảm thấy chính mình có thể động mà bây giờ lâm dương hoa nghiễm nhiên đã bị quất đến chết lặng hoàn toàn không biết được thiên địa là vật gì đông ba một tiếng văng trầm lâm dương hoa nặng nề g h mà ngã trên mặt đất cả người ý thức mê ly hôn mê bất tỉnh ư nơi g trắng ngần băng nguyên. Trưng trắng ngần băng đây vô thanh thắng hữu thanh sách người này cũng quá không trải qua đánh mới chịu vài bàn tay liền ngã nhìn qua hai mắt khẽ đảo ngã xuống đất liền ngủ lâm dương hoa bạch dương nhịn không được đậu đen dao m u ố n hai câu ngay sau đó dạ vũ đưa ánh mắt về phía lâm sĩ lâm sĩ đồng dạng m ư ơ i phần thông minh trực tiếp tự bạo rời đi tiến n ộ dạ vũ không có xuất thủ ngăn cản mà là nhậm do lâm sĩ tự bạo lập tức dạ vũ lại giải khai hồ hiệu liên cùng hạ hà trên người trói buộc đa tạ tiền bối hai nữ cung kính nói ra tiền bối đại ân đại đức ta hai người suốt đời khó quên lâm diêm cùng trương hán sơn đồng dạng ôm quyền thở dài lấy đó cảm tạng cứ việc trên thân hai người trọng thương hành động bất tiện nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa đồng dạng đúng chỗ bây giờ bốn người không còn có vừa mới bắt đầu gặp phải dạ vũ t h o n g d o n g mà là toàn thân trên dưới đều lộ ra c ô n n ệ dù sao hiện tại dạ vũ cùng bọn hắn đã không tại một cái tầng cấp bên trên tôn trọng cường giả là tại cái này nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn nên có giác Dạ vũ gật gật đầu hiển thị rõ cao nhân phong phạm bốn cái tiểu quỷ một chút lòng cảnh giác đều không có ngay cả bị người theo d õ i đều không phát hiện được nhìn qua toàn thân trên dưới đều lộ ra không gì sánh được câu nệ lâm diêm bốn người bạch dương thấm thiế dạy bảo cứ việc giáo huấn bọn hắn chính là một cái nhìn qua bình thường mèo nhưng là tiền bối mèo bốn người tự nhiên không dám cãi lại chỉ có thể liên tục gật đầu tiền bối dạy phải bốn cái tiểu quỷ về sau làm việc thông minh cơ linh một chút là tiền bối chúng ta nhớ kỹ ngay vậy bạch dương sờ lên cái tầm không tồn tại dâu rịa gật đầu nói â trẻ con là dễ dạy nên nói con mèo nhỏ đã nói đến hết sức rõ ràng ta cũng không có muốn căn dặn các ngươi các ngươi x i n từ biệt cung tiễn tiền bối nói đi liền chuẩn bị bay người rời đi ngoái nhìn thoáng nhìn trông thấy đem chính mình cuốn thành một đoàn chỉ lộ ra một cái con mắt huyết viêm mãng đột nhiên cùng dạ vũ đối mặt huyết viêm mãng không chút suy nghĩ liền đem lộ ra một con mắt che khuất tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại dù sao nó chỉ là trong tiên mộ sinh trưởng ở địa phương một con yêu thú căn bản không giống tiến vào kẻ ngoại lai một dạng có hai cái mạng bởi vậy lúc này huyết viêm mãng có thể nói là không gì sánh được tiết mệnh căn bản không dám ở dạ vũ dưới mí mắt lắc l một bên dùng thân rắn to lớn che mắt một bên nhỏ r ộ n g cầu nguyện nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không cứ việc huyết viêm mạng thanh âm nhỏ không thể xem xét nhưng y nguyên bạch dương thu vào trong thai con tiểu xà này lại đang nói nhỏ theo nó đi thôi có thể thấy được dạ vũ không có nghĩ qua cùng huyết viêm mãng tính s ổ sách bốn người đưa mắt nhìn dạ vũ sau khi rời đi vừa rồi thở dài một hơi v ề phần huyết viêm mãng đợi đến người đều đi hết trong sơn động không có nửa điểm nhân khí mới dám mở to mắt năm từ sơn động rời đi cùng lâm diêm bốn người sau khi tách ra dạ vũ cùng bạch dương trực tiếp hướng phía tầng thứ ba cửa vào đi đến trên đường đi cũng gặp phải một chút không có mắt người hoặc là y ê u thú nhưng đều không ngoại lệ đều bị dạ vũ thưởng mấy cái đại bỉ đâu dựa vào đại bỉ đâu lực lượng một người một mèo trên đường đi tuế n g u y ệ t tính hảo cực kỳ thuận lợi đi vào tầng thứ ba cửa vào xuyên thấu qua một tầng thật mỏng năng lượng tưởng một người một mèo lại tới một mảnh thiên địa mới mặc dù dạ vũ tạm thời rời đi tiên mộ tầng thứ hai nhưng tầng thứ hai vẫn như cũ lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết không hắn bởi vì bị dạ vũ ban thưởng đại bỉ đâu người có thể là yếu thú nhiều lắm bởi vậy dạ vũ cũng thu được cổ hy tịch trưởng quản đại bỉ đâu thần tiến khen nơi này đ ngay h ì n n qua trước mặt t r ắ pheo pheo sau đó bạch dương một cái lắp mình nhảy tới gấu trắng trên đầu gấu nhỏ cho ngươi một cái cơ hội cho bản vương khi cưỡi ngựa ngay vậy đại bạch hùng nổi giận sâu tiến từ bản tọa trên đầu lằn xuống đi hắc tiểu tử cũng dám ngẫu nghịch bản vương lập tức bạch dương nâng lên móng ướt đặt tại đại bạch hùng trên đầu lập tức lúc đầu khí thế hung hăng đại bạch hùng bốn cái chân mềm n h ũ n nằm trên đất tiểu tử có phục hay không thân thể nho nhỏ đứng ở đại bạch hùng trên thân lộ ra có mấy phần b u ồ n c ư ờ i thằng đến bị bạch dương đặt ở dưới thân đại bạch hùng mới biết được trên đỉnh đầu con mẹo con này căn bản cũng không phải là mặt ngoài như vậy người vật vô hại có là khí lực cùng thủ đoạn thế là vừa mới còn khí thế hung hăng đại bạch hùng lập tức chịu thua bản t ò a phục bản t ò a phục bản tọa cũng g i m tại bản vương trước mặt tự xưng bản tọa muốn ăn đòn thoại âm rơi xuống bạch dương lại một móng vớt giẫm tại đại bạch hùng trên đầu trong đỉnh đầu chuyển đến n h để Đại Bạch Hùng lúc p t đó cũng gặp phải một chút tại bang nguyên bên trong tìm kiếm cơ duyên người bất quá tại nhìn thấy đại bạch hùng một khắc này những người này tất cả đều chạy trốn chết dù sao cái này đại bạch hùng thế nhưng là có được địa tiên đỉnh phong thực lực siêu việt tầng thứ ba hơn chín thành sinh linh có tọa kỵ quả nhiên thể nghiệm cảm giác muốn tốt không ít cưới tại đại bạch hùng trên đầu bạch dương cảm giác không gì sánh được hài lòng mà lại đứng được cao tầm mắt tốt hơn cùng lúc đó trên b ă n g nguyên tụ năm tụ ba hoặc độc hành người đều chú ý tới cưới tại đại bạch hùng trên đầu một người một mèo trong lúc nhất thời trên b ă n g nguyên người đối với một người một mèo thân phận làm ra suy đoán các ngươi nói cưới tại cái kia địa tiên cảnh đỉnh phong đại bạch hùng trên đầu người là ai、à? không biết nhìn rất diễn sinh không giống như là cái gia tộc nào có thể là tông môn nào thiên tiêu Còn có một việc, các người phải chăng có chú ý tới người kia chỉ có thực ngươi người nhân tiên sơ thực lực. Nhân tiên ngươi tin không? một tới phải kia sơ sơ ý kỳ kỳ, lực. dù sao ta không tin. Ta cũng không tin. tiên tu tại không không kỳ Hiện nhiên, dạ vũ nhân cũng vi vũ dạ sơ mảnh băng nguyên này bên trên t quả h ự cất là mà này để cho người ta khó mà tin phục. c khó mảnh sao người tin băng nguyên ta Dù bước tu vi chính là địa tiên không có đất tiên sơ kỳ thực lực tại băng nguyên bên trong nửa bước khó đi ta muốn người này hẳn là ẩn giấu đi tu vi của mình ta muốn cũng là dù sao có thể làm cho một cái địa tiên đỉnh phong đại bạch hùng túi đầu sưng thần thấp nhất cũng phải cần địa tiên đỉnh phong thực lực không chỉ nếu a ta địa n bản thân liền、so、với nhân loại mạnh hơn, ta đoán người này hẳn là địa tiên đại viên mãn. Ơn, địa tiên đại viên mãn thường. n g cấp thực lực thực phù hợp yêu thú sát loại là lẽ với đại đại so địa như thế chúng ta hay là tận lực trốn tránh người này một chút chính hợp ý ta bốn trắng gần b ă nguyên n g một người một mèo một gấu hướng phía b ă nguyên n g chỗ sâu đi đến đ ỗ n g nhiên con mèo nhỏ chú ý phía trước tựa hồ vây quanh một đám người để bản vương nó g ngó những người này tập hợp một chỗ làm gì liếp nhìn lại gặp được đám người vây quanh một mảng lớn nụ hoa chấm nở màu băng làm nụ hoa chậm nhìn những người này cơ hồ tất cả đều có được địa tiên thực lực đại viên mãn kết quả là bạch dương vô vô tiểu bạch gấu đầu tiểu bạch gấu lập tức hiểu ý nói tiền bối đây là băng vụ hoa là băng nguyên đặc sản đối đ ệ u tiên mà nói rất có ích lợi trọng yếu nhất chính là số lượng nhiều một người có thể phục d ụ n g lấy đoá mà lại hiệu quả sẽ không suy giảm chợt nghe chút xác thực cũng không t ệ lắm c h ắ c không được một đám người đều vây quanh ở những n à y băng vụ hoa bốn phía n g h ĩ là các loại băng vụ hoa luôn nợ đi đúng vậy tiền bối ngay sau đó c a n h giữ ở băng vụ hoa bốn phía một đoàn người đột nhiên náo lên mâu t h u ẫ n thủy mặc ngươi không khỏi cũng quá khoa trường trên trăm đoá băng vụ hoa ngươi há miệng liền một nửa ân bản công tử tưởng là người nào ngươi lai là một vân mộc đại công tử bất quá một đại công tử giống như không có làm rõ ràng tình huống bằng vào ta thủy g i a thế lực đừng nói cầm một nửa coi như toàn bộ đều cầm xuống các ngươi lại có thể lại bản công tử gì ngươi cứ việc thủy mặc một phen dẫn tới đám người bất mãn nhưng thủy mặc nói chính là sự thật thủy g i a thế lực xác thực so tại tất cả gia tộc thậm chí tông môn thế lực đều mạnh hơn thậm chí có thể một người chống lại ở đây toàn bộ thế lực không hẳn chỉ là bởi vì thủy g i a chính là hiện tại càn vực đệ nhất gia tộc đồng thời cũng là càn vực đệ nhất thế lực có được mười vị kim tiên đại viên mãn cừng giả đủ để có thể thấy được thủy ra trước mắt phân lượng nhưng mà này còn là thủy ra trên mặt nội thế lực dù sao thủy gia đã từng cũng là nộ hải tiên chủ chỗ gia tộc cứ việc trong gia tộc người mạnh nhất vẫn lạc gia tộc nó thực lực y nguyên không thể khinh thường mà lại ai lại biết được tại bây giờ tiên chủ chống chỗ tình h n g ư ớ i thủy gia có thể hay không lại sinh ra một vị mới tiên chủ cảnh cường già đâu m ộ c vân đừng tưởng rằng ta thủy gia đã mất đi một vị tiên chủ ngươi m ộ c gia liền có tư cách cùng ta thủy gia bình khởi bình t o ạ n bản công tử có thể minh xác nói cho ngươi ngươi m ộ c gia tại ta thủy gia trong mắt bất quá là một cái hơi lớn một điểm con kiến ngươi mục vân tức dẫn đến nhớ răng lại là một câu cũng không dám nhiều lời không hắn thủy mặc nói chính là sự thật Hán bởi vậy hiện tại so chính là nhà ai lão tổ càng tranh khí bây giờ đối với mục vân mà nói tranh nhất thời dài ngắn không có ý nghĩa gặp mục vân thỏa hiệp thủy mặc đem ánh mắt lạnh lùng đạo qua đám người âm thanh lạnh lùng nói bây giờ còn có ai có ý kiến ngay vậy đám người không hẹn mà cùng túi lầu xuống không dám cùng thủy mặc đối mặt nói đùa ngay cả một i a cũng không có ý kiến bọn hắn những tiểu lâu la này nào dám có ý kiến dám có ý kiến thủy m ặ c phía sau người hộ đạo lập tức sẽ đưa bọn hắn đi gặp diêm vương ngay sau đó một vân cũng bắt đầu vì chính mình tranh thủ lợi ích các vị những n à y băng vụ hoa ta một i a cầm bốn thành còn lại chính các ngươi phân nói xong cũng mặc kệ sắc mặt của mọi người như thế nào khó coi cũng không nói gì nữa đám người thô sơ giản lược đến có chừng năm trăm đoá băng vụ hoa năm trăm đoá băng vụ hoa thủy mặc lấy đi hai trăm năm mươi đoá một vân lấy đi hai trăm đoá còn lại năm mươi đoá t h ở đám người tranh đoạt cái này nhất định là một trận sói nhiều thịt ít chiến tranh cùng lúc đó đám người cũng chú ý tới hướng phía bên này mà đến dạ vũ một đ o à n người không hắn một người một mèo một gấu tổ hợp thật sự là quá làm người khác chú ý nhìn thấy người đến là cá nhân tiên sơ kỳ t i ể u tử đám người cũng là sức sở dù sao mảnh băng nguyên này vé vào sân chính là địa tiên không có đất tiên cảnh tu vi chỉ sợ khó mà tại băng nguyên bên trong sinh tồn Hùng、chi trước mắt người này tiên sơ kỳ tiểu tử còn cưới một cái điệu tiên đ ỉ n h phong đại bạch hùng vô luận từ chỗ nào phương diện muốn tiểu tử này đều khó có khả năng chỉ có nhân tiên sơ kỳ thực lực loại bỏ đại đa số không chính xác đáp án đám người không hẹn mà cùng ra kết luận trước mắt tiểu tử cực lớn xác suất giống như bọn họ đều có được điệu tiên thực lực đại viên mãn về phần người này vì sao muốn ẩn giấu tu vi đám người liền không được biết rồi bất quá đã có không ít người tương dạ vũ coi như đối thủ cạnh tranh dù sao tới chỗ này người cái nào không phải là vì băng vụ hoa bây giờ lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh đám người tự nhiên có chút không vui thế là một số người lúc này sẽ tại thủy mặc cùng một vân trên thân bị tức rơi tại dạ vũ trên thân một cái cao cao gậy teo thanh niên đứng dậy người này chính là lạc gia cựu công tử lạc thiên cựu đồng thời lạc gia cũng là cản vực gần với thủy gia cùng một gia gia tộc cản vực đệ tam đại gia tộc bất quá lạc gia tuy nói cản vực đệ tam đại gia tộc nhưng lại không phải cản vực thế lực lớn thứ ba bởi vì cản vực trước mắt cách cục l á nước một hai nhà áp đảo một đám, thế lực phía trên, còn lại một đám thế lực lớn thực lực tổng hợp không kém nhiều bởi vậy lạc gia không có cùng thủy gia cùng một gia kêu gạo vừa liếng lúc trước thủy mặc cùng một vân đối t h ọ i gây gắt lúc lạc thiên cựu liền nói chuyện tư cách đều không có trong lòng tự nhiên kìm nén một đám lửa bây giờ dạ vũ tới lạc thiên cựu tự nhiên muốn đem mất đi cảm giác ưu việt tìm trở về đối với lạc thiên cựu hành vi thủy mặc cùng một vân nhìn vào mắt nhưng không có dự định ngăn cản dù sao dạ vũ tại hai người trong mắt là không liên hệ người lạc thiên cựu muốn đối với dạ vũ làm cái gì không có quan hệ gì với bọn họ hai người chân chính quan tâm chỉ có trước mặt sắp n ở rộ b ă n g vụ hoa tiểu tử ngươi là từ cái nào thế lực xưng t ê n r a dù sao dạ vũ xem ra diện sinh lý do an toàn lạc thiên cựu hay là trước hỏi thăm một phen lai lịch để tránh lũ lụt vọt lên lòng miếu người một nhà không nhận ra người một nhà Thay h lời k một cái ê nho nhỏ h tàn tu, tu nhìn giả thấy bản công tử cũng dám ngồi đáp lời không biết vị công tử này là dạ vũ ánh mắt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác trêu thức không đợi lạc thiên cựu đáp lời nó bên người chó săn lập tức tiến lên biểu hiện tiểu tử vị này chính là nộ h ả i thành lạc gia thiên cựu công tử ngươi một kẻ tán tu có thể được mỗi ngày cựu công tử tôn vinh có thể nói là tam sinh hữu hạnh hiện tại lập tức xuống tới hướng lên trời cựu công tử quỳ xuống nhận lầm có lẽ thiên cựu công tử một cao hứng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó bốn trăm linh sáu b ă n g nguyên lý linh hoạt chó bốn trăm linh sáu b ă n g nguyên lý linh hoạt chó đứng ở một bên lạc thiên cựu hiển nhiên chó săn này nói lời chính giữa tâm khảm của hắn quỳ xuống nhận lầm nếu ta không đâu ngồi tại đại bạch hùng trên đỉnh đầu dạ vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn qua lạc thiên cựu trong ánh mắt mang theo một chút Quả quỳ tuyệt chính mình cho săn xuống nhận lầm yêu cầu, kiểu khoảnh nhiên, nghe chính mình săn nhận thiên trong cho khắc tới mặt dạ lạc vũ cự sắc lầm ân lạc thiên cựu gật đầu hiển nhiên là đồng ý cứ việc ra mặt người chỉ là lạc thiên cựu bên người cho săn nhưng cũng có địa tiên đỉnh phong thực lực tiểu tử chọc tới trời cựu công tử là n g ư ờ i đ ợ i này làm sai lầm nhất sự t ì n h nói đi liền thả người nhảy lên hướng phía dạ vũ đánh tới người này t h ẳ m rồi vậy mà chọc phải lạc thiên cựu nghĩ đến đã nhanh muốn biến thành một bộ thi thể một kẻ tán tu mà thôi chết thì đã chết không đáng chúng ta đồng tình hiển nhiên đám người này đều không ngoại lệ đều là xuất thân từ một chút đại thế lực cứ việc nó riêng phần mình đại biểu thế lực không sánh bằng nước mộc hai nhà nhưng cũng là có thể cùng lạc thiên cựu đại biểu lạc ra lực lượng ngang nhau nói cách khác nơi này chỉ có dạ vũ một kẻ tán tu có lẽ đây cũng là dạ vũ lọt vào đám người bại xích nguyên nhân dù sao tại trong mắt những người này một kẻ tán tu là không có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt bang vũ hoa bởi vậy lạc thiên cựu bởi vì nhất thời hụt hơi đột nhiên đối với dạ vũ nổi lên đám người cũng là vui thấy kỳ thành bởi vì coi như lạc thiên cựu không đứng ra cũng hầu như sẽ có người đứng ra không ít người lộ ra cởi trên n ỗ i đau của người khác thân sắc dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem dạ vũ nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là dạ vũ không có xuất thủ xuất thủ là nó dưới thân đại bạch hùng chỉ gặp đại bạch hùng hét lớn một tiếng lạc thiên cựu chó săn một cái ngây người liền bị đại bạch hùng một bàn tay đánh bay đổ vô dụng nhìn thấy chính mình chó săn bị thua lạc thiên cựu hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận tiểu tử đánh chó cũng phải cố lấy chủ nhân cũng dám đối với dung túng một cái xúc sinh đối với bạn công tử chó đậu thủ tiểu tử ta nhìn ngươi là không muốn sống nói đi lạc thiên cựu lúc này nhảy lên đưa tay một chảo một đạo chảo ấn ẩm van g mà lên hướng phía bạch hùng trên người dạ vũ đánh tới gử tiểu tử này chết chắc lạc tiên cựu đều xuất thủ một kẻ tán tu vọng tưởng tranh với bọn ta phong đơn giản buồn cười. những này xuất thân từ đại thế lực công tử tiểu thư không có một cái nào để mắt thân là tán tu giả vũ dù sao bình thường tới nói tán tu bởi vì không có tốt tài nguyên cùng công pháp nó chiến lược cùng hệ thống bồi dưỡng ra được công tử tiểu thư có t r ê n h l ệ n h rất lớn bởi vậy cứ việc trong mắt của mọi người giả vũ cùng bọn hắn đều là điệu tiên đại viên mãn nhưng mọi người nhưng xưa nay không có tương giả vũ đặt ở giống nhau vị trí bên trên nhưng mà tình thế phát triển nhưng lại xa xa vượt qua đám người đ ằ n trước Giả vũ vẫn không có xuất thủ xuất thủ hay là dạ vũ trên người đại bạch hùng đám người phát hiện cái này đại bạch hùng khí tức chẳng biết lúc nào đã đạt đến đ i ệ tiên đại viên mãi chỉ gặp đại bạch hùng một cái hà đông cầu giống lạc thiên cựu lại ngu ngơ chỉ chốc lát chính là này nháy mắt ngu ngơ để chiến đấu phân ra được thắng bại chỉ gặp đại bạch hùng đ ỗ n g nhiên một trào trục về phía lạc thiên cựu p h ư ớ ba máu tươi lúc này từ lạc thiên cựu trong miệng phun ra trong khoảnh khắc tung tóe vung giữa không trùng hình thành một đạo hoa mị phong cảnh ngay sau đó lạc thiên cựu tựa như n h ư d i ợ u đứt dây từ giữa không trung rơi xuống、vâng. lạc thiên cựu thân thể nặng nề mà nện đ ở cứng rắn trên tầng băng tại cứng rắn tầng băng ném ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng may mắn tầng băng quanh năm suốt tháng đã góp nhặt đến vừa cứng lại dày nếu không lấy lạc thiên cựu đến rơi xuống l ự c đạo rất có thể sẽ đem mấy trăm vạn trượng tầng băng xuyên thủng lạc thiên cựu bại ta không nhìn lầm đi ngươi không nhìn lầm hơn nữa còn là bị một cái điệu tiên đại viên mãn bạch hùng một bàn tay chụp tới trên mặt đất hiện tại chụp đều chụp không ra chơi ạ tên tán tu này dưới thân lại là một cái điệu tiên đại viên mãn đại bạch hùng vậy mà cùng bọn hắn thực lực gi Phải biết, yêu thú biết,、so、với yêu so nhưng â n loại có đ ợ c t i ê tiên thiên yêu thế, n yêu a n chiến g cấp lực yêu thú mà u muốn quá ố n nhân loại muốn mạnh hơn một chút, bất quá loại tranh n so loại loại chút, lệch một bất y sẽ sau sẽ ở nhân loại đột phá kim tiên cảnh sau liền phá loại kim đột bọn ị săn bằng. Nhưng b mà, bọn hắn không phải kim tiên mà chỉ là điệu tiên một cái điệu tiên đại viên mãn đại bạch hùng xuất hiện ở trước mặt mọi người quả thực để đám người cảm nhận được một chút áp lực hiện tại đám người bắt đầu một lần nữa xem kỹ giả vũ hai vị điệu tiên đại viên mãn quả thực có cùng bọn hắn tranh đoạt băng vụ hoa tư cách kết quả là đám người ăn ý không có tiếp tục nhằm vào giả vũ mà là thuận theo tự nhiên có chút ý tứ thủy mặc nhìn qua cách đó không xa dạ vũ lẩm bẩm một câu cứ việc dạ vũ dưới thân đại bạch hùng để đám người có chút khiết đảm bất quá thủy mặc lại là không có để vào mắt một phương diện thủy mặc đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin một mặt khác là bởi vì âm thầm còn có người hộ đạo tồn tại một vân cùng thủy mặc ý nghĩ một dạng chỉ cần dạ vũ không chạm tới ích lợi của mình mặc kệ dạ vũ cùng những người này như thế nào d ạ y v à o cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo không coi là gì so với tâm tư dị biệt đám người đầu não dung lượng không lớn đại bạch hùng ý nghĩ liền đơn giản nhiều hiện tại nó còn đang vì thực lực của mình đột nhiên đạt tới đ i ệ tiên đại viên mãn mà cao h làm sao có thời giờ để ý tới những người khác vừa mới dạ vũ nói đem lạc thiên cựu giao cho nó xử lý lúc đơn thuần đại bạch hùng còn tưởng rằng dạ vũ là đang cùng mình nói đùa đâu ù a đ dù sao lạc thiên cựu thế nhưng là điệu tiên đại viên mãn cừng giả cao hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới cứ việc ngang nhau tình huống giới yêu t h u thực lực so với nhân loại mạnh lên một chút nhưng cũng không thể vượt cấp mà chiến cho dù là một cái tiểu cảnh giới bởi vậy đơn thuần đại bạch hùng chỉ cho là chính mình là nơi nào chọc phải dạ vũ dạ vũ mới khiến cho nó đi chịu chết nhưng mà trung pi là nó lấy bụng tiểu nhân đo lòng q u tử một đạo năng lượng bàng bạc từ đỉnh đầu rớt vào trong khoảnh khắc để nó thực lực lại tiến thêm một bậc thang n ả y lên trở thành điệu tiên đại viên mãn cường giả phải biết lấy ngộ tính của nó cùng thiên phú muốn đột phá điệu tiên đại viên mãn chí ít còn cần mấy ngàn năm đâu dưới mắt trực tiếp đã giảm b ớ t đi mấy ngàn năm thời gian nó tự nhiên là cao hứng mà lại nó cảm giác mình năng lượng trong cơ thể còn giống như không có hao hết thực lực của mình còn có chỗ tăng lên cái này cũng liền mang ý nghĩa nó có lẽ có thể mượn nhờ nó đột phá tới thiên tiên cảnh tóm lại hiện tại đại bạch hùng trong lòng đáp ý không còn có trở thành tọa kỹ lúc không vui hiện tại nó n g h i nhiên trở thành một cái trung thực ấu thậm chí nếu như dạ vũ để nó học hai tiếng chó s ủ a nó cũng có thể tự tin nói lên một câu ta là băng nguyên lý linh hoặc chó c h ư ơ n g 407, b ă n g nguyên gấu đen c h ư ơ n g 407, b ă n g nguyên gấu đen thấy không có người lại ra tay với bọn họ đại bạch hùng lúc này ngồi trên mặt đất thân thể khổng lồ ngồi dưới đất bịch một tiếng để một số người quyết định thật nhanh chuyển đến nơi xa nhìn thấy bốn phía trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng đại bạch hùng lập tức có chút mừng thầm dù sao nó trọng tài lớn chiếm địa phương xác thực lớn bây giờ không có người cùng nó đoạt vị trí tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành bây giờ đại bạch hùng tại nhảy lên trở thành đ i ệ tiên đại viên mãn cường giả lúc. bởi vì quá mức hư vấn đã hoàn toàn không có vừa mới hùng dạng h i ệ n nhiên tựa như một cái cỡ lớn chó xù nếu như lại bày ra một cái lẽ lưới động tác thì càng giống một đám người tại băng vụ hoa điền ngồi xếp bằng l ặ n g lặng chờ đợi lấy băng vụ hoa nở rộ trong lúc đó cũng có một số người lại tới đây bất quá lại rất ít có người lưu lại dù sao những người này nhìn dưới người đĩa không có thực lực không có bối cảnh người không có tư cách ở chỗ này dừng lại qua hồi lâu lúc đầu không hề có động tĩnh gì băng vụ hoa điền bắt đầu phóng xuất ra màu xanh thảm ánh sáng từng đoá từng đoán ụ hoa chấm nở băng vụ hoa dáng dấp hiệu giống như từng cái tiểu tinh linh một dạng tại lạnh t ấ u xương trong gió lạnh huyện chuyển nhảy múa băng vụ hoa muốn nở rộ có người kích động k ê u to lòng của mọi người cũng tại thời khắc này nâng lên cổ họng trứng to mắt nín hơi ngưng thần không dám phát ra một chút xíu thanh â m tựa như sợ quấy nhiều đến n ả y một đám ngay tại khiêu vũ tiểu tinh linh thời gian từng giây từng phút trôi qua c h ậ m r ã i đoá thứ nhất băng vụ hoa l ạ g yên nở rộ ngay sau đó đoá thứ hai đoá thứ ba một đoá tiếp lấy một đoá đám người vây quanh ở băng vụ hoa điển một phía không dám có bất kỳ động tác bởi vì những này băng vụ hoa là một thể đồng khí liên tri có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nhất định phải đợi đến tất cả băng vụ xài hết toàn thịnh khai căn cứ có thể ngắt lấy không phải vậy nếu là có người sớm ngắt lấy dòng giã năm trăm đoá băng vụ hoa liến sẽ trong n g á y mắt toàn bộ khô héo bởi vậy đám người dù là lại gấp gáp cũng không dám có động tác đột nhiên lúc đầu yên t ĩ n h băng nguyên bắt đầu chấn động một trận tiếng bước chân rồn rập bắt đầu hướng phía nơi này đánh tới như s ấ m như trống trầu l i n h hai nước góc để đám người sinh ra dự cảm không tốt g i ố n g giống liên tiếp tiếng gầm gừ văng lên lập tức nối thành một mảnh đám người lập tức hướng về phương xa nhìn lại chỉ gặp một đoàn đen nghị thân ảnh đang đến gần đám người lập tức nhận ra bọn chúng là băng nguyên gấu đen có người thét lên lên tiếng đen nghịt một mảnh không có một nghìn cũng có tám trăm mục tiêu nhất trí toàn bộ hướng phía nơi này đánh tới trong đó cầm đầu hai cái hay là thiên tiên cảnh thấy thế lòng của mọi người lập tức lạnh một nửa thiên tiên cảnh băng nguyên gấu đen đừng nói là hai cái liền xem như một cái cũng đủ làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt xâm thúc chắc thúc thùy mặc cùng một vân không hẹn mà cùng hô vừa dứt lời hai người sau lưng liền cùng lúc xuất hiện một vị láo giả nhìn k h í thế t h ỏ a thỏa chính là hai cái thiên tiên cảnh v ậ phần thế lực khác công tử tiểu thư sau lưng cũng không người hộ đạo dù sao lần này tiên mộ cùng dĩ vãng khác biệt hạn chế nhân số bởi vậy bọn hắn chỗ thế lực cũng đ ẳ n g không ra phái thiên tiên cường giả đến bảo vệ bọn hắn chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc nhìn thấy thủy mặc cùng một vân hô lên người hộ đạo mọi người nhất thời thở dài m ộ t hơi dù sao có hai vị thiên tiên tại áp lực của bọn hắn tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều về phần lui là không thể nào dù sao phía sau bọn họ chính là băng vụ hoa điển một khi bọn hắn t ố i lui băng vụ hoa điển liền sẽ bị bọn này băng nguyên gấu đen hoàn toàn trà đạp đến lúc đó bọn hắn ngay cả một đoá băng vụ hoa đều lấy không được bởi vậy vì băng vụ hoa đám người không có khả năng lui ra phía sau nửa bước bọn hắn hiện tại cần phải làm là năm là trăm đoá băng vụ hoa nở rộ tranh thủ đầy đủ thời gian xâm thúc làm phiền n g à i chắc thúc làm phiền n g à i ân ta hai người sẽ ngăn lại cái kia hai cái thiên tiên cảnh băng nguyên gấu đen còn lại liền giao cho các ngươi ân vừa dứt lời hai vị người hộ đạo một cái lắc mình đi tới trong thú triều tâm cùng hai cái thiên tiên cảnh băng nguyên gấu đen chiến đấu cùng một chỗ về phần mặt khác băng nguyên gấu đen thì là không có chịu ảnh hưởng thẳng tiến không lùi hướng lấy băng vụ hoa điền phóng đi thùy mặc lúc này đảm nhiệm lên quan chỉ huy nhân vật chư vị chúng ta sau lưng chính là băng vụ hoa điển nếu để cho những n à y băng nguyên gấu đen x u n g lại chúng ta cố gắng trước đó liền toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát hiện tại ta hy vọng mọi người đoàn kết lại cùng ta cùng một chỗ trông cự những n à y băng nguyên gấu đen ngay sau đó vì kích phát đám người đấu trí thủy mặc lúc này tuyên bố sau khi chuyện thành công ta thủy mặc nguyện ý nhường ra một thành băng vụ hoa giao cho c h ư vị sau đó thủy mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía mộc vân mộc vân lập tức hiểu ý cũng phụ hoa nói ta mộc vân cũng nguyện ý nhường ra một thành băng vụ hoa giao cho chữ vị dụ dỗ phía dưới tất có dũng sĩ tại thủy mặc cùng mộc vân một phen thao tác bên dưới nguyên bản có chút thoái ý người lúc này quyết định lưu、lại. 50 đoá băng vụ hoa khả năng không đủ để, để đám ể đ người bốc lên nguy hiểm tính mạng ngăn cản băng nguyên gấu đen nhưng 150 đoá lại khác biệt trọn vẹn vọt lên hai lần cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn người gặp có phần mỗi người chí ít có thể cầm tới ba đến bốn đoá băng vụ hoa so với lúc trước phân phối kết quả muốn tốt nhiều lắm đây đối với đám người đấu trí mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tăng lên các huynh đệ vì băng vụ hoa x ô n g lên a không biết là a i gạo to hai tiếng đám người đấu trí trong nháy mắt cao nhìn thấy đám người chiến ý bị điều động thủy mặc n ế c miệng lên một vòng ý cười dù sao nếu là chỉ để bọn họ thủy ra cùng một ra hai nhà không đến mười người đi chống cự tiếp cận một ngàn con băng nguyên gấu đen không thể nghi ngờ là người xi、si、nói ngộng tiếp cận một ngàn con băng nguyên gấu đen chỉ dựa vào số lượng liền có thể đem bọn hắn đẻ chết bất quá nghĩ đến vừa mới vậy mà nhường ra năm mươi đoá băng vụ hoa cho những người này thủy mặc liền đau lòng không thôi dù sao đây chính là năm mươi đoá băng vụ hoa coi như một người cả đời nhiều nhất chỉ có thể phục d ụ năm đoá băng vụ hoa cái này năm mươi đoá băng vụ hoa giá đầy đủ mười người số lượng đến đau lòng thủy mặc lập tức cảm thấy đau lòng đứng ở một bên mộc vân cũng nhìn ra thủy mặc suy nghĩ trong lòng thế là hướng phía thủy mặc đ thùy mặc trong nháy mắt hiểu ý c h i n h lăng một hồi lập tức thỏa mãn gật đầu vô số băng nguyên gấu đen trong trước mắt liền tới đến trước mặt mọi người đám người lập tức ứng chiến cùng băng nguyên gấu đen chiến đấu cùng một chỗ băng nguyên gấu đen số lượng rõ ràng so với bọn hắn nhiều hơn nhiều cũng may những n à y băng nguyên gấu đen bên trong đ ị a tiên đại viên mãn số lượng không nhiều chí ít trên một điểm này nhân loại chiếm c ư ưu thế tuyệt đối bất quá vẫn là bởi vì băng nguyên gấu đen số lượng quá nhiều bởi vậy cũng xuất hiện một người độc chiếm mấy cái mười mấy cái thậm chí hai mươi mấy con băng nguyên gấu đen tình huống trong lúc nhất thời đám người lâm vào k h ẩ chiến so với đám người ra sức ninh địch dạ vũ một đoàn người liền lộ ra quá mức thư giãn thích chí một người một mèo một gấu tại cách đó không xa băng vụ hoa liền lẳng lặng nhìn qua đau khổ á c chiến đám người hiển nhiên không có muốn tham chiến ý tứ dù sao băng nguyên gấu đen mục tiêu là những này băng vụ hoa chỉ cần không thèm quan tâm băng vụ hoa những này băng nguyên gấu đen căn bản sẽ không phản ứng bọn hắn Trưng Trưng tới đưa người chiến. 408, đau khổ ác chiến. Cùng lúc đó, giả vũ không làm cũng 408, 408, đau đau đó, đám khổ khổ ác ác lúc làm dạ vũ ngược lại tốt. l i ê n k h í định thần nhàn ngồi ở một bên xem kịch cái này khiến tâm lý mọi người làm sao có thể đạt tới cân bằng thế là một vị đang cùng mười mấy con băng nguyên hắc hùng đau khổ át chiến thanh niên hướng về phía dạ vũ hô tiểu tử không có mắt sao không biết đi lên giúp đỡ chút sao một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ tựa như dạ vũ thiếu hắn dạ vũ cũng không quen lấy hắn lúc này đ ố i nói thấy được bất quá ta không muốn giúp b ậ n điệu thanh niên lúc này tức g i ậ n đến nghiến răng thế nhưng là lại cầm dạ vũ không có bất kỳ biện pháp nào không hắn chỉ vì hắn bị mười mấy con băng nguyên hắc hùng có lấy cho dù thanh niên thực lực không tầm thường lại có địa tiên đại viên mãn tu vi. thế nhưng là đối mặt mười mấy con địa tiên đỉnh phong băng nguyên hắc hùng y nguyên có chút lực bất tòng tâm thú chi thỉnh thoảng còn có một số địa tiên đại viên mãn băng nguyên hắc hùng sẽ thừa cơ đánh lén một cái không quan sát trên thân liền sẽ bị thương trong lúc nhất thời thanh niên khổ không thể tả bởi vậy tại nhìn thấy dạ vũ tại cách đó không xa thành t h ờ i xem đùa dẫn lúc thanh niên mới có thể đẻ nén không được l ử a dẫn trong lòng lấy không lễ phép phương thức yêu cầu dạ vũ hỗ trợ dù sao tại thanh niên xem ra dạ vũ nếu lựa chọn lưu tại nơi này liền biểu thị hắn đối với băng vụ hoa cũng có ý tưởng nếu tất cả mọi người là ôm mục đích giống nhau Tự xuất xuất tựa đạt thể thứ nhất thanh tại trong thất thần, nhất thời sát một tiên thành lực, lực nhiên cần không như muốn băng không nghi ngờ đang ăn này hành hắn không ứng. nghĩ đến nhập dẫn đến niên cùng băng Nguyên Hùng chiến không quan sát bị một cái địa tiên đại viên mãn băng Nguyên、Hắc、Hùng thành công đánh lén. hoa chùa. Hắc Hắc Loại vi, cái bởi giao cái điệu đại là là lẽ là vào, được cơm Có mức đầu quá vô đáp bị vụ vì sỉ Eo phải truyền đến đau nhức kịch liệt để thanh niên kêu lên thảm thiết hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giống như đã phế đi xuất sinh thanh niên một bên bưng bít lấy thụ thương eo phải một bên giận mắng t h a nắm h niên s c ặ t trắng bệnh, Thái toát đã bệnh, Dương không ngừng hôi mồ lấy ạ n hiển nhiên là nhận h là l yếu mấy nguyên hại, nhưng h mười mấy con băng mà thừa n cũng mặc kệ thanh niên có bị thương g mặc kệ hay không. có bị lấy Nắm dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi t cho tắc mười mấy con băng nguyên hắc hùng phát động chống canh một mánh liệt tiến công đến mức để một tay tác chiến mà mất đi một bộ phận chiến lược thanh niên bị đánh đến liên tục bại lui rơi vào đường cùng thanh niên chỉ có thể một cái lắc mình cấp tốc rút đi bởi vì núi xanh còn đó lo gì thiếu cử đun húng chi thụ thương bộ vị thế nhưng là thanh niên cực kỳ trọng yếu bộ vị cùng k h o i hoạt nguồn suối cùng một n h ị thở không qua loa được cứ việc tiến vào tiên mộ bọn hắn chỉ là thần hồn chết đi còn có phục sinh cơ hội nhưng nếu là thụ thương kéo lấy bất trị trên thần hồn thương thế cuối cùng sẽ chỉ làm nó tự ăn ác quả bởi vậy vì mình thận về sau có thể vận chuyển bình thường bảo đảm sau này cuộc sống hạnh phúc thanh niên không thể không lựa chọn rút đi vì mình thận chữa thương đã mất đi một đ ị a tiên đại viên mãn đám người áp lực không thể nghi ngờ tăng cao hơn một chút dù sao mười mấy con băng nguyên hắc hùng tại thanh niên rút đi sau liền có thể thay đổi mục tiêu công kích những người khác trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp đội thùy mặc nhìn qua không làm giả vũ sắc mặt mười phần không vui vừa cùng hai mươi con băng nguyên hắc hùng dây dưa một bên hướng phía dạ vũ gọi hàng huynh đệ bỏ ra mới có hồi báo h i ệ n nhiên thủy mặc là muốn nói cho dạ vũ nếu như bây giờ không xuất thủ đến lúc đó phân phối chiến quả nhưng không có phần của hắn chỉ gặp dạ vũ nhàn nhạt trả lời ân nhưng không thấy có động tác h i ệ n nhiên là không muốn ra tay chỉ muốn ngồi ở bên cạnh xem kịch thấy thế thủy mặc sắc mặt càng thêm không vui ngôn ngữ uy hiếp nói tiểu tử đợi đến chúng ta cầm xuống những này băng nguyên hắc hùng băng vụ hoa nhưng không có phần của ngươi nhưng mà dạ vũ biểu lộ vẫn như cũng là nhàn nhạt không có đinh điểm đọc dung bất quá bên người con mèo nhỏ thế nhưng là sẽ không bỏ qua t r e o chọc thủy mặc cơ hội tiểu tử chuyên tâm điểm bảo vệ tốt thận ngay vậy thủy mặc vốn là cực độ không vui sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng tối đen dù sao vừa mới phát sinh hết thể thủy mặc cũng nhìn ở trong mắt trong lúc nhất thời cảm thấy dạ vũ dưỡng s ù n g vật đang chủ yếu chính mình cứ việc l ử a giận trong lòng c u ộ n c u ộ n hắn hiện tại lại đằng không ra thu thập dạ vũ dù sao sau lưng chính là tâm hắn tâm niệm đọc b ă n g vụ hoa tiểu tử các loại bản công tử đưa ra tay để người để mặt thủy mặc nói nghiêm túc sau lúc này quá chú tâm đầu nhập và ba nguyên hát vùng trong chiến đấu dù sao những n à y băng nguyên hắc hùng cũng không phải loại lương thiện một khi lộ ra sơ hở tình cảnh của hắn liền sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể sẽ cùng dạ vũ mâu thuẫn gác lại ở một bên t h ủ y mặc một bên đau khổ á c chiến một bên đem một bộ phận lực chú ý đặt ở thủy s â m cùng mộc chắc chiến thân dù sao chân chính có thể chi phối chiến cuộc là hai vị thiên tiên cường giả mà bọn hắn chỉ là tại vì hai vị thiên tiên tranh thủ thời gian thiên tiên chiến trường thủy s â m cùng mộc chắc đối mặt hai cái thiên tiên cảnh băng nguyên hắc hùng đồng dạng cũng là không chiếm được đinh điểm chỗ tốt dù sao hai người chỉ có thiên tiên sơ kỳ thực lực tại trên thực lực thậm chí hơi kè b ừ thế gian cơ duyên người tài mới có chúng ta như là đã lại tới đây băng vụ hoa liền lẽ ra thuộc về chúng ta thủy sâm không khách khí chút nào về đôi đạo nhân loại ta nhìn các ngươi là tự tìm được chết ngay sau đó hai người lại cùng băng nguyên hắc hùng đánh nhau cứ việc thủy s â m cùng một trác tạm thời ở vào hạ phong hai người trong mắt lại không nhìn thấy đinh điểm bối rối một trác là thời điểm để cái này hai cái băng nguyên hắc hùng biết được chúng ta lợi hại thủy s â m hướng một trác xử một ánh mắt một trác lập tức hiểu ý dù sao hai người xuất thân c à n vực số một số hai thế lực lớn trên thân há lại sẽ không có một chút át chủ bài đâu sở dĩ không có sớm lấy ra là muốn nhìn một cái cái này hai cái băng nguyên hắc hùng có hay không chuẩn bị ở sau bây giờ đã rõ ràng ngay sau đó hai người hét dài một tiếng khi thế toàn thân tăng vọn trong khoảnh khắc liền từ trên trời tiên sơ kỳ tăng lên tới thiên tiên trung kỳ cứ việc chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng đối phó với hai cái chỉ có thiên tiên sơ kỳ thực lực băng nguyên hắc hùng đã đủ rồi xuất sinh chết đi thoại âm rơi xuống hai người ngang nhiên xuất thủ ngạnh xinh s i n h đem hai cái băng nguyên hắc hùng đầu lâu vặn xuống một màn này cũng làm cho cùng một đám băng nguyên hắc hùng giao chiến đám người nhảy cấm hoan hô bởi vì hai vị thiên t i ê n thắng cái này cũng liền mang ý nghĩa những này địa tiên cảnh băng nguyên hắc hùng đã không đủ gây sợ trong lúc nhất thời đám người nao h n h a o chờ mong hai vị thiên t i ê n có thể đại triển thần uy trợ giúp bọn hắn tiêu diệt những này băng nguyên hắc hùng xâm thúc mau tới giút ta chắc thúc bên này thùy mặc cùng một vân cùng nhau lên tiếng hai người trên mặt mang theo quyển sắc hiện nhiên đồng thời cùng hơn hai mươi cái băng nguyên hắc hùng á c chiến đã để hai người khổ không thể tả thấy thế thủy sâm cùng một chắc lúc này đ ạ i triển thần uy là hai người dọn sạch bên người băng nguyên hắc hùng nhưng mà đúng vào lúc này đám người bên thai vang lên một đạo đinh thai nhức góp tiếng giống giận dữ ngay vậy đám người lập tức hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ gặp một cái thân hình so vừa mới hai cái băng nguyên hắc hùng còn muốn khổng lồ băng nguyên hắc hùng hướng phía bên này chạy nhanh đến cái này băng nguyên hắc hùng khí thế so vừa mới hai cái còn muốn bằng bạc hiện nhiên thực lực vượt qua thiên tiên sơ kỳ nhìn thấy một cái thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng hướng phía bên này chạy đến thủy xâm cùng mục trác biểu lộ so a n tức còn khó nhìn hơn không hắn bởi vì đây là chân chính thiên tiên trung kỳ cường giả hắn thực lực không phải bọn hắn loại này dựa vào bí thuật ngắn ngủi tăng lên tới thiên tiên trung kỳ có thể tới đánh đ ộ n g mà lại cái này băng nguyên hắc hùng mục tiêu là bọn hắn không có chút điểm do dự hai người chỉ có thể vội vàng ứng chiến thủy mặc ta cùng mục trác tận lực là các nơi kéo dài thời gian đợi đến băng vụ hoa lóe lên mở lập tức đem nó ngắt lấy quyết không thể do dự lời giống vậy mục trác cũng đối mục v hai người không có năm chắc đối phó cái này thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng trong lúc nhất thời đám người tâm l ệ n h một m ạ n g lớn hiện tại băng vụ hoa mới nở rộ một nửa nói cách khác còn cần thời gian dài nhưng bây giờ hai vị thiên tiên bị một cái thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng kiềm chế căn bản đằng không ra giúp bọn hắn tiêu diệt còn lại đ ị a u tiên cảnh băng nguyên hắc hùng bất quá may mắn vừa mới hai người đã dọn dẹp thủy mặc cùng một vân bên người băng nguyên hắc hùng cũng coi là vì đám người giảm bớt một chút áp lực thủy mặc công tử một vân công tử nhanh giúp chúng ta một tay nhìn qua quanh thân đã không có băng nguyên hắc hùng thủy mặc cùng một vân một số người lúc này để hai người gia nhập bọn hắn cộng đồng ngăn cản băng nguyên hắc hùng ngay vậy hai người trên mặt lộ ra một chút không vui bất quá rất nhanh liền bị hai người áp chế xuống không hắn hai người còn cần đám người vì bọn họ kiềm chế băng nguyên hắc hùng nếu là đám người đặt xuống gánh không làm nữa hai người thế nhưng là một đoá băng vụ hoa đều lấy không được bởi vậy coi như hai người lại không muốn đối mặt băng nguyên hắc hùng cũng chỉ có thể kiên trì trên đỉnh gặp thủy mặc cùng một vân hai người lại lần nữa gia nhập chiến đấu cùng băng nguyên hắc hùng chém giết có lẽ là hai người quá mức dũng mãnh vô số băng nguyên hắc hùng hướng phía hai người đánh tới đến mức lần này hai người đối mặt băng nguyên hắc hùng so lúc trước càng nhiều lúc trước bọn hắn nhiều nhất chỉ cần duy nhất một lần đối phó chừng hai mươi chỉ băng nguyên hắc hùng lần này hướng phía hai người đánh tới băng nguyên hắc hùng lại có hơn sáu mươi cái cũng liền nói hiện tại hai người mỗi người cần đối phó hơn ba mươi con băng nguyên hắc hùng thấy thế hai người mặt so vừa mới càng đen hơn có thủy mặc cùng một vân gia nhập đám người áp lực cũng là giảm bớt một chút cứ việc không biết được những n à y băng nguyên hắc hùng vì sao đối với hai người như vậy tình hữu tập trung nhưng vây công bọn hắn băng nguyên hắc hùng ít một chút đối với mọi người tới nói hiển nhiên là chuyện tốt đám người áp lực nhỏ. lúc đầu mệt mỏi trên mặt vậy mà lộ ra một chút ý cười tất cả mọi người rét băng nguyên hắc hùng lại nhiều nhưng là bọn hắn cuối cùng không thể chi phối chiến cuộc chân chính có thể chi phối hay là hai vị thiên tiên mà bây giờ hai vị thiên tiên rõ ràng ở vào hạ p h o n g dù sao bọn hắn bằng vào bí thuật tăng lên thực lực chỗ nào so ra mà vượt hàng thật giá thật thiên tiên trung kỳ trong lúc nhất thời hai người liên tục bại lui nghiễm nhiên có bị thua xu thế nhưng mà vì thu hoạch được băng vụ hoa hai người vẫn như cũ đau khổ trèo trống không từng có mảy may lui bước nhưng cho dù hai người lòng có dư lực lại không đủ bởi vì tiếp qua mười hơi thời gian trên người bí thuật liền sẽ mất đi hiệu lực hai người đem lại lần nữa trở lại thiên tiên sơ kỳ mười hơi sau hai người tình cảnh đem cực kỳ nguy hiểm chính như hai người lúc trước bằng vào bí thuật đột phá thiên tiên trung kỳ có thể nhẹ nhõm lấy xuống hai cái thiên tiên sơ kỳ băng nguyên hát hùng đầu lâu trước mắt băng nguyên hát hùng đến lúc đó cũng có thể nhẹ nhõm lấy xuống hai người đầu lâu có lẽ là bởi vì nghĩ đến cái này một đáng sợ hậu quả hai người vậy mà tại cùng băng nguyên hát hùng trong chiến đấu thất thần nhất thời không quan sát hai người bị băng nguyên hát hùng công kích đánh trúng trong khoảnh khắc phun ra hai cái máu tươi thân thể bay rớt ra ngoài nhưng mà đám người lại không lo được thương thế trên người vội vàng từ dưới đất bỏ dậy hướng phía đám người hô thủy mặc đi mau một vân mau rời đi thủy mặc cùng một vân phía sau là bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm băng vụ hoa tự nhiên không nỡ rời đi thế nhưng là xâm thúc chắc thúc băng vụ hoa thủy sâm cùng một chắc nói chỉ là một câu liền để hai người yên tâm tâm nghiệm đọc băng vụ hoa bí thuật sắp mất hiệu lực sắp không còn kịp rồi lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt ngay vậy thủy mặc cùng một vân hai người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không còn phản bác cùng lúc đó thủy sâm cùng một chắc một cái lắc mình tranh thủ thời gian mang theo thủy mặc cùng một vân rời đi về phần những người khác hai người đã là tự thân khó đảm bảo nào có công phu quản những người khác hai vị thiên tiên tốc độ quá nhanh để mọi người tới không kịp phản ứng đợi đến đám người lấy lại tinh thần đã tới đã không kịp bởi vì cái kia thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy thế đám người cũng không còn cách nào bận tâm sau lưng băng vụ hoa trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ trốn nhưng mà tốc độ của bọn hắn chỗ nào hơn được thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng chỉ gặp băng nguyên hắc hùng một bàn tay đập xuống chạy tứ tán đám người có một nửa đều hóa thành mưa máu đổ vào tại trắng gần trên băng nguyên Bất q u hống hống hống. dù sao băng vụ, vụ hoa không chỉ có đối với nhân loại rất có ích lợi đối với băng nguyên hắc hùng cũng là vật đại bổ nuốt vào một đoá băng vụ hoa đủ để cho những ngày băng nguyên hắc hùng giảm bất trăm năm khổ tu thời gian ngay tại băng nguyên hắc hùng chuẩn bị thu lấy chiến q u ả lúc lại phát hiện đã có người ngay tại đánh cắp bọn chúng thắng lợi trái cây không sai chính là dạ vũ căn cứ ngu sao không cầm chuẩn tắc dạ vũ cũng là không khách khí đem những này băng vụ hoa thu sạch nhập trong túi cứ việc những này băng vụ hoa tạm thời đối với hắn vô dụng có thể khó đảm bảo ngày nào liền chỗ hữu dụng nhìn thấy dạ vũ đánh cắp bọn chúng thắng lợi trái cây băng nguyên hắc hùng bọn họ nổi giận nhất là cái k i a thiên tiên t r ù n g kỳ băng nguyên hắc hùng giờ phút này nhìn về phía dạ vũ trong ánh mắt tràn đầy sát ý dạ vũ chỉ là quét bọn chúng một chút lúc đầu sát ý bởi vì bọn chúng đã hiểu mình tại dạ vũ trước mặt chính là đưa đồ ăn vì bảo trụ mạng nhỏ cho dù là băng nguyên hắc hùng cũng chỉ có thể đẻ thấp làm tiểu bất quá cũng may dạ vũ còn lưu lại một chút băng vụ hoa cho những này liều sống liều chết băng nguyên hắc hùng không nhiều không ít vừa vặn một trăm đoá những này băng nguyên hắc hùng cũng là thật vui vẻ nhận lấy dù sao trước đó bọn chúng coi là dạ vũ ngay cả một đoá băng vụ hoa cũng sẽ không lưu cho bọn chúng bây giờ có thể còn lại một trăm đoá bọn chúng đã vừa lòng thỏa ý dù sao thế giới này cường giả vi tôn chương bốn trăm mười ngõ hẹp nhau chương bốn trăm mười ngõ hẹp gặp nhau sâm thúc lần này là chúng ta chủ、quan. không ngờ rằng nơi đây lại có một cái thiên tiên trung kỳ băng nguyên hắc hùng đáng tiếc một mảng lớn băng vụ hoa lại bị một đám băng nguyên hắc hùng cho t r ả đạp sâm thúc đừng nói nữa hiện tại thủy mặc cũng không tiếp tục muốn nghe đến băng vụ hoa ba chữ bởi vì đảo cổ hơn nửa ngày năm trăm đoá băng vụ hoa một đoá cũng không có cầm tới cái này khiến thủy mặc như thế nào cam tâm nhìn thấy thủy mặc sắc mặt có chút â m trầm thủy sâm thăm dò tính đề nghị đại điện nếu không chúng ta đi nhìn một cái khu vực khác còn có hay không băng vụ hoa nhưng mà vừa dứt lời liền dẫn tới một tiếng rêu cận mục chắc trên mặt tràn đầy trào phúng nói thủy sâm nghị kê có thể chia ra chủ ý n t h ủ y mặc càng là một chút mặt mũi cũng không cho thủy sâm trực tiếp mắng nó ngu xuẩn sâm thúc cứ việc n g à i là trưởng bối của ta nhưng có đôi khi đầu hóc quả thật có chút không dùng được đối mặt van bối g i a n dạy thân là trưởng bối thủy mặc cứ việc trong lòng có chút không vui nhưng lại không dám phản bác lại không dám tại trên mặt biểu hiện ra ngoài không hắn bởi vì đích thứ tôn ti có khác thủy mặc là thủy gia cao quý dòng chính thiếu gia mà thủy sâm tuy nói là trưởng bối nhưng lại xuất thân c h i thứ địa vị tự nhiên không so được thủy mặc còn có một chút nguyên nhân cũng là điểm trọng yếu nhất nguyên nhân đó chính là thủy sâm cao tuổi rồi cũng mới tu luyện tới thiên tiên sơ kỳ có lẽ đời này sẽ chấm dứt mà thủy mặc khác biệt h ắ n tuổi trẻ mà lại thiên phú cũng không t ệ lắm địa tiên đại viên mãn cũng không thể nào là nó đỉnh điểm thiên tiên là ván đại đ ó n g thuyền có lẽ còn có cực lớn hy vọng đột phá kim tiên bởi vậy mặc kệ là bận tâm thủy mặc thân phận cùng hắn tương lai tiềm lực thủy sâm cũng không thể đem nó đắc tội không chỉ có như vậy thủy sâm còn cần đệ thấp làm tiểu khắp nơi thuận theo dốc hết toàn lực đ ị n h nọn để trở thành thủy mặc tâm phúc đại điện sau đó chúng ta nên đi chỗ nào thủy sâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi suy tư một lát thủy mặc thản như nói ngay tại mảnh khu vực này dạo chơi tìm xem còn không có bỏ sót thiên tài địa bảo sở dĩ không đặt chân khu vực khác nguyên nhân rất đơn giản bởi vì khi tiến vào tiên mộ trước các đại thế lực cũng đã đem mỗi một tầng phạm vi thế lực phân chia rõ ràng nếu là tùy tiện tiến vào thế lực khác lãnh địa thì sẽ bị coi là khiêu khích bởi vậy cứ việc thủy mặc biết được khu vực khác sát xuất lớn còn có băng vụ hoa cũng không có dũng khí đụng vào cấm kỵ bởi vì một khi đánh vỡ quy tắc thủy ra sẽ bị bảy vực các đại thế lực hợp nhau tấn công hậu quả như vậy thủy mặc đảm đường không nổi cũng không dám gánh chịu lúc đầu lớn như vậy b ă nguyên n g bị chia ra làm tám sao liền lộ ra nhỏ đi rất nhiều thủy mặc cùng thủy sâm đôi này t h ú c cháu tại b ă nguyên n g bên trong đi dạo hồi lâu thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy một cái da dáng thiên tài địa b ả o hử chẳng lẽ bản công tử lần này chỉ có thể hai tay chống chân trở về s a o không có thu hoạch thủy mặc tâm tình tự nhiên không tốt thủy sâm cẩn thận từng ly từng tí có nhủ đại điệp chúng ta lại cẩn thận tìm một chút đi có lẽ có thu hoạch đâu thủy mặc lại một lần nữa không cấp nước sâm mặt mũi không khách khí chút nào đỗi nói xâm thúc loại lợi này lừa gạt một chút chính ngươi là đ ư rồi nghe vậy thủy sâm xấu hổ đến không nói gì bởi vì thủy mặc nói đúng mảnh băng nguyên này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ mà lại trước đó bọn hắn trọng tâm một mực tại băng vụ tiêu tốn cũng không để ý đến mặt khác kém hơn một bậc thiên tài địa b ả o hiện tại còn muốn tìm tới lúc trước không nhìn chúng thiên tài địa b ả o đã không thể nào bởi vì những thiên tài địa b ả o này cực lớn xác suất đã bị những người khác nhanh chân đến trước đang lúc hai người phiền muộn thời khắc thủy sâm dưa quang liếc về ba đạo thân ảnh quen thuộc một người một mèo một gấu tổ hợp như vậy muốn coi nhẹ cũng khó khăn kết quả là thủy mặc lập, lập tức hướng phía phía tây nhìn lại quả nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc là hắn nhìn qua cưới tại đại bạch hùng trên đầu dạ vũ thủy mặc lông m ả y có chút nhữ lên sâm thúc người này vì sao còn sống thủy mặc liếc nhìn bên người đồng dạng mộng bức thủy sâm không hiểu hỏi dù sao tình huống lúc đó thủy mặc cùng thủy sâm hai người lòng dạ biết rõ đối mặt một cái thiên tiên trùng kỳ băng nguyên h ắ t hùng liền xem như bọn hắn cũng chỉ có con đường trốn dạ vũ là như thế nào còn sống đây đối với hai người tới nói là một câu đố hai người có chút hiếu kỳ cưới đại bạch hùng dạ vũ trải qua hai người hai người coi là dạ vũ sẽ dừng lại nhưng không có nghĩ đến đại bạch hùng từ bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua không có dừng lại ý tứ bị dạ thủy mặc tự nhiên là nổi giận dừng lại thủy mặc giận dữ mắng mỏ một tiếng ngay vậy đại bạch hùng dừng lại thân thể cao lớn từ từ quay tới hai cái như là đèn lồng một dạng mắt to thẳng vào nhìn qua thủy mặc tựa như đang nói ngươi đang gọi ta sao thủy mặc không có phản ứng xuẩn manh đại bạch hùng mà là nhìn chằm chằm đại bạch hùng trên đầu dạ vũ h ỏ i tiểu tử nói cho bản công tử ngay lúc đó tình huống còn có những người khác còn sống không đều đã chết dạ vũ nhàn nhạt hồi đáp nếu đều đã chết ngươi lại vì sao còn sống thủy mặc hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất tự nhiên là những cái kia băng nguyên hắc hùng không dám động thủ với ta dạ vũ thành thật trả lời nhưng mà thủy mặc căn bản không tin hư lệnh một tiếng tiểu tử bản công tử nhìn nguyên là không thấy diêm vương không túi đầu xâm t h u ố c bên trên thủy mặc lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà đóng cửa thả chó thủy sâm đương nhiên nghe được thủy mặc ngựa khí không có coi hắn là người mà là coi hắn làm chó nhưng mà lại không dám biểu hiện ra chút điểm bất mãn dù sao hắn hiện tại từ một loại ý nghĩa nào đó chính là thủy mặc chó thủy mặc nói hướng đông hắn tuyệt không dám nói hướng tây thế là tại thủy mặc mệnh lệnh dưới thủy sâm lấy tay hóa trào hướng phía đại bạch hùng trên đầu dạ vũ t r ộ n tới thủy sâm tự tin bằng vào thiên tiên cảnh thực lực coi như dạ vũ ẩ hắn cũng vẫn như cũ có thể thoải mái mà tương dạ vũ cầm xuống nhưng mà để thủy sâm không nghĩ tới chính là dạ vũ chỉ là khẽ hư một tiếng thân thể liền không bị khống chế không thể động đậy cùng lúc đó thủy sâm cũng minh bạch dạ vũ có thể từ trên trời tiên trung kỳ đại bạch hùng trong miệng sống sót nguyên nhân bởi vì dạ vũ chân chính thực lực căn bản cũng không phải là nhân tiên sơ kỳ càng không phải là điệu tiên đại viên mãn mà là t h i ê n tiên trung kỳ cường giả mà lại ít nhất là t h i ê n tiên trung kỳ khả năng còn không chỉ xâm t h ú thất thần làm gì đâu còn không nhanh lên đem tiểu từ này bắt tới Thật tình không biết Thủy không s â một đã định đi đối đã bị Bị bây bận nghịch, dạ dừng dạ dù Mạc vũ vũ vô vận. cũng ổn khổ không trung. không trung nói nói, muốn khuyên thủy Mạc không nên nói nữa đi xuống, càng không cần cùng hắn trên ngơ ngác nghe thủy Mạc tiếp tục không ngừng mà chuyển Thủy thể khó Thủy thất cho Thủy chỉ thể Thủy ở ở giữa giữa giờ gỗ tiếp tâm tâm tục Sâm mà Mạc, Mạc mà m có có cá, có lực có là là phen chuyển vận sau thủy mặc cũng ý thức được có chút không đúng bởi vì thủy sâm đã ở giữa không trung duy trì h ắ t hổ đạo tâm tư thế quá lâu